Chương 138. Siêu cao binh sĩ chiếm tỷ lệ, chú đóng ở trong doanh địa cường giả số lượng đều làm mắt trần có thể thấy sơ hở. Đây là chuyện không có biện pháp, ứng nhân tộc tại Ngụy Trang đồng thời cũng muốn cân nhắc cao tầng an toàn, cũng không đủ vóc bị bị cố nhỏ quân địch găn hết chủng tộc cao tầng, vậy coi như không có địa phương khóc. Tại bộ tộc phân tán trạng thái, một khi cao tầng thảm tao đoàn diện, trong thời gian ngắn nhưng không có biện pháp truyền ra mới cấp lãnh đạo đi ra. Sớm chỉ định đều không được, khuyết thiếu đầy đủ hy vọng, căn bản hiệu lệnh bất động toàn tộc. Từ bộ tộc phân tán ra bắt đầu, Lúc đầu thống trị cơ sở liền đã sụp đổ, hiện tại toàn bộ nhờ một đám cao tầng hy vọng, tại gắn bó chủ tộc thống nhất. Lúc đầu cái này cũng không có gì, tại nhà mình trên địa bàn gần nút, phù cận còn có một số ưng nhân bộ lạc là thái mắt. Gặp được nguy hiểm, trực tiếp chạy trốn là được rồi. Dù sao ưng nhân bay được, bình thường nhân tộc quân đội gặp gỡ bọn hắn, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Đáng tiếc ai cũng có số con rệp thời điểm, tại Mên Ngông trên đại thảo nguyên, đều có thể bị án phạt vương quốc thánh vào. Điện hạ, chỉ riêng chúng ta mấy cái, chưa hẳn có thể đem địch nhân toàn bộ lưu lại. Trừ cái kia hai tên thánh vực ưng nhân bên ngoài, trong doanh địa còn có không ít cá lớn. Hay là liên lạc đại quân cùng một chỗ hành động đi." Roberto cẩn thận đề nghị. "Dọc theo con đường này, bọn hắn đúng là xôi gió xuôi nước." Thú nhân các tộc tại chia thành tốt nhỏ đằng sau, đều bẻ bọn nhiều việc tìm địa phương tránh họa, trực tiếp từ bỏ đối bọn hắn truy sát. Thuận lợi không phải là mỗi một lần xuất thủ đều có thể đạt tới mục đích, trong lúc đó đồng dạng từng có thất thủ. Nếu như không phải Mã Uyển Công chúa hai hách pháp tác huyền diệu, địch nhân luôn ở trong chiến đấu xảy ra bất trắc, không tốt trong bọn hắn đã có người nằm xuống. "Tốt vậy liền truyền chúa hơi có vẻ không nói ra. Thủy diệt một nhà thú nhân hoàng tộc công tích, cũng không phải phía trước những cái kia tiểu đả tiểu nháo có thể so với. Một khi thành công, sẽ được ghi vào vương quốc sử sách, vĩnh viên tờ hậu nhân chiếm ngưỡng. Đối với phần này hư danh, Mạc Uyển công chúa cũng không thèm để ý, nàng xem trọng là chính trị ảnh hưởng. Tham gia hành động lần này, một đám thánh vực cương giả, đều không phải là dục vọng quyền lực người, cùng hưởng phần vinh quang này cũng không sao. Thế nhưng là vương quốc quân đội không giống mới, ở trong đó muốn kiến công lập nghiệp sĩ quan quý tộc, thật sự là nhiều lắm. Người tham dự nhiều, lớn hơn nữa công lao cũng sẽ bị phân mỏng. Nhất là để hộ sần tham dự vào, ngoại giới trực tiếp sẽ cho rằng hành động là hụ sần chủ đạo, muốn giải thích đều vô dụng, người luôn luôn nguyện ý tin tưởng mình cố hữu nhận biết. Nếu là ở phía trên này giải thích quá nhiều, sẽ còn cho ngoại giới lưu lại một cái tham công ấn tượng xấu. Tham gia hành động lần này, màn ỷn công chúa chính là vì tẩy trắng thanh danh của mình, thuận tiện tại vương quốc quý tộc trước mắt quét quét một cái danh vọng. Khoảng cách mục tiêu hoàn thành chỉ còn lại có một bước cuối cùng, tuyệt đối không thể tại thời khắc nỗ chốt, đem sự tình làm cho đập. Theo chú ngữ lên, một tấm ma pháp phù truyền tin ở trên bầu trời bị nhân lửa, trong nháy mắt biến thành tro tàn. Trung quân đại doanh. Từ khi thu đến nam đại lục các quốc gia chiêu binh tiếp viện trung đại lục tin tức tụ sần nỗi lòng lo lắng kia, liền thả xuống tới. Các đồng đội đều phát lực, hắn thấy đại lục chiến tranh thắng bại, đã không có quá nhiều lo lắng. Ban về thực lực tổng hợp, nam đại lục các quốc gia viễn siêu liên minh năm nước. Dị tộc liên minh ý đổ cầm xuống liên minh năm nước, hiện tại cũng bị băng rơi mấy khỏ răng. Theo nam đại lục các quốc gia gia nhập, nguyên bản lẫn nhau có thắng bại phát cháy bỏng chiến trường, đã bắt đầu hướng nhân tộc nghiêng. Cụ thể muốn đánh tới khi nào, mới có thể đại hoại toàn thắng, liền muốn nhìn nam đại lục liên quân tiếp xuống biểu hiện. Đại lục thế cục không cần quan tâm, trên thảo nguyên chiến sự đơn giản hơn. Vương quốc quân đội lục tộc ngoa hợp nhất mấy trăm vạn thú người đằng sau, Hình thức chiến tranh liền dần dần phát sinh cái biến. Quy mô khổng lồ phó tổng quân vì biểu hiện ra chính mình trung thành, tại trên thảo nguyên nhấc lên vô tận vết chóc, chô qua đều là núi thây biển máu. Thú nhân đế quốc ban sơ chế định các bộ lạc liên hợp chống cự chiến lược, giờ khác này ở người một nhà dưới đồ đao, trực tiếp sụp đổ. Lại thế nào cân đối quan hệ đều vô dụng, thú nhân đế quốc là một cái du mục đế quốc, đã chú định các bộ lạc là không ngừng di chuyển. Cách một đoạn thời gian thay cái hàng xóm, tại trên thảo nguyên không thể bình thường hơn được. Phó tổng quân bản thân liền là thú nhân, tại mặt động thủ trước đó, bọn hắn đều không biết là địch là bạn. Rất nhiều thú nhân bộ lạc đều là mơ mơ hồ hồ bị hủy diệt. Bị hố thú nhân bộ lập nhiều, cái kia vốn là không nhiều tín nhiệm cảm giác, lập tức bị hoàn toàn chặn đước. Cho dù là gặp được đồng tộc bộ lạc, tất cả mọi người muốn bao nhiêu lưu một lòng một dạ. Người một nhà hố người một nhà sự tình, trong nội bộ thú nhân đế quốc, cho tới bây giờ đều không phải là chuyện mới mẻ. Nguyên Soái vừa mới thu đến mã đội công chúa truyền đến tin tức, bọn hắn tại trên thảo nguyên phát hiện ứng nhân hoàng đình vị trí. Vì đem địch nhân một mẻ hốt gọn, hy vọng phái ra viện binh đi qua tiếp viện. Vũ lần ba tức thần sắc hơi có vẻ kích động nói: Nhắm vào thú nhân chiến tranh đánh tới hiện tại, thu thập tất cả đều là tốn kém, hiện tại rốt cục đụng phải cả lớn. Ưng nhân hoàng đình bị diệt, mà các thú nhân đại tộc bị diệt cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đánh mất ưng nhân hoàng đình chỉ huy, phân tán ở các nơi ưng nhân cũng giải tán, tương đương với thú nhân đế quốc trọng yếu nhất không trung lực lượng trực tiếp sụp đổ. Truy địa ưng nhân hoàng đình chiến lược ý nghĩa trọng đại, tuyệt đối không cho sơ thất. Bá tước các hạ, ngươi tự mình đi xin mời trong quân mấy vị tôn giả, để bọn hắn sư thiếu đi tiếp viện. Hu hạ lệnh. cường giả đội thành phổ thông trong quân thống soái, khẳng định phải tự mình đi mời. Bất quá đến hủ sân nơi này, tình huống phát sinh biến hóa. Chủ soái giống nhau là thánh vực cường giả, thậm chí còn là thực lực càng mạnh thánh vực, lúc đầu quy tắc tự nhiên là không thích hợp. Phái ra tham lưu trưởng đi qua là đủ, tự thân xuất mã ngược lại để tràn diện xấu hổ. Làm chiến trận lớn như vậy, chủ yếu vẫn là ưng nhân hoàng đỉnh tình huống mà tụ, địch nhân đều là bị bay. Vương quốc thánh vực cường giả số lượng có hạ, địch nhân cùng một chỗ lên không chạy trốn, căn bản là chặn đường không đến. Vạn nhất chạy ứng nhân hoàng, người ta rất nhanh lại có thể tổ kiến phát triển mới chỉ tầng. Bỏ qua lần này phá hủy địch nhân không trung lực lượng hệ thống chỉ huy cơ hội, lần tiếp theo còn không biết phải chờ tới lúc nào. Ưng nhân Hoàng Đình che dấu mã đội ỷnh công chúa một đoàn người, đang chờ đợi viện binh đồng thời cũng bí mật quan sát lấy tòa này doanh địa. Địch nhân phòng hộ, so với bọn hắn trong dự đoán còn muốn nghiêm mật. Không chỉ xây dựng nhiều tòa nhìn ra xa trạng canh gác, trong doanh địa bộ cũng là trạng gác pháo phú, trên bầu trời còn có ưng nhân thường xuyên tuần tra. Một khi có quân địch tới gần, tại bên ngoài mấy chục dặm, liền có thể hướng doanh địa phát ra dự cảnh. Ồ, đột nhiên đặc thủ ứng tiếng báo lên, nguyên bản trại, trong trở nên động đứng lên. Vô số binh sĩ cầm trong tay binh khí, thân mang giáp ra đi ra doanh trướng, cấp tốc tại trong doanh địa bắt đầu tập kết. Nhìn thấy một màn này, Ma Đuẩn công chúa một đoàn người không có cảm thấy mảy may kịp bối. Địch nhân hoàng đình chỗ, có được tinh binh đóng giữ cũng là nên. Nếu như nơi này lực lượng phòng ngự đều không được, như vậy ưng nhân bộ tộc cũng liền phế đi, căn bản không xứng trở thành thú nhân hoàng tộc. Viện binh đã tới, chúng ta trực tiếp động thủ đi. Đã sớm không nhẫn nại được phủn vi ổn, hưng phấn đề nghị. Thời gian mặc dù quá khứ mấy trăm năm, hắn hay là quên không được cha mình, huynh trưởng chết thảm ở trong tay ưng nhân hình ảnh. Trở thành cường giả sau, bí mật vào qua thú nhân thủ, đáng cuối cùng vẫn bại. Nguyên tố tịch bắt đầu về sau, Trốn xa hải ngoại tạm lánh, đi lần này chính là 300 năm. Ngày xưa cửu nhân đã sớm thành ngồi đất. Tổ tông thiếu nợ, hậu bối đến trả. Tìm không thấy cửu nhân, cảm mừng nhân hoàng đầu trở về, một dạng có thể tế tự phụ huynh. Tốt, chúng ta cùng một chỗ độc thủ. Ma Duẩn công chúa tiếng nói rơi xuống đất, một đoàn người nhao nhao xuất thủ, trực tiếp giết vào ưng nhân trong doanh địa. Vô số đạo ma pháp của tới, vừa mới tập kết ưng nhân binh sĩ đội ngũ, trong ngáy mắt lâm và hỗn loạn. Dưới sự bối rối, rất nhiều ưng nhân binh sĩ lựa chọn lên không, nhưng mà nghênh đón bọn hắn lại là một trận mưa tên. Chỉ gặp từ bốn phương tám hướng bọc đánh tới sư thiếu Long Kỵ binh. Người người cầm trong tay ma pháp nổ mũi tên, trực tiếp đối với bọn hắn triển khai chuyển vận. Chương 139, đại nạn lâm đầu riêng phần 1 bay. Hoàng Bét, chúng ta bị phát hiện. Truyền lệnh xuống, mọi người phân tán phá vây. Ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, ứng nhân Hoàng Quả quyết hạ lệnh. Đáng tiếc hết thể đã trễ rồi, trong tộc thánh vực cường giả muốn mang theo hắn rời đi, kết quả vừa ngoi đầu lên liền bị địch quân cường giả khóa chặt lên. Cầu viện tin tức đã phát ra, có thể gọi đến bao nhiêu viện binh, lại là một ẩn số. Vẹn vẹn chỉ là phụ cận ứng nhân bộ lạc, đó chính là cho địch nhân đưa chiến tích. Mặt khác thú nhân chủ tộc hiện tại có còn hay không mua ưng nhân hoàng đỉnh sách ai cũng không biết nguyên bản nhìn hoàn Mỹ bố trí đến hai nạn tiến đến lúc khắp nơi đều là sơ hở không chần chờ chút nào thừa dịp song phương hôn chiến thời cơ ưng nhân hoàng lập tức cùng thị vệ thay đổi quần áo sau đó gia nhập vào phá vây trong đội ngũ vừa lên không chạy trốn liền bị theo dõi đối với loại này vứt xuống quân chủ một mình chạy trốn ra hỏa, hắn nhất là xem thường trên chiến trường gặp được thấy ngứa mắt nhân thường dùng nhất thủ đoạn chính là trực tiếp làm thịt không biết nguy hiểmngâm hoàng đang lấy tốc độ nhanh nhất mệnh, kết quả trực tiếp bị một đạo ma pháp đưa Tiễn Ngay cả dãy rủ cơ hội đều không có. Nhìn thấy một màn này, vô số ưng nhân binh sĩ đều nổi giận, nhao nhao từ bỏ đối thủ trước mắt, hướng về phía Roberto lao tới, chuẩn bị là nhà mình hoàng giả bảo thủ. Nhưng mà đây hết thảy đều là phi công, chiến tranh không lấy cá nhân ý chí mà thay đổi. Thực lực tuyệt đối chiến lệnh, từ vừa mới bắt đầu liền đã chú định trạng chiến dịch này kết cục. Trên chiến trường dám đem phía sau lưng lộ ra, đó chính là bia sống. Không đợi tới gần Roberto, vô số ưng nhân binh sĩ trước hết một bước chúng tên, ngay sau đó bắt đầu rơi tự do. Thảm liệt chiến diện, để may mắn còn sống sót ứng nhân sợ hãi. Không để ý tới tiếp tục đối địch, từng cái chỉ muốn chạy trốn. Chiến tranh chính là như vậy, càng nghĩ chạy trốn thường thường chết càng nhanh. Tuần Hoan ác tính bắt đầu, một đám ưng nhân binh sĩ rất nhanh liền tử thương hầu như không còn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chiến đấu dần dần tiến vào hồi cuối. Bao quát hai tên thánh vực cường giả ở bên trong đông đảo ưng nhân cao tầng, toàn bộ đoàn diện tại trên chiến trường. Phía chân trời xa xôi, mơ hồ xuất hiện ưng nhân thân ảnh, đáng tiếc hết thể đều quá muộn. Đánh giá một chút chiến trường đằng sau, những này ưng nhân viện binh không do dự, trực tiếp quay đầu liền chạy. Bảo thủ, đó là mãng phù hành vi. Hoàng đình cũng bị mất Bọn hắn cái này mấy trăm phủ thông ứng nhân binh sĩ có thể vì đó làm sao không cần đuổi, Nguễn Soái vẫn chờ chúng ta tin chiến thắng nhìn thấy các binh sĩ muốn đi truy sát trung nhân sĩ quan vội vàng hạ lệnh chặn lại nói không có ưng nhân hoàng đình, còn sót lại ưng nhân bộ lạc đã không phải là vương quốc bị hiếp làm không tốt qua một đoạn thời gian vương quốc phó tổng quân bên trong sẽ còn gia tăng một chi ưng nhân bộ đội thú nhân trong thế giới sinh tồn mới là vị thứ nhất chia 5 sẽ 7 ương nhân tộc đã không có hùng bá một phương thực lực muốn sống sót hoặc là bị các tộc chiến đoạn biến thành bọn hán lính liên lạc hoặc là gia nhập phó tổng quân đại gia đình Vì Vương quốc Hủy Diệt thú nhân đế quốc sự nghiệp thêm gạch thêm mối. Sư thiếu Long Kỵ binh không đùa theo, một đám thánh vực cường giả cảng đối với mấy cái này tạp ngư không hứng thú. Các binh sĩ bắt đầu vơ vét chiến lợi phẩm, trong đội ngũ vong linh ma pháp sư cũng bận rộn đứng lên. Chiến tử ưng nhân binh sĩ, từng cái thực lực đều không tầm thường. Cho dù là trên chiến trường, cũng rất khó gặp được nhiều như vậy chất lượng tốt thi thể. Đối với vong linh ma pháp sư tới nói, những này chính là quý báu nhất tài phú. Man đêm chậm lâm, nhân hoàng Đình chi chiến thúc, nhưng ảnh mới bắt đầu hướng đại nguyên quy tán. Trung quân đại doanh, lúc này đã bày lên tiệc ăn mừng. Trên chiến trường hết thể giản lượng, bàn ăn cái gì căn bản liền không tồn tại. Tại trên đống lửa dựng lên đồ nướng, phối hợp một bầu rượu nóng, đám người trực tiếp ngồi trên mặt đất bắt đầu nhậu dụng. Đơn giản đến cực hạn đồ ăn, không chút nào ảnh hưởng mọi người hào tâm tình. Không có dư thừa nói nhảm, tốt năm tốt 3 tập hợp một chỗ uống rượu, tất cả đều trong im lặng. Đối với rất nhiều lớn tuổi tướng Linh tới nói, cái này giống như là đang nằm mơ một dạng. Từ xuất sinh bắt đầu, ngay tại thú nhân dưới bóng ma lớn lên. Nhìn xem các bậc cha chú dẫn binh xuất trình, mắt thấy tăng báo truyền đến, sau đó chính mình cầm vũ khí lên đi đến chiến trường. Đây là án phạt vương quốc quý tộc số mệnh, đại bộ phận quý tộc sau cùng kết cục đều là chết ở trên chiến trường. Một mực đến bọn hắn thế hệ này, vận mệnh mới bắt đầu phát sinh chuyển hướng. Vương quốc lay yếu thắng mạnh, phá vỡ lịch sử số mệnh. Từng bước tại trận này tiếp tục mấy trăm năm trong chiến tranh chiếm cư ưu thế, từ bị động bị đánh một phương, biến thành chủ động tiến công một phương. Đến hôm nay, vương quốc quân đội rốt cục chém xuống ưng nhân hoàng đầu. Dựa nục bắt đầu, tất cả mọi người rõ ràng, đây chỉ là một bắt đầu. Không đem thú nhân đế quốc túc địch này triệt để hủy diệt, mọi người trong lòng vết thương mãi mãi cũng không cách nào xóa đi. Nguyên soái Trong quân tiệc ăn mừng, vẫn luôn như thế kiềm chế a. Mạc Đủyn công chúa hiếu kỳ dò hỏi, kế thừa hai ác nữ thần ký ức, Mạc Đủyn công chúa cũng là kiến thức rộng rãi, nhưng một màn trước mắt còn là lần đầu tiên gặp được. Dựa theo hắn lý giải, tiệc tân mừng bầu không khí đều là náo nhiệt, tham gia yến hội người đều gặp mặt mang dáng tươi cười. Trước mắt tiệc ăn mừng không giống với, vô số tướng lĩnh trong mắt đều chạy xuôi nước mắt, bao quát một đám thánh vực cường giả cũng đi theo thất thố. Thự nhiên không phải, bọn hắn chờ đợi ngày này chờ thời gian quá lâu, hiện tại là chân tình mục lộ. Nếu như công chúa điện hạ hiện tại chạy về vương đô mà nói, có lẽ tiếp xuống trong vương cung cử hành tiệc ăn mừng, cũng sẽ xuất hiện một màn này. Hu Sơn nhịn không được cảm khái nói, chỉ có trải qua đoạn kia cực khổ tuyết nguyệt, mới có thể trải nghiệm đám người lúc này phức tạp tâm tình. May mắn hắn sớm có sở liệu, sớm đem phó tổng quân đều ngoại phái ra ngoài. Nếu để cho những tên kia nhìn thấy trước mắt một màn này, biết người hạn phạt cùng thú nhân ở giữa cừu hận không có hòa hoãn chỗ trống, còn không biết sẽ phát sinh cái gì. Trên thực tế, vương quốc quân bên trong kêu gào độ diệt thú nhân âm vẫn luôn không có ngừng qua. Nếu không phải hụ ở trong quân uy vọng đầy đủ cao cơ ép chế trụ thanh em phản đối hiện tại cũng không có phó toàn quân không hề nghi ngờ loại này áp chế chỉ là hiện tại hữu hiệu tương lai khẳng định không thể thiếu lại nổi lên phong tranh bất quá sau khi chiến đấu vấn đề đó là quốc vương cùng trên triều đỉnh một đám vương công đám đại thần cần suy tính làm chủ soái sần cho mình định vị phi thường Minh sát đánh xong trận liền trực tiếp về nhà dưỡng lao tránh khỏi lưu lại trước mắt phía sau không quan tâm làm sao dày vỏ đều không có quan hệ gì với hắn đó còn là không cần thú nhân đế quốc bên trong hoàn tộc Vương tộc Trung quy mới diệt một nhà ương nhân hoàng Đỉnh Khoảng cách chiến tranh kết thúc còn sớm lấy. La Vương quốc công chúa, ta có nghĩa vụ vì vương quốc cống hiến một phần lực lượng của mình. Nghe màn Uyển công chúa, Hu Sơn âm thầm ở trong lòng mắt trợn trắng. Nếu như chỉ là kế thừa hai hách nữ thần lực lượng, không có kế thừa trí nhớ của nàng, màn Uyển công chúa bây giờ nói đối với vương quốc yêu thâm trầm hẳn tin. Nhiều hai hách nữ thần ký ức về sau, đối với vương quốc liền xem như có tình cảm, khẳng định cũng sẽ không nhiều đi nơi nào. Công chúa điện hạ đại nghĩa, có lẽ không được bao lâu trong vương quốc sẽ xuất hiện một vị nữ đại công. Hu cười ha hả đáp lại nói, đồng dạng là thân phận tôn quý, công chúa cùng nữ đại công khác nhau vẫn là vô cùng rõ ràng. Công chúa thân phận sinh ra tới có liền có, nữ đại công thì không giống thế, nhất định phải tại vương thất bên trong có đầy đủ cao địa vị mới có cơ hội thu hoạch được. Nhìn như đều là quân chủ nữ nhi, nhưng trong chính trị địa vị lại là hoàn toàn không giống. Tại một chút quốc gia bên trong, nữ đại công cũng là có vương vị quyền kế thừa. Ảnh phả vương quốc tương đối bảo thủ, không có trao tặng nữ đại công vương vị quyền kế thừa, nhưng cũng có tham dự vương quốc chính trị sự vụ quyền. Bình thường tới nói, muốn thu hoạch được nữ đại công hào, ánh sáng quốc vương tán thành còn không được, đồng thời cần thu hoạch được trong nước một đám quý tộc tán thành. Nguyên Soái nói đùa, Vương quốc trong lịch sử chỉ xuất hiện qua một vị nữ đại công, hay là sau khi chết truy phong. Nếu mà so sánh, ngược lại là Nguyên Soái có tư cách hơn cầm tới đại công danh hiệu. Mã Uyển công chúa giống như cười mà không phải cười đáp lại nói, dưới tình huống bình thường, đại công danh hiệu sẽ chỉ trao tặng vương thất thành viên hoặc là hoàng tử, nếu là lập xuống quá lớn công quý tộc, bản thân cũng không phải là một cái tước vị. Địa vị xen vào công tác cùng quốc vương ở giữa, bình thường đều là công tác độc lập sau khi dựng nước mới có thể lấy được xưng hào. địa quý tộc nhất khí trương thời điểm, dân gian từng gọi đùa ngũ đại công tước là ngũ lại công. Năm đó, Bắc Địa quý tộc cường thế nhúng tay Đông Nam hành tinh, không cam tâm lợi ích bị hao tổn hợp lý quý tộc, vì cho bọn hắn nói xấu, Đông Nam hành tinh phía quan phương trong văn bản tài liệu đều xuất hiện đại công. Tại trong một thời gian ngắn, mọi người đối với Bắc Địa ngũ đại công tức sương hô, đều biến thành ít chí chí đại công. Năm giết kết quả chính là vương tất nhìn ngũ đại gia tộc càng phát ra khó chịu, trở thành bọn hắn đến tiếp sau lọt vào chèn ép dây dẫn nổ một trong. Công chúa điện hạ thật biết nói đùa. cười ha ha một tiếng nói. Công tích là một chuyện, nhưng loại chuyện này, tuyệt đối không thể từ trong miệng hắn nói ra. Nếu để cho mọi người nghi lầm, hắn muốn tự lập môn hộ sự tình coi như không tốt thu chẳng, bình thường đại quý tộc tự lập môn hộ đều là phát sinh ở vương triều những năm cuối. Hàn Phạ vương quốc đang đứng ở thời kỳ cường thịnh, trong nước không thể nói quốc thái dân an, cũng không có gì tồi xấu lớn. Làm độ cao tự trị đại quý tộc, hu sần tại nhà mình lãnh địa có được quyền lực tuyệt đối, bản thân liền là một cái vương quốc độc lập. Ban về chính trị lực ảnh hưởng, thậm chí còn vượt qua rất nhiều tiểu quốc quân chủ. Lương tựa đại thụ tốt hang mát, ăn no rừng mơ lấy, mới có thể muốn độc lập. Chương 139. Hung nhân hoàng đỉnh. nhân hoàng đỉnh cái này sao có thể? Hung nhân hoàng khó có thể tin mà hỏi. Các hoàng đình bị đoàn diệt, hắn đều có thể lý giải. Bản bộ binh mã lại thế nào tinh huyễn, vận khí không tốt gặp gỡ nhân tộc đại quân trụ lực, cũng không có bao nhiêu sức phản kháng. Duy chỉ có ưng nhân hoàng đình là một cái ngoại lệ, cho dù đánh không thắng địch nhân, bọn hắn cũng có thể lợi dụng tự thân thiên phú chạy trốn. Tham khảo dĩ vãng chiến tranh, thú nhân các tộc đều muốn bộ đội đoàn diệt trận điển hình, duy chỉ có ưng nhân tộc chưa từng xuất hiện quân đoàn xây dựng chế độ trở lên đoàn diệt tán lệ. ưng nhân hoàng đình lực, khẳng định phải vượt qua một cái bình thường ưng nhân quân đoàn, trong đó còn không thiếu cao thủ tọa trấn. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn đánh không thắng địch nhân, cũng có thể chạy thắng địch nhân. Bệ hạ, chúng ta liên tục xác minh qua tin tức, còn phái người đi phụ cận ứng nhân bộ lạc từng điều tra. Tứ nhiều Ma Siu tập đến tin tức, đều có thể chứng minh nhân nhân hoàng đỉnh bị nhân tộc hủy diệt. Hung tộc trưởng lão trả lời khẳng định nói: "Các tin tức có thể có lượng nước, loại sự tình này quan chủ tổng sinh tử tồn vong tin tức, ai cũng không dám qua loa." Đặt được xác thực tin tức, trong doanh chướng bầu không khí lập tức ngưng trọng lên. Cái gì bốn chỗ xuất kích, đã kích quân địch hậu cần tuyến, bức bách địch nhân từ trên quân, Đình, ở trước nhân tộc đại quân cả chống cự đều không có. Trước đó vài ngày Bọn hắn còn đang vì hủy diệt một tên nhân tộc bộ binh đoàn mà mẩn thầm, đạo mắt công phu liền bị đánh về hư thực. Ưng nhân hoàng đình là thế nào bại lộ? Được rồi, ngươi không cần trả lời, ta biết khẳng định là đám kia phản đồ làm chuyện tốt. Hùng nhân hoàng tự hỏi tự trả lời, đem chủ quản tình báo hùng nhân trưởng lão trực tiếp làm ngộng. Nguyên bản hắn muốn trả lời không biết. Dù sao, ưng nhân hoàng đình bị diệt như vậy sạch sẽ, sẽ, có hay không lưu lại người sống đều là một tần số. Muốn truy tra trận tướng, cũng không biết nên từ chỗ nào tra được. Bất quá nhà mình lão đại nếu nhận định là phản đồ làm, hắn cũng sẽ không xảy ra để giải thích. So sánh thú nhân mà nói, nhân tộc trung quy là ngoại lai hộ. Đối với đại thảo nguyên tình huống, không thể nói hai mắt đen tối, dù sao hiểu rõ khẳng định không nhiều. Có thể tại trên thảo nguyên dông du rồi, chủ yếu vẫn là phản đồ công lao. Chỉ có bọn gia hỏa này biết, nơi nào có nguồn nước, nơi nào cây rong um tùm. Lại thế nào chia thành tộc nhỏ, thú nhân bộ lạc nhiều nhân mã như vậy gia súc, luôn luôn cần uống nước. Không chế chủ yếu nguồn nước địa, liền không ở thú nhân đế quốc mệnh mạch. Phía trước phát sinh nhiều chiến đấu, đều là mai phục tại nguồn nước địa chu một bên, chờ lấy chính bọn hắn mắc câu. Hiện tại là phong nước mùa, mọi người còn có thể tại địa phương khác tìm tới nguồn nước. Một khi tiến vào mùa đông khô thủy mùa, tình huống sẽ còn càng thêm nghiêm trọng. Vì nguồn nước, vì đồng cỏ, che giấu thú nhân bộ lạc, không thể không đi ra cùng địch nhân chiến đấu. Rất nhiều thú nhân lựa chọn đầu hàng, rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là phát hiện nhà mình thiếu quyết, không nhìn thấy đế quốc tiền cảnh. Bay ở ngoài sáng nguy cơ, thú nhân cao tầng tự nhiên cũng là rõ ràng. Lúc trước làm ra quyết định này đồng dạng cấp tốc bất đắc dĩ, không chia ẩn tàng, xem chừng bọn hắn đã sớm biến thành đại thảo nguyên chất dính dữa. Hiện tại mọi người hy vọng toàn bộ đều ký thác vào minh hữu trên thân. Chỉ cần tinh linh đại quân giết người án phạt vương quốc bản thổ, Địch nhân từ trên thảo nguyên rút quân, chính là thời gian vấn đề. Nghiên tính toán tính, tuyệt đối không có tính tới minh hữu của bọn hắn cùng nhà mình một dạng không đáng tin cậy. Ký thác kỳ vọng Tinh Linh đại quân, tạm dừng tại Bắc Đại Lục Thế Cung, trực tiếp thay đổi bình phòng xuôi nam. Trung Đại Lục Thế Cục, thú nhân đã đã mất đi tin tức. Nhưng theo hùng nhân hoàng, thế cục khẳng định không tốt đẹp được. Nếu như không phải quân sự áp lực quá lớn, Tinh Linh tộc cũng sẽ không từ bỏ tại Bắc Đại Lục hành động quân sự, tập trung binh lực để tới. Bên cụ thể xảy ra chuyện gì không trọng yếu, chốt là uy hậu lượng, hiện tại đã không có Bản thủ an toàn không nhận uy hiếp, Ảnh Phạ Vương quốc tự nhiên không có khả năng từ trên thảo nguyên rút quân, tất cả quân sự áp lực đều rơi vào thú nhân đế quốc trên thần. Lấy hai nước ở giữa thăm cửu lại hận, trừ phi bọn hắn toàn bộ chết sạch, không phải vậy địch nhân là rất khó rút quân. Từ trước mắt thế cục đến xem, trong quân địch đối bọn hắn uy hiếp lớn nhất, không phải tinh nhuệ kỵ binh quân đoàn, cũng không phải chiến lược mười phần ma thú quân đoàn, ngược lại là không đáng chú ý phó tổng quân. Hiểu rõ nhất nhà mình mãi mãi cũng là người một nhà. Một đám dẫn đường đảng đem nhà mình tin tức bán không còn một mảnh, quân địch mới có thể một đường quốc ngang. Làm hiện tại, mọi người chỉ có thể chờ mong hàng xóm bên trong không có ra phần Một chút bộ lạc vì lý do an toàn, thậm chí từ bỏ trước đây tuyển định nơi ở, một lần nữa tìm địa phương đóng quân. Nhưng mà đây chỉ là một bắt đầu, theo phản đồ không ngừng gia tăng, chiến hỏa đốt tới cửa nhà chỉ là vấn đề thời gian. Phó tổng quân tại tìm kiếm thú nhân bộ lạc tung tích thời điểm, nhưng so sánh nhân tộc quân đội muốn chuyên nghiệp nhiều. Đáng tiếc đường lui bị thần quốc người xâm nhập cho gây mất, không phải vậy hiện tại mọi người cũng không đáng xoắn xuýt, trực tiếp triệt thoái phía sau là được rồi. Như là lần trước nhân tộc liên quân xâm lấn một dạng, chỉ cần chiến tuyến kéo dài đủ dài, liền có thể dựa vào sau cần đem địch nhân kéo giúp quân. Bệ hạ, Nếu không liên lạc một chút các tộc, mọi người cùng nhau xuất thủ từ đám kia người xâm nhập trong tay cướp đoạt một khối địa bàn. Nhân tộc đối đãi những kẻ xâm lấn này thái độ chính là giết. Bọn hắn nếu là không đáp ứng, chúng ta liền đem nhân tộc đại quân dẫn đi qua, kéo lấy bọn hắn cùng một chỗ xong đời. Một tên đầu trọc hùng nhân tướng linh tham dò tính đề nghị. Thẳng thắn mà nói, lúc này lựa chọn chiến lược chuyện gì, cũng không phải là lựa chọn tốt. Ý vị này vứt bỏ trước đó chiến lược, vô số thú nhân hy sinh, toàn bộ đều làm vô dụng công. Có thể mỗi thời mỗi khác. Lúc trước làm ra loại này chiến lược quyết sách, đó là căn cứ vào Nhân tộc đối với thú nhân chém tận giết tuyệt, các bộ lạc sẽ tích cực chống cự, tinh linh đại quân sẽ ở thời gian ngắn nhất giết vào hãn phạt Vương quốc. Tiếp rằng Minh Hữu là đồng đội heo, không có hoàn thành song phương ước định. Địch nhân lại không theo xáo lộ ra bài, nguyên bản đối với thú nhân chém tận giết tuyệt đồ tệ đại ma vương, thế mà một mực trước đó tác phong tiếp nhận mọi người đầu hàng. Song trọng đả kích phía dưới, để thú nhân cao tầng chế định tinh vi kế hoạch, trong nháy mắt trở nên sơ hở trong chỗ. Trừ kéo dài quân địch tốc độ tiến lên bên ngoài, chiến quả đó là vô cùng thê thảm. Thế cục phát triển đến bây giờ, mỗi ngày giao chiến chủ yếu đối tượng đã không phải là nhân tộc đại quân, mà là thú nhân phó tầng quân. Người một nhà giết người một nhà, tử thương càng nhiều, địch nhân liền càng cao hứng. Hơi trần chờ một chút về sau, Hùng nhân Hoàng Hung ác nhận tâm nói ra, "Tốt." Lý trí nói cho hắn biết, bây giờ không phải là tùy hứng hởn dỗi thời điểm. Bất luận cái gì chiến lược quyết sách bên trên sai lầm, đều cũng có thể để Hùng nhân Hoàng Đình bức ứng nhân Hoàng Đình theo gót. Tình huống hiện tại là, ngồi chờ chết, chính là chờ chết, bắt buộc mạo hiểm, còn có kéo dài chủng tộc hy vọng. Tương tự hình ảnh, tại Đại thảo nguyên các nơi không ngừng trình diễn, các tộc đều đang khiếp sợ ứng nhân Hoàng Đình hủy diệt, chỉ bất quá mọi người làm ra lựa chọn lại là không giống nhau. Đại tộc Cưu hận kéo quá sâu, không có cách nào đầu hàng chỉ có thể lựa chọn cùng địch nhân ăn thua đủ. Một chút trung tiểu chủng tộc, lại âm thầm chủ tính lấy nên lựa chọn thời cơ nào đang ngũ. Tại các phương lâm vào sợ hãi thời điểm, lại một cái tin dự ở trên đại thảo nguyên lưu truyền ra tới. Hắc ám tinh linh bộ tộc tuyên bố rời khỏi thú nhân đế quốc, gia nhập vạn phạt vương quốc. Tin dự này trực tiếp đem một đám thú nhân cao tầng chột tức. Đã sớm biết Hắc ám tinh linh cùng bọn hắn không phải một lòng, nhưng điệu tâm chủng tộc đồng là nhân tộc nhân. Thú nhân đế một khi xong đời, lại hiện tại ngày Dưới tình huống bình thường, Song Vương hẳn là liên thủ đối phó nhân tộc cái kia cùng chung nhân. Thế đối là hắc ám tinh linh bộ tộc vốn cũng không bình thường, địa tâm chủng tộc cùng nhân tộc cân oán, bọn hắn cũng không có dính bảo. Chư bỏ bị hộ sần thả một trận ai, đánh ngập một trận bên ngoài, song phương cũng không phát sinh xung đột. Gia nhập thú nhân đế quốc về sau, trừ ngắn ngủi thời kỳ trang mật bên ngoài, còn lại tất cả đều là bất mãn. Nhất là đứng ở trên thú nhân đế quốc ra lệnh, vẫn là bọn hắn từ địch tinh linh tộc. Nếu thật là phản nhân tộc liên minh đại hoạch toàn thắng, bọn hắn bọn này tinh linh dị đoàn không thể thiếu lọt vào thanh toán. Cho tới bây giờ đều không có tán đồng qua thú nhân đế quốc, sống chết trước mắt vứt bỏ thú nhân đế quốc đi ăn máng khác rời đi, cũng là chuyện thuận lý thành trương. Trên thực tế, từ nhân tộc đại quân không có xâm lấn Hắc Cám Tinh Linh địa bàn, liền có thể đánh giá ra song phương bí mật tồn tại liên hệ. Chỉ bất quá thú nhân cao tầng đối với thế cục đoán chừng quá mức lạc quan, mong muốn đơn phương cho là Hắc Cám Tinh Linh tỷ lệ sinh dục thấp kém, lựa chọn án binh bất động, chỉ là muốn trong chiến tranh bảo tồn thực lực. Ý nào đó tới nói, loại phán đoán này cũng không sai. Nếu thú nhân đế quốc có thể chống đỡ, hoặc là nói thế cục dựa theo thú nhân cao tầng trước đó dự đoán như thế phát triển, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không đả ngủ. Hiện thực không còn như, ứng nhân hoàng đình hủy diệt, tan vỡ Hắc Tinh bọn họ sau cùng may mắn. Ý thức được chính mình có kẻ mặc cả vô liếng, Chính theo chiến sự phát triển không ngừng biến mất, Hắc Ám Tinh Linh cao tầng cấp tốc làm ra quyết sách. Đang phát ra thông cáo cùng một thời gian, 200. Không không không Ám Tinh Linh đại quân từ lãnh địa xuất phát, gia nhập vào đối với thú nhân đế quốc trong chiến tranh. Chương 140, bị cháng phản kích. Nguyên Soái, Hắc Ám Tinh Linh phái người đưa tới tượng Nhân Vương cùng báo Nhân Vương thi thể, cùng ghi chép chiến tích lưu hành thạch. Gút Lần Ba tức nói xong, Hu Sẩn khẽ miệng mỉm cười. Nhìn ra được, Hắc Ám Tinh bọn họ vẫn là vô cùng thời. Biết mình kéo dài thời gian dài như vậy, đã khiêu chiến Vương mại hạ, trực tiếp cầm hai đại vương đỉnh xung đội. Trói sang chiến tích bày ở trước mắt, dị vãng cái kia kia không phải mái, tự nhiên bị hủ sần với lãng. Bá tướng các hạ, đem hắc cám tinh linh chiến tích thông báo toàn quân, nhất là phó tổng quân. Sắp xếp người xác minh chiến tích về sau, dựa theo quy củ cấp cho chiến công điểm tích lũy. Ngắn ngủi mấy ngày bên trong, thú nhân đế quốc tứ hoàng thất vương liền thiếu đi ba nhà, loại này phấn chấn lòng người tin tức tốt, nhất định phải lấy ra cùng mọi người cùng nhau chia sẻ. Phó tổng quân nội bộ thành phần phức tạp, đơn lực lượng nhân vẫn được, chống cậy vào bọn hắn Trừ không lại địch nhân không quan hệ, chỉ cần bọn hắn có thể đem vị trí của địch nhân tìm ra, đối với Hủ Sẩn tới nói như vậy đủ rồi. Không có đất đầu gián trợ rút, chỉ dựa vào vương quốc quân đội đi vây quét, tiếp qua 10 năm Thảo Nguyên cũng đừng nghĩ thái bình. Thảo Nguyên chiến sự tiến vào giai đoạn mới, bởi vậy đưa đến chính trị ảnh hưởng, cung cấp tốc bắt đầu hướng đại lục các nơi quét tán. Một nhà hoàng đình hụy diệt có thể là ngoài ý muốn, ngay sau đó lại có hai nhà vương đình hủy diệt, vậy liền từ trùng hợp thăng cấp đến tất nhiên. Thú nhân các tộc tại trên kinh doanh lại sâu, cũng chịu không được phản độ bán. Những thế lực lớn khác còn có thể dựa vào chủng tộc đại nghĩa thúc, gia tăng tộc nhân độ trung thành. Duy trì có thú nhân đế quốc không được. Hắc ám tinh linh cầm tượng Nhân Vương đỉnh cùng báo Nhân Vương đỉnh khi nhập đội, sẽ không cảm thấy mình tại phản bội. Sở tỷ Sanjet sư nhân sẽ không cho là mình tại đổ sát đồng loại. Thỏ nhân bán hùng nhân bộ lạc sẽ không cho là chính mình phản bội đế quốc. Từ thú thần vẫn lạc một khắc này bắt đầu, thú nhân đế quốc liền đã sụp đổ. Nếu không có án phạt vương quốc đại địch này, cho bọn hắn cung cấp đầy đủ áp lực, các tộc ở giữa mâu thuẫn đã sớm trở nên gay gắt. Từ đại tộc đem tiểu tộc ngay miệng lương dự trữ bắt đầu từ ngày đó, thú nhân đế quốc phân tách thai hoàng ẩm, liền đã chôn xuống. Nhắm lại đều cảm thấy trống trọc, thú nhân đế quốc ban Sơn là một đám chủng tộc nhỏ yếu vì để tránh cho bị đại tộc ức hiếp, mới tạo dựng lên liên minh. Mục đích cuối cùng nhất là thành lập một cái không có bóc lột áp bức, vạn tộc hài hòa chung sống đại đồng xã hội. Dựa vào các tộc chân thành hợp tác, tại hai vạn năm trước nhất cử đánh bại tinh linh tộc, cướp đoạt đại lục bá quyền. Cùng chung hoạn nạn dễ, chung phú quý khó. Leo lên đỉnh phong này, cũng là thú nhân đế quốc đi hướng suy sụp bắt đầu. Tại lấy lục bá chủ vị trí về sau, nhân đế quốc nội đại tộc cùng tiểu chủng tộc cấp sinh phân hóa. Thông qua một loạt chính trị đấu tranh về sau, đại tộc dần dần nắm trong tay đế quốc đại quyền, chủng tộc nhỏ yếu quyền lên tiếng càng ngày càng thấp. Nếu như vậy, liên minh này vẫn như cũ có thể gắn bó xuống dưới. Tiểu tộc cần đơn đặt hàng bảo hộ, liền xem như đánh mất trong chính trị quyền lên tiếng, cũng chỉ có thể đủ chịu đựng. Theo thời gian trôi qua, quái vật khổng lồ này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sa đoạn. Đại tộc ở giữa nội đấu càng phát ra kịch liệt, đại tộc thành viên đã không cho rằng trung tiểu chủng tộc là đồng loại của mình, coi bọn họ là sâu kiến, đồ ăn. Loại cục diện này tiếp tục đến lần trước vạn năm chi kiếp bộc phát, chấp trưởng nhân đế quốc đại quyền mấy cái đại tộc tổn thất nặng nề. Vô lực khống chế đế quốc thế cục, vì phản kháng cái này, mục nát đế quốc nô dịch, nhân tộc, tinh linh tộc, hải nhân tộc, thạch nhân tộc, tam nhãn tộc các loại đông đảo chủng tộc khởi sướng chính biến. Không ai bị nổi thú nhân đế quốc như vậy đi hướng suy sụp, bị ép lui hướng đại thảo nguyên nghị ngôi lấy lại sức. Bởi vì lợi ích phân phối không đồng đều, phản thú nhân liên minh rất nhanh sụp đổ. Trải qua một loạt chính trị đấu tranh, quân sự đấu tranh về sau, nhân tộc đi đến lịch sử sân khấu, trở thành đại lục chủ mới. Trần qua một hơi thú nhân đế quốc, lại là càng phát ra rợi bỏ lúc trước sáng lập lý tưởng, chỉ còn lại có nhược nhụ cường Thú nhân đế quốc chính mình đùa chơi chết chính mình không tính là gì, mấu chốt là bọn hắn cái này mặt trái tài liệu giảng dạy, tông tang các tộc ở giữa tín nhiệm. Sau đó chủng tộc đấu tranh, trở nên càng phát ra huyết tinh, diện tộc trở thành trạng thái bình thường. Hộp vẹn đỏ ra mở ra sau khi, liền rốt cuộc không khép được. Vạn tộc hài hòa chung sống lý niệm, từ đây rời khỏi lịch sử sân khấu. Đang kéo dài không ngừng xung đột lợi ích, diễn trò phía dưới, nhân tộc cái này đại lục bá chủ cùng các tộc triệt để đứng ở mặt đối lập. Vương quốc cùng quốc ở xung đột, chỉ là đại lục đông đảo tộc xung đột giữa một cái ảnh thu nhỏ. Những này không giải được mâu thuẫn. Chỉ có một phương triệt để nga xuống mới có thể biến mất. Một lần lại một lần đại lục chiến tranh, đều là hai đại trận doanh mâu thuẫn trở nên gây gắt, phát khởi thanh toán hành động. Đem so với trước đại lục chiến tranh, lần này tình huống toán có chút khác biệt, hai đại trận doanh cân bằng bị đánh vỡ. Ở thế yếu phản nhân tộc liên minh, nếu như lần nữa gặp phải đại bại, bọn hắn những thành viên này hạ trạng không thể so với thú nhân tốt bao nhiêu. Tại dưới loại bối cảnh này, các tộc nhau nhau ở trên chiến trường bỏ hết cả tiền vốn, chúng đại lục chiến tranh đột nhiên trở nên chưa từng có thảm liệt. Hồi Tân chi bảo. Tại lên án mạnh mẽ một phen thú nhân cái này đồng đội heo vô năng về sau, Một đám ải nhân vương quốc cao tầng, lại lo lắng lên nhà mình trung tộc vận mệnh. Tại nam đại lục liên quân điên cùng vây công phía dưới, bọn hắn trọng kim chế tạo phòng tuyến, lúc này đã lung lay sắp đổ. Thực lực sai biệt quá mức cách xa, nam đại lục các quốc gia thật sự quyết tâm, không phải bọn hắn một nhà chi lực có thể chống cự. Bậy hạ, phòng tuyến sợ là không kiên trì được bao lâu, vì kế hoạch hôm nay chỉ có tay cụt cầu sinh. Từ bỏ vương quốc nam bộ, đông bộ mảng lớn quốc thổ, lui giữ tây bắc bộ vùng Ải nhân Vương quốc Bản Tân liền là một cái vùng núi Vương quốc, nhưng vùng núi cùng giữa vùng núi cũng là có khác biệt. Vương quốc Nam Bộ, đông bộ địa thế muốn nhẹ nhàng nhiều, không chỉ các loại khoáng sản tài nguyên phong phú, thổ địa cũng tương đối phì nhiều một chút, vẫn luôn là ải nhân chủ yếu khu quần cư. Trái lại tây bắc bộ địa khu, bởi vì liên tiếp ma thú sơn mạch, thế núi muốn dốc đứng hơn nhiều, khắp nơi đều là vách núi treo leo không nói, còn muốn thường xuyên nhận ma thú quấy rối, có rất ít ải nhân bộ lạc ở bên kia định cư. Bởi vì chiến tranh nguyên nhân, nhân Vương quốc bị ép đem người miện di chuyển đến Vương quốc tây bắc bộ. Có thể đây chỉ là tính tạm thời rút lui. Nếu như toàn tộc đều di chuyển đi qua, đó chính là một loại khác cùng diện. Thôi có chút chiến lược ánh mắt đều biết, Hải Nhân Vương quốc lần này một khi rút lui, cũng đừng nghĩ trở lại nữa. Không cần nhân tộc xuất thủ, ánh sáng ác liệt môi trường tự nhiên, liền có thể đào thải đại lượng hải nhân. Tài nguyên thiếu thốn, nhân khẩu héo rút, dù là chiếm cư sơn xuyên tri hiểm, suy sụt cũng là tất nhiên. La Borges, ngươi hẳn phải biết điều này có ý vị gì. Chương 140. Chúng ta từ bỏ mảng lớn quốc thổ, tiến hành chiến lược rút lui, thông hướng trung đại lục Môn hộ liền mở rộng. Giờ phút này trung đại lục chiến sự, đang đứng ở thời khắc quan trọng nhất, đại lượng nam đại lục liên quân tràn thế tất sẽ dẫn đến. Không đợi A A Long Tệ tướng nói hết lời, La Bợ Giễu sự kiện phất tay ngắt lời nói, "Tệ tướng các hạ, tình huống hiện tại không phải ta muốn rút lui, mà là phòng tuyến đã gần như sụp đổ. Có lẽ là hôm nay, có lẽ là ngày mai, lại có lẽ là ngày kia, dù sao khoảng cách phòng tuyến thất thủ đã không xa. Cung bị địch nhân công phá, không bằng chúng ta đổi bị động làm chủ động. Quân đội kế hoạch lợi dụng phòng tuyến sụp đổ thời cơ, ở tiền tuyến làm một đợt lớn, cho Nam Đại Lục Liên quân giúp cho trọng thương. Nếu như hết thảy thuận lợi, hẳn là có thể đủ trì trệ quân địch 2 tháng, đây là chúng ta dưới mắt duy nhất có thể là các đồng minh làm." Tính toán thời gian mà nói, chúng ta đã thủ vững nhanh 5 tháng, bọn hắn cam kết viện quân thế nhưng là bóng dáng cũng không thấy. Lạc quan một chút đoán chừng, kế hoạch này có thể chỉ trệ quân địch 3 tháng, quân địch chiếm lĩnh Vương quốc mạng lớn thổ địa còn muốn 2-3 tháng. An bài một chút binh lực tập kích quấy rối bọn hắn hậu cần tuyến, tiến một bước trì trệ quân địch tốc độ đi tới, không sai biệt lắm có thể ngăn chặn quân địch thời gian 1 năm. Vĩ đại Hải Nhân Vương quốc, lấy sức một mình ngăn chặn Nam Đại lục Liên quân thời gian 1 năm, các đồng minh còn có thể nói cái gì hay sao? Mọi thứ đều sợ so sánh, cùng những cái kia bắt đầu liền chiến bại đồng đội heo so sánh, Hải Nhân Vương quốc chiến tích hoàn toàn là siêu trình độ phát huy. Cứ việc phía sau này có Nam Đại lục các quốc gia tính toán nhỏ nhặt, Tiên kỳ không có toàn lực hở sướng tiến công, đó cũng là một cái không tầm thường thành tựu. Đáng tiếc phần này chiến tích tới quá mức nặng nề. Vì ngăn trở nhân tộc đại quân, Hải Nhân Vương quốc tổn thất binh lực đã vượt qua 600. 000, đối với nhân khẩu không đủ nạn vạn Hải Nhân Vương quốc tới nói, nhóm này băng lãnh số lượng thật sự là quá mức vượt người. Nhưng bọn hắn không có lựa chọn khác, phản nhân tộc liên minh hiện tại là một cái chính thể. Mọi người có lẽ không có khả năng có vinh cùng vinh, nhưng có nhục cùng nhục lại là khóa lại lên. Một khi các đồng minh chiến bại, bị kẹp ở giữa Hải Nhân Vương quốc, cũng vô pháp chỉ lo thân mình. Lấy tài thi hành đi, chúng ta đã không có lựa chọn khác, vĩ đại hải nhân tộc có thể hay không kéo dài tiếp, liền nhìn trận chiến này. Thuận tiện nói cho các đồng minh một tiếng, vương quốc đã hết sức, còn lại liền xem bọn hắn. Hải nhân vương ngữ khí trầm trọng nói, chiến tranh tiến hành đến hiện tại, hải nhân vương quốc đã thương cân động cốt, không có thời gian mấy chục năm tu dưỡng sinh thức, căn bản là khôi phục không được nguyên khí. Trái lại đối diện nam đại lục liên quân, mặc dù bỏ mình binh lực càng nhiều, thế nhưng là gánh vác tổn thất quốc gia cũng nhiều. Nhiều lắm là thịt đau một chút, còn lâu mới có được đến thương cân động cốt tình trạng. Khẩu bức không chỉ một cái phải nhân thời gian không dễ chịu, trung đại lục thế cục đồng dạng không thể lạc quan. Hắc Sơn Vương cung, nhìn xem trong tay tập hợp chiến báo, Alexander vê lộ ra đắng chát biểu lộ. Phong tuyến toàn bộ sụp đổ, tinh linh đại quân khoảng cách Vương đô không đủ 300 dặm. Một vòng mới Vương đô bảo vệ chiến, lập tức liền muốn bắt đầu. Cứ việc Vương quốc quân đội ở trên chiến trường phi thường ra sức, thế nhưng là đa tuyến tác chiến hay là vượt ra khỏi cực hạn của bọn hắn. Viện binh của chúng ta, lúc nào có thể đến? Đối mặt Hắc tiến mạnh tinh linh đại quân, có thể làm cho bọn hắn kiên trì đến bây giờ lớn nhất độc lực, cũng là bởi vì minh hữu cam kết viện quân. Vương quốc cam kết 300 000 không không quân, một nửa đã đến cỏ Du Bỉ ạ Bá quốc, một nửa kia lúc này vừa qua khỏi gù lần hành trình, dự tính nửa tháng sau có thể đến Vân Đô. Phơ giảng si ạ Đế quốc cùng ái bợ gi ạ Vương quốc riêng phần mình cam kết 200. 000 không không quân, đám đầu tiên 5 cái quân đoàn phân biệt tại đêm qua cùng sáng hôm nay đến bến cảng, lúc này hiện đang đăng nhập. Từ lộ trình thượng kế tính, đại khái sẽ ở sau 20 ngày đến Vân Đô. Đến tiếp sau bộ đội, dự tính sẽ ở trong 40 ngày từng năm đến. Du En Nhị ạ Vương quốc, ạ Vạ Lật trước mắt còn tại trên đường. Trong đó tiến quân Có hy vọng trong vòng một tháng đến chiến trường, đến tiếp sau bộ đội đại khái muốn 2 đến 3 tháng thời gian. Mặt khác Nam Đại lục các quốc gia viện quân, tình huống cũng có chút phức tạp, tạm thời còn không có minh xác đến thời gian. Ngoại vụ đại thần cỡ giật nợ hầu tức trả lời, để Alexander vểnh chặt lông mày từ từ giãn ra. Các đồng minh cam kết trợ giúp, không có dừng lại tại trên miệng, mà là thật thay đổi hành động. Thô sơ giản lược tính toán một chút, các quốc gia viện quân chung vào một chỗ, tổng binh lực đều đột phá mấy triệu cửa lớn, mình quân đội, hoàn toàn có thể nhân một trận các quốc gia tiếp viện không riêng gì bọn hắn một nhà. Sất vách hai cái hàng xóm đồng dạng thu được đến từ Minh Hiếu trợ giúp. Đến lúc đó Tam quốc hoàn toàn có thể lẫn nhau hợp tác, đồng thời hướng địch nhân khởi xướng phản kích. Kiến nhiều cắn chết voi, tinh linh đại quân lại thế nào có thể đánh, cũng không chịu nổi nhân tộc nhiều lính. Hiện tại Vi Binh hoàn toàn không phải các quốc gia cực hạn, đã quang còn có thể bổ sung. Đại lục chiến tranh bộ phát đến bây giờ, liên minh năm nước tính gộp lại động viên tổng binh lực phá ngàn vạn, nhân khẩu càng nhiều nam đại lục năm nước, có thể lôi ra tới binh lực sẽ chỉ càng nhiều. Chỉ cần đánh thành tiêu hao chiến, nhân tộc liền thu được trên chiến lược thắng lợi. Trên thực tế, phản nhân tộc liên minh có thể động viên binh lực cũng không ít, không nên như thế quân Bạch. Tiếc rằng bạo binh nhà giàu thú nhân đế quốc sụp đổ, thừa cổ di tộc liên minh mấy triệu đại quân mới ra trận, liền bị người ẩn phạt cùng người mổ xỉ cho đánh bán thân bất bại. Hiện tại trên chiến trường thế cục là ngũ đại dị tộc đối kháng cả nhân tộc. Nam tộc tổng nhân khẩu chung vào một chỗ, đều không có trung đại lục tam quốc nhiều. Có thể động viên binh lực, tại về số lượng ở vào tuyệt đối hạ phong. Tể tướng, để chính phủ các bộ môn làm tốt hậu cần bảo hộ làm việc, ta không muốn nghe đến bởi vì hậu cần vật tư không được cùng các đồng minh phát sinh tranh chấp tin tức. Thiếu kết cái gì vật tư chiến lược, liền để bộ ngoại vụ cùng Nam Đại lục các quốc gia cân đối. Mua sắm kinh phí chưa thiếu, nếu như bọn hắn tiếp nhận chiến tranh công trái mà nói, vậy chỉ dùng công trái thanh toán. Alexander vê một mặt bình tĩnh nói, đại lục chiến tranh chỗ tốt lớn nhất chính là, nhân tộc liên minh là nước giao chiến cung cấp uy tín xác nhận, mọi người có thể thiếu nợ. Phạm là chiến tranh cần thiết vật tư, toàn bộ đều có thể đánh trước cá mương, hết thể chờ chiến tranh kết thúc về sau lại tiến hành kết toán. Kinh tế năng lực có thể tiếp nhận, như vậy sau khi chiến đấu liền trả tiền. Vốn liếng không dày đặc, vô lực thanh toán kết sù nợ, nợ vậy liền thông qua chính trị thủ đoạn hóa nợ. Cơ hồ mỗi lần đại lục sau khi chiến tranh kết thúc, đều sẽ có quốc gia hướng liên minh đưa ra xin mời, yêu cầu giảm miễn bộ phận nợ nần. Dính đến lợi ích, cuối cùng sẽ ở chiến lợi phẩm phân phối bên trong, giúp cho bồi thường. Nếu liên minh chiến bại, như vậy hết thảy đừng nói, thân ở tiền tuyến nước tham chiến, xác suất lớn trở thành lịch sử, nợ nẩn tự nhiên không còn tồn tại. Thú nhân đế quốc thế cục tiến một bước chuyển biến xấu, bại nhân vương quốc gần như sụp đổ, nhân tộc các quốc gia viện quân lần vào đại lục. Liên tiếp tin dữ đến, đã dẫn phản nhân tộc liên minh nội bộ bừng bừng tộc, với được chiến tranh, đã không có ban sơ lòng tin. Thật ở nghịch cảnh mấy nhà kia cũng không cần để, bọn hắn bây giờ muốn đã không phải là thắng được chiến tranh, mà là làm sao để chủng tộc tiếp tục kéo dài. Liền ngay cả phản nhân tộc liên minh duy nhất chiếm thượng phong trung đại lục chiến trường, cũng xuất hiện dao động. Chương 140. Ngay tại Tinh Linh Đại quân vây công Hắc Sâm Vương đô thời điểm, tộc nhân tộc ở trên chiến trường lần nữa gặp phải đại bại. Không giống với trước đó thất bại, lần này bọn hắn có lý do tốt hơn. Tại đối với Hắc Sâm quân đội áp dụng bao vây tiêu diệt thời điểm, tiến vào có dù bị Á Bá quân đội, đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn. Tham chiến binh lực không nhiều, vẹn vẹn chỉ có một cái kỵ binh quân đoàn nhưng mà chính là chi này kỵ binh quân đoàn, trở thành đệ sập lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng, để vốn là sĩ khí không cao thạch nhân đại quân triệt để sụp đổ. Thư cầu viện xuất hiện ở tinh linh đại doanh, một đám tinh linh cao tầng nội tâm là sụp đổ. Đồng đội heo thật sự là nhiều lắm, không di chuyển được, thực tình không di chuyển được. 300000 hắc xâm quân đội kéo lại hơn trăm vạn thạch nhân đại quân, bọn hắn cũng liền nhịn, tuyệt đối không ngờ rằng thạch nhân tộc lại có thể lại bại. Chỉ là một cái kỵ binh quân đoàn, cũng không phải 10 cái kỵ binh quân đoàn, dưới tình huống bình thường thạch nhân tộc hẳn là có đầy đủ binh lực đi chặn đường. Cụ thể xảy ra chuyện gì? Tạm thời vẫn chưa biết được, dù sao chính là Thạch nhân tộc đại quân bại. Đồng thời không phải đơn giản nhỏ thất bại, mà là toàn bộ chiến tuyến toàn bộ sụp đổ. Không chỉ phía trước lấy được chiến quả toàn bộ mất đi, liền ngay cả sói doanh đều bị địch nhân một nồi cho bưng. Hiện tại quân địch tiến quân thần tốc, đã đem chiến hỏa đốt tới Thạch nhân tộc nội địa. Nếu như không có biến cố lớn, xem chừng qua ít ngày nữa, liền nên mở ra vương đô bảo vệ chiến. Lấy Thạch nhân tộc trước mắt biểu hiện, Sâm Lâm Tinh Linh Nữ Vương phi thường nghi, bọn hắn lại so với Hắc nguy cơ sớm tối viện, các ngươi nói một chút nên làm sao bây giờ? Sâm Lâm Tinh Linh Nữ Vương chau mày nói ra, "Chiến tranh tiến hành đến hiện tại, phản nhân tộc liên minh thành viên một cái tiếp một cái ngã xuống, nếu là Thạch Nhân Vương quốc lại phát sinh ngoài ý muốn, hậu quả đơn giản không cách nào tưởng tượng. Bệ hạ, liên minh đã không chịu được nổi đại kích, Thạch Nhân Vương quốc nhất định phải cứu được. Cho dù là bọn họ ở trên quân sự cống hiến cực kỳ bé nhỏ, xuất phát từ trong chính trị cân nhắc, ta cũng nhất định phải bảo vệ bọn hắn. Liên minh hiện tại đang đứng ở thế yếu, nếu như lòng người một khi tản, vậy liền thật vô lực hồi thiên." Một tên tinh linh lão giả thần sắc nghiêm túc nói ra, "Thế cục phát triển đến bây giờ, tinh linh đã bị Bắc Quốc Thần quốc rơi xuống dẫn đến liệt lục kế hoạch trì hoãn, đem vốn nên rời đi đại lục tinh linh tộc ngưng lại xuống tới. Trong thời gian ngắn không cách nào rời đi, vậy liền không thể tránh khỏi muốn dính vào đại lục phân tranh. Giai giang giặc tuổi thọ, để các tinh linh nhiễm lên chủng tộc trường thọ bệnh chung, tư tưởng quan niệm theo không kịp thời đại. Chấp trưởng đại quyền đều là một đám mấy trăm hơn ngàn tuổi lao già hỏa, đối với đại lục thế cục biến hóa không đủ mất cảm, đối với các tộc thực lực phán đoán thường thường sẽ dừng lại tại quá khứ. Lần này đại lục trước khi chiến tranh bộc phát, cơ hồ tất cả tinh linh đều cho rằng, chỉ cần bọn hắn toàn lực xuất thủ, phản nhân tộc liên minh liền có thể đánh bại nhân tộc. Hoàn toàn không có chú ý tới Nhân tộc các quốc gia tại gần nhất vài chục năm bên trong nhất lên các loại biến pháp độ cường vận động. Từ lâu dài đến xem, những này không triệt để cải cách, cuối cùng đều sẽ cuối cùng đều là thất bại. Nhưng tại thời gian nhất định chu kỳ bên trong, các quốc gia lực lượng quân sự đúng là đề cao. Phản nhân tộc liên minh phi thường bất hạnh, vừa vặn đổi kịp nhân tộc các quốc gia quân sự kỳ đỉnh cao. Vậy hạ, tin tức tốt. Hải nhân Vương quốc chuyển đến tin tức, bọn hắn đem Nam Đại lục liên quân dẫn vào trong cạm bẫy, dẫn nổ dưới mặt đất núi lửa. Hiện tại toàn bộ phòng thép đều bị phun ra nham tương bao trùm, phóng tầm mắt nhìn tới đều là một vùng biển lửa, tiến vào bên trong nhân tộc đại quân gần như toàn diện. Từ trên chiến trường tình huống đến xem, ước chừng cho Nam Đại Lục Liên Quân tạo thành hơn trăm vạn người thương vong. Tương lai trong vòng mấy tháng, chúng ta không cần lo lắng quân địch sẽ từ Hải Nhân Vương Quốc giễu tới. Trung niên tinh linh mang tới tin tức tốt, vẹn vẹn chỉ là xâm Lâm tinh linh nữ vương cao hứng trong đáy mắt, ngay sau đó là một mặt cay đắng. Địch nhân không phải người ngu, Hải Nhân Vương Quốc dẫn nhân tộc liên quân vào cuộc, trả ra đại giới cũng không nhỏ à. Có đôi khi quá mức thông minh, cũng không phải một chuyện tốt. Vốn là một trận tin chiến thắng, có thể Sâm Lâm tinh linh nữ vương hay là bén nhạy phát hiện, cất giấu trong đó tin tức. Đúng vậy, vậy hả? Vì nhân tộc mất lửa, Phụ trách điểm hộ đại quân rút lui 8 cái hải nhân quân đoàn, tại thời khắc cuối cùng trực tiếp lấy thân làm mồi, lại nói đạo một nửa, trung niên tinh linh con mắt trực tiếp trợn trác. Không khí hiện trường lập tức từ cao trào rơi xuống tung lũng. Dù là biết hải nhân vương quốc bi tráng hy sinh, cũng không phải là tất cả đều là vì liên minh, càng nhiều vẫn là phải hiểm hộ tộc nhân rút lui, mọi người vẫn là bị rung động đến. Lịch sử kinh nghiệm nói cho bọn hắn, mỗi khi xuất hiện loại này bi tráng hình ảnh thời điểm, đều mang ý nghĩa hai nạn bắt đầu. Tốt, đều giữ vững tinh thần tới. Ải nhân cho chúng ta tranh thủ thời gian, không có khả năng cứ như vậy chờ làng phí. Truyền lệnh xuống. Đệ thảo Nguyên Tinh Linh Vương quốc phân ra ba cái quân đoàn tiếp viện thành tộc. Còn lại các bộ đội tiếp tục dựa theo kế hoạch đã định, tranh thủ sớm ngày hủy diệt Trung đại lục Tang quốc. Lưu tệ thị a, nhân tộc liên minh nghị hội. Nam đại lục liên quân bị thương nặng tin tức chuyển đến, mọi người phản ứng đầu tiên chính là không có khả năng, ngay sau đó là hiện trường cục diện mất khống chế. So sánh dị tộc liên minh lấy được hai tay tin tức, một đám các nghị viên nhận được chiến báo muốn tưởng tận hơn nhiều. Quân địch liên tiếp tác, liên quân tự nhiên muốn quy mô công. Trước đó không ai từng nghĩ tới ải nhân một đạo phòng tuyến cuối cùng phía dưới, lại là một tòa to lớn núi chết càng không nghĩ tới là địch nhân thế mà lấy thân làm ngồi, đem liên quân chủ lực hấp dẫn tới về sau, liền dẫn động chôn giấu dưới đất ma pháp trận, sống lại tòa này núi lửa chết. Liên minh mấy trăm dặm chiến tuyến, lập tức hóa thành biển lửa. Vô số liên quân binh sĩ, tại phun ra nham tương phía dưới hóa thành cho tàn. Tập hợp các quốc gia thương vong đằng sau, bỏ mình quan binh tổng số người thế mà cao tới 130 dự vạn, thương binh càng là vô số kể. Không có khắc mệnh thần thuật, thương binh muốn trong thời gian ngắn khôi phục lại, đã trở thành hy vọng xa vời. Cấp tốc hồi phục thương thế ma pháp dự thể, bởi vì nhân công luyện chế cớ, sản lượng thấp đáng thương, căn bản không có khả năng phụ cấp. Lạc Quan chút đoán chừng, thương binh bên trong bởi vì thân thể duyên cớ cần lui ra khỏi chiến trường, ít nhất cũng có 2, 30 vạn. Trong thời gian ngắn, liên quân đã đánh mất tiếp tục tiến công năng lực. Tính gộp lại trước đó tổn thất, vì sẽ rách lại nhân vương quốc phòng tuyến, liên quân giảm quân số nhân số thế mà vượt qua 3 triệu. Cho dù là Nam đại lục Đông đảo quốc gia cùng một chỗ gánh vác tổn thất, đây cũng là một cái đủ để khiến thịt người đau số lượng. Đương nhiên, lúc này cũng không cần cân nhắc tiền công. Tòa kia phun trào núi lửa khôi phục lại tĩnh trước, đại quân căn bản là không cách nào thương hành, thậm chí muốn đường vòng đều không được. Nham Tương Phong chảo phạm vi chỉ có vài trăm dặm, không chịu nổi đưa tới hỏa hoạn liên tục không ngừng đầy trời bụi, sương mù liên lụy phạm vi càng dữ Thiên nhiên vĩ lực trước mặt, nhân lực là nhỏ bé, mạnh như thánh vực cường giả cũng vô lực ngăn cản quy mô lớn như thế thiên hai. Đáng chết tài nhân, thật sự là quá hèn hạ, nhất định phải đem bọn hắn toàn tộc đưa lên hình phạt tiêu sống. Một tên nghị viên mở miệng đề nghị đằng sau, cấp tốc thu được đông đảo nghị viên duy trì, hiện trường là quần tình xúc động. Chương 141: Hủy diệt thú nhân đế quốc. Núi lửa chặn đường, nhân suối quẹo tạm thời tìm không được, mọi người chỉ có đem cửu hận phát tiết trên người dị tộc liên minh không có giống dĩ vãng như thế nói nhau nhau nhau nhau, nhân tộc liên minh rất nhanh liền làm ra quyết nghị, tăng lớn đối với chiến tranh đầu nhập cường độ. Nguyên bản quan sát liên minh năm nước cùng dị tộc chém giết nam đại lục các quốc gia, lần này bị ép trở thành chiến tranh chủ lực. Tiêu hận là một mặt, mấu chốt là mọi người gánh không nổi mặt núi. Từ trên tổng thể đến xem, liên minh năm nước trong chiến tranh biểu hiện cũng không tệ, thậm chí có thể nói là siêu trình độ phát huy. Trái lại nam đại lục các quốc gia liền lúng túng, chiến tranh tiến hành đến hiện tại, mọi người trong tay liền không có một phần có thể cầm ra chiến tích. Một đám tiểu quốc không quan trọng, dù sao thực lực của bọn hắn nhỏ yếu, không có chiến tích là bình thường áp lực cho đến Nam đại lục ngũ đại vương quốc, nhất là Phượng Giảng Xỉ Á Đế quốc cùng Ái Bờ Già Vương quốc tiếp nhận áp lực lớn nhất, lại không xuất ra một phần chói sáng chiến tích đến, trong ngoài nước nước bọn đều có thể để cao tầng thân bại danh liệt. Tại Liên minh làm ra quyết nghị đằng sau, ngũ đại vương quốc nhao nhao tăng nhanh suất binh tiến độ. Đại lượng vật tư chiến lược cùng quân đội thông qua đường biển bị vận chuyển về trung đại lục, chiến tranh quy mô tiến một bước thăng cấp. Nam đại lục các quốc gia bị kích thích, trung đại lục tam trực tiếp trở thành người lợi. Like tục khẩn cầu binh, hiện tại chính mình sẽ đưa lên cửa. Loại này kinh thiên động Vương si Công rất là hâm mộ. Viện trợ bọn hắn cũng muốn a. Nhất là Mộ Sĩ Công Quốc, tại cùng Tinh Linh tộc đại chiến bên trong, thế nhưng là tổn binh hao tướng, ném thành mất đất. Tiếp rằng bọn hắn là nội lục quốc gia, liền xem như nam đại lục các quốc gia nguyện ý cung cấp duy trì, cũng rất khó cho tính thực chất trợ giúp. Chiến tranh tiến hành đến hiện tại, lấy được lớn nhất duy trì, chính là Án Phạ Vương quốc phái đi qua mấy cái quân đoàn. Bởi vì Tinh Linh tộc chiến lược điều chỉnh nguyên nhân, khi viện binh đến thời điểm, tiền tuyến chiến sự cũng trên cơ bản có một kết thúc. Phản công thu phục mất đất, đó là không tồn tại. Địch nhân dọc tuyến an bài 400, đại quân, trực tiếp tới tắt Mộ Sĩ cao tầng phản kích huyết Tự thể nghiệm đằng sau, mới biết được tinh linh đại quân lợi hại. Trừ phi Ảnh Phạ Vương quốc có thể đem chủ lực điều tới, không phải vậy lấy mồ xỉ công quốc thực lực, căn bản không đủ người ta đánh. So với các phe kịch liệt phản ứng, bác Đại lục hai nước tại đợt này tình thế hỗn loạn bên trong, biểu hiện đặc biệt bình tĩnh. Nam Đại lục liên quân bị thương nặng, chuyển đến Ảnh Phạ Vương quốc đằng sau, trực tiếp biến thành mọi người trà dư tửu hậu để tài nói chuyện. Bỏ mình trên nhân số mấy triệu, nếu như đặt tại một quốc gia, khẳng định là muốn mệnh đại sự. Nhiều cái quốc gia gánh vác xuống tới, tổn thất binh lực nhiều nhất quốc gia, cũng liền bỏ mình mười mấy vạn người. Ít như vậy chứ tổn Đối với thường thấy cảnh tượng hành cháng án phạt quý tộc tới nói, quả thực không có cảm giác gì. Chiến tranh tiến hành đến hiện tại, liên minh năm nước nhà ai không có tổn bình hao tướng a? Cho dù là một đường quét ngang vương quốc quân đội, thương vong nhân số cũng cao tới hơn 30 vạn, trong đó chiến tử liền chiếm 1/3. Tổn thất thảm trọng nhất trung đại lục Tang quốc, mỗi nhà thương vong nhân số đều phá mấy triệu, người chết trận ít nhất cũng là 500. Không không không cấp bước. Chiến tử bình dân, càng là đến trăm vạn mà tính. Thời điểm di vãng, đại lục chiến tranh đánh tới loại trình độ này, trên cơ bản liền đã đến hồi cuối. Tình huống lần này không giống với nhất tộc thống nhất đại lục mục tiêu chiến lược, trực tiếp bày tại trên mặt nổi. Một khi nhân tộc đại hoạch thành thắng, như vậy ở sau đó trăm năm bên trong, chúng tộc khác đều sẽ lần lượt suy sụ, thậm chí là trực tiếp diệt vong. Hãy nhân tộc bi cháng phản kích, kéo ra thiên trường mới. Phản phất là nhận lấy cảm nhiễm, dị tộc liên minh ở trên chiến trường biểu hiện càng phát ra hung hãn, ở thế yếu hầu tuyển chọn đồng quy vô tận không phải số ít. Trên đại thảo nguyên, khu sản xuất lĩnh vương quốc quân đội cũng nên đón thú nhân phản công. Không phải nơi này phong vân phá toé tung ra một cái ma đầu, chính là chỗ đó vết nứt không gian được mở ra, lại hoặc là cái nào đó thần đột nhiên giáng lâm. Năm đó Chú nhân dùng để uy hiếp nhân tộc liên quân thủ đoạn, hiện tại cũng phát huy ra. Đáng tiếc thời đại không giống với lúc trước, sớm mấy năm gặp gỡ bọn gia hỏa này, mọi người cần kiên kỵ vạn phần. Hiện tại trong quân có thánh vực cường giả tọa chấn, những này đầu góc không tốt ta mà, chỉ cần ló đầu chẳng mấy chốc sẽ bị tiêu giết chết. Nguyên Soái, thú nhân lại chạy. Gù lần ba tức mà nói, khiến cho hủ sần không hiểu ra sao. Thú nhân hoạt động dấu chân chạy rộng thảng nguyên, chạy mất mấy cái bộ lạc, không thể bình thường hơn được. Hiện tại vương quốc quân đội chiến thuật là khu vực chia cắt, sau đó hướng về phía trước liên tiếp tiến lên, không ngừng áp xúc địch nhân hoạt động không gian. Có cá ở dưới, thật sự là không thể bình thường hơn được. Liền xem như chuẩn bị tiếu trừ thú nhân Hoàng Đình chạy, cũng không đáng ngạc nhiên. Bá Tước các hạ, có chuyện từ từ nói, trời sập không xuống. Hu Sần không quan trọng nói. Nguyên Soái, thú nhân các tộc đột nhiên tập kết, sau đó thẳng đến dãy núi Hổ Dã phương hướng mà đi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn đây là cùng thần quốc người xâm nhập đặt thành nghi nghị, muốn rút lui hướng trong núi rừng rượi vào nơi hiểm yếu chống lại. Một khi để cho địch nhân kế hoạch đạt được, chúng ta muốn hủy diệt thú nhân đế quốc liền trở nên khó hơn. Gú lần Tước vội vàng giải thích nói, Dừng thiêng nước độc chi địa, sinh tồn điều kiện ác liệt, nhưng thú nhân sinh hoạt trạng thái vốn là không có tốt hơn. Trước đây ít năm bị nhân tộc liên quân đuổi đi vào qua một lần, đều không có để bọn hắn hủy diệt, hiện tại để bọn hắn chạy trốn tới bên kia, không chừng qua chút năm bọn hắn lại ngóc đầu trở lại. Vũ lần ba tước, an tâm chớ vội. Định nhân hành động lần này đến có chuẩn bị, trong khoảng thời gian gần nhất này, trên thảo nguyên toát ra các loại quái vật đều là phân tán chúng ta tầm mắt. Thừa dịp chúng ta không chú ý, trước tiên đem một đám bộ lạc phân tán đi rời đi qua, gặp hiện tại thời cơ chín người, đột nhiên hội tụ bộ đội khởi xướng hành động. Từ trên đèo độ nhìn, chúng ta cách bọn họ gần nhất bộ đội cũng có 3 ngày lộ trình, tập kết đại quân đi qua trận đường, cơ hội là không thể nào, nhất định ngăn không được, vậy liền dứt khoát để bọn hắn rút lui tốt. Không có bọn gia hỏa này, còn lại thú nhân bộ lạc, xem chừng cũng không có chiến tâm. Vừa tận lợi dụng thời cơ này, mau chóng kết thúc trên thảo nguyên chiến sự. Đến tiếp sau vấn đề chờ tương lai lại nghĩ biện pháp xử lý. Một đám chó nhà có tang, không thành tài được. Hu sân Mặc không đổi sắc nói ra. Thú nhân phó bản này, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, vẫn là hắn tin mừng. Có thể từ một tên không đáng chú ý nam tước, một đường hắc vàng tiến mạnh đi vào vị trí hiện tại bên trên, toàn bộ nhờ thú nhân đế quốc công hiến. Lập tức kết thúc thú nhân đế quốc, tại nội tâm chỗ sâu, hắn còn hơi có chút không bỏ. Dứt bỏ những này không để cập tới, Hưu Sẩn không thể không cân nhắc sau khi chiến đấu, chính mình nên như thế nào tại trong vương quốc tự xử. Có thể đánh thắng trận là một chuyện tốt, quá mức có thể đánh liền không nhất định. Thái Bình vốn là tướng quân định, không cho phép tướng quân gặp Thái Bình. Loại này hắn lệ, tại bất luận cái gì thế giới đều không phải là ví dụ. Hình thức đầu tư cổ phần quốc gia tốt đẹp nhất chỗ là có giữ gốc, chỉ cần không chết đập triều đình, cùng lắm thì trở lại lãnh địa đóng cửa lại tới làm thổ hoàng đế bất quá cái này rõ ràng không phải lựa chọn tốt nhất, lấy Hủ Sẩn công tích, căn bản không có khả năng lập tức phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người. Liên xem như chính hẳn nguyện ý, quân đội cũng sẽ không đáp ứng. Chương 141. Ảnh Phạ Vương quốc hiện tại cường đại, đều dựa vào quân đội đánh ra tới. Hủ Sẩn có thể cấp tốc danh dương đại lục, không chỉ có riêng chỉ là thanh danh tự nhiên truyền bá, phía sau còn có vô số người hỗ trợ tuyên truyền. Trên mặt nổi Hủ Sẩn là bởi vì chiến tích ngồi ở vị trí cao, vụ chụp một dạng phát sinh qua vô số lần chính trị đánh cờ. Chỉ bất quá những này chính trị đánh cờ, Hủ không có tự thân lên trận, đều là phía sau màn tôi độ lớn nhất mang tính tiêu chí sự kiện, chính là án phạ vương quốc quân sự cải cách. Tại vương quốc quân sự cải cách trước, hắn chỉ là một tên phổ thông thông soái, quân sự cải cách sau khi hoàn thành, lấy hắn cầm đầu quân công phe phái bắt đầu chấp trưởng vương quốc quân sự đại quyền. Phát triển cho tới bây giờ, cái này không đáng chú ý mới phát phe phái xúc rắc đã trải rộng cả nước. Nội bộ thành viên đã có uy tín lâu năm quý tộc, lại có mới phát quý tộc, rất khó dựa theo truyền thống định vị tiến hành phân chia. Ban sơ lực lượng tập trung ở trong quân, phát triển cho tới bây giờ, cũng dần dần lan tràn đến trên địa phương. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai trên triều hạch tâm lực lượng Hơn phân nửa đều sẽ xuất từ phe phái này. Không có cách nào, ẩn phạ vương quốc ưu tú nhất nhân tài đều tiến nhập trong quân đội. Dựa theo vương quốc truyền thống, một đám đại quý tộc dòng chính người thừa kế đều không thể thiếu nhập ngũ lực lượng. Muốn thu hoạch được càng nhiều công công, vậy thì nhất định phải hướng hữu sần dựa sát vào. Chính trị giao dịch cho tới bây giờ đều là đang lặng lẽ trong im lặng đặt thành. Nhìn như chẳng hề làm gì, trên thực tế cái gì đều làm. Ít nhất ở trong quân một đoạn này lý lịch, bọn hắn là cùng hữu nhân quốc, phần này đầy đủ bọn hắn nói cả đời hiện công tích, khẳng định không thể thả lấy không cần chỉ cần nhắc lên vương quốc cùng thú nhân chiến tranh, hồ sẩn thống soé này chính là quân không ra. Thường thường lấy ra khoe khoang, trong thời gian ngắn còn tốt, một lúc sau hồ sẩn muốn không trở thành quốc vương cái đinh trong mắt cũng khó khăn. Giống kệ sạ bốn loại này tính tình lệch mềm quân chủ còn tốt, cùng lắm thì bí mật chửi mắng vài câu, sự tình cũng liền đi qua. Vạn nhất đổi một cái cường thế quân chủ thượng vị, làm ra một chút làm cho người chuyện tình không vui, hồ sẩn cũng làm muốn phản kích. Trực tiếp kéo một đám người, trên triều đình cùng quốc vương đối nghịch, quá mức phí công phí sức. Thú nhân Dương chạy trốn rời đi vừa vặn. Nếu ngày nào quốc vương nhìn hắn không thuận mắt gây sự, Hoặc là hắn nhìn quốc vương không vừa mắt, đều có thể cổ động quốc vương đi soát thú nhân phó bản. Nguyên Soái có ý tứ là, chúng ta tạm thời không thèm quan tâm bọn hắn. Vũ lần bá tức như có điều suy nghĩ hỏi, có thể đảm nhiệm tham thamưu trưởng, hắn tự nhiên không phải chính trị tiểu bạch. Thu sần cho ra lý do nhìn như đầy đủ, trên thực tế đều lập không dừng chân. Không ai quy định địch nhân tiến vào vùng núi, vương quốc quân đội liền không thể tiếp tục đuổi giết. Vương quốc trọng binh tụ tập tại trên thảo nguyên, điều mấy trăm bộ đội đuổi theo diệt quân địch, hoàn toàn không là vấn đề. Tự nhiên không phải. Vương quốc dưới mắt trọng yếu nhất chiến lược là chiếm lĩnh đại nguyên, đem thú nhân đế quốc biến thành lịch sử. Chạy đi mấy cái thú nhân bộ lạc, cũng muốn tiến hành với quét, nhưng phải căn cứ tình huống thực tế đến quyết định. Hủ Sẩn quả quyết bác bỏ nói: Tính thực chất không có thay đổi, nhưng có một số việc có thể làm, nhưng tuyệt đối không có khả năng công khai nói ra. Rõ ràng là thú nhân đế quốc hoạch tâm lực lượng chạy, đến Hủ Sẩn trong miệng, trực tiếp biến thành mấy cái thú nhân bộ lạc chính trị ý nghĩa thay đổi hoàn toàn. Vương quốc có thể bông tha mấy cái thú nhân bộ lạc, lại không cách nào bông tha thú nhân đế quốc chủ lực. Hiện tại hủy diệt thú nhân đế quốc, rõ ràng có mấy phần lừa mình dối người hiềm nhưng đây cũng là vương quốc các giới muốn. Quốc Vương cần hủy diệt thú nhân đế quốc công tích, trên triều đình bạch quan cần phần này hiển hách chiến tích, tham chiến bọn quan binh cũng cần phần này công tích. Sớm định tính hủy diệt thú nhân đế quốc, vậy liền mang ý nghĩa mọi người đổ vần muốn, có thể sớm rơi túi lại an. Nếu như chết cắn không thả, như vậy vì chính trị chính xác, vương quốc nhất định phải đem chiến tranh tiếp tục kéo dài. Một năm, 2 năm, 3 năm, chui khe suối thú nhân, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể tiêu diệt sạch sẽ. Trên lý luận có thể dựa vào thời gian mài chết địch nhân, nhưng chu kỳ này quá mức dài dằng dặc, tiêu hao thuế ruộng vật tư tuyệt đối làm cho người thì đau. Mấu chốt nhất là ích lợi cùng bỏ ra không thành có quan hệ trực tiếp. Thời điểm di vãng, vương quốc đánh thú nhân trừ khử hận bên ngoài, còn có thể khai cương quách thổ. Chiến cứ đại thảo nguyên đằng sau, tiếp tục chiến tranh mà nói, vậy liền chỉ còn lại có một đống lạc điệu. Hết thảy như hụ sần sờ liệu, thú nhân hoàng đình, vương đình mang theo chủ lực chạy trốn đằng sau, còn lại thú nhân bộ lạc sức chống cự độ lập tức yếu đi rất nhiều. Vương quốc quân đội cho đến, khắp nơi đều có hàn binh. Chỉ bất quá loại thời điểm này có thể hay không thuận lợi đấu hàng, liền không riêng gì thái độ lập trường vấn đề, còn phải xem vận khí của bọn hắn khát vọng chiến công phó toàn quân, lúc này đã giết đỏ cả mắt, hoàn toàn không cho bọn hắn đầu hàng cơ hội. Đối với loại tình huống này, Hu Sần trực tiếp giả bộ như không nhìn thấy, từ định ra quy củ bắt đầu, là hắn biết một màn này sẽ phát sinh. Một đám phó toàn quân, trên thực tế cũng là bị buộc đến góc tường. Thu nạp 200, không không không nhân, cũng chỉ có 100. Không không không tập nhân danh ngạch, còn lại 100. Không không không tập nhân xử lý như thế nào? Giết địch nhân đổi danh ngạch, dù sao cũng tốt hơn hy sinh nhà mình tập nhân. Mà ở trên đại thảo nguyên lắc lư, tập nhân số lượng lại không thể tránh khỏi tiếp tục gia tăng. Đến mức một đám phó tổng quân Từ tổ kiến đến bây giờ, quân công vẫn luôn không đủ dùng. Trần Chủi Dương Như Bảy ở trước mắt, buộc bọn hắn không thể không ra ngoài chiến đấu. Dù sao giết đều là dị tộc, mọi người cũng không có gì áp lực. Nương theo lấy thời gian rời đổi, trên thảo nguyên thú nhân số lượng bắt đầu kịch liệt giảm bớt. Cụ thể chém giết bao nhiêu quân địch, hoàn toàn không cách nào thống kê, dù sao phó tổng quân quy mô lớn mạnh đến 1.5 triệu. Phụ thuộc Vương quốc thú nhân số lượng cũng đạt tới kinh người 7 triệu. Nếu như tăng thêm hắc ám tinh linh mà nói, cái số này càng là đột phá 8 triệu. Không lỗ như thế một nguồn lực, lượng làm sao tiến hành xử lý, đã trở thành hủ sần đề không giải quyết được vấn đề, vậy liền đem vấn đề chuyện gì? Một phần đấu thư trực tiếp xuất hiện tại trên triều đình, nguyên bản đắm chìm tại hội duyệt tú nhân đế quốc trong vui sướng vương quốc cao tầng, lập tức bị làm một bước. Tể tướng, những này phụ thuộc vương quốc thú nhân, các ngươi chính phủ chuẩn bị làm sao an trí? Kệ xà bốn cha hỏi khiến cho bệ kịch công tước phi thường đau đầu. Ưu đãi là không thể nào. Lấy hạn phạ vương quốc cùng thú nhân quan hệ trong đó, không có đem bọn hắn đồ sát sạch sẽ, vậy cũng là hạ thủ lưu tình. Nếu thật là tiến hành ưu đãi, trong nước nước bọn, có thể đem hắn tể tướng này chết đuối. Không rất an trí mà nói, những này thú nhân rất dễ dàng biến thành một viên lôi không chừng ngày nào liền nổ tung. Nếu có lựa chọn, Hán Thịnh Nguyên Vương quốc quân đội đem những này ra hỏa toàn bộ giết sạch. Chương 142: Mượn dao giết người. Bảy hạ, chính phủ kế hoạch các loại thảo nguyên thế của ổn định lại, liền điều bộ phận phó tổng quân đi đường biển, vui đầu vào trung đại lục chiến trường. Mẹ Kịt công tác linh cơ khế động nói ra. Vương quốc chính phủ là muốn mặt, phía trước nếu tiếp nhận thú nhân đầu hàng, liền không thể vô duyên vô cớ đối với tiểu đệ chơi đồ sát. Hết lần này tới lần khác phương kỵu hận quá sâu, lưu lại đại lượng nhân chính là một cái thai hoang Tại vương quốc thời gian hưng mạnh còn tốt, một khi lâm vào suy sụp chẳng đái Bọn gia hỏa này tất nhiên sẽ phản loạn. Còn lại duy nhất lựa chọn chính là làm cho bọn gia hỏa này chết ở trên chiến trường. Vương quốc chính phủ chỉ cần tiêu hao một chút thuế ruộng là có thể giải quyết thai họa ngầm này. Vì không làm cho phiến phức, mẹ Kịt Tệ tướng thậm chí ngay cả tuyến đường hành quân đều cho hoạch định xong, e sợ cho trong nước quý tộc đầu góc nóng lên, tại trên nửa đường liền đem những này phó tổng quân cho xử lý. Những chuyện tương tự, ở tiền tuyến vẫn luôn nhiều lần cầm công thôi. Một chút cực đoan cử thị thú nhân gia hỏa, bí mật chỉ cần có cơ hội, liền sẽ đối với phó tổng quân hạ đốc thủ. Hết hạn đến bây giờ, đã có vượt qua ba chữ số sĩ quan quý tộc, bởi vì trắng trận đồ sát tù binh bị cưỡng chế xuất ngũ. Quân pháp đều ước thúc không nổi, đến nhà mình trên địa bàn, bọn gia hỏa này sẽ chỉ làm ác hơn. Đối kịp đều vô dụng, quý tộc nghị hội sẽ không bởi vì đồ sát thú nhân, cho một tên quý tộc định ra trọng tội, phương thức xử lý đơn giản là phạt rượu ba chén, căn bản trấn nhiếp không nổi. Việc này không nên chậm trễ, chính phủ lập tức an bài thuyền, trước từ trên thảo nguyên điều 1 triệu phó tổng quân đi trung đại lục Cụ thể an bài thế nào, các ngươi cùng hộ nguyên xoá thương lượng. Tóm lại, tú nhân phó tổng quân viên này lôi, nhất định phải bài trừ rơi. Kệ lùng hạ lệnh. Mới mở miệng liền điều động 2/3 phó tổng quân, thanh trừ đối lập tâm tư, thật sự là quá mức rõ ràng. Nhà Minh quốc vương đột nhiên biểu hiện ra sát phạt quả quyết một mặt, đám người rất là không thích trứng. Bất quá nhằm vào mục tiêu là thú nhân, mọi người viên kia phản đối tâm, trong nháy mắt liền rơi xuống. Tại ẩn phạ vương quốc chỉ có chết thú nhân mới là tốt nhất thú nhân. Có lẽ làm như vậy, tương lai trên sử sách sẽ xuất hiện tàn bạo, đồ thể loại hình đánh giá, nhưng ở nhân tộc chúa tể thế giới xã hội bối cảnh dưới, trên tổng thể khẳng định lệnh chính diện. Từ một kẻ tiểu tộc trưởng thành đến hiện tại đại lục chủ, nhân tộc lịch sử phát triển chính là một bộ chủng tộc diện tự sự nhân tộc các quốc gia chiếm cứ địa bàn, phần lớn là từ trong tay địch nhân giành được. Trong quá trình này, không thể tránh khỏi nương theo vô tận giết chóc. Đây là Atlant đại lục nhục nhục cường thực bản chất, các tộc đều ở vào giết chóc cùng bị giết chóc hoàn cảnh sinh tồn dưới. Theo không kịp thời đại, đều bị đào thải mất rồi. Trung quân đại doanh, nhận được vương quốc mệnh lệnh hủ sận, không có chút nào ngoài ý muốn. Kệ sa bốn cùng trên triều đỉnh vương công đại thần đều không phải là đồ đần, chắc chắn sẽ không lưu lại thú nhân thai hoạ này. Nếu như chỉ là 800, không không dị tộc, không xứng vị biểu hiện ra vương quốc dọc lượng, liền trực tiếp cho bọn mảnh thổ địa an trí hơn 8 triệu cái số này, thật sự là quá mức kinh người. Tương lai một khi loạn đứng lên, thế tất sẽ ảnh hưởng vương quốc tại trên thảo nguyên thống trị. Muốn trưởng trì Cửu An, nhất định phải đối với đầu hàng dị tộc áp dụng giảm đinh chính sách. Thời kỳ chiến tranh là tốt nhất xử lý, nếu kéo tới sau khi chiến đấu, còn muốn khai thác biện pháp giải quyết, độ khó trực tiếp tăng trưởng gấp 10 lần. Bá tướng các hạ, vương quốc mệnh lệnh đã hạ đạt, cứ dựa theo phía trên quy định chấp hành đi. Trên nguyên tắc là do các tộc gánh vác nhưng nhắc đến trên chiến trường tình huống tế, tốt nhất vẫn là ưu tiên điều cường chiến đấu lực chủng tộc. Phải người thăm dò chút tinh linh. Nếu như bọn hắn nguyện ý phối hợp, liền an bài bọn hắn xung làm giám quân, phụ trách giám sát những này thú nhân tác chiến. Tóm lại, hành động lần này nhất định phải tiến một bước phân hóa tan rã phó tổng quân, không thể cho bọn hắn lưu lại báo đoàn cơ hội. Đơn giản một đạo mệnh lệnh, trực tiếp quyết định vô số thú nhân chủng tộc vận mệnh. Dựa theo loại thao tác này xuống tới, phó tổng quân bên trong cường chiến đấu lực chủng tộc sẽ được suy yếu phi thường lợi hại. Nếu như hậu kỳ phát sinh một chút biến cố, không chừng trực tiếp bị diệt tộc, cũng không phải là hù sần lớn, chủ yếu là chính trị cần. Vương không muốn lưu lại uy hiếp, hắn tiên tiên là thuộc về bị thành Tây đối tượng. Trên thực tế, Những cái kia sinh sôi năng lực mạnh chủ tộc, một dạng thuộc về bị thanh tẩy đối tượng. Chỉ bất quá tại thanh tẩy danh sách bên trên, muốn càng dựa vào sau một chút. Dù sao, lại thế nào có thể sinh, trưởng thành cũng cần thời gian. Trong thời gian ngắn, những chủng tộc này thực lực là sẽ không kịch liệt tăng trưởng. Nguyên Soái, Xin yên Tâm, phó tổng quân đã bị chúng ta giám thị đứng lên, bọn hắn bất luận cái gì lớn tử động, đều khó có khả năng thoát đi tầm mắt của chúng ta. Chỉ cần Vương quốc đội tàu chuẩn bị kỹ càng, chúng ta lập tức liền có thể điều động bọn hắn xuôi nam, sẽ không ảnh hưởng Vương quốc cán bài chiến lược. Gu Lân Bá hăng hái trả lời. Thu thập thú nhân loại chuyện lật vật này nhi, mỗi một tên vương quốc quý tộc đều rất ưa thích. Nếu như không phải thân phận hạn chế, hắn mới sẽ không đối với phó tổng quân khách khí như vậy. Lễ ngộ đến bây giờ, cuối cùng đã tới thanh toán thời điểm. Tiếp viện trung đại lục chiến trường, nhìn như chỉ là một trận phổ thông hành động quân sự, nhưng làm vương quốc cao tầng hắn phi thường rõ ràng, đây là một lần có đi không về nhiệm vụ. Tiên kim một triệu chỉ là vừa mới bắt đầu, đến tiếp sau khẳng định sẽ còn tiếp tục điều. Một mực đến vương quốc cao tầng cho là phó tổng quân không có đủ uy áp, hành động mới có thể dừng lại. Hắc cung Nhìn xem trong tay ngoại giao gửi thông điệp, Alexander với cả người đều trận tròn mắt. Ngắn ngồi chân trời đằng sau, chậm rãi mở miệng dò hỏi, "Kẻ sát muốn mượn dao giết người, các ngươi cảm thấy chúng ta là không nên phối hợp bọn hắn?" Giữa quốc gia và quốc gia, mãi mãi cũng là lợi ích trên hết. Thế cục phát triển đến bây giờ một bước này, liên minh năm nước ở giữa thời kỳ trăng mật đã sớm kết thúc. Mọi người bao đoàn sưởi ấm, cùng một chỗ đối kháng dị tộc liên minh không giả, nhưng không phải là liền cam tâm bị lợi dụng. Hàn Vương quốc phát động lần này chiến tranh trước, mặc dù cùng bọn hắn thông qua khí, nhưng cuối cùng vẫn không để bọn hắn phản đối khư khư cố chấp. Chiến trường thế cục cũng ấn chứng điểm này, chủ động nhất lên đại chiến án phạt Vương quốc, tại trên chiến lược lấy được chưa từng có đại thắng, tứ quốc lại biến thành vật hy sinh. Mộ thị công quốc là nội lục quốc gia, lại bị xen lẫn tinh linh tộc cùng án phạt Vương quốc ở giữa, trên chiến lược căn bản không có lựa chọn khác, chỉ có thể tiếp tục đi theo án Phạ Vương quốc lăn lột. Trung đại lục tam quốc không giống mới, Nam đại lục các quốc gia viện mình đến, để bọn hắn có càng nhiều lựa chọn. Dù bỏ Minh ước không đến mức, nhưng để bọn hắn hoàn toàn phụ thuộc cả Vương quốc, đó là không có khả năng. Bệ hạ, trong thời gian ngắn chúng ta không nên tội án phạt Vương quốc. Bọn hắn muốn mượn dao giết người, chúng ta cũng thu được một đám giá rẻ phá hôi, có thể giảm bất vương quốc quân đội thương vong. Đối với hai nước tới nói, đều là một chuyện tốt. Quân vụ đại thần Nicolas bá tức dẫn đầu tỏ thái độ nói: Minh Hữu viện binh là đang lục tục đến, nhưng các loại khổ sai sự tình, hay là không thể tránh khỏi rơi xuống vương quốc quân đội trên thân. Mỗi ngày gia tăng số lượng thương vong, đều làm người đập vào mắt kinh hãi. Tiếp tục tính đổ máu hy sinh, vương quốc quân đội đều nhanh muốn bị lả quang. Tiên không ngừng binh, trong nước tiếp qua hoàn quân sự quân dự bị, cơ hồ bị điều không. Chương 142 Phụ trách trưng binh cấp dưới bộ môn quan viên, cả ngày đều gọi khổ không ngớt. Một chút không cùng bên trên thời đại trung tiểu quý tộc, không có hoàn thành toàn dân gia binh, lúc này chỉ có thể cầm người bình thường góp đủ số. Lính chất lượng tiếp tục hạ xuống, trực tiếp ảnh hưởng đến bộ đội sức chiến đấu, tiến tới dẫn đến tiền tuyến quan binh tổn thất nặng nề. Nếu như không khai thác thích đáng ứng đối biện pháp, bỏ mặt tuần hoàn ác tính tiếp tục kéo dài, đại lượng thanh niên trai tráng bị tiêu hao tại trên chiến trường, quốc gia đi hướng suy sụp chính là tất nhiên sự kiện. Cái nồi này thật sự là quá lớn, quân vụ bộ thật sự là con không nổi. Ở đây một đám hắc sâm cao tầng đồng dạng đạm đường cũng nổi. Bảy hạ Cơ Giác Nở Hầu tức nói không sai, vương quốc trong chiến tranh tổn thất quá lớn, nhu cầu cấp bách một nhóm giá rẻ phá hôi. Một triệu thú nhân phó toàn quân, ít nhất có thể giảm mất chúng ta 500. Không không không người thương vong, chỉ cần người Ảnh Phạ điều kiện không phải quá phận, chúng ta đều có thể đáp ứng trước xuống tới. Tể tướng như Tần Công tức lúc này duy trì nói, hiện tại vấn đề đã không phải là giúp người Ảnh Phạ xử lý phiền phức, mà là chính bọn hắn cần đại lượng phá hôi bán mạng, lấy bảo toàn vương quốc mới khí. Đã các đều nhìn như vậy, như vậy bộ ngoại vụ phải nắm chặt thời gian cùng Kệ Sạ bốn câu thông, miễn cho bị người mổ xỉ đoạt trước. Alexander v hơi có vẻ không cam lòng nói ra. Gần nhất những năm này, đối với sát vách hàng xóm hắn nhưng là hâm mộ, ghen ghét hỏng. Rõ ràng mọi người ở vào cùng một đẳng cấp, nước láng giềng còn thường thường bị thú nhân đánh. Kết quả mới ngắn ngủi thời gian 10 mấy năm, án phạt vương quốc liền nhất phi trung thiên, trực tiếp uy hiếp thú nhân đế quốc, nhất cử trở thành trên đại lục cường đại nhất một trong những quốc gia. Đơn thuần nhìn thấy hàng xóm có khởi, hắn nhiều lắm là hâm mộ ghen ghét một chút, vấn đề là nhà mình đang kéo dài đi xuống rốt ca. Vừa mới hoàn thành quân chế cải cách, vốn cho rằng vương quốc có thể từ đây thay đổi chán chi thế nhất phi thiên, kết quả lại bị đột nhiên buộc phát đại lục chiến tranh tắc đức. Từ trước mắt tình huống đến xem Không có 2, 30 năm nghỉ ngơi lấy lại sức, Hắc Sâm Vương quốc cũng đừng nghị khôi phục nguyên khí. Cứ kéo dài tình huống như thế, hai nước ở giữa trên lệch trở nên càng phát ra cách xa. Nội tâm lại thế nào không cam lòng, nên làm sự tình hay là một kiện không thể thiếu. Cá nhân cảm tình cùng ích lợi quốc gia, Alexander V còn có thể phân rõ. Dính đến mấy triệu đại quân điều động, căn bản là không có cách tiến hành giữ bí mật. Vì ủng hộ quân tâm sĩ khí, tại đạt thành hiệp nghị trước tiên, người Hắc Sâm liền đem tin tức truyền ra ngoài. Đặng Vương cung, nhận được tin tức giọt giỡp vương, trực tiếp bắt lấy bộ ngoại vụ thống mạng. Pháo hôi cái đồ chơi này, cho tới bây giờ đều chết ít. Làm đại lục chiến tranh chủ yếu nước tham chiến, đối mặt tinh linh đại quân tiến công, bọn hắn lần tổn thất này đồng dạng phi thường thảm trọng. Thú nhân pháo hôi có lẽ tồn tại rất nhiều khuyết điểm, nhưng có một cái ưu điểm là đủ rồi, chết không cần phụ trách. Hàn Phạ Vương quốc muốn chơi mượn dao giết người, cái này mang ý nghĩa bọn hắn có thể đem thú nhân pháo hôi vào chỗ chết dùng. Cho dù là toàn quân bị diệt, đều có thể thu hoạch minh hữu hữu nghị. Đem so với trước, mặt khác viện binh lại không được, người ta chỉ là tới hỗ trợ, không phải đến liều mạng, nhiệm vụ nguy hiểm nhất mãi mãi cũng là nhà mình quân đội gánh chịu. Vậy hạ, chuyện này cũng không thể chỉ trách bộ ngoại vụ. Ngụy Ảnh Phạ lựa chọn ưu tiên trợ giúp Hắc Sơn Vương quốc, kỳ thật cũng là có nguyên nhân. Trước mắt đại lục chiến tranh chủ yếu chiến trường đều tập trung ở Trung đại lục địa khu, Hắc Sơn Vương quốc là Trung đại lục Tam quốc bên trong duy nhất cùng Ảnh Phạ Vương quốc giáp rới. Công quốc bên này chiến sự, trước mắt đã hòa hoan xuống tới. Nếu như Ảnh Phạ Vương quốc trắng trận hướng bên này tăng binh mà nói, rất có thể lần nữa đem chủ lực của địch nhân dẫn tới. Đến lúc đó Nam đại lục các quốc gia lại có thể không đếm xỉa đến, ngồi nhìn hai nước chúng ta cùng tinh linh đại quân Vô luận là đối với Công quốc hay là đối với Phạ Vương quốc, cái này đều không phải là một tin tốt. Trung chỉ công quốc chỗ sâu đất liền, điều thú nhân phó tổng quân tới, ven đường cần tự án phạt cảnh nội nhiều cái hành tình trải qua. Lấy bọn hắn cùng thú nhân ở giữa cự hận, dọc theo con đường này chắc chắn sẽ không an ổn. Tể tướng Cổn Giạt Hầu tức hỗ trợ giải thích nói, liên minh năm nước nội bộ đồng dạng tồn tại cạnh tranh. Mộ thị công quốc có thể cùng Tam Đại Vương quốc có được địa vị tương đương, trừ chiến tích của bọn họ không tệ bên ngoài, còn có án phạt vương quốc duy trì. Tại dưới loại bối cảnh này, tiếp tục củng cố hai nước đầu mình, chính là Mộ thị công quốc bộ môn ngoại vụ nhiệm vụ trọng yếu nhất. Gióz giờ giận mắng Bộ Ngoại vụ, Thú nhân phó Tổng quân vấn đề chỉ là dây dẫn nổ, càng nhiều hay là hai nước quan hệ lạnh nhạt. Lần trước tìm kiếm viện binh vấn đề, Bộ Ngoại vụ cũng không có đem sự tình làm tốt. Cuối cùng vẫn là hắn vận dụng bí mật giao thiệp quan hệ, mới đem sự tình giải quyết. Thẳng thắn mà nói, cả dạ đi bá tước cũng rất oan uổng. Quốc tế quan hệ phát sinh biến hóa, vấn đề lớn nhất cũng không trên người bọn hắn, chủ yếu vẫn là người án phạt thực lực quân sự vọt quá nhanh. Đến mức mổ xỉ công quốc cái này đã từng trọng yếu nhất Minh Hữu, dần dần trượt xuống đến phổ thông Minh Hữu tiêu chuẩn, không còn giống như trước một dạng không thể thiếu. Hừ, đây đều là khách quan lý do. Giữa quốc gia và quốc gia lấy lợi ích là dẫn hướng, nhưng thế giới này trung quy là người thế giới. Chỉ cần làm xong người, liền làm xong hết thể vấn đề. Mấy năm gần đây bộ ngoại vụ đang làm những gì? Phía đông một chút, phía tây một chút, làm việc hoàn toàn không có trọng tâm. Có những cái kia công phu, không bằng giữ gìn tốtạn phạ vương quốc mấy cái kia thực quyền phái quan hệ. Làm tốt cùng bọn hắn quan hệ, hai nước quan hệ trong đó tự nhiên sẽ tốt. Rốt giờ mà nói, mặc dù không thế nào nghe được, lại là thế giới này bản chất. Quý tộc tập đoàn chúa tể thế giới, đặc điểm lớn nhất chính là đã lấy lợi ích là dẫn hướng, lại xen lẫn đại lượng một cái nhân tính tự ại loại này xã hội thể chế giới, giải quyết người cầm quyền cá nhân, thường thường so giải quyết vương quốc chính phủ đều hữu hiệu, đồng thời chi phí còn thấp hơn được nhiều. Như thế thao tác, tồn tại tận lực nói xong thành phần. Công quốc trên mặt thoang có chút làm có dễ, nhưng rốt giờ bản thân cũng không phải là chỉ lo mặt mũi người. Vậy hạ, giao hơn đúng. Đây là Bộ ngoại vụ công tác sai lầm, tiếp xuống chúng ta sẽ chú trọng phương diện này làm việc, định sẽ không lại phạm tương tự sai lầm. Cả dạ đi bá tức đắng chắc trả lời. Không tối đầu không được, Bộ ngoại vụ làm việc quá mức lý tưởng hóa. Từ xa xưa tới nay quan hệ xã hội trọng điểm, tại triều đình đám kia chúng thần trên thân. Lúc đầu làm như vậy cũng không sai, vấn đề là trước mặt bọn họ áp chú đám kia lại thần, tại quyền lực đấu tranh bên trong, toàn bộ bị chạy về nhà. Lần trước ạn Phạ Vương quốc nội bộ chính trị tẩy bài, dẫn đến bộ ngoại vụ phía trước làm làm việc, toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát, lại bắt đầu lại từ đầu kinh doanh quan hệ, rõ ràng không phải chuyện một sớm một chiều. Trực tiếp dẫn đến mổ xỉ công quốc trong nội bộ án Phạ Vương quốc ảnh hưởng bán hết hàng, trên triều đỉnh đều không có người hỗ trợ nói chuyện. Được rồi, chuyện đã qua, ta không cùng các người so đo. Tương lai nhân tộc hướng tinh linh khởi sướng đại công, vô luận như thế nào cũng phải đem Phạ Vương quốc chủ lực cho làm tới. Gần như cùng một thời gian, Đạn Tở Vương quốc cùng Nam An Vương quốc cũng tổ chức tương tự hội nghị. Chỉ bất quá bị giới hạn vị trí địa lý, trong thời gian ngắn ạn Phạ Vương quốc không cách nào cho bọn hắn cung cấp trực tiếp trợ rút. Trên lý luận tới nói, còn có thể đi đường biển dọc theo đại lục cuốn một vòng tròn lớn đi qua, nhưng việc này không chút nào có có thể thao tác tính. Trên biển sóng gió là một mặt, chủ yếu là thời gian chu kỳ quá mức dài dằng dặc. Hiện tại lập tức xuất phát, nhanh nhất cũng cần hơn nửa năm thời gian, khấu trừ ác liệt tự nhiên thời tiết, sợ là đội tàu có thể chạy lên 1 năm. Biết không trông cậy được vào, rứt khoát cũng liền không nhớ thương. Hai nước đem quan hệ xã hội trọng điểm phân biệt đặt ở phở dạng sĩ AD quốc cùng ai bợ gì ạ vương quốc, dù sao đều là ôm đùi, khẳng định phải ôm một cây đối với nhà mình có trợ rút. Bánh xe lịch sử xuất hiện ở đây phân nhánh, đang lặng lẽ vô tức bên trong, liên minh năm nước nội bộ đã bắt đầu phát sinh phân hóa. Thu địa duyên chính trị ảnh hưởng, liên tiếp phản phạt vương quốc người Hắc Sơn cùng người Mộ Si, tiếp tục đoàn kết ở bên người án phạt vương quốc. Khoảng cách khá xa đạn tở vương quốc cùng Nam An vương quốc, thủ án vương quốc ảnh hưởng nhỏ bé, trong chính trị dần dần hướng nam đại lục hai cái bá chủ dựa vào. Chương 143, quy tắc đổ. Quốc tế thế cục biến hóa, không có ảnh hưởng đến vương quốc kế hoạch Lệnh triều mộ trước Tiên Hạ Đạt, nguyên bản liền tâm thần bất định bất an phó tổng quân doanh địa, trong nháy mắt trở nên tiếng động lớn khí đứng lên. Vì mạng sống, bọn hắn lựa chọn dồn bỏ thú nhân đế quốc, chạy tới cho án phạt vương quốc làm chó. Để chứng minh chính mình trung thành, bọn hắn càng là hướng ngày xưa đồng bảo thống hạ sát thủ. Mỗi một chi phó tổng quân đều có chính mình hiện hách chiến tích. Mọi người thân phận địa vị đều là dùng vô số thú nhân đóng thi quốc xây lên. Vốn cho rằng đã bình định đại thảo nguyên, liền sẽ có ngày sống chịu. Trước đó nhất bị quan đoán, đơn giản là người án đẩy bọn hắn tiếp tục nhân đế quốc Đồng thời loại tình huống này là không thể nào kéo dài và vương quốc vô lực gánh chịu trưởng kỳ tác chiến tiêu hao. Tuyệt đối không nghĩ tới, một tờ chiếu thư liền phải đem bọn hắn ném tới trung đại lục tác chiến. Đại lục chiến tranh chiến trường chính, hơi ngẫm lại liền biết tình hình chiến đấu sẽ có cỡ nào kịch liệt. Mấu chốt nhất là rời đi vô cùng quen thuộc thảo nguyên, ưu thế của bọn hắn liền mất giáo. Trừ làm bia đỡ đạn bên ngoài, không có lựa chọn thứ hai. Sở thị khu quân cư, gơ thêm lần nữa từ chối nhã nhận hàng số mời. Thú nhân đế quốc đẳng cấp xâm nghiêm, giống sợ loại này chủng tộc nhỏ yếu, tại trong chính trị không có bất kỳ cái gì quyền nói chuyện. Loại này mưu đồ bí mật tính chất tụ hội, căn bản liền sẽ không thông tri bọn hắn có thể bị liên tục rồi, đều là gờ rừng mang theo sở tí đại quân, ở trên chiến trường đánh ra tới địa vị. Hàn Phạ Vương quốc quân đội ban bố trên bảng chiến công, gờ rừng xuất lĩnh sở tí đại quân bắt đầu chính là thứ nhất, dù là đến đại chiến sau khi kết thúc cũng xếp tại thứ bảy, cái này đổi mới tất cả thú nhân nhận biết. Lúc đầu tìm nơi nương tựa tới đều là chủng tộc nhỏ yếu, mọi người chơi là thái điều lẫn nhau mộ, sở tí bằng vào số lượng ưu thế chiếm cứ bảng danh sách, mọi người cũng có thể tiếp nhận. Đến chiến tranh hậu kỳ, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Cơ hội tất cả thú nhân chủng tộc đều có thừa nhập phó tổng quân, chiến công bảng đơn cũng bị một đám cường chiến đấu lực chủng tộc sở cứ. Các ở giữa sở thị bộ tộc, rất nhanh liền thành mắt sáng nhất con, tất cả thú nhân đều sở thị bộ tộc coi trọng một chút. Địa vị tăng lên thì cũng thôi đi, nhưng là các tộc báo đoàn sủi ấm, gơ dần thực tình không muốn tham gia, cũng không dám tham gia đi vào. Đều là phản bội qua một lần, ai biết có thể hay không phản bội lần thứ hai. Hắn thấy, báo đoàn hướng tranh thủ án phạ vương quốc tranh thủ quyền lợi, chỉ là ngại chính mình chết không đủ nhanh. Thẳng thắn mà nói, trước đó hắn cũng không có nghĩ đến, người án phạ lại nhanh như vậy trở mặt. Dựa theo ban sơ dự đoán, gơ cho là tìm nơi nương tựa án phạt vương quốc về sau, ít nhất có trăm năm thời gian thái bình. Dù sao, thời khắc này Án Phạ Vương quốc có được mảng lớn nơi vô chủ, có đầy đủ tài nguyên đến an trí bọn hắn. Thêm thêm nhân tộc quý tộc chú trọng màn mũi, tại không có xung đột lợi ích, tình huống giới bình thường sẽ không lật đổ lợi hứa của mình. Trở mặt, đó cũng là đối phương khai phát xong đại thảo nguyên chuyện sau đó. Chiến lược phán đoán sai lầm, gơ Dương Đồng dạng phi thường tức giận. Chỉ bất quá lý trí nói cho hắn biết, nhà mình hiện tại không có cùng Án Phạ Vương quốc trở mặt tiền vốn. Thú nhân đế quốc đều không phải là địch nhân đối thủ, này chút phó tổng quân liền xem toàn bộ đoàn, lại có thể lật lên bao nhiêu lớn. Huống Vương lệnh chưa mộ, còn khai thác khác nhau đối đãi. Tiên kỳ tìm nơi nương tựa tới, trên cơ bản đều hướng chịu tới ưu đãi, trọng điểm thủ đả kích đều là kẻ đến sau. Lấy vở giển xuất lĩnh sởptidại quân làm thí dụ, chỉ cần cung cấp hai cái quân đoàn là được, chiếm giới tay hắn binh lực 1/4. Một chút hậu kỳ gia nhập phó tổng quân cương tổng, liền bi kịch. Có chủng tộc điều động danh ngạch, thậm chí so tổng binh lực đều nhiều, còn cần kéo trong tộc thanh niên trai tráng đi lấp hố. Khác nhau đối đãi kết quả, trực tiếp dẫn đến phó quân nội phát sinh hóa. Trước đảo ngũ yếu, tại nhân liền bị ức căn không cảm giác gì. Chân chính không chịu được, đều là tại thú nhân đế quốc thời điểm không nhận qua hủy quật. Hậu kỳ đào ngũ tới Cường tộc, cùng các khắc thú nhân không giống với, Gơrden liếc mắt một cái thấy ngay Án Phạ Vương quốc tuyên bố lệnh chiêu mộ mục đích thật sự, chính là bởi vì biết, hắn mới không dám làm ầm ĩ ở trong mắt người Án Phạ, phó tổng quân chính là một cái không ổn định nhân tố. Thực lực của hai bên trên lệch cách xa, vô luận khai thác loại nào thủ đoạn, bọn hắn đều không có bất kỳ phần thắng nào. Không có trực tiếp giơ lên đồ đao, trừ muốn phế vật lợi dụng bên ngoài, cũng là Án Vương trọng mình ngũi, không có ý tứ trực tiếp chơi qua cờ ván. Bằng vào tại nhân đế tích kinh nghiệm, thường rõ ràng, càng là loại thời điểm này, càng phải biểu hiện ra trung thành một mặt. Đại quốc cần biểu hiện ra nhà mình khí độ, ảnh phản vương quốc không có khả năng đem đầu hàng thú nhân đều giết sạch, hiện tại chỉ là thành tẩy thai hoàng ầm. Thôi chần chờ một chút đằng sau, một phong tin mật báo tại hắn dưới ngồi bút hoàn thành, lập tức lại bị hắn bóp thành mảnh vụn. Đầu óc không hiểu nghiệm Sarpdi, không nên nhanh như vậy học được nhân loại văn tự. Độc thuộc lòng lịch sử loài người gợn dậy, phi thường rõ ràng muốn sống sót, nhất định phải tại biểu hiện ra tự thân giá trị đồng thời, học được cận tàng mấu chốt tin tức. Sarpdi thân phận để hắn không cần dấu tải, bởi vì cho dù tốt kế hoạch, chỉ cần không phải hắn tự mình đi bắt, đám đồng đội heo đều bản năng đem sự tình làm hư. Tô, lập tức hướng vương quốc quân đội báo cáo bệ hạ một bộ tộc trong bóng tối mưu đồ bí mật, gương mặt không thay đổi hạ lệnh. Bán bệ hạ một bộ tộc, nội tâm của hắn không có chút gợn sóng nào. Những này tại thiếu lương thời điểm, thường xuyên đem sợ đi đưa lên vị nướng, có một lần chính hắn đều hơi kém biến thành đồ ăn. Hiện tại thao tác, chỉ có thể coi là bảo thủ. Không chỉ bệ hạ một bộ tộc, thú nhân đế quốc tất cả cường tộc đều là trong mắt của hắn địch nhân. Bán bọn gia hỏa này đổi lấy công lao, không chừng lần này nghĩa vụ quân sự nhiệm vụ, còn có thể trực tiếp bị miễn đi. Có câu nói tốt, chỉ cần ngươi đủ phế vật, liền sẽ không bị người lợi dụng. Không có cái nào tướng lĩnh hy vọng mang theo một đám sợ tí đi đánh trận, dù là hắn xuất lĩnh sở tí đại quân đánh qua không ít thắng trận, vẫn như cũ không cách nào cải biến cố hữu ấn tượng. Người Hàn Phả xưa nay không thống kê phó tổng quân tư vong, ngoại giới đều cho là hắn chiến tích là dùng đại lượng thương vong tích tụ ra tới. Hạ Cám Tinh Linh doanh điệp, làm phó tổng quân bên trong, lớn nhất một cố lực lượng quân sự, sau khi chiến tranh kết thúc địa vị lập tức trở nên lung tung. Hàn Phả Vương quốc muốn làm lớn thanh tẩy, hắn khẳng định là đứng núi Bởi vì thế cục chuyển biến xấu quá nhanh, trước đây đào ngũ hành động bên trong, cũng không có như trong mong muốn như thế thu hoạch được sự sẵn đảm bảo hứa hẹn. Có lẽ là bởi vì nhập đội nguyên nhân, lại có lẽ là song phương không có cửu hận, bọn hắn lấy được đãi ngộ so mặt khác thú nhân tốt hơn rất nhiều. Không chỉ tộc nhân số lượng không có hạn chế, liền ngay cả hiện hữu địa bàn cũng bị còn nguyên bảo lưu lại tới. Nhưng mà, những này cũng không thể để Hắc ám tinh linh bộ tộc cao tầng an tâm. Lệnh chiêu mộ xuất hiện, càng đem loại khủng hoảng này cảm xúc phóng đại. Bậy hạ, ngươi hẳn phải biết do chúng ta cùng tinh linh tộc có huyết hải thâm kỷ, còn điều quân đội của chúng ta đi cùng tinh linh tộc tác chiến, rõ ràng chính là chuẩn bị lấy mạng chúng ta a. Một tên tinh linh trưởng lão nhịn không được đậu đen rau muốn nói. Dĩ đoan quá mức kéo cửu hận chỉ cần bọn hắn xuất hiện ở trên chiến trường, tất nhiên sẽ trở thành tinh linh đại quân hàng đầu mục tiêu đặc kích. Ở bên ngoài Hắc ám tinh linh cùng tinh linh rất gần, cũng kế thừa tinh linh tiên phú, nhưng trung quy là huyết mạch không tinh khiết. Nhìn cường giả số lượng liền biết, Hắc ám tinh linh tộc nhân tiếp cận tinh linh tộc 1 phần 4, nhưng thánh vực cường giả ngay cả người ta một cái số lẻ đều không có, chất lượng cũng kém xa. Tạo thành loại tình huống này nguyên nhân chủ yếu, trừ tiên phú tu luyện bên ngoài, càng nhiều vấn đề hay là xuất hiện ở thọ nguyên bên trên. Dưới tình huống bình thường, Hắc tinh linh tộc chỉ có bình thường tinh linh một nửa. Trong kỳ sinh hoạt tại địa Tâm Thế Giới, phó nguyên bị suy yếu đến chỉ có bình thường tinh linh 1/3. So sánh nhân tộc tới nói, sát thực muốn mạnh hơn một chút, có thể cùng tinh linh tộc vậy liền hoàn toàn không cách nào so sánh được. Bình thường thời kỳ kêu gạo tìm tinh linh tính sổ sách, đây chẳng qua là đơn thuần như vậy, muốn chính diện cùng người ta liều mạng, bọn hắn vẫn là vô cùng sợ. Eddiezer, không thể nói như thế. So với đám kia thú nhân, chúng ta đã nộ coi như không tệ nhiệm vụ là xung làm đội ngũ đốc chiến đội. Nếu thật là gặp nguy hiểm, cũng là thú nhân chết hết chuyện sau đó, chúng chi còn có nhân tộc quân đội liên hợp tác chiến. Chúng ta cùng nhân tộc lại không có thủ, đến lúc đó mọi người thi triển một chút thủ đoạn, lôi kéo một chút tiền tuyến nhân tộc tướng lĩnh, nguy hiểm hay là tương đối không thể làm gì. Bên tay trái Tinh Linh trưởng lão mở miệng phản bác. Mọi thứ đều sợ so sánh, tại không biết mặt khác thú nhân đãi ngộ trước, nàng một dạng phi thường tức giận. Xâm nhập sau khi hiểu rõ tình huống, nàng đột nhiên cảm thấy nhà mình nhiệm vụ vẫn được. Từ chiến trường thế cục đến xem, phản nhân tộc liên minh lập tức liền muốn không được, đến lúc đó chính là Tinh Linh tộc đơn đấu nhân tộc. Không hề nghi ngờ, loại này đơn thức chủng tộc chiến tranh, cán cân thắng lợi khẳng định sẽ đảo hướng đại lục bá chủ nhân tộc. Chỉ cần thao tác thỏa đáng, Bọn hắn cần trả ra đại giới cũng sẽ không rất lớn. Vạn nhất vận khí tốt tù binh một nhóm tinh linh binh sĩ, đem bọn hắn biến thành nhà mình công nhân, còn có thể đền bù một chút thực lực. Chương 143. Các cảm tinh linh đã rất nhiều năm, không có bổ sung qua tươi mới huyết mạch, đây đối với chủng tộc phát triển tới nói phi thường bất lợi. A Keo Lệ, người quá mức lý tưởng hóa. Tại nhân tộc trong mắt, chúng ta giống như thú nhân đều là không ổn định phân tử. Án Phạ Vương quốc rõ ràng là muốn mượn tinh linh tội tay, đem chúng ta cùng nhân cùng một chỗ giam giữ. Ta dám khẳng định, lần này chiêu mộ đại quân không phải toàn bộ, qua không được bao lâu lại sẽ xuất hiện lần thứ hai, lần thứ 3 mộ Hiện tại chúng ta cùng thú nhân phó tổng quân liên thủ, còn có có kẻ mặc cả tiền vốn, một khi tiếp nhận chiêu mộ vậy coi như chỉ có thể mặc cho người làm thịt. Chính lối diện lũ tệ xi ạ trưởng lão lực lượng chưa đủ nói ra. Tốt, hội nghị hôm nay dừng ở đây. Phía trước chúng ta như là đã làm ra lựa chọn, vậy cũng chỉ có thể đi thẳng xuống dưới. Nhân tộc thực lực, không phải chúng ta những tiểu tộc này có thể so với. Từ đại lục chiến tranh thế cục đến xem, nhân tộc sau khi chiến đấu độc bá đại lục khả năng phi thường cao, chúng ta chỉ có thể tiếp nhận chiêu mộ. Hắc ám tinh linh nữ vương quả quyết ngăn lại cái lộn. Kế hoạch của địch nhân, đã sớm nhìn ra, có thể vấn đề đây chính là một cái dương lưu. Một khi cự tuyệt triều mộ, Ảnh Phạ Vương quốc liền có thể trực tiếp trở mặt, thuận thế đem bọn hắn bắt lại. Cái gọi là có kẻ mặt cả, đây chẳng qua là mong muốn đơn phương. Có lẽ Song Vương liên hợp quả thật có thể cho Ảnh Phạ Vương quốc gia tăng một chút phiền toái, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là một chút phiền toái. Ảnh Phạ Vương quốc bộ đội chủ lực đều tại trên thảo nguyên trú đóng, mang binh hay là đại lục đệ nhất danh tướng. Người ta có thể nhẹ nhóm hủy diệt thú nhân đế quốc, bọn hắn những này sức mạnh còn sót lại, có thể nhấc lên bao nhiêu sóng lớn? Làm không tốt trở mặt, hay là người ta hiện tại muốn nhìn nhất đến. Vừa vặn thừa dịp chủ lực ở chỗ này, đem bọn hắn những này không ổn định phân tử, sớm một mẹ gọn tương tự thao tác, lịch sử đại lục bên trên cũng không phải chưa từng xảy ra. Hàn Phạ Vương quốc đơn giản là làm gấp một chút, đổi thành một cái co kiên nhẫn, vậy liền phân lượt chiêu mộ, trực tiếp yêu cầu một triệu đại quân, phó tổng quân nội bộ tâm tình mâu thuẫn phi thường nặng, nếu như đổi thành 100, không 200, không xem chừng một chút gợn sóng cũng sẽ không có. Khiến cho vội vã như vậy, phản phất liền muốn bọn hắn lật tung cái bàn. Đơn thuần từ lợi ích góc độ phân tích, loại thao tác này cũng không có lợi. Cân nhắc người Hàn Phạ cùng thú nhân ở giữa cửu hận, như vậy hết thảy đều trở nên hợp tình hợp lý. Thấy rõ chân tướng, Hắc ám tinh linh nữ vương ngược lại không dám có hành động. Có thể sống đến bây giờ thú nhân, không nhất định là thực lực mạnh nhất, nhưng nhất định là đầu góc linh hoạt. Hắc ám tinh linh không nguyện ý dính vào, nguyên bản kích động thú nhân, rất nhanh liền bị chậu nước lạnh này dội tỉnh. Ý thức được tình huống hỗn ổn, đầu góc linh quang vội vàng chạy tới tố giác đồng bạn, lấy chứng minh chính mình trung thành. Phản ứng chỉ độn tù trưởng, cũng giới tay người nhắc nhở bên dưới chạy tới biểu trung tâm, chỉ là về thời gian hơi đã chậm một chút. Nguyên soái, báo cáo danh sách đều ở nơi này, nhìn muốn hay không thừa cơ đem bọn hắn đều cho xử lý sạch. Vu quan tâm hỏi, gặp qua nội bộ lâu đá Hắn liền không có gặp qua thú nhân như thế biết chơi, nhiều hơn phân nửa thú nhân tù trưởng đều xuất hiện ở báo cáo trên danh sách. Đối với Vương quốc tới nói, chân tướng cũng không trọng yếu, chỉ cần có một cái điều tra lý do, tội danh hoàn toàn là bọn hắn định đoạt. Xem bộ dáng là nào không lên, vậy thì nhanh lên an bài thuyền. Không quan tâm bọn hắn có ý nghĩ gì, đem những này ra hỏa đưa cách Đại Thả Nguyên, nhiệm vụ của chúng ta liền hoàn thành. Trên danh sách những bộ tộc này trọng điểm chú ý, lần tiếp theo chiêu mộ liền ưu tiên đem bọn hắn cho an bài lên. Thu lắc đầu nói ra, phản loạn tội danh một khi giữ lại đi, đó chính là diệt tộc tội lớn dính đến nhiều hơn phân nửa thú nhân tổ trưởng, liên lụy thú nhân sợ là có mấy trăm bằng nhiều. Vẹn vẹn bởi vì mấy cái báo cáo, liền sử quyết nhiều như vậy thú nhân, lý do lộ ra quá mức gây ép. Trừ phi là bọn gia hỏa này công khai tạo phản, không phải vậy tại không có chứng cứ tình huống dưới, hủ sần không nghị thông tùy ý tàn sát ví dụ xấu. Trung đại lục chiến trường, mắt nhìn thấy nhân tộc viện quân càng ngày càng nhiều, chiến trường chậm chạp không cách nào lấy được tính tiến triển đột phá tinh linh đại quân, lúc này cũng biến thành lên. Đại tỷ, tình huống có chút không ổn. Hải nhân tộc cho chúng ta tranh thủ thời gian, cũng không có khả năng chân chính ngăn cản Nam đại lục liên quân tiến vào trung đại lục chúng ta mặc dù cầm xuống đang tơ người vùng đô, nhưng bọn hắn sức chống cự độ cũng không có yếu bớt. Đến từ Nam Đại lục viện quân, cho bọn hắn lòng tin. Hiện tại đám người kia đã tuyên bố rời đô tái chiến, hoàn toàn không có cùng chúng ta ý thỏa hiệp. Thảo Nguyên Tinh Linh Nữ Vương một mặt khó khăn nói, chiến tranh tiến hành đến hiện tại, tinh linh tộc kế hoạch tác chiến nhiều lần điều chỉnh, tâm lý mong muốn cũng là không ngừng hạ xuống. Đại chiến buộc phát trước, tinh linh tộc kế hoạch là nhất cử hủy diệt liên minh năm nước, đem địch nhân ngăn ở Nam Đại lục. Chiến tranh phát về sau, thú nhân đế cấp tốc nằm xuống, để các tinh linh ý thức được phạ vương quốc không tốt gặm. Trải qua nội bộ sau khi thương nghị, Bọn hắn quyết định trước thả án phạt Vương quốc một ngựa, thủy diện trung đại lục Tam quốc, đem phản nhân tộc liên minh nối liền thành một thể là đủ. Tiếc nối là trung đại lục Tam quốc cũng không có trong dự đoán dễ ức hiếp, không thể không lần nữa hạ xuống mong muốn, chuẩn bị lấy thủ đoạn quân sự bức bách bọn hắn làm ra thỏa hiệp. Chỉ cần ba cái đương sự quốc nguyện ý đàm phán giải quyết, những nhân tộc khác quốc gia chắc chắn sẽ không nhiều chuyện, nguy cơ lần này liền xem như bình an vượt qua. Vì thế bọn hắn còn chuyên môn thả ra hòa đàm tín hiệu, tiếc nối là địch nhân chính là giả bộ như không nhìn thấy. Viện binh chỉ là một phương diện nhân tố, chống cự kịch liệt như vậy, hơn phân nữa là nhân tộc liên minh cho bọn hắn thực hiện áp lực. Chúng ta đem vấn đề nghĩ quá đơn giản, trung đại lục tam quốc căn bản cũng không có quyết định chiến tranh xu thế quyền lực. Chỉ cần trong nhân tộc tam đại cường quốc muốn tiếp tục trận chiến tranh này, bọn hắn cũng chỉ có thể cùng chúng ta ăn thua đủ. Người phở giảng sĩ hạ tại gia tộc Tang Bình, người Hải Bợ gì ạ cũng tăng nhanh điều binh bộ phạt, người Hàn Phạ càng là chuẩn bị một triệu pháo hối tới. Xem bộ dáng là nhân tộc chuẩn bị kỹ càng, ý đồ nhất cử đánh bại liên minh, đặt vững bọn hắn độc chiếm đại lục đại thế. Xâm Lâm Tinh Linh Nữ Vương song mắt ra, nhân tộc thống nhất đại lục, nàng có thể không quan tâm, nhưng tuyệt đối không có khả năng là hiện tại cho liệt lục kế hoạch hoàn thành, nhân tộc tùy tiện làm sao dạy vỏ Atlan đại lục, nàng đều có thể không quan trọng. Hết lần này tới lần khác liệt lục kế hoạch còn cần 20 năm chuẩn bị kỳ, tại trong lúc này tuyệt đối không thể để cho nhân tộc hủy diệt các tộc, không phải vậy tinh linh tộc liền nguy hiểm. Đại tỷ, nhân tộc khuyết trương dục vọng quá lớn. Lớn như vậy một cái thú nhân đế quốc, lúc này mới thời gian mấy năm, liền bị án phạt vương quốc cho chiếm đoạn. Một khi đại lục chiến tranh thất bại, sợ là chúng ta minh hữu chèo không được mấy năm, liền sẽ bị nhân tộc chiếm đoạt. Tiếp lấy liền nên đến chúng ta, tinh linh xâm lâm những cái kia bố trí, rất khó ngăn trở nhân tộc liên quân binh phong co như nhân tộc các quốc gia người cầm quyền, tạm thời không muốn bỏ ra tổn thất quá lớn cùng chúng ta giao chiến, đám kia lão cổ đồng cũng sẽ nghĩ biện pháp thuốc bọn họ độc thủ. Tuyệt đối không ngờ rằng, lúc trước thả ra ngoài lời đồn, vậy mà phản phệ đến chính chúng ta trên thân. Ám Dạ Tinh Linh Nữ Vương một mặt đắng chắc nói. Lúc trước phóng thích đường thành thần tin tức giả, chủ yếu là vì nghe nhìn lẫn lột, để tại trong đại kiếp hỗ nhân tộc một thành. Tuyệt đối không ngờ rằng, thần quốc đột nhiên rơi xuống, để bọn hắn tự thân trở thành đại kiếp một bộ phận. Nguyên bản hỗ tộc thủ đoạn, trở thành nhân tộc thống nhất đại lục động lực. Dù sao, khống chế quyền hành thần linh lực uy hiếp quá lớn. Nguyên Lai like còn có thần quốc chói buộc, hiện tại món đồ kia thế nhưng là rơi dụng xuống, làm không tốt thần linh liền có thể tự do hoạt động. Nếu chủng tộc khác trước sinh ra thần linh, không chỉ giảm mất nhân tộc cường giả thành thần cơ hội, đối với nhân tộc bá chủ vị trí cũng là một loại huy hiếp tiềm ẩn. Hàn Phả Vương quốc bước lên chiến tranh, có thể cấp tốc đem các quốc gia kéo vào được, nhân tộc đám kia lão cổ đồng cũng là xuất đại lực. Để trong tộc thánh vực cường giả ra tay đi, không còn cực hạn tại quy tắc, ám sát, đánh lén các loại thủ đoạn, chỉ cần có thể cho địch nhân sát thương thủ đoạn, đều có thể dùng đến. Nếu có cơ hội mà nói, tần khả năng nhiều săn giết một số nhân tộc thế lực. Lấy trước Hắc Sâm Vương Đô khai đao, là thời điểm để nhân tộc mở mang kiến thức một chút chúng ta nội tình. Chương 144, dư 3. Tinh linh tộc phát hỏa ác, chiến sự trở nên càng phát ra kịch liệt. Ầm ầm. Mấy mấy tên tinh linh thánh vực đồng loạt ra tay, tiếng nổ mạnh to lớn qua đi, người Hắc Sâm kinh doanh nhiều năm Vương Đô phòng tuyến tiên cao tán dã. Đột nhiên xuất hiện đả kích, làm động bức trong thành trấn giữ nhân tộc thành vực. Đáng chết tinh linh, bọn hắn đây là không chuẩn bị tuân thủ quy tắc. Dẫn mắng một tiếng đằng sau, đám người lập tức ý thức được nguy hiểm. Có lẽ nhân tộc cường giả tối đỉnh không thể so với tinh linh ít, thế nhưng là tại cục bộ chiến trường liền muốn cụ thể nhìn. Một màn trước mắt, rõ ràng là tinh linh tộc từ phía sau điều cường giả mới làm ra. "Đừng nói nhảm, Vương đô thất thủ đã thành kết cục đã định, tranh thủ thời gian mang theo vương quốc cao tầng rút lui. Hôm nay món nợ này, chúng ta sẽ lên báo liên minh, ngày sau tự sẽ cùng tinh linh tộc thanh toán." Cung phụng đoàn Thánh vực cường giả vừa nói xong, đám người liền phát hiện không thích hợp, bọn hắn khí tức bị địch nhân khóa chặt lại. Lẫn nhau phóng thích khí tức chấn nhiếp, vốn là Thánh vực cường giả ở giữa ấn ý, bây giờ lại thành bọn Phân trong người liền biến mất tại chỗ, lại Lâm Đầu bay, giờ khắc này ai cũng không để ý tới người khác. Phản ứng của mọi người thật nhanh, không chịu nổi địch nhân là có chuẩn bị mà đến. Vừa đi ra ngoài vài giáp địa, liền bị địch nhân chặn lại, đại chiến trực tiếp ở trên bầu trời bùng phát. Phỉ Thủy Cung, tham gia hội nghị Hỗ Thần, nhìn xem chiến báo trong tay, phản ứng đầu tiên chính là, không có khả năng. Lập tức lại cảm thấy tinh linh tộc điên rồi. Quy tắc trò chơi bị đánh phá, nhân tộc chết lên, tinh linh chết lên a. Sau cơn kinh hãi, Hỗ Thần rất nhanh bình phục tâm tình. Sóng to do lớn hắn cũng đã gặp khuất, trực tiếp chơi lớn như vậy, còn là lần đầu tiên ta gỡ. Vương đô Trệ, đóng giữ 9 tiên vực vẫn lạc 7 người, Alexander Lấy Hắc Sâm Vương đô làm hạch tâm phòng tuyến thủ đô, dọc tuyến bố phòng nhân tộc quân đội tổn thất nặng nề, chỉ riêng Vương quốc phái đã đi tiếp viện bộ đội liền hao tổn 2/3. Từ trước mắt tình huống đến xem, Hắc Sâm Vương quốc thế cục thủ đô đã trở thành kết cục đã định. Nguyên Soái, ngươi cảm thấy địch nhân bức kế tiếp sẽ làm cái gì?" Kệ Sạ bốn cố gắng trấn định hỏi. Phát sinh ở Hắc Sâm Vương quốc chiến sự, dọa sợ rất nhiều quân quý. Tinh linh tộc biểu hiện ra điên cuồng, đổi mọi người đối với chủng tộc này cố hữu nhận biết. "Bệ tộc đây là cái cùng" Chiến tranh thông thường chậm chạp không cách nào đột phá, bị bức ép đến mức nóng nảy đằng sau, mới lựa chọn đánh vỡ quy tắc, như toàn dùng loại thủ đoạn này hù sợ chúng ta. Các quốc gia phòng tuyến đều là thông thường chế tạo, cho dù là kiên cố nhất thành phòng, nhiều lắm là cũng liền tiếp nhận hơn 10 tên thánh vực cường giả tiên công. Đối với Hắc Sâm Vương đô xuất thủ tinh linh thánh vực, chừng 50-60 tên nhiều. Nhiều cường giả như vậy liên thủ, có thể bộc phát sức chiến đấu là đủ để di sơn đảo hải. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, toàn bộ trung đại lục chiến cuộc đều sẽ rất nhanh sổ độ. Chờ đợi nhân tộc liên minh quyết nghị đi. Trừ phi Nam đại lục các quốc gia đem trong nước cường giả cùng một chỗ phái ra, Không phải vậy, chúng ta rất khó tại cao cấp trên lực lượng áp đảo đối nhân." Thu Sơn lý trí trả lời. Nhân tộc không thiếu khuyết cường giả tối đỉnh, chỉ là những cường giả này phân tán tại nhiều cái trong thế lực. Đại lục chiến tranh bồ phát đến bây giờ, trừ Trung đại lục, Bắc đại lục thánh vực tham chiến bên ngoài, cũng chỉ có liên minh cung phụng đoàn trưởng chú thánh vực đã tới chiến trường. Nam đại lục các quốc gia thánh vực cường giả, đại bộ phận còn ở trong nhà ổ lấy. Tinh linh tộc dám lật tung cái bàn, tâm nhất nguyên nhân chính là nhân tộc cường phân tán, trong thời gian ngắn không có cách nào tập trung lại. Hiện tại có thể đánh một cái tính một cái, lúc này xử lý đều xem như kiếm được. Trên bản chất chính là một lần đánh bạc. Vạn nhất đem nhân tộc trấn nhất rồi, đồng ý cùng bọn hắn tiến hành hòa đàm, liền xem như cửa thắng. Sự tinh làm sập, thế cục cũng sẽ không so hiện tại càng hằng bét. Cùng lắm thì chính là hai tộc cường giả tối đỉnh tập trung sống mãi với nhau một trận, đang đánh qua trước, ai mạnh ai yếu hay là một tần số. Thời điểm di vãng, không có chơi như vậy qua, chủ yếu là loại này đỉnh phong thi đấu vô luận thắng thua, trên chiến lược tinh linh tộc đều là bên thua. Bọn hắn cường giả là dựa vào năm tháng dài đằng đẵng góp nhặt lên, nhân tộc cường giả thì là bắt nguồn từ chủng tộc cơ sở cũng đủ lớn. Lửa bại câu thương quyết đấu đỉnh cao qua đi, nhân tộc vượt qua 8100 năm liền có thể khôi phục miễn khí. Tinh linh tộc vận mệnh chính là tiếp tục suy sụp thẳng đến tận diệt. Nếu như không phải là bị ép, tinh linh tộc cũng sẽ không liều mạng như vậy. Trên thực tế, tại đại lục trước khi chiến tranh bùng phát, ai cũng không ngờ rằng thế cục sẽ phát triển đến một bước này. Vương quốc Mục tiêu chiến lược là hủy diệt thú nhân đế quốc, còn lại dị tộc không đang đả kích trong phạm vi. Dựa theo ban sơ thôi diễn, đơn giản là dị tộc liên minh tổn thất nặng nề, tinh linh tộc kéo dài hơi tàn. Đáng tiếc kế hoạch không có biến hóa nhanh, phạ vương quốc ở trên chiến trường tiến lên quá mức lợi, lập cùng vương đứng lên. Vì tại trong liên minh địa vị Hai nhà cũng nhất định phải có có thể đem ra được chiến tích. Cái này đánh cục diện liền hoàn toàn mất không chế. Mắt nhìn thấy các đồng minh từng cái xong đời, tinh linh tộc cũng dồn đến bên bờ vực. Lui không thể lui, vậy cũng chỉ có thể liều mạng. Liên minh bên kia là không thể nào nhượng bộ. Tinh linh tộc muốn cầm chung đại lục tam quốc giết gà dọa khỉ, bọn hắn đây là tính lầm. Nam đại lục ngũ đại vương quốc chủ chiến thanh âm tăng vọt, không có một phần chói sáng chiến tích, bọn hắn kết thúc không được. Vương quốc càng không thể vào lúc này tinh linh tộc thỏa hiệp nhân tộc liên minh đối với các quốc gia lực cướp tụt tại kịch liệt hạ xuống, hiện tại không thu thập tinh linh tộc, lần tiếp theo chiến tranh bộc phát còn muốn kéo lên nam đại lục các quốc gia, độ khó tăng lên không chỉ gấp 10. Liên xem như muốn cùng đảm luận, cũng nhất định phải là trọng thương tinh linh tộc đằng sau. Tể tướng mẹ kịch công tác dẫn đầu tỏ thái độ nói, tinh linh tộc biểu hiện ra thực lực càng tương đại, ảnh phạt vương quốc liền càng phải tiến hành trận chiến tranh này. Đây là địa duyên chính trị quyết định. Tại xử lý thu nhân đằng sau, đối với vương quốc uy hiếp lớn nhất dị tộc chính là tinh linh tộc. Không chờ dịp nhân tộc các nước đều tại trên chiến xa thời điểm giải quyết, đến tiếp sau chính là mình một nhà phiến phức. Tể tướng, Tinh linh tộc hiện tại rõ ràng là chuẩn bị liều mạng, chúng ta thật có thể cùng bọn hắn liều a. Trong vương quốc, nhưng không có nhiều như vậy thánh vực cường giả. Toàn bộ liên minh năm nước cường giả chung vào một chỗ, sợ là cũng không có Tinh linh tộc 1 phần 3. Từ lưu ảnh thạch trên tấm hình nhìn, xuất thủ Tinh linh thánh vực hơn phân nửa đều là thánh vực nhị giai, đây là chỉ là Tinh linh tộc bộ phận vô liếng. Hai tộc cường giả tối đỉnh triển khai quyết chiến, vẫn lạc thánh vực cường giả chính là tính ra hàng trăm. Liền xem như các quốc gia người cầm quyền muốn đánh, mọi người cũng không có năng lực để trong nước thánh vực cường giả toàn bộ tham chiến. Đại thần tài chính Nguyễn Hầu Tức bác bỏ nói, cường giả địa vị là Tân sinh thánh vực cùng chính phủ các nước liên hệ chặt chẽ, những cái kia tiềm tu mấy trăm năm lão gia hỏa đã sớm không nhận chính phủ các nước ước thúc, bình thường muốn mời những người này xuất thủ đều phải tiến hành trao đổi ích lợi, để bọn hắn đi cùng địch nhân liều mạng thật sự là quá khó khăn. Tiên tâm đi, trong tộc đại bộ phận thánh vực cường giả đều sẽ tham gia lần này lại chiến, bởi vì tinh linh tộc trong tay có mọi người muốn tin tức. Vô luận là vạn năm chi kiếp hay là đường thành thần tin tức, sớm nhất đều là tinh linh tộc lưu truyền tới. Lam đại lục cổ xưa nhất chủng tộc, bọn hắn nắm giữ quá nhiều đại lục bí những kiến thức này vừa lúc là chúng ta Chương 144 Hỗ Sơn Bình Tĩnh nói: "Tinh linh tộc bố cục phi thường tinh diệu, cơ hồ tìm không thấy dấu vết để lại. Đáng tiếc rất nhiều thứ không cần chứng cứ, chỉ cần cho rằng là như vậy đủ rồi. Có thể làm cho Thánh vực cường giả nhớ thương đồ vật không nhiều, vừa lúc tinh linh tộc liền có, đồng thời còn không biết. Trừ một chút bí văn chi thức bên ngoài, thần bí sinh mệnh chi thủy, chuyển kỳ tinh linh mâu thụ. Những bảo vật này có thể hay không để cho người thành thần không biết, dù sao để cho người ta sống lâu cái 1, 200 năm, khẳng định là không có vấn đề. Đừng nói những lao cổ đồng kia, ngay cả còn trẻ như vậy chủ, đều đối với mấy cái này đồ vật hứng thú phần." Nếu không có tinh linh tộc thực lực đủ cường đại, mọi người đã sớm đi qua đoạn. Nguyên Soái, nếu tinh linh tộc đem tiến công mục tiêu nhắm ngay Vương quốc, chúng ta có thể hướng phó a." Kệ Sạ bốn quan tâm hỏi. Cái gì bí văn bảo vật hắn đều không quan tâm, toàn bộ đại lục thánh vực cường giả cùng một chỗ tham dự tranh đoạn, hắn quốc vương này nhiều lắm là uống chút mà canh. Tinh linh tộc cuối cùng phản công, hắn lại nhất định phải cân nhắc. Ngăn không được. Chúng ta điều bình tốc độ, khẳng định không đuổi kịp địch nhân. Tinh linh tộc ma pháp sư đoàn có 102 đại lục, tập trung lại sử dụng mà nói, lại thế nào kiên cố thành trì tại trước mặt bọn hắn đều là giấy. Bất quá bọn hắn có thể giết người của chúng ta, chúng ta cũng có thể khai thác thủ đoạn giống nhau phản kích. Ta đoán Tinh Linh Đại Quân hiện tại đã gặp phải phiền toái, may mắn còn sống sót hất xâm Thánh vực, toàn bộ đều là cô lang đang chờ bọn hắn lộ ra sơ hở. Trước tiên đem trong Vương quốc Thánh vực cường giả Triệu tập lại, một khi Tinh Linh tộc đối với chúng ta ra tay, vậy liền giết tới phía sau bọn họ đi làm đổ sát. Bộ ngoại vụ tìm cơ hội, đem cái này kế hoạch tiết lộ cho Tinh Linh tộc, ta muốn bọn hắn cũng không muốn cùng chúng ta đổi. Hu trả lời, trực tiếp để đám người dùng mình. vực cường giả đều chơi như vậy, cái này khiến mọi người một chút cảm giác an toàn đều không có. Lại thế nào nghiêm mật các biện pháp an ninh, đối mặt thành quần kết đội thánh vực cường giả lúc, đều sẽ trở nên không chịu nổi một kích. Gần như cùng một thời gian, nhận được tin tức nam đại lục các quốc gia người cầm quyền, cũng bị giật nảy mình. Lưu tệ thì hạ hoàng cung. Các quốc gia đối với tinh linh tộc hành vi, đều có phản ứng gì? Trang Ly Ba quan tâm hỏi. Nhìn ra được, tinh linh tộc đại thủ bút, đối với hắn kích thích đồng dạng không nhỏ. Tinh linh tộc tại Hát Sâm Vương Đô công phòng chiến bên trong suất động thánh vực cường Đế quốc cường giả không có khả năng toàn bộ tụ tập lại. Liên minh năm nước liên hợp hướng nhân tộc liên minh đề án, hy vọng liên minh có thể chiêu mộ cả nhân tộc cường giả tham chiến, triệt để hủy diệt Tinh linh tộc. Nam đại lục các quốc gia phản ứng không đồng nhất, có lựa chọn ủng hộ, cũng có biểu thị phản đối. Bất quá đang trả thù Tinh linh tộc vấn đề bên trên, các phe lập trường phi thường thống nhất, tất cả mọi người đồng ý cho Tinh linh tộc một bài học. Ngoại vụ đại thần Dạ Sổ hậu đáp. Trả thù là nhất định phải có, trên đời này liền không có nén giận đại lục bá chủ. Cụ thể trả đến một mức kia, cái này cần thận trọng suy tính. Tinh linh tộc nội tình tiết lũy mọi người vẫn là vô cùng kiêng kỵ. Cũng tỉ như địch nhân lần này phản công bất cứ người nào tộc quốc gia gã gỡ đều sẽ tổn thất nặng nghề. Đơn giản là cường quốc máu rãy, hạ chẳng không đến mức giống Hắc Sơn Vương quốc thảm như vậy. Sự tình phiền toái. Thế cục phát triển đến bây giờ, đế quốc đã không có lựa chọn tốt hơn. Bộ ngoại vụ đối ngoại bỏ ra thông cáo, chúng ta muốn để tinh linh tộc nợ máu trả bằng máu. Nhìn ra được, Charlie Ba làm ra quyết định này, cũng không phải là như vậy tình nguyện. Thế nhưng là không có cách nào, đế quốc liền muốn có đế quốc bá khí. Đế quốc tiếp viện quốc đội, trực tiếp gặp phải đoàn diệt phó bản. Nếu như hắn vị hoàng đế này không có điểm mà biểu thị lấy cái gì cũng trong ngoài nước bàn giao. Đối với cái này Tân Sinh Đế quốc mà nói, không quan tâm phải trang phù hợp lợi ích của đế quốc, trận chiến tranh này đều phải tiếp tục. Cụ thể sách lược có thể từ từ thương lượng, nhưng chính trị khẩu hiệu nhất định phải mau chóng kêu đi ra. Trên thực tế, hiện tại mới tiến hành chính trị tỏ thái độ, đã là hơi đã chậm một đầu đầu. Lựa chọn tốt nhất hẳn là nhận được tin tức trước tiên, lập tức tổ chức hội nghị cấp cao, làm ra cường thế chính trị tỏ thái độ. Chính phủ các nước làm ra chính trị tỏ thái độ về sau, nhân tộc liên minh quyết sách cũng rất nhanh ra lò. Từng phong từng phong lệnh triệu mộ, tới liên minh phát hướng đại lục các nơi chỉ cần không phải triệt để người tị thế tộc thánh vực tương giả, đều nhận được triệu mộ. Trong dặm hành lang, trong quán rượu nhỏ, Gunna nghe lời, chiến tranh không phải ngươi một đứa bé nên tham dự. Lao giả tóc trắng một mặt bất đắc di cười lớn. Ngẫm lại cũng là say, hắn hô lâu thánh chủ bồi dưỡng ra được cháu gái, lại để cho vì nhân tộc đại nghiệp mà chiến. Sớm biết có thể như vậy, hắn liền không ở lại án phạt vương quốc. Cả nước hiếu chiến không khí, trực tiếp ảnh hưởng đến thế hệ tuổi trẻ. Đang bạn chơi ảnh hưởng dưới, Guna tính tình cũng phát sinh biến hóa. Thế nhưng là ra ra, ta đã nhận được nhân tộc liên minh phát ra vực lệnh triệu mộ. Gunna một mặt vô tội nói: Cứ việc nghiên kỷ đã không đỏ, nhưng là Tuế Nguyệt không có tại trên mặt nạng lưu lại bất cứ dấu vết gì. Ngươi chừng nào thì bại lộ thực lực?" Lão giả kinh ngạc hỏi. Mấy năm gần đây bọn hắn một mực ẩn cư ở đây, tại đại lục hỗn loạn tương bừng tình huống dưới, trăm giặm hành lang ngược lại trở nên càng phát ra phồn hoa. Vô số đến từ bên trong thật to lục nạn dân, mang nhà mang người từ nơi này tiến vào án phạt vương quốc, để đã từng tiểu trấn thăng cấp thành thành trì. Vừa đột phá thánh vực thời điểm, liền có mấy tên vương quốc thánh Ta biết ra gia sợ phức, tìm lấy cớ hắn. Nghe được đáp án này về sau, Khâu Lâu thánh chủ trong nháy mắt hiểu được. Có quan nhà mình quán rượu nhỏ, sinh ý thuận lợi như vậy, cho dù là có người tới quái rối, cũng sẽ lập tức có quan trị an tới xử lý. Vốn cho rằng nơi này là Đông Nam hành tỉnh quý tộc túi tiền, nơi đó chỉ an hoàn cảnh tốt đẹp. Hiện tại đến xem mà nói, loại ngày tốt lành này rõ ràng là có người chào hỏi, biết có thánh vực cường giả ở đây ẩn cư. Cự tuyệt chiêu mộ sẽ phát sinh cái gì? Vừa mới nói xong, lão giả liền ý thức được chính mình lỡ lời. Cường giả đang hưởng thụ quyền lợi đồng thời, cũng nhất định phải gánh chịu tương ứng nghĩa vụ. Liên quan đến chủng tộc vận mệnh đại chiến, há lại có thể nhẹ nhõm từ chối? Không có nhận được thông chi còn tốt, thu đến mời đằng sau còn cự tuyệt, vậy cũng không cần tại thánh vực trong vòng tròn lăn lộn. Ra gia yên tâm đi, lần này đại chiến, chúng ta là hủ sần nguyên soái dẫn đội. Chết ở trong tay hắn cường giả dị tộc nhiều đến đi, đi theo hắn không có nguy hiểm. Nghe được tên quen thuộc này, lão giả linh hồn trực tiếp run lên. Chương 145, cái đinh trong mắt. Nhân tộc vương quốc đội ngũ hoàn thành tập kết, Đáng người thần sắc đều là một mặt ôn trọng. Nhân tộc cùng tinh linh tộc lần này giao phong, quy mô vượt qua mọi người mong muốn. Thế cục phát triển đến bây giờ, ai cũng không có năng lực ngăn bản. Dĩ vãng đại lục chiến tranh, Mặc dù không thiếu thánh vực cường giả ra sân, nhưng này đều là kiềm chế lẫn nhau chiếm đa số. Bình thường đại lục chiến tranh, thánh vực cường giả bỏ mình nhân số cũng liền như vậy mười mấy 20 tên, thảm liệt một chút mới có thể chết đến 50 60 tên. Loại kia động một tí trên trăm tên thánh vực vẫn là cảnh tượng hình trắng, bình thường sẽ chỉ phát sinh ở đại lục bá quyền thay đổi trong lúc đó. Lần này đại lục chiến tranh không giống với, làm vinh dự trên thảo nguyên chiến tranh, tham dự ba bên vẫn là thánh vực cường giả số lượng tổng cộng liền cao tới 27 tên. Thảm thiết nhất trung đại lục chiến trường, thử thương càng là thảm trọng. Đại lục chiến tranh tiến hành đến hiện tại, chỉ riêng nhân tộc một phương tử trận thánh vực cường giả, liền cao tới 43 người. Dị tộc liên minh tình huống không sai biệt lắm, tại trung đại lục chiếm tiên nghi, tại Bắc đại lục cũng còn trở về. Tăng thêm thần quốc người xâm nhập một phương tổn thất, gần nhất trong thời gian 2 năm, trên đại lục tính gộp lại vẫn lạc thánh vực cường giả số trực tiếp phá trăm. Thảm liệt như vậy đại chiến, thế mà chỉ là một cái mở màn. Chân chính giai đoạn cao chiều, hay là sắp mở màn hai đại trận doanh đỉnh phong thi đấu. Nhìn xem tụ tập tứ phương cường giả, huần thần tâm lý đều không có đáy. Lý Chí nói cho biết, tiếp xuống cường giả trong huấn chiến Tôi không cẩn thận liền sẽ có vẫn lạc phong hiểm. Vừa mới nhận được tin tức, Trung đại lục Tam Quốc cường giả bệ bội nhiều việc chiến sự đi không được, một sĩ công quốc cường giả một hồi liền đến. Khó được mọi người tụ tập cùng một chỗ, dứt khoát nhân cơ hội này trao đổi một chút. Vạn nhất có thể may mắn tiến thêm một bước, cũng có thể gia tăng còn sống xác suất. Thu Sơn gia vẻ bình tĩnh đề nghị: Nơi có người, liền sẽ có phe phái. Nhiều quốc san sát nhân tộc, nội bộ phe phái càng là nhiều vô số kể. Bởi vì đối kháng dị tộc cần, liên minh năm nước trở thành trong nhân tộc lớn nhất một nguồn lực. Lượng. Dựa theo tình huống bình thường, Ở sau đó trong đại chiến, liên minh 5 nước cường giả hẳn là báo đoàn tham dự. Hiện tại rõ ràng không phải tình huống bình thường. Trung đại lục thế cục thực chuyển biến xấu, cần đại lượng cường giả tọa trấn, có thể điều kiện tiên quyết là đại lượng. Tinh linh tộc dẫn đầu lần tung sau cái bản, lúc đầu quy củ không còn tồn tại. Dù là tăng thêm cung phụng đoàn vệ binh, trung đại lục tam quốc cường giả hay là bất quá dị tộc liên minh, tọa trấn trung quân cũng rất khó phát huy tác dụng. Muốn cải biến cục diện, lựa chọn tốt nhất vẫn là nhân tộc cường kết đằng sau, cùng một chỗ hướng dị tiến hành nổi lên. So với chủng tộc khác, tinh tộc thiếu khuyết càng thêm rõ ràng. Tử thương mấy trăm ngàn liền sẽ thương cân động cốt, bắt lấy một đạo đại quân toàn lực truyền vận, tinh linh tộc cường giả nhất định phải đi ra quyết chiến. Tại dưới loại bối cảnh này, chiến sự cần chính là một cái thỏa thỏa lấy cớ. Chiến tranh là án phạt vương quốc dẫn đầu nhưng lên, bọn hắn lại thành người bị hại, ai tâm lý đều sẽ không công bằng. Đại chiến buộc phát đằng sau, Trung đại lục tam quốc hy vọng án phạt vương quốc chủ lực tây tiến, cùng tinh linh đại quân quyết chiến cũng bị cự tuyệt. Nhưng nếu không có nam đại lục các quốc gia tham gia, dù là gặp lớn hơn nữa nguy cốt, bọn hắn cũng chỉ có thể thụ lấy. Trước mắt một màn này, rõ ràng là nam đại lục các quốc gia tham gia về sau, cho tam quốc làm ra hứa hẹn. Làm một màn như thế Trên bản chất hay là đại lục tranh phong tiến vào hồi cuối, liên minh năm nước lịch sử sứ mệnh hiện tại đã hoàn thành. Đánh thắng lần này chiến tranh về sau, nhân tộc một nhà độc đại cách cục cũng không còn cách nào bị rung chuyển. Liên minh năm nước loại quái vật này, khẳng định là muốn chia tách, không phải vậy án phạt vương quốc tại nhân tộc quyền nói chuyện cũng quá nặng. Trung đại lục tinh linh đại doanh. Đại tỷ, nhân tộc cường giả bắt đầu tập kết, xem ra bọn hắn là chuẩn bị cùng chúng ta quyết chiến." Thảo Nguyên tinh linh nữ vương lời nói xong, không khí hiện trường lập tức trọng. Gần nhất những ngày này, tinh đại quân một đường hất mấy phát Nguyên Bản Lâm vào rằng có Trung Đại Lục chiến sự, cán cân thắng lợi đã đảo hướng phản nhân tộc Liên Minh. Tiếp rằng thời gian tốt đẹp luôn luôn ngắn ngủi, ra tay trước hữu thế giờ phút này đã tiêu hao hầu như không còn. Theo nhân tộc toàn lực độc viên, thế cục trở nên càng phát ra không thể vãn hồi. Chuyện trong dự liệu, nhân tộc trung quy là đại lục bá chủ, an phải cái lô vốn khẳng định phải tiến hành trả thủ. Nói cho các đồng minh, quyết định chủng tộc vận mệnh thời khắc đến. Thắng được trận chiến tranh này, nhân tộc để cho thịnh chuyện suy, các tộc sẽ thu hoạch được rộng lớn không gian sinh tồn. Thua trận chiến tranh mà nói, ta muốn chính bọn hắn rõ ràng sẽ phát sinh cái gì. Sâm Lâm Tinh Linh Nữ Vương cười lạnh nói, Đánh cược đã bắt đầu, cho dù là dự thi xong phương, đều không muốn lên cái này bàn đánh bạc, hiện tại cũng không được lựa chọn. Một hai tên thánh vực cường giả, không ảnh hưởng được một trận chiến tranh thắng bại, nhưng là một hai trăm tên thánh vực có thể. Bậy hả? Hiện tại là vạn năm chi kiếp thời khắc mẫn cảm, nhân tộc vào lúc này cùng chúng ta quyết chiến, liền không sợ gánh không được hậu kỳ kiếp số a. Phải biết chúng ta xuất thủ là có lưu chỗ trống, chỉ cần nhân tộc nguyện ý cùng chúng ta ký kết một phần trăm năm hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau, đại lục chiến tranh lập tức có thể kết thúc. Vững vàng độc bá đại lục, bọn hắn căn bản không cần thiết tiến hành mạo hiểm. Một tên tinh linh trưởng lão nghi ngờ hỏi: đem chiến trường đặt ở trung đại lục, bản thân liền là lưu lại chỗ chống thao tác. Thật muốn phá vỡ nhân tộc bá quyền, tại đánh tan trung đại lục tam quốc đằng sau, bọn hắn liền nên lập tức quay đầu tiến công Án Phạ Vương quốc. Trên thực tế, tinh linh tộc cao tầng cũng cân nhắc qua làm như vậy, chỉ là ước định một chút Án Phạ Vương quốc thế lực về sau, bọn hắn lúng túng phát hiện, không có cách nào tốc chiến tốc thắng. Tập trung cao thủ cùng một chỗ hành động, cố nhiên có thể hát vang tiến mạnh, nhưng là không chịu nổi địch nhân cương vực bao la. Chiến tuyến kéo quá dài, ánh sáng cá lồ lưới, đều có thể đối với đại quân tạo thành uy hiếp nghiêm trọng. Vụn theo con đường này bọn hắn đã gặp gỡ quá nhiều Tinh linh đại quân số lượng có hạn, quả thực không có cách nào tiếp tục kéo dài chiến tuyến. Dô Sạ Bẹt Trường lão, kỳ thật ngươi đã lâm vào nghiêm trọng nhận biết chỗ nhầm lẫn bên trong. Chưa từng có ai quy định, và năm chi kiếp liền nhất định đến từ ngoại bộ. Từ Chư Thần vẫn Lạc một khắc này bắt đầu, thế giới liền phát sinh biến hóa, lúc đầu kinh nghiệm chưa hẳn thích hợp với hiện tại. Trên thực tế, đại kiếp cũng sớm đã khởi động, mà chúng ta đã ham sâu trong đó. Ám Dạ Tinh linh nữ vương vượt lên trước hồi đáp. Chư Thần Vĩnh Lạc, đại biểu cho phụ trách trải vượt thế giới nhân viên quản lý nghỉ việc. Thân quốc rơi xuống, thượng trưng cho cương vị bị thủ tiêu. Những này biểu hiện đều mang ý nghĩa thế giới đi hướng thái Trùng tộc khác không rõ ràng, nhưng là tinh linh tất biết, dị vãng thế giới khác xâm lấn, đại bộ phận đều cùng thần linh có quan hệ. Không có đám kia nhân viên quản lý tận lực đổ nước, sinh vật dị giới muốn thành quần kết đội dáng lâm ạt lạn đại lục, cơ hội không có bất kỳ khả năng gì. Coi như thành công dáng lâm, cũng có thể bị chư thần vận dụng quyền hành, trước tiên giúp cho chu sát. Dù sao, chống cự ngoại địch xâm lấn cũng là thần linh chức trách một trong. Tương tự thai nạn, không chỉ phát sinh ở ạt lạn đại lục, địa khu khác đồng dạng không cách nào tránh khỏi. Hết thảy đều là lợi ích gây họa, tín ngưỡng cùng tai nạn luôn, luôn tương sinh làm bạn, tín đồ liền như là thần linh thuốc bổ. Mỗi một lần đại kiếp, đều là chư thần đối với chúng sinh một lần thu hoạch. Thấy rõ chân tướng, Long tộc lựa chọn chạy trốn. Trực tiếp một mình chiếm lấy một mảnh đại lục, trừ chính mình cùng ma thú bên ngoài, không còn gì khác sinh vật có trí khôn, tín ngưỡng căn bản chuyển bá không được. Bản thân thực lực lại đủ cường đại, sinh vật dị giới gặp được cự long một dạng chỉ có thể làm mệnh. Chương 145. Chư thần muốn tiến hành thu hoạch, đều thu hoạch bất động. Tinh linh tộc phát hiện chân tướng thời gian hơi trễ một chút, muốn đạo Long tộc chạy trốn kế hoạch. Đáng tiếc di chuyển làm việc, không có thuận lợi như vậy. Chư thần ở trên trời nhìn chằm chằm thời điểm không dám động chờ chư thần ngủ say đằng sau, bọn hắn mới khởi động liệt lục kế hoạch. Đáng tiếc kế hoạch không có biến hóa nhanh, sau cùng áp dụng trước mắt, lần nữa gặp phải liên tiếp ngoài ý muốn. Tam muội nói không sai, chúng ta đã thân hám trong kiếp. Từ sưu tập tình báo đến xem, chúng thần tại trước khi vẫn lạc đều bố trí chuẩn bị ở sau, tỷ như nói vị kia danh chấn đại lục thai ách thiên nữ. Trên cơ bản có thể xác định, nàng chính là thai ách nữ thần. Gọi cách làm, hẳn là chuyển thế thời điểm xảy ra bất chắc, hoặc là vì công chúa địa vị, đang tận lực tiến hành trang. Còn có hủ sẩn kia, hoặc là một vị nào đó thần linh chuyển thế. Hoặc là thế giới chiếu cố người. Trừ cái đó ra, trên đại lục còn có hơn 10 vị hư hư thực thực thần linh chuyển thế, trong đó đại bộ phận đều tại trong nhân tộc. Những thần linh này không phải bất lo hàng, sớm muộn đều sẽ dậy vỏ xẻ ra chuyển đến, không được bao lâu nhân tộc liền sẽ náo nhiệt. Ngoài miệng nói nhẹ nhõm, ở sâu trong nội tâm xâm lâm tinh linh nữ vương lại hoảng không được. Có thể khinh bị chư thần nhân phẩm, lại không cách nào coi nhẹ đám lao ra kia ánh mắt. Từng cái lựa chọn đem chuẩn bị ở sâu đặt ở nhân tộc, rõ ràng là xem trọng nhân tộc tương lai phát triển. Có lẽ bọn giá hỏa này gia nhập sẽ dẫn đến nhân tộc lâm vào dung chuyện bên trong, có thể đồng dạng sẽ tiến lên nhân tộc phát triển thêm một bước. Trái lại tinh linh tộc bên này liền lúng túng, mặc dù phát hiện mấy tên hư hư thực thực thần linh chuyển thế thiên tài, có thể cuối cùng lại chứng minh đây chẳng qua là thiên tài. Trong luận thế, chính là không bao giờ thiếu thiên tài. Muốn trưởng thành, tuyệt không phải một sớm một triệu. Có thể cấp tốc trưởng thành, trừ thế giới chiếu cố người, chính là kế thừa thần linh di sản. Tinh linh tộc lựa chọn tham dự đại lục chiến tranh, trừ thế cục bức bách bên ngoài, cũng có đại kiếp nhân tố. Trong tộc chiêm bạc đoán, liệt lục kế hoạch thất bại rất lớn một bộ phận nguyên nhân, chính là bọn hắn lâm vào trong tiếp số tham khảo dĩ vạn án lệ, chỉ cần lâm vào trong kiếp số trùng tộc, đều không có một cái có thể chạy trốn. Chủ động tham dự vào, còn có một chút hy vọng sống. Càng là muốn trốn tránh, càng là chết càng nhanh. Lúc trước vì trong tộc cổ định, những bí văn này chỉ có số ít mấy tên tinh linh cao tầng biết. Hiện tại phòng đoán từng bước đạt được nghiệm chứng, tiếp tục giữ bí mật cũng liền đánh mất ý nghĩa. Ba vị bệ hạ, chúng thần đều là cáo giả hạ người, tuyệt sẽ không đem chứng đặt ở trong một giỏ sách. Thân linh chuyển thế chi thân, đối với đứng đầu nhất đại lục cường giả tới nói, thế nhưng là tốt nhất ma pháp vật liệu. Hiện tại ngoi đầu lên những tên kia, chưa chắc là bọn hắn chân chính chuẩn bị ở sau. Sớm bại lộ chính mình sẽ chỉ làm bọn hắn trở thành người khác con người. Trước mắt nhân tộc những cái kia hư hư thực thực thần linh chuyển thế chi thần, đại bộ phận đều cùng chỗ khu vực thế lực lớn phát sinh qua xung đột, trong đó có một bộ phận thậm chí đã vỡ lạc. Hiện tại không cần thiết quan tâm bọn hắn, chỉ cần tập trung lực lượng, đối với nhân tộc cao cấp lực lượng giúp cho trọng thường, chúng ta liền có thể thể diện kết thúc chiến tranh. Nếu như có thể đem bọn hắn toàn diện, thay cái đại lục bá chủ, cũng chưa hẳn không thể." Đọ kích động nói. Phần kia vẻ mặt động, còn kém đem kia thích hợp mà thay vào viết lên mặt. Tương tự ý nghĩ, hiện trường rất nhiều thánh vực cường giả cũng đã có Từ chư thần vẫn lạc một khắc này bắt đầu, tất cả đối với thần linh tính sợ, toàn bộ đều không còn sót lại chút gì. Nếu nếu có cơ hội, bọn hắn một dạng sẽ không đối với thần linh chuyển thế thân thủ mềm. Vì giảm bất bại lộ phong hiểm, chúng thần cũng sẽ không chuyển thế đến tính ngưỡng của chính mình khu. Đã từng những tín đồ thành tín kia, hiện tại cũng có khả năng biến thành thí thần giả. Xét thực không cần quá mức chú ý, chúng thần là thế giới ý thức cái đinh trong mắt, bọn hắn muốn trở về cũng không dễ dàng. Đọ Dít, ngươi là gặp qua Vị này đại lục đệ nhất giả, bên trong có bao nhiêu trình độ? Sâm Lâm tinh linh nữ vương cười ha hả hỏi. Tại Đông đảo người hiềm nghi bên trong, Tu sần không thể nghi ngờ là đặc thù nhất một cái. Không chỉ luận lên tốc độ nhanh, quật khởi thời gian cũng đầy đủ sớm, có càng nhiều thời gian hoàn thành phát dụng. So với mặt khác thần linh chuyển thế chi thân, nhiều vài chục năm phát dục thời gian, tại trong nhân tộc có được phi thường cao danh vọng, trong tay còn tay nắm một cố khiến cho mọi người kiêng kỵ lực lượng quân sự. Vậy hạ, người này phi thường lợi hại, ta căn bản là thấy không rõ. Có lẽ không có ngoại giới theo như đồn đại lợi hại như vậy, nhưng tuyệt đối là đại lục cường giả tối đỉnh một trong. Coi như không có bước vào vực tam giai, sợ rằng cũng phải không được bao dài thời gian. Tăng thêm đầu kia hồng long cùng đại địa chi hùng đủ để đứng vào đại lục top 10, thậm chí có thể là thật đại lục đệ nhất. Đạo Dịch lòng vẫn còn sợ hai nói ra. Cùng Hủ Sần đánh mấy lần quan hệ, mỗi lần đều là mơ mơ hồ hồ bị thiệt lớn. Ban sơ chỉ là kiêng kỵ Hủ Sần lực lượng quân sự, theo hiểu rõ xâm nhập, đột nhiên phát hiện Hủ Sần cá nhân thực lực đồng dạng đáng giá kiên kỵ. Tiên tâm đi, Hủ Sần không phải là Thánh vực Tam giai, trong nhân tộc đều không nhất định có Thánh vực Tam giai còn sống. Không phải thiên tư của bọn hắn không được, mà là tuổi thọ của bọn hắn không đủ dài. Nguyên tố chiều tịch trong lúc đó, vực Tam giai cường giả thọ nguyên trôi qua tốc độ, chợt bện là người bình thường gấp ba. như là quá khứ hơn 300 năm trên thực tế lại tiêu hao hơn 900 năm thọ nguyên. Nhân tộc cường giả cho dù là đột phá thánh vực tam giai, cực hạn thọ nguyên cũng liền 1.200 trên thực tế có thể sống bên trên 1000 tuổi đều rất ít. Trước mắt ma pháp nguyên tố năng độ còn không đủ để duy trì bọn hắn đột phá thánh vực tam giai. Cho dù là may mắn đột phá thành công, cũng muốn tiếp nhận ra tốc thọ nguyên trôi qua, trong nhân tộc hẳn không có loại đồ đần này. Đại chiến buộc phát về sau, tất cả mọi người cho ta chầm chậm chết u sần. Ta có dự cảm, giá họa này sẽ là một cái tai họa. Nếu có cơ hội, ưu tiên chém giết người này, tiềm lực của hắn viễn siêu đám kia lão cổ đồng. Từ yếu là những cái kia vừa đột phá nhân tài mới nổi. Bọn gia hỏa này một khi trưởng thành, tương lai cũng là không nhỏ phiền phức. Còn lại đám kia lão cổ đồng đều là xảo trá tàn nhẫn hàng người, giao chiến thời điểm phải tránh phải cẩn thận. Xâm Lâm Tinh Linh Nữ Vương bố trí, trong nháy mắt thu được mọi người tán đồng. Phong nhãn toàn bộ đại lục, đối với phản nhân tộc liên minh tạo thành tổn thất lớn nhất, liền số Hư Sân. Thoạt thoạt liên minh đại địch, nhất định phải trước tiên xử lý. Chương 146, chiếm trước tiên cơ. Chư vị chênh lệch thời gian không nhiều lắm, chúng ta trước tiến đến cùng liên minh cường giả tụ họp đi. Hư nhìn mọi người một cái nói ra. Bắc Đại Lục Cường Giả tụ tập, tăng thêm trước đó cung phụng đoàn vệ quân, cùng bị cưỡng ép kéo lên chiến xa Hắc Ám tinh linh, gom góp trước mắt chi này 60 người thành vực đội ngũ. Bên trong tùy tiện lôi ra tới một cái, đặt ở ngoại giới đều là danh chấn một phương đại nhân vật. Bất quá tại chủng tộc đỉnh phong lực lượng trong quyết đấu, tất cả mọi người chỉ là trong đó phổ thông một thành viên. Đông đạo thánh vực cường giả bên trong, hấp dẫn nhất ánh mắt hết thảy có 3 người. Chư hu sân vị này đã sớm thành danh nhân ngoài, Guna, mọi người chú ý trọng điểm. Dưới tình huống bình thường, có thể đột phá vực đều là một mấy có thể tại trong trăm tuổi đột phá thánh vực, vậy coi như là ngàn vạn người bên trong chọn một thiên tài. Trước mắt ba người này liền không giống với lúc trước, dù là nhiều tuổi nhất Hỗ Sẩn, hiện tại cũng mới ngoài 30. Phóng nhãn cả nhân tộc lịch sử, cũng là có thể xếp hạng tốt 10 thiên tài. Hỗ Sẩn trưởng thành kinh lịch, mọi người còn có thể nhìn hiểu. Chiến trường nhất là rèn luyện người, một đường nam trinh bắt chiến đánh đâu thắng đó, bồi dưỡng được lòng cứng giả, lĩnh ngộ pháp tắc đột phá thánh vực hợp tình hợp lý. Tương tự mô bản, trong lịch sử đã từng xuất hiện qua. Đơn giản là Hỗ Sẩn đột phá thời gian sớm hơn một chút, trên tổng thể còn tại mọi người tiếp nhận phạm vi bên trong. Hai vị khác liền không giống với lúc trước, toàn bộ trưởng thành linh lịch chỉnh chỉ có một chữ, Phật hắc. Ma Uyển công chúa tiến vào mọi người phạm vi tầm mắt, hai ánh thiên nữ tiên tuổi đã vang vọng đại lục, chạy đến trên thảo nguyên lắc lư một vòng, liền xoẹt xoạt xoẹt trở thành thánh vực. Guna càng là làm cho người mơ hồ, phản phất là trong khe đá đụng tới thánh vực. Cá nhân trưởng thành kinh lịch quá mức bình hạn, còn kém trực tiếp đem thần linh chuyển thế viết tại trên trán. Nếu như sớm đi thời điểm gặp được, khẳng định không thể thiếu một trận tranh đoạt chiến. Thần linh di sản, đủ để khiến vực cường giả vì đó mạng. Tình huống hiện tại không giống với, hai người đồng đều đã trưởng thành Căn bản cũng không phải là phổ thông thánh vực có tư cách nhớ thương. Mọi người trừ hâm mộ ghen ghét bên ngoài, cái gì đều không làm được. Đều là sống cao tuổi rồi, không có xung đột lợi ích, đương nhiên sẽ không tùy tiện cho mình trêu chọc bệnh nhân. Muốn ở sau đó đỉnh phong trong hỗn chiến sống sót, cá nhân thực lực phi thường trọng yếu, nhưng là vận khí càng trọng yếu hơn. Hu Sẩn có thể vượt qua một đám lao cổ đồng trở thành người dẫn đầu, chứ danh vọng cùng thực lực bên ngoài, càng nhiều vẫn là hắn mang đội ngũ tỷ số thương vong một mực rất thấp. Nếu như đội thành thường xuyên lập đoàn diện phó bản, cho dù cá nhân thực lực lợi hại hơn nữa, cũng không ai dám đi theo. Nguyên Soái, định gặp mặt địa điểm ở trên biển. Một tiên thánh vực cường giả nghi ngờ hỏi: Dương lớn chim gì đều có, dù ai cũng không cách nào cam đoan cường giả bên trong liền sẽ không có phản đồ." Dính đến chủng tộc vận mệnh quyết chiến, gặp mặt địa điểm tự nhiên muốn độ cao giữ bí mật. Toàn bộ nhân tộc liên minh người biết chuyện đều không cao hơn 5 người, Hộ Sẩn vừa lúc là một cái trong số đó. Dựa theo bình thường lộ tuyến, muốn đi vào trung đại lục, trực tiếp xuyên qua Hắc Thạch Sơn mạch là đủ. Lúc này đội ngũ lại bị Hộ Sẩn dẫn tới hải vực, không khó để cho người ta đoán được địa điểm gặp mặt ở trên biển. Hải vực mênh mông quá mức bao la, cho dù là bị địch nhân phát hiện, cũng không có biện pháp tiến hành mai phục. Trung đại lục bốn chỗ đều là dị tộc, bất lợi cho chúng ta hẩn tàng hành tung, lựa chọn trên biển gặp mặt càng thêm an toàn. Thu Sơn đáp lời đồng thời, chân trời đã xuất hiện cự long thân ảnh. Thời gian trong nháy mắt, hai chi đội ngũ ở trên biển hoàn thành hội sư. Trong nháy mắt đám người liền hiểu tới, nơi nào có cái gì đặc biệt địa điểm, rõ ràng chính là dựa vào long tộc ở giữa đặc thủ phương thức liên lạc hoàn thành gặp mặt. Hai chi đội ngũ tụ hợp cùng một chỗ, đội ngũ nhân số đã tiếp cận 300, cái số này so hữu sẩn trong dự đoán nhiều hơn gần 1 4. Thế hệ tuổi trẻ kỳ tuấn, Thu Sơn đều chẳng muốn quan tâm, ánh mắt đều đến trong đội ngũ hai tên lão giả thần bí trên thân. Từ khi bước vào thánh vực nhị giai đằng sau, đây là hắn lần thứ nhất từ trên thân người khác cảm nhận được nguy hiểm. Có lẽ là cảm giác được cái gì, hai tên lão giả cũng hướng vị trí của hắn nhìn thoáng qua. Quân biết thánh vực đã lẫn nhau chào hỏi ôn chuyện đồng dạng cũng có một bộ phận người tại trận mắt nhìn, hẳn không thể đem đối phương chém thành muôn mảnh. Hôm nay chúng ta tập hợp một chỗ, vì nhân tộc báo nghiệp. Đại đạo lý cũng không muốn nói nhiều, ngày mai sẽ phải cùng địch nhân quyết chiến. Mặc kệ các người lẫn nhau ở giữa có bao nhiêu mâu thuẫn, đều cho ta thu lại. Dựa theo truyền thống, tại đại chiến mở ra trước, chúng ta đều muốn ký kết một phần khế ước. Nội dung vẫn là như cũ, trừ ước thúc điều khoản bên ngoài còn lại đều là bảo hộ riêng phần mình lợi ích. Nói xong, Mạn dẫn đầu tại trên khế ước lưu lại đại danh, ngay sau đó cung kính đem khế ước đưa cho một bên lão giả thần bí. Lơ đáng cử động, bằng chứng hụ sẫn trước đó phán đoán, tại hắn quật khởi trước đó, Mạn vẫn luôn là nhân tộc trên mặt nổi đệ nhất cường giả. Sinh động ở bên ngoài nổi danh cường giả, trên cơ bản đều cùng hắn luận bàn qua, hàng kim lượng vẫn rất có bảo hộ. Có thể làm cho hắn cẩn thận như vậy ứng đối, khẳng định là trong tộc tiệm tu giả. Không có trì bao lâu, khế đã đến hụ trong tay, quét mắt trong liếc mắt cho đằng sau, hắn trực tiếp lưu lại đại danh. Chư ước không thể làm đạo binh bên ngoài. Càng nhiều đều là giải trừ nỗi lo về sau quyền lợi bảo hộ. Tỷ như nói, tránh vực cường giả bỏ mình về sau, liên minh đối với chỗ gia tộc hoặc thế lực cung cấp 100 năm an toàn bảo hộ. Lại tỷ như nói, đại chiến thắng lợi sau chiến công hoạch toán tiêu chuẩn, chiến lợi phẩm phân phối các loại. Khế ước còn tại trong đội ngũ truyền lại, trong đội ngũ mạnh nhất 10 người, hợp thành một cái mới vòng nhỏ. Hu Sơn uyên soái, toàn bộ đại lục lấy ngài tinh thông nhất binh pháp, liên quan tới ngày mai đại chiến, không biết ngài có ý nghĩ gì. Nghe được mạn nợ tra hỏi, Hu hơi sưng sở. đánh trận dựa vào binh pháp, nhưng là cường giả tối đỉnh quyết đấu, dựa vào là lại là tự lực. Mạn Tôn giả, chúng ta loại tầng thứ này đối chiến, đã không phải là chiến thuật có thể cải biến. Nếu thật là muốn chiếm cứ tiên cơ mà nói, như vậy gặp mặt chúng ta liền liên hợp xuất thủ, xử lý trước mấy cái thằng xui xẻo. Thu Sần vô lương đề nghị, cái bàn đều là ngược, tự nhiên không cần để ý quy tắc. Tham chiến nhân số lại không nhiều, chỉ cần mọi người không nói ra đi, liền sẽ không có lịch sử đen. Về phần dị tộc ghi chép, một chút ấy cũng không trọng yếu. Thua lần này chiến tranh mà nói, dị tộc tương lai vận mệnh, không phải từ trên đại lục xóa đi, chính là biến thành chân quý bảo hộ lập vận. Quyết đấu đỉnh cao, có thể chiếm trước một chút tiên cơ, liền phi thường không dễ dàng. Tôn hơn tắc chiến phương án, đó là không tồn tại. Lấy thánh vực cường giả tốc độ, cho dù là chơi địa hộ Ly Sơn, người ta cũng có thể rất nhanh gấp trở về. Huống chi quân địch đại doanh cường giả như mây, nếu thật là mạo hiểm thủ loạn chơi, làm không tốt hổ không có điều ra ngoài, ngồi nhử trước cho giữ vào. Mất mạng nhiệm vụ, thu sần có thể cho là đám này thánh vực cường giả nguyện ý xung làm tử sĩ. Chương 146. Đây cũng là một cái biện pháp. Tinh linh tộc thánh vực số lượng hẳn là so với chúng ta hơi ít một chút, nhưng bởi vì thọ nguyên nguyên nhân, bọn hắn tộc hẳn định có tam giai thế. Dính đến chủng tộc vận mệnh đại chiến, những lao gia hỏa này khẳng định sẽ từ tự tử phong trong trạng thái đi ra. Hoàn cảnh bây giờ, không thích hợp bọn hắn sinh tồn, thực lực sẽ bị áp chế không ít. Hai chúng ta thọ nguyên không nhiều lắm, lần này nhất định phải nghĩ biện pháp mang nhiều đi mấy cái lao cổ đồng. Thần bí lao giả Mặc Tử Bảo không nhiều lời, toát ra tin tức lại không biết. Nhìn ra được, hai vị này lão giả thần bí đều đã từng là nhân tộc một đời thiên kiêu. Đáng tiếc bọn hắn vận khí không tốt, vốn nên là một đường hất vang tiến mạnh dũng treo đỉnh phong thời điểm, lại đuổi kịp nguyên tố tịch. Gấp ba thọ nguyên tốc độ chạy, tiêu hao bọn hắn quý giá tuổi tác. Tham gia lần này đại chiến, đã là xuất phát từ chủng tộc đại nghĩa đồng dạng cũng là vì chính mình tranh thủ một chút hy vọng sống. Hư vô mở mịt đường thành thần có tồn tại hay không, tạm thời không thể nào biết được, nhưng tinh linh tộc trong tay có diên thọ bảo vật, lại không phải bí mật gì. Chư vị tôn giả, tinh linh tộc có thể từng có siêu việt thánh vực tam giai tồn tại." Thu Sần quan tâm hỏi. Hiện tại thời đại này, thánh vực nhị giai chính là đại lục chiến lực chân nhà, thánh vực tam giai cường giả đã thuộc về truyền thuyết thần thoại. Nhưng mà tinh linh tộc bản thân liền là thần thoại chủ tộc, cái kia giải rằng giật tỏ ra siêu nhiên tiên phú, trời sinh chính là cường giả cái nồi. Trên thực tế Tinh linh tộc rơi xuống hiện tại loại tình trạng này, trừ tộc nhân số lượng bên ngoài, hạch tâm nhất nguyên nhân chính là nội bộ quá mức cá ướp muối. Nếu như có thể giống nhân tộc thế giới như thế quyển, trong tinh linh tộc thánh vực cường giả số, có thể trực tiếp tăng thêm một số không. Bình thường chỉ cần phơi một chút đội ngũ, liền có thể bỏ đi rất nhiều người gia tâm. Không biết, dù sao tại chư thần thời đại, thánh vực tam giai chính là cực hạn. Một khi đến cảnh giới này, liền sẽ phi thăng thần quốc. Vô tín giả mà nói, càng là sẽ bị trực tiếp diệt sát. Duy nhất có thể ngoại lệ chỉ có long tộc. Chư trư thần trước khi vẫn lạc, mấy ngàn năm chưa từng hiện thánh. Trong lúc này nếu có tinh linh vượt qua ngưỡng cửa nói, cũng là có khả năng. Bất quá vượt qua bậc cửa cũng chưa hẳn là một chuyện tốt, nguyên tố triều tịch trong lúc đó, tu vi càng cao thọ nguyên trôi qua tốc độ càng nhanh. Cho dù là thật tồn tại, bọn hắn có thể vận dụng lực lượng, cũng sẽ không so với chúng ta mạnh bao nhiêu. Mấy người các ngươi đều là trong nhân tộc thiên tài chiến đấu, liền xem như đánh không thắng địch nhân, cũng hẳn là có thể dưới tay bọn họ giữ được tính mạng. Lao giả mặt tử bảo hơi có vẻ thương cảm hồi đáp, nếu không có lần này nguyên tố triều tịch, hắn cũng là có tư cách giởm ngó cảnh mặt trên hơn phong cảnh. Vận khí không tốt, ai cũng không có cách nào Hiện tại cũng chỉ có thể cực sau cùng một chút hy vọng sống. Đáng người thân sắc khẩn trương rút đi, Hưu Sẩn lại là hoảng không được. Đây đều là tình huống bình thường, nếu người ta là trước khi chết muốn kéo đệm lưng, chính là một loại khác cục diện. Cân nhắc đến chính mình gần nhất những năm này, ở trong dị tộc kéo cừu hận, Hưu Sẩn cảm thấy chỉ cần địch nhân không lốc, liền sẽ đem hắn xếp vào danh sách tất sát. Nếu không có tùy hành đội hình đồng dạng tương đại, tương giả về số lượng có thể chiếm cư ưu thế, Hưu Sẩn đều muốn chuẩn bị chạy trốn. Thinh Linh đại quân doanh địa. Nhất tộc cường giả từ trong mắt mắt sớm định ra từng cái đánh tan kế hoạch, sớm tiên cáo phá sản. Kế hoạch chiến lược thất bại, chúng tinh linh không có thương tổn cảm giác, đây vốn chính là xác suất nhỏ sự kiện. Trừ phi bọn hắn dám mạo hiểm xâm nhập nhân tộc cảnh nội, cùng địch nhân tiến hành quyết chiến, không phải vậy phục kích trong đó một đường không có bất kỳ cái gì phần thắng. Địch nhân địa điểm tập hợp đều tại mấy cái cường quốc bên trong, nếu thật là xâm nhập định hậu mà nói, ai cũng không dám cam đoan sẽ phát sinh cái gì. Vạn nhất chúng địch nhân mấy dập, không cẩn thận nếm mùi thất bại chỉ tích, tinh linh tộc cũng chỉ có khóc chết. Nha Minh lựa chọn chiến trường đồng dạng tồn tại các loại vấn đề. Hiện tại tranh cái tiêu điểm ở chỗ, phải chăng đem chiến trường đặt ở trong quân doanh. Đặt tại quốc gia nhân tộc, căn bản không cần do dự khẳng định sẽ đem chiến trường đặt ở trong quân doanh. Có lẽ làm như vậy, phía dưới bộ đội sẽ tổn thất nặng nghề, nhưng đại quân cũng có thể vì bọn họ cung cấp hỏa lực trợ rút. Tại thích hợp thời điểm, tên nỏ cùng ma tinh pháo cũng có thể mang đi địch nhân. Nếu như địch quân thánh vực cường giả bị thương, thất giai, bắt giai cường giả một dạng có thể đi qua bộ đao. Lấy mấy triệu đại quân hy sinh, đổi lấy chủng tộc quyết chiến tỷ số tháng gia tăng, đối với nhân tộc tới nói khẳng định là kiếm lợi máu. Đặt tại tinh linh tộc liền không giống với lúc trước, mấy trăm tên cường giả đại chiến, tạo thành lực phá hoại quá mức người. Chỉ riêng dư âm chiến đấu, có thể để phía dưới mấy chục vạn đại quân tổn thất nặng nề. Tinh huệ đều mắc vào, cho dù là thắng được chiến tranh, tinh linh tộc cũng là bệnh thiếu máu. Mở rộng chiến tích là không tồn tại. Chiến tranh tiến hành đến hiện tại, phản nhân tộc liên minh bên trong trừ tinh linh tộc bên ngoài, mỗi một nhà đều nguyên khí đại thương. Nếu tinh linh tộc đi theo nguyên khí đại thương, như vậy địa bàn đặt ở bên miệng, bọn hắn đều không có năng lực ăn hết, càng không cần hy vọng xa với đại lục bá quyền. Song phương đều có đầy đủ lý do, khiến cho Tam đại tinh linh nữ vương đầu to. Liế mắt nhìn nhau đằng sau, Sâm Lâm tinh linh nữ vương tức giận trách, "Các ngươi không cần ậm Lại nhao nhao đi xuống, địch nhân liền muốn giết đến tận cửa. Liên minh hội tụ gần 200 tên thánh vực cường giả, Nhân tộc bên kia thánh vực sẽ không vượt qua quá nhiều, phần thắng của chúng ta phi thường cao, không cần thiết để phổ thông tộc nhân hy sinh. Hung chi chúng ta tại trong quân doanh bố trí quá nhiều, không chừng địch nhân cũng không dám tới quyết chiến. Ép mà nói, bọn hắn trực tiếp đi tinh linh xâm lâm làm phá hư, hậu quả các ngươi là biết đến. May mắn tham gia hội nghị đều là tinh linh, nếu để cho các đồng mình cũng tham dự vào, xem chừng bọn hắn đều sẽ đem chiến trường tuyển tại trong quân doanh. Đại lục chiến tranh tiến hành đến hiện tại, song phương không có lẫn nhau phái ra cao thủ đi địch hậu gây sự, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là lẫn nhau kiêng kỵ. Tinh linh tộc lo lắng hang ổ bị đánh lén. Nhân tộc mấy cái đại quốc những người nắm quyền đồng dạng sợ bị tinh linh cường giả trong nhà. Một khi phóng ra một bước này, chủng tộc chiến tranh có lẽ sẽ có bên thắng, nhưng mấy cái nhân tộc đại quốc cùng tinh linh tộc khẳng định sẽ cùng một chỗ chết theo. Sáng sớm hôm sau, đơn giản quen thuộc đồng đội nhân tộc liên quân mới vừa tiến vào Hắc Sơn Vương quốc cảnh nội liền bị tinh linh tộc cường giả ngăn cản đường đi. "Heck Coleman, hai người các ngươi thế mà không có." Ám giả tinh linh nữ vương lời nói vẫn chưa nói xong, hù sần liền ném ra ngoài. Trong chốc lát, vô số cường quang lấp bao phủ lại chúng tinh linh, tại trong ánh sáng còn ẩn giấu đi vô số dao. Quân công hệ cấm Đơn thể lực sát thương có hạn, Thánh vực cường giả chỉ cần có chỗ phòng bị, liền có thể nhẹ nhõm ngăn trở. Bất quá Hủ Sẫn cũng không muốn giết địch, đây chỉ là vì phối hợp đồng đội hành động. Gần như cùng một thời gian, một đám nhân tộc cường giả nhau nhao phát động công kích, trực tiếp đánh địch nhân một trở tay không kịp. Hèn hạ. Vô số phản nhân tộc trận doanh Thánh vực lúc này nổi giận mắng. Ngay tại vừa rồi một sát na, phản ứng chậm một đâu đâu đồng bạn, lúc này đã ném đi mạng nhỏ. Chương 147: Đại chiến thảm liệt. Thừa dịp cường quang nghiệm hộ, liên tục ném ra năm đạo cấm chú về sau, trở thành trên trận mắt sáng nhất con Hủ Sẫn, quyết lựa chọn đi. Phía trước tiến công mạnh biết bao, hiện tại lôi ra tới cửu hận liền có bấy nhiêu sâu. Ý thức được chính mình lọt vào địch nhân trọng điểm nhằm vào, Hưu Sẩn không ngừng ở trên chiến trường vũ đấu. Làm náo động không phải ước nguyện của hắn, thế nhưng là trận chiến tranh này nhân tộc thua không nổi. Vừa rồi tấn manh chuyển vận, tăng thêm các đồng đội phối hợp bổ đao, trực tiếp mang đi 12 tên địch nhân, cộng thêm thương binh một số. Bắt đầu thành công chiếm trước tiên cơ, nhân tộc trận doanh các cường giả sĩ khí đại chấn. Ỷ vào người đông thế mạnh, trực tiếp đối với địch nhân triển khai công. Dị tộc liên minh cũng không cam chịu yếu thế, sau khi ăn xong thiệt thòi lớn đằng sau, lập tức triển khai đối chọi gay gắt phản kích. Bằng vào thánh vực nhị giai cường giả số lượng càng nhiều ưu thế, dần dần san bằng về số lượng thế yếu, trong lúc nhất thời hai đại trận doanh ở trên chiến trường vậy mà đánh cho lực lượng ngang nhau. Thế lực ngang nhau chiến đấu, thường thường cũng là thảm thiết nhất chiến đấu. Cơ hồ mỗi một vòng giao phong đều sẽ có cường giả ngã xuống. Vận mệnh phảng phất cùng mọi người mở một cho đùa, nguyên bản cao cao tại thượng thánh vực cường giả, lúc này trực tiếp biến thành tiêu hao phẩm. Làm chiến trường chủ lực nhân long hùng tổ hợp, không có cô phụ đám người kỳ vọng cao, chiến tích đó là một kỵ tự trận. lấy hành động thực tế hướng ngoại giới đã chứng minh, hắn cái này đại lục đệ nhất cường giả hàm kim lược. Chơ mắt nhìn bên người đồng bạn không ngừng ngã xuống, một tên tinh linh trên người lão giả khí thế đột nhiên tăng vọt, rất nhanh liền vượt qua thánh vực nhị giai tốc độ. Nhìn thấy một màn này, đám người lập tức ý thức được địch nhân đây là muốn liều mạng. Thánh vực tam giai cường giả không để ý thế giới hạn chế, mở ra phong ấn tu vi cưỡng ép xuất thủ, mang ý nghĩa thoả nguyên sẽ ra tốc trôi qua. Hiện tại mỗi một lần xuất thủ đều là dùng sinh mệnh đang chiến đấu. Tại mấy trăm người thánh vực trong hỗn chiến, không phải một tên thánh vực tam giai liền có thể tả hữu Tinh linh lão giả mạng, cũng chỉ là kéo thêm ở mấy tên nhân tộc tương giả. Thời gian trong nháy mắt, lại có bốn tên tinh linh lão giả lựa chọn cực điểm thăng hoa. Đối đối chiến nhân tộc cường giả lập tức trở nên tràn ngập nguy hiểm. Ý thức được tình huống không ổn, Mạt Thiết chú ý chiến trường hù sân, vội vàng ném ra 4 đạo đơn thể cầm chú đi qua, thay đồng bạn giải quyết tình hình khẩn cấp. Nhiều Mô sát na giảm sóc thời gian, nhân tộc trận doanh vội vàng tiến hành chiến thuật điều chỉnh. Chỉ gặp phụ cận liên thủ tác chiến nhân tộc cường giả, Vội vàng phân ra nhân thủ gia nhập vào đối với 4 tên tinh linh lão giả trong chiến đấu. Chiến đấu lần nữa tiến vào trạng thái giằng bộ trên chiến trường lẫn nhau có thắng bại, chiến tranh đã diễn hóa thành tiêu hao chiến. Trước cầm xuống sần, trong tay hắn thần khí có thể thuần phát cấm Ám Dạ Tinh Linh Nữ Vương thanh âm vang lên, đem Hự Sẫn giật lại mình. Rõ ràng mình đã rất cẩn thận, không ngờ tới vẫn là bị địch nhân cho chú ý tới. Thụ Nhất Dung Động hay là Giáo Đình xuất thân công giả, Quang Minh Thánh kiếm lúc nào có thể thuần phát cấm chú? Chưa nghe nói quá a, cho dù là phụ trợ thi triển ma pháp, đó cũng là vinh diệu quyền trượng càng thêm lợi hại. Bất quá vậy cũng chỉ có thể ra tốc cấm chú phong thích thời gian cùng ý lực, làm không được hoàn toàn thuần phát. Không có thời gian để ý tới ngoại giới dung động, lúc này Hự đã bị 3 tên tinh lão cổ động theo dõi. Hung hăng trợn mắt nhìn Dạ Tinh Linh Nữ Vương một chút về sau, Nhân Long hùng tổ hợp không ngừng mang theo địch nhân hướng biên giới chiến trường du tộc. Tại nội tâm chỗ sâu, Hư Sần đã quyết định quyết tâm muốn giết chết vạch Trần Hàn Ám Dạ tinh linh nữ vương. Bại lộ thực lực cũng không phải hắn muốn xem đến. May mắn địch nhân đem hoài nghi ánh mắt nhắm ngay thần khí bình thường tới nói thần khí sử dụng đều là có hạn chế. Dù là sớm chứa đựng năng lượng, cũng không có khả năng không hạn chế phong thích cầm trú. Chiến tranh bộ phát đến bây giờ, Hư Sần lợi dụng trên chiến loạn, lại thả ra đạo đơn Dưới tình huống bình thường, cần thiết tiêu hao năng lượng đủ để một tên nhị giai siêu thần khí năng lượng chứa đựng năng lượng ngắn mũi chân trời đằng sau, mọi người liền liên tưởng đến thánh vực ma hạch. Phổ thông ma tinh thạch chịu không được tiêu hao, thế nhưng là liệu mạng làm báo hoàng mấy cái thánh vực ma hạch, hay là có khả năng cung ứng bên trên. Nếu quang minh thánh kiếm có thể cấp tốc từ trong ma hạch hấp thu năng lượng bổ sung, như vậy hết thảy liền nói thông. Rất nhiều nhân tộc trận doanh cương giả, giờ phút này đều hy vọng hụ sần chuẩn bị đầy đủ một chút, trong tay có đầy đủ thánh vực ma hạch bỏ đi hao tổn chiến. Bất quá loại chuyện này, ngẫm lại đều biết hy vọng lớn. Lúc đầu thánh vực số lượng liền phi thường có hạn, còn nhất định phải là thuộc tính một dạng quang hệ ma hạch, số lượng thì càng ít cho dù là án phạ vương quốc toàn lực sưu tập, nhiều lắm là cũng liền chuẩn bị như vậy hai ba mai. Lại nhiều mà nói, xem chừng đã sớm ở trên đại lục làm đến sôi sùng sục lên. Một chút trong liên minh cường giả thậm chí ở trong lòng nói thầm, có phần này năng lực, ngươi sớm một chút nói à. Dính đến chủng tộc vận mệnh, hết thể gia tăng mọi người thực lực hành vi, liên minh đều là ủng hộ. Vận dụng nhân tộc liên minh lực lượng đi sưu tập quan hệ thánh vực ma hạch, làm sao cũng có thể chuẩn bị thêm mấy cái. Có lẽ là hủ sẵn mở đầu tốt, ngay sau đó một đám cầm trong tay thần khí cường giả nhao nhau bật hết hỏa lực, trong lúc nhất thời trên chiến trường là cấm chú bay lượn trời. Phía dưới ngọn núi, bị dư âm chiến đấu lột một tầng lại một tầng. Nhìn thấy một màn này, Hu Sần trong nháy mắt minh bạch vì sao hạt làn Đại Lục Bình Nguyên hồ nước nhiều. Dựa theo loại đấu pháp này, chiến trường bao trùm phương viên vài trăm dặm dãy núi, cuối cùng đều sẽ bị trẻ thành bình nguyên hoặc làn lện thành hồ nước. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tình hình chiến đấu trở nên càng phát ra huyết tinh. Tham chiến một đám cường giả, nheo nhau, nhau lấy ra thủ đoạn cuối cùng, một đám thánh vực tam giai cường giả cũng nheo nhau, nhau mở ra phong ấn. Chiến trường phạm vi cũng từ ban sơ một góc nhỏ, từng bước lan tràn tới phương viên mấy trăm dặm, mắt thưởng đã không cách nào nhìn xuống toàn bộ chiến trường. Dây đạn đột chiến, biến thành từng cái tiểu chiến trường, nguyên bản khẩn trường cao độ hù sần cũng dần dần trầm tĩnh lại. Tại trong hỗn chiến, thực lực mạnh hơn cũng không dám cam đoan mình có thể toàn thân trở ra. Hiện tại loại này cục bộ chiến trường, đánh không lại né tránh là được rồi, chỉ cần có thể ngăn chặn địch nhân, coi như thực hiện nghĩa vụ. Ba vị, chúng ta gần đây không oán ngày xưa không thủ, không đáng ăn thua đủ a. Đều là tuổi đã cao tinh linh, hỏa khí còn lớn như vậy, rất dễ dàng. Phát hiện ba tên tinh linh trí cường giả theo đội không bỏ, đang chiến đấu đồng thời, cũng phát động miệng này kỹ năng. Lực sát thương không cao, Nhưng vũ độ tính cực mạnh tức giận đến ba tên tinh linh lão giả nổi trận lôi đình. Lần trước dám cùng bọn hắn nói như vậy người, lúc này đều thành hóa thạch. Thánh vực Tam giai cường giả, dù là tinh linh tộc cũng liền như vậy giải giác mấy người. Hiện tại 3 đánh 1, thế mà không thể cầm xuống địch nhân trước mắt, truyền ra ngoài đều sẽ làm cho người trò cười. Có thể hiện thực chính là như thế khó cảm, Cự Long cùng Đại Địa Chi hùng đều là nổi danh ra da dày thực béo, nhìn như là thiếu quyết hộ sần lại cầm trong tay thân khí. Thật vất vả chiếm cứ phòng, chính là muốn cửa thắng lên, kết quả cấm liền bày ra. Chẳng qua, chánh công kích, phía trước lấy được ưu thế trực tiếp về không. Hư Sơn mơn xoái, đừng muốn ở chỗ này dính miệng lưới chi lực. Ngươi chính là nói to trời, chúng ta cũng không có khả năng thả ngươi rời đi. Cho dù lực chiến đấu của ngươi lại thế nào lợi hại, chung quy so với chúng ta thấp một cảnh giới, trực tiếp hao tổn là được rồi. Ba người chúng ta chính là liệu mạng trăm năm thọ nguyên không cần, hôm nay cũng nhất định phải lưu lại ngươi. Nghe được lao giả đáp lại, Hư Sơn rất là im lặng. Chính mình lúc nào muốn chạy? Chiến đấu đều không có kết thúc, hắn làm sao có thể làm đạo binh đâu? Dưới tình huống bình thường, địch nhân tu vi cao một cái giới, hắn sát thực phản sát không được. Nếu như là biến thành tiêu hao chiến, đó chính là một chuyện khác. Định nhân nếu chủ động phối hợp, Huson cũng lười nói nhảm, trực tiếp cùng ba tên tinh linh lão giả hào đứng lên. Vì cho siếp diễn càng rất thật một chút, thường cách một đoạn thời gian, còn cố ý làm ra muốn chạy trốn dáng vẻ. Phương xa, một đám thánh vực chính tụ tập tại bên ngoài mấy trăm dặm ăn dưa xem náo nhiệt. Như vậy quy mô đỉnh cao cường giả huấn chiến, tại toàn bộ lịch sử đại lục bên trên đều vô cùng ít thấy. Thiên Thanh Vương, ngươi cảm thấy bọn hắn ai sẽ thắng?" Một tên cựu đầu sư tử quái cười ha hả hỏi. "Ma thú bởi vì tộc đàn tính cả không có đủ tranh bá đại lục năng lực, một mực rời tại hai đại trận doanh bên ngoài. Đại lục chiến tranh bộ phát đằng sau." Hai đại trận doanh đều đối bọn hắn tiến hành lôi kéo, kết quả sau cùng vẫn như cũng là trung lập. Cũng không phải hai đại trận doanh không nỡ dốc hết vô liếng, chủ yếu là bọn hắn có thể hứa hẹn đi ra lợi ích, đối với Thánh vực ma thú khuyết thiếu lực hấp dẫn. Tiền tài đối với ma thú không có ý nghĩa, người ta trong thế giới đều không có thương phẩm thị trường giao dịch. Thổ địa, Thánh vực ma thú vốn chính là sơn đại vương, không cần người khác cho. Từ hiện tại tình hình chiến đấu đến xem, Song phương vẫn tại rằng có dựa theo loại cục diện này tiếp tục kéo dài, sẽ không có bên thắng. Đương nhiên, giả tối đỉnh đối chiến chỉ cần lưỡng bại câu thương, đối với nhân tộc tới nói bọn hắn liền đã thắng. Nhìn thêm một lúc đi, nếu nhân tộc chiếm thượng phong mà nói, chúng ta liền ra ngoài điều đỉnh." Thiên Thanh Vương cười lạnh nói, "Ma thú không thèm để ý hai đại trận doanh thắng bại, đây chẳng qua là dùng để lừa gạt đồ đần." Thánh vực ma thú trí tuệ không thể so với nhân tộc thấp, tự nhiên biết một nhà độc đại hậu quả. Phản nhân tộc liên minh đại hội toàn thắng, bọn hắn có thể làm bộ nhìn không thấy, cái này lòng lẹo liên minh nhất định không cách nào làm lớn. Nếu nhân tộc đại hoạch toàn thắng, vậy liền không giống với lúc trước. Tham khảo nhân tộc các quốc gia dị vãng tác xem chừng không cần 30 năm, trên đại lục tộc liền sẽ gần như tuyệt. Lấy nhân tộc tham lam, một khi độc bá toàn bộ đại lục, Ma thú bộ tộc không may cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lý trí thánh vực ma thú cũng sẽ không đi cực nhân tộc tiết tháo. Chủ yếu vẫn là chúng ta ma thú bộ tộc bên trong lười hàng nhiều lắm, nhưng phẩm là mọi người chịu khó một chút, bọn hắn đều là con người." Cửu đầu sư tử quái mà nói, "Ở đây một đám thánh vực ma thú đều không có coi thành chuyện gì to tát." Chương 147. Ngươi ông, há lại dễ làm như thế? Duy chỉ yếu thế một phương, điều đình song phương chiến đấu, gắn bó đại lục cân bằng liền đã rất miễn cưỡng. Muốn chờ người ta lưỡng bại câu thương, chơi tận diệt, chính là đang nằm mơ. Đây không phải đơn giản thực lực vấn đề chủ yếu ở chỗ ai không có năng lực hiệu lệnh tất cả thánh vực ma thú. Nếu ma thú thế giới sinh ra một tên vương giả lớn như vậy, lục cách cục lập tức liền sẽ từ lưỡng cực đối lập biến thành tạo thế chân vạc. Trời tối, trời lại sáng lên. Đại chiến tiếp tục một ngày một đêm đằng sau, song phương giao chiến đồng đều đã mỏi mệt không chịu nổi, toàn bằng một cố lòng dạ trạo trống. Một mặt cùng địch nhân giao chiến, một mặt tay cầm ma hạch, ma tinh bổ sung năng lượng, thỉnh thoảng còn hướng trong miệng rốt vào một bình dược thể. Theo thời gian trôi qua, dị tộc liên minh cường giả dần dần ý thức được không thích hợp có vẻ như tộc thánh vực bền bị vận năng lực mạnh hơn bọn họ. Vốn nên mọi người cùng nhau thể lực hao hết, bị động kết thúc chiến tranh. Nhân tộc cường giả tại uống xong dược tề đằng sau, thế mà trực tiếp đẩy máu phục sinh. Nguyên bản ở vào rằng co chiến trường, dần dần bắt đầu phát sinh biến hóa. Càng ngày càng nhiều dị tộc thánh vực bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi, ở trong chiến đấu rơi vào hạ phòng. Cùng hù sẵn giao chiến ba tên tinh linh thánh vực lão giả, lúc này trải nghiệm càng thêm khắc sâu. Mặt khác đối thủ tốt xấu là cắn thuốc đằng sau, mới đẩy máu phục sinh. Cùng bọn hắn giao chiến nhân long hùng lại là ngay cả ma lực đều không có bổ sung, trực tiếp giữ vững cường độ cao chuyển vận. Thánh vực tam giai bị thánh vực nhị giai mà chết, loại này danh chảng diện một khi xuất hiện, bọn hắn liền thành vạn cổ trò cười. Ngay tại ba tên tinh linh lão giả lâm vào lao nghĩ lúc, trên trận chiến đấu lập tức trở nên chưa từng có thảm liệt. Rất nhiều chống đỡ không nổi dị tộc thánh vực, ý thức được đại sự không ổn về sau, nhao nhao lựa chọn tại trước khi chết kéo địch nhân chôn cùng. Trong lúc nhất thời các loại tự sát thức công kích, đó là tầng tầng lớp lớp. Âm âm tự bảo âm thanh, không ngừng ở trên chiến trường vang lên. Tại lôi kéo địch nhân đệm đồng thời, còn đã ngộ thương súng quanh giao chiến người. Chém ngo. Ý thức được không thích hợp nhân long hùng, cấp tốc thoát đi nguyên địa. Đối đối chiến ba tên thánh vực cường giả đồng dạng không dám ở nguyên địa dừng lại, trước tiên lựa chọn tranh lễ. Thầm mắng một tiếng tên điên đằng sau, tránh thoát một đợt công kích hù sẫn, lần nữa cùng ba tên tinh linh lão giả chém giết ở cùng nhau. Đem so với trước du tẩu kéo dài, lúc này cường độ công kích rõ ràng đề cao một cái cấp bậc. Các loại đại chiêu không ngừng thi triển, hoàn toàn không thèm để ý tự thân tiêu hao. Hèn hạ, các ngươi thế mà có lưu dư lực. Nghe được tinh linh lão giả giận mắng, Hù Sẫn mặt đều là dáng tươi cười. Bị mắng là được rồi, địch nhân mắng càng hung hắc, liền càng có thể chứng minh chiến thuật của mình chính xác. Lão bất tử đừng muốn nói bậy, chúng ta phía trước là kính giả khiếm nhược. Tức rằng ba người các ngươi cho thể diện mà không cần, nhất định phải ở chỗ này quấn quýt chặt lấy, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí." Bé ở sợ tật cười đùa tí từng đối lại nói. Bị địch nhân đè xuống đánh lâu như vậy, hắn đã sớm tạm biệt một bộ khí, hiện tại có cơ hội khẳng định phải phát tiết ra ngoài. Dù sao luận niên kỷ, nhân long hùng chung vào một chỗ, hết thể cũng liền như vậy 3-400 tuổi. Cùng trước mắt những này tinh linh lão cổ động so sánh, đều là thỏa thỏa hàng tiểu bối. Gấu nhỏ nói không sai, các ngươi đều là tuổi đã cao giả tinh linh, nửa thân thể đều nhanh xuống mồ, còn ra đến đặc ý thức tỉnh không nên. Sớm một chút về nhà dưỡng lao mới lên trình độ chiến tranh hay là giao cho tuổi trẻ tinh linh đi. Trứng mắt ta nhìn cái gì, nên không phải không người kế tụ, chỉ có thể. Mẹ xin nói tiếp, đem trận này ngôn ngữ tranh đấu kéo đến đỉnh phong. Tới đối đầu hướng chính là ba tên tinh linh lão giả nộ khí, cũng tích lũy đến cực hạ. Các người đây là muốn chết. Gầm lên giận dữ đằng sau, bên trái tinh linh trên người lão giả khí thế lần nữa tăng vọt, không có tiếp tục viễn trình đối chiến, ngược lại trực tiếp hướng Hỗ Sần đánh tới. Chơi ma pháp ra hỏa, đột nhiên cùng cận chiến cao thủ vật lộn, không phải đầu góc nước vào, chính là muốn kéo người lưng. Không chần chờ chút nào, Hỗ Sần trong tay cầm chú bay thẳng bắn đi ra cả người liên tiếp lui lại hơn 20 dặm. Ầm ầm, tiếng vang qua đi, bay lên từ bụi đất tràn ngập thiên địa, Hưu Sẩn đang chuẩn bị thi triển ma pháp thanh lý, hai bóng người xuất hiện ở trong con mắt của hắn. Hoàng Bét, ý thức được tình huống không ổn, tại phát động công kích đồng thời, vội vàng cho mình tăng thêm mấy đạo thủ hộ ma pháp. Gần như cùng một thời gian, mẹ Maxim cùng Bệ Ở Sở Tự cũng giao nhau chống lên ma pháp vòng bảo hộ. Ầm ầm, nương theo lấy tiếng nổ mạnh vang lên, Hưu thân thể đột nhiên cứng đờ, lập tức bay rất ra ngoài. Một ngụm ra, từ dưới đất bò dậy Sần, trên trán đã toát ra mồ hôi lạnh. Vừa rồi công kích Tự bạo chỉ là đánh nghi minh, chân chính sát chiêu hay là tinh thần công kích. May mắn thời khắc nổ chốt, thể nội la bản phát huy tác dụng, đem ba tên tinh linh lão giả thần hồn cắn nuốt hết. Trốn qua một kiếp, nhìn cả người là máu long hùng, Hu Hù Sần vội vàng xuất ra chuẩn bị xong dược tể chữa thương. Hai người các ngươi thật là lắm mồm, đợt này chơi lớn đi. May mắn cái kia ba cái ngu xuẩn sát chiêu là thần hồn công kích, nếu như đổi thành thủ đoạn khác, không chừng ba người chúng ta đều được nằm xuống. Đang khi nói chuyện, Hu còn cảm thấy lòng còn sợ hãi. Lần thứ nhất khoảng cách tử vong gần như thế, cảm giác này thật sự là quá tệ. Hu Sần, người không thể quá vô sĩ. Có thể đột phá thánh vực tam giai đều là tâm trí kiên định hạng người, nơi nào sẽ chịu không được trăm ba câu kích thích. Người ta lựa chọn liều lên mà già, còn không phải người rất có thể gây chuyện." Vẽ ở sở sợ Tarskin thường nói, tiến vào phản nghịch kỳ gấu, Phương châm Chính ăn ngay nói thật, hoàn toàn không cho hắn vị chủ nhân này lưu mặt nguối. Thẳng thắn mà nói, nếu như không phải thật sự gặp, Hồ Sẩn cũng không biết mình tại Tinh Linh tộc kéo cừu hận có sâu như vậy. Thánh vực tam giai loại này trí cường giả, bình thường thời kỳ căn bản liền sẽ không lộ diện. Vì đánh giết hắn, thế mà lại thi triển đồng quy vu tận đấu pháp, rõ ràng là Tinh Linh tộc hạ ngân tâm, muốn không tiếc đại giới chết hắn. "Đừng muốn nói bậy." Ta quanh năm đánh đều là thú nhân, tinh linh cùng thú nhân là tử địch, bọn hắn cảm kích ta cũng không kịp, lấy ở đâu thâm, cừu đại hận gì? Cái này ba cái lao bất tử quá nửa là thọ nguyên hao hết, trước khi chết muốn kéo người lại lưng. Là một cái người sĩ diện, trong lòng có thể nghĩ, ngoài miệng lại là tuyệt đối không thể thừa nhận. Không có quá nhiều dừng lại, hu sần tranh thủ thời gian mang theo long hùng đổi địa phương. Chiến đấu mới vừa rồi quá mức chói mắt, ánh sáng dư âm chiến đấu liền đưa tiến vụ cận giao chiến ba tên thánh vực cường giả, hiện tại toàn bộ chiến trường ánh mắt đều bị hấp dẫn tới. Nếu địch nhân phát hiện hắn không chết, lại đưa tới cường địch mà nói Hồ Sẩn cũng không dám cam đoan chính mình có thể thắng. Vừa chọn tốt địa phương mò cá, đột nhiên phương xa xuất hiện một đám thánh vực ma thú. Nhìn thấy một màn này đằng sau, vừa mới chiếm thượng phong nhân tộc liên quân, lúc này không lo được tiếp tục giết địch, vội vàng lựa chọn cùng đối thủ kéo dài khoảng cách. Nhân tộc liên quân một mặt cảnh giác, dị tộc trận doanh cường giả trên mặt đồng dạng viết đầy số lo. Chiến đấu tiến hành đều hiện tại, gần nửa đến được thánh vực cường giả lưu tại trên chiến trường. Lúc này xuất hiện một chi lập trường không rõ đại quân ma thú, thấy thế nào đều giống như kẻ đến không tiện. Vô luận những ma thú này duy trì hay đối với một phương khác đều là tai họa ngập đầu. Ha, ha. Mọi người không cần khẩn trương như vậy, chúng ta chính là tới xem một chút náo nhiệt. Tất cả mọi người là sinh hoạt tại ạt lạc trên đại lục hàn xóm, bình thường có chút va va chạm chạm cũng đúng là bình thường, không đáng đánh nhau chết sống. Ta nhìn mọi người không bằng ngồi xuống thương nghị một chút, đem xong phương hiểu lầm giải khai, còn là đại lục một cái hòa bình." Thiên Thanh Vương lời nói xong, nhân tộc trận doanh cường giả nhau nhau sắc mặt tái xanh, dị tộc liên minh cường giả lại là nhau nhau lộ ra dáng tươi cười. Sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác tại bọn hắn chiếm thượng thời điểm tới, rõ ràng là muốn bảo trụ phản nhân tộc liên minh. Ngoài miệng nói là điều định, trên thực tế lại là hiếp. Ánh mắt giao lưu một phen đằng sau, còn sốt lại xuống cả đám tộc thành vực rất nhanh thống nhất lập trường, đàm luận. Có những khách không mời mà đến này tại, nhân tộc đã đánh mất đoàn diện quân địch thành vực khả năng. Chương 148, đàm phán, đàm phán mở ra, làm liên minh nhân vật trọng yếu hù sợ, tự nhiên không có khả năng ván mặt. Khi hắn mang theo long hùng đầy bụi đất lúc xuất hiện, nguyên bản ồn ào náo động hiện trường, lập tức trở nên yên tĩnh. Gặp phải ba tên tinh linh trí cường giả vệ công, lại có thể tại phản sát địch nhân sau còn sống trở về, cái này ngoài dự liệu của mọi người. Cứ việc bộ dáng trật vật một chút, quần áo trên người tìm không thấy mấy khối hoàn chỉnh bài. Toàn thân trên giới trải rộng vết máu, hiển nhiên một nạn dân. Khả năng đủ sống sót, bản thân liền là cái này một cái kỳ tích. Chật vật không tính là gì, tham dự đại chiến Đông Đảo Thánh vực cường giả, hiện tại liền không có mấy cái hoàn hảo không chút tổn hại. Giờ khắc này, đại lục đệ nhất cường giả hàm kim lượng bị kéo căng, sau trận chiến này sẽ không bao giờ lại có người hoài nghi thực lực của hắn. Trên thực tế, Hu Sơn chỉ là hình tượng chật vật, bản thân thương thế cũng không nặng. Long hùng lại càng không cần phải nói, đều là da dày thịt béo chủ, vết thương trên người chỉ có thể coi là trà phá một chút da. Dám ra đây tham dự đàm phán Đó là hụ sần có thể xác định, cho dù tiếp xuống đàm phán vỡ tan, đem ma thú bộ tộc cuốn vào trong chiến hỏa, hắn cũng có thể còn sống rời đi. Nhân tộc trận danh cường giả còn tốt, mặc dù mọi người đối với hụ sần rất là kiêng kỵ, có thể chung quy là người một nhà. Nhiều một tên cường giả đỉnh cao tòa trấn, ở sau đó đàm phán bên trong cũng có thể chiếm cứ càng lớn quyền nói chuyện. Phản nhân tộc liên minh tình huống liền hoàn toàn khác biệt, phóng tầm mắt nhìn tới đều là một mảnh tình cảnh bi thảm, nhất là tinh linh tộc cường giả sắc mặt trên nhất khó coi. Ngươi làm sao còn còn sống? Đọ nhịn không được chất vấn. Làm cùng liên hệ nhiều nhất tinh linh, đối với hụ sần kỵ cũng là sâu nhất. Lần này vây giết kế hoạch chính là nàng mãnh liệt chủ trương, tuyệt đối không nghĩ tới, ba tên thánh vực tam giai trí cường giả bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống, đều không có có thể đánh giết Hỗ Sẫn. Kết quả này, quả thực làm nàng không thể nào tiếp thu được. Đáng tiếc hiện thực bày ở trước mắt, vô luận nàng có nguyện ý hay không tiếp nhận, đều không cải biến được kết quả. Bỏ lỡ cơ hội lần này, tương lai còn muốn diệt trừ Hỗ Sẫn, cơ hội không có khả năng. Cái này rất kỳ quái sao? Hỗ Sẫn hỏi lại, đem rất nhiều cường giả dị tộc đều làm tức, nhưng lại không thể không tiếp nhận sự thật. Mọi người đều biết, đại lục thứ hai đó là thực lực bản thân chỉ có thể sắp xếp thứ hai, đại lục đệ nhất thực lực lại là không có hạn mức cao nhất, có thể hơi vượt trên người phía sau một bậc, cũng có thể là viễn siêu. Từ trên chiến tích đến xem, tu sần không thể nghi ngờ là người sau. Thử! Quát lệnh một tiếng biểu thị bất mãn về sau, đó dứt trực tiếp ngậm miệng không nói. Tiếp tục trong vấn đề này xoắn xuýt, chỉ có thể tự rước lấy đủ. Chiến tranh tiến hành đến hiện tại, song phương giao chiến đều là tổn thất nặng nghề. Nhân tộc tử trận vực cường giả số lượng càng nhiều, dị tộc chiến tử thánh vực cường giả chất lượng cao hơn. Đơn thuần từ trận chiến tranh này bản thân đến xem, chính là một trận lưỡng bại cầu thương song thua đại chiến. Nếu như phóng nhãn toàn cục cân nhắc, nhân tộc trên thực tế đã lấy được trên chiến lược thắng lợi. Đem chiến tranh tiếp tục nữa, chiến tích sẽ còn tiếp tục mở rộng, nhưng bỏ mình nhân số cũng sẽ đi theo tăng trưởng. Lúc này đàm phán, không phù hợp chủng tộc lợi ích tối đại hóa, lại là phù hợp nhất một đám người tham chiến lợi ích. Tiếp tục cùng chết xuống dưới, ai cũng không có khả năng cam đoan mình có thể còn sống rời đi. Tiến vào đàm phán câu, Song Vương đều không có ý lên tiếng, chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú đối phương. Nhìn thấy một màn này, ra mặt điều đình ma thú nhịn không được, dẫn đầu nhảy ra phá vỡ hiện trường chờ mặc có thể sinh hoạt tại cùng một mảnh trên đại lục, bản thân liền là một loại liên phận. Chiến tranh tiến hành đến hiện tại, đối với các phương đều là một loại tổn thương. Ta nhìn mọi người ký kết một phần hòa bình hiệp nghị, trực tiếp lấy trước mắt cố định cương vực ngừng chiến, trong vòng 500 năm không được lẫn nhau xâm phạt. Vì đại lục hòa bình, khế ước liền do chúng ta tới ra tốt. Thiên Thanh Vương lời nói xong, đến từ mộ sĩ công quốc cùng trung đại lục tam quốc nhân tộc cử giả, lập tức trợn mắt nhìn. Dựa theo loại tình huống này kết thúc, bọn hắn chính là trong chiến tranh lớn nhất bên thua. Nhất là trung đại lục tam quốc, vượt qua 2/3 lãnh thổ đều tại dị tộc khống chế bên trong. Bộ sĩ công quốc cũng luân hãm một phần tư cương vực, nhưng bọn hắn cũng từ thượng cổ di tộc liên minh bên kia bù trở về một bộ phận, đơn thuần từ lãnh thổ diện tích nhìn lại tổn thất cũng không lớn. Đồng dạng không cam lòng, còn muốn một đám đến từ thú nhân đế quốc cùng thượng cổ di tộc liên minh thánh vực. Tinh hoa nhất thổ địa, toàn bộ lạc nhập địch nhân chi thủ, lưu cho bọn hắn chỉ có một ít thâm sơn cung cốc. Không được, cái này quá không công bằng. Nếu muốn ứng chiến, như vậy thì nhất định phải khôi phục trước khi chiến đấu cương vực. Vốn chính là một trận sai lầm chiến tranh, không có khả năng lại lấy sai lầm phương thức kết thúc. Thú nhân cường giả vừa nói xong, đến từ án phạt vương quốc cường bọn họ liền nổi giận. Một đám chó nhà có tang, thế mà còn dám phách lối như vậy, rõ ràng chính là khiêu khích. Cảm nhận được các đồng bạn ánh mắt, Hồ Sơn lúc này tiến lên một bước nói ra, đại lục chiến tranh, cho tới bây giờ đều không có đúng sai mà nói. Muốn kết thúc chiến tranh, các phương đều phải xuất ra thành ý tới. Vì bảo hộ đàm phán thuận lợi tiến hành, ta đề nghị ba bên riêng phần mình tuyển ra mấy tên đại biểu đi ra tham gia là được, không có khả năng cái gì mèo mèo chó chó đều trà trộn vào tới quấy rối. Loại này mị thị, để sống sót thú nhân cường giả cảm thấy có thụ vũ nhục, một chút tính tình nóng nảy đã bắt đầu trỗi ầm lên. Nhưng mà, cái này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Còn sót lại 5 tên thú nhân thánh vực cường giả, toàn bộ đều là thánh vực nhất giai, ở trong phản nhân tộc liên minh quyền lên tiếng phi thường có hạ. Nếu như ma thú bộ tộc nguyện ý toàn lực ủng hộ, như vậy còn có thể tiếp tranh thủ một chút. Vấn đề là người ta nói lên đề nghị, chính là lấy hiện hữu cương vực ngừng chiến. Vậy liền như hụ sần nguyên soái lời nói, trước tạm dừng một giờ chọn lựa lại biểu, sau đó lại lần mở ra đàm phán. Xâm Lâm tinh linh nữ vương một lời đáp ứng nói: "500 năm ngừng chiến kỷ, đối với tinh linh tộc cực kỳ trọng yếu. Có thời gian dài như vậy giám sóc, đây đủ bọn hắn hoàn thành liệt lục kế hoạch." Liên hiệp như kế hoạch thất bại, nhiều thời gian lâu như vậy nghỉ ngơi lấy lại sức, tinh linh tộc thực lực cũng sẽ có chất tăng lên. Nếu không phải bận tâm các đồng minh phản ứng, tại Thiên Thanh Vương cho ra để nghị lúc, nàng đều chuẩn bị một bụng đáp ứng. Đồng dạng duy trì ngưng chiến, còn có án phạ vương quốc một đám cường giả. Dựa theo trước mắt cố định cương vực phân chia, án phạt vương quốc chính là bên thắng lớn nhất. Tiêu hóa chiến tranh trái cây đằng sau, trở thành đại lục đệ nhất cường quốc chỉ là vấn đề thời gian, hơn nữa còn là viễn siêu đại lục thứ hai loại kia. Bất quá tất cả mọi người rõ ràng, một mình ăn lớn như vậy bánh ngọt là không thể nào. Tham chiến quốc gia nhân tộc đông đảo, Hoàn thành khai cương khoế thổ liên án phạt Vương quốc một nhà, khẳng định cần cùng mọi người chia sẻ lợi ích. Nếu không, các quốc gia mặc kệ không đùa, chỉ riêng án phạ Vương quốc một nhà, có thể gánh vắc không nổi dị tộc liên minh phàm công. Hắc xâm Vương quốc tại trong đại chiến tổn thất nặng nề, chúng ta nhất định phải thu hoạch được bồi thường. Vì ngăn chặn tinh linh đại quân, đàn ở Vương quốc nguyên khí đại tường, chúng ta cần bỏ ra sẽ xứng đôi bồi thường. Chọn lựa đại biểu bắt đầu, ghế tranh đoạt còn chưa có xảy ra, nội bộ lợi ích phân phối trước bị xảy ra. Chứ án Vương quốc bên ngoài, các quốc gia đại biểu đồng đều đưa ra lợi ích bồi thường tối cậu. Chương 148. Chư vị Những chi tiết này tính vấn đề, ta cảm thấy có thể xuống tới bàn lại. Tuân theo nhân tộc liên minh truyền thống, trực tiếp dựa theo điểm cống hiến phối lợi ích là đủ. Việc cấp bách hay là trước hết nghĩ biện pháp để dị tộc liên minh làm ra càng nhiều nhượng bộ, liên minh mới có đầy đủ lợi ích lấy ra phân phối. Thu sần chiến lược kéo dài, trực tiếp kết thúc tranh luận. Đại lục chiến tranh tiến hành đến hiện tại, nhân tộc đúng là trên chiến lược đạt được thắng lợi, nhưng trên thực tế ích lợi lại phi thường có hạn. phạ vương quốc trong tay thú nhân cấp mảng lớn cơ vực, nhân tộc lại tại trung đại lục bị mất đại lượng Dựa theo trong liên minh truyền thống, ưu tiên bồi nước giao chiến tổn thất lại tiến hành hai lần lợi ích phân phối, nam đại lục các quốc gia trên cơ bản coi công bận rộn. Trừ phi ở tại đàm phán thu hồi bộ phận cơ vực, không phải vậy cái gọi là phân bánh ngọn, cũng chỉ là tượng trưng dính một chút mơ. Không riêng gì muốn dị tộc liên minh ngữ bộ, 500 năm ngưng chiến chu kỳ cũng quá dài, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp rút ngắn ngưng chiến thời gian. Nếu không thể đồng ý mà nói, ưu tiên áp xúc ngưng chiến thời gian, không thể cho địch nhân lưu lại bất luận cái gì phản công cơ hội. Magnus nói xong, trong nháy mắt thu được các quốc gia thành vực duy trì. Vừa rồi ánh mắt của mọi người đều tụ tập tại lợi ích phân phối bên trên, suýt nữa quên khởi sướng đại lục chiến tranh chân thực nguyên nhân. So sánh lợi ích phân phối, thủy diệt các tộc độc bá đại lục mới là trọng yếu nhất. Có thể nói ma thú bộ tộc nhúng tay, phá hủy nhân tộc ngàn năm đại kế. Ngắn ngủi thảo luận qua về sau, mấy cái đại quốc rất nhanh thống nhất lập trường. Triển cử quá trình là không tồn tại, may mắn còn sống sót 5 tên chí cường giả, trực tiếp thành đảng phán đại biểu. Không phục chỉ có thể tìm nén. Tại cường giả chí thượng thời đại, ai thực lực mạnh, ai quyền lên tiếng liền cao. Nhân tộc đại biểu tuyển đi ra, dị tộc trận doanh đại biểu đồng dạng tiến lên một bước. Ngược lại là ma thú một phương, trầm chặt không cách nào để cử ra đại biểu tới. Cái luận kịch liệt, vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Nếu như không phải trường hợp không đúng, nội bộ bọn họ đều có thể chơi lên một khung. Một màn này xuất hiện, trực tiếp là đàm phán bị kín bóng ma. Nhìn ra được, trước mắt bọn này ma thú không có minh xác tổ chức, hoặc là nói tổ chức thành viên ở giữa khuyết thiếu lực cướp thúc. Cùng nói bọn hắn là thành đoàn đến điều đình chiến tranh, không bằng nói là tới ăn dưa xem náo nhiệt. Khởi sướng điều đình, xác suất lớn là lâm thời nảy lòng tham. Vừa rồi cũng thế, sáng mai là giả vờ. Ma thú bộ tộc hay là mọi người quen thuộc ma thú bộ tộc, chính là năm bè Vẹn vẹn chỉ là đại biểu tuyển cử Rất nhiều thánh vực ma thú liền trở mà rồi, cái này khiến phản nhân tộc liên minh rất là thất vọng. Xem ra trong thời gian ngắn, chúng ta người điều đỉnh là nhau nhau không hết. Nữ vương Bạch Hạ, chúng ta hay là trực tiếp bàn điều kiện đi. Nhân tộc lợi ích tố cầu vô cùng đơn giản, Trung đại lục khôi phục lại trước khi chiến đấu đường ranh giới, bác đại lục duy trì trước mắt hiện trạng. Song Vương ngưng chiến thời gian, giảm bất đến 30 năm. Tại trong lúc này, Song Vương đồng đều không được bước lên chiến hỏa. Hu Sơn lời nói xong, phản nhân tộc liên minh trong nháy mắt liền tức độ tung. Như vậy tiêu chuẩn kép yêu cầu, đơn giản chính là không có đem bọn hắn để vào mắt. Hu Sơn Các hạ khó được cho là nhân tộc đã đại hoạch toàn thắng, có thể tùy tiện xâm lược đại lục a." Ám Dạ Tinh Linh Nữ Vương nổi giận đùng đùng chất vấn. Từ đại chiến bùng phát ra bắt đầu, nàng vẫn nhìn chằm chằm Hủ Sẫn không tha, cũng không phải Song Vương có cái gì ân oán cá nhân, thuần túy là thu lưu Hắc Ám Tinh Linh gây họa. Hắc Ám Tinh Linh tồn tại, đối với Tinh Linh tộc tới nói là sỉ nhục. Đối với Ám Dạ Tinh Linh bộ tộc tới nói, càng là sỉ nhục bên trong sỉ nhục. Từ khi cái này họ hàng gần chủ tộc xuất hiện, Ám Tinh Linh ở trên đại lục danh liền theo tiếp cả Tinh Linh nội bộ đều xuất hiện rất nhiều chỉ trích tấm thanh. Nhìn trên chiến trường liền biết, bị Hổ Sần mang tới 6 tên Hắc ám tinh linh thánh vực, hiện tại chỉ còn lại một cây bị thương nặng dòng đập đinh. Nếu ma thú bộ tộc điều đình càng trễ một chút, xem chừng Hắc ám tinh linh bọn họ cầm tới chính là đoàn diệt phó bản. Cao như vậy tỷ lệ chết trận, rõ ràng là bị nhằm vào. Nếu các hạ đều đã nhìn ra, như vậy thì xin mời tiếp nhận sự thật. Mọi người có thể yên tâm, nhân tộc là yêu thích hòa bình. Chỉ cần mọi người nguyện ý cùng chúng ta cùng một chỗ chung xây hài hòa đại lục, liền sẽ không phát sinh các loại không thoải mái. Nếu như các ngươi cảm thấy ăn thiệt thòi, chúng ta cũng có thể để chiến tranh trở về thế tục, đem mâu thuẫn giao cho người phía dưới xử lý. Chi tiết tồn tại tranh luận, chúng ta hoàn toàn có thể dần dần lấy ra thương nghị. Có thể tu luyện tới cảnh giới bây giờ không dễ dàng, hoàn toàn không cần thiết chắn nhất thời chi khí. Hu Sẩn trả lời, đem ám dạ tinh linh nữ vương tức giận thổ huyết. Nhân tộc chiếm cứ ưu thế không giả, nhưng không có ưu thế tuyệt đối. Một mực căn thua đủ, người ở chỗ này tộc thánh vực có thể sống trở về, xem chừng sẽ không vượt qua 1 phần 5. Loại này thảm liệt thắng lợi, rõ ràng không phải mọi người muốn. Nếu như không phải thụ khế ước trói buộc, xem chừng đã sớm xuất hiện đạo binh. Yếu đất thế, đến trong miệng liền thay đổi hoàn toàn dạng, là đã an tộc liên minh. Khoan lát ai cũng sẽ nói, không cần thiết ở chỗ này lãng phí thời gian. Chúng ta lợi ích tố cầu vô cùng đơn giản, chỉ cần các ngươi có thể lui trở về trước khi chiến đấu cương vực, chúng ta liền có thể từ bỏ Trung đại lục chiến lợi phẩm. Nếu như quý quốc không nguyện ý mà nói, như vậy thì trực tiếp lấy hiện hữu cương vực là đường danh giới tốt. Dù sao đều là đổi nhà, nghĩ đến Hắc Sâm Vương quốc, Đạn Tở Vương quốc cùng Nam Ngạn Vương quốc cũng là có thể hiểu các ngươi. Cao cấp nhất thao tác, thường thường là giản dị nhất tự nhiên. Sâm Lâm Tinh Linh nữ vương châm ngòi ly gián thủ đoạn mặc dù bất nhập lưu, nhưng là thắng ở tốt. Từ Trung đại lục Tam quốc Thánh vực cường giả ánh mắt mong chờ kia bên trong, Hồ Sơn đọc được liên minh năm nước sắp đi hướng sổ đổ. Thật vất vả uy diệt thú nhân đế quốc, muốn Vương quốc vì minh hữu lợi ích, đem ăn vào trong bụng thị phương ra, đó là không có khả năng. Liên xem như Hồ Sơn đã ứng, phía sau cũng chấp hành không đi xuống. Trong nước phản đối lực lượng, đủ để đè sập hết thể hứa hẹn. Hai loại phương án đều có thể, bất quá ngưng chiến điều ước liền không cần ký. Quay đầu chúng ta lại đánh lên một trận là được, dù sao các ngươi tinh linh tộc nhiều lính, có thể chịu nổi tổn thất. Hồ một mặt không quan trọng nói. So sánh vãng đại lục chiến tranh, lần này tinh linh tộc thế nhưng là xuất hết nhiều. Từ tập hợp số liệu đến xem, chiến tử tinh linh binh sĩ không xuống 70. 0000, bởi vì các loại nguyên nhân giảm quân số tinh linh binh sĩ chỉ nhiều không biết. Cả hai tăng theo cấp số cộng, liền mang ý nghĩa tinh linh tộc bỏ ra 150. 0000 đại quân đại giới. Cái số này đặt ở hạn phạ vương quốc, một chút gợn sóng cũng sẽ không có. Đặt trên người tinh linh tộc, lại là thương kinh động xương tổn thất. Nếu không có đường lui mà nói, xem chừng bọn hắn sẽ còn cân nhắc cùng hạn phạt vương quốc chơi lên một trận, nhưng bây giờ là không thể nào. Vì vốn sẽ phải từ bỏ thổ địa, đánh một trận số thương vong hàng mấy trăm ngàn đại chiến, hoàn toàn là không cân thiết. Chương 149, Nưng chiến điều ước. Tại đàm phán lâm vào cục diện bế tắt lúc, một tiếng long ngâm từ phía chân trời chuyển đến, ngay sau đó 12 đầu cự long màu vàng rơi vào dị tộc trận doanh phía sau. Nhìn thấy một màn này, không khí hiện trường trong nháy mắt ngưng trọng lên. "Mẹ xỉm, ngươi không phải nói long tộc không dính vào đại lục sự vụ a?" Thu Sẩn quan tâm hỏi. Chỉ từ khổ người bên trên nhìn, liền biết những này cự long không dễ trọc, cầm đầu cự long màu vàng hình thể so mẹ xỉm to con này đều muốn khổng lồ. Không sai, long tộc không dính vào đại lục phân tranh, nhưng là không bảo đảm cự long không tham dự đại lục sự vụ. Trước mắt bọn gia hỏa này Chỉ là Kim Long bộ tộc bộ phận cự long, còn đại biểu không được toàn bộ Long tộc. Mẹ Xin Bình tỉnh trả lời, để Hu Sần Phi thường im lặng. Có thể hay không đại biểu toàn bộ Long tộc, kết cục đều là giống nhau. Nhân tộc đối với dị tộc liên minh chỉ là hơi chiếm ưu thế, trước mắt cái này 12 đầu thực lực cường đại cự long màu vàng, đã đủ để cho so sánh thực lực của hai bên đảng ngược. Silubeti, chúng ta không có tới một đi. Cầm đầu cự long màu vàng hơi có vẻ lúng túng hỏi. Dựa theo song phương ước định, bọn hắn hôn qua liền nên đến. Hu Ta Đồ, ngươi tới trễ một chút nữa mà nói, chỉ sợ ngay cả nhà xác cũng không đợi kịp. Xâm lâm Tinh Linh Nữ Vương tức giận nói. Kế hoạch thật tốt, kết quả cố này không đáng tin cậy ẩn tảng phục bình, thế mà không có tại thời khắc mấu chốt đến chiến trường. Nguyên bản tất thắng chi trượng, nhạnh sinh sinh đánh thành lưỡng bại câu thương. Một bước sai, từng bước sai. Dị tộc liên minh bên trong cường giả đồng đều đã thể xác tinh thần mọi mệt, rất nhiều người đều là dựa vào ý chí lực cường tự chống đỡ, địch nhân lại là sức sống tràn đầy. Tiếp tục chém giết tiếp, trừ ra tăng tổn thất, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Như vậy cách xa chiến lệnh, trong lòng không có đoán khí là không thể nào. Ha ha. Lù Tỷ, mấy trăm năm không thấy, miệng của ngươi vẫn là như vậy sắc bén. Được rồi, ngươi Long Hoàng lệnh không có khả năng dùng vô ích. Đến đều tới, chúng ta cũng không thể không làm việc, dứt quát ta tới giúp ngươi đàm phán đi. Sau khi nói xong, Kim Long Hoàng Hủ Tạ Đồ trực tiếp thu nhỏ thân thể, đi đến đàm phán trong đội ngũ. Tiểu tử nhân tộc, các ngươi đều nghe cho kỹ. Hôm nay Long đại gia cao hứng, không muốn đại khai sát giới, các ngươi từ đầu tới chạy về chỗ đó. Xí Lù Bệ Tỷ, các ngươi muốn thứ gì? Hu Tạ Đồ khơi hài biểu diễn, hiện trường nhưng không có một người cười ra tiếng. Nhìn như là tùy tiện, kỳ thực là tràn đầy tính toán. Hu có thể không tin. Cự Long sẽ nhớ lầm thời gian, đến chậm nguyên nhân chỉ có một cái, bọn hắn cố ý. Mấy trăm tên thánh vực đại hỗn chiến, Cự Long tham dự vào một dạng có vấn lạc phong hiểm. Lựa chọn tại đàm phán mấu chốt tiết điểm bên trên ra sân, rõ ràng là cố tình làm. Trên chiến trường mấy vị long kỵ sĩ, không chừng chính là trong đó nào đó đầu, hoặc là mấy đầu tự Long, đang cho bọn hắn truyền lại tình báo. Chiến tranh thảm liệt như vậy, long kỵ sĩ đều chao ba, Cự Long thế mà một đầu cũng không vấn lạc. Cùng là trùng hợp, Hu Sơn muốn tin tưởng đây là đạo lý đối nhân xử thế. Kết hợp chính mình trước đó chiến đấu, Mấy cái tinh linh lão bất tử phát ra trí mạng nhất sát chiêu, đều là hướng về phía hắn cùng mẹ ở sợ thật đi, càng là bằng chứng điểm này. Làm không tốt ba tên long kỵ sĩ chết, cũng là một trận âm ưu. Cự Long tiến vào nhân tộc thế giới, đơn giản là trải nghiệm cuộc sống, kỵ sĩ trở thành thành vực thuần túy thuộc về bảo hộ. Tình cảm tốt vẫn được, nếu là quan hệ không tốt, hoặc là quan hệ từ từ phai nhạt, Cự Long muốn giải trừ khế ước cũng đúng là bình thường. Hết lần này tới lần khác muốn giải khai khế ước, cần thu hoạch được song phương đồng ý thật vất vả lấy được lực lượng, đột nhiên liền muốn mất đi, người bình thường cũng sẽ không đồng ý câu thông không thành, vậy cũng chỉ có thể chế tạo ngoài ý muốn. Yêu cầu của chúng ta vô cùng đơn giản, nhân tộc nhường ra một bộ phận địa bàn, ký kết một phần mạnh lực giúp thúc ngàn năm ngưng chiến điều ước. Sâm Lâm Tinh Linh nữ ngạnh hạch hồi đáp, đột nhiên có ý vào, khẩu vị cũng đi theo lớn lên. "Xí Lù Bệ Tỷ, ngươi xác định ngàn năm đình chỉ điều ước có thể có hiệu lực. Trước mắt bọn này nhân tộc các con, sợ là không có mấy cái có thể sống đến ngàn năm đằng sau. Ta nhìn đem thời gian chu kỳ thiết lập là 600 năm như vậy đủ rồi, dù sao các ngươi tinh linh mẫu thụ đã khôi phục lại. Nhiều 600 năm thời gian tích lũy, đủ để cùng nhân tộc phân cao thấp." Hu Tạ đồ trả lời, càng thêm kiên định hộ sẩn phán đoán. Long tộc đang tận lực gắn bó đại lục cân bằng, khó trách đạt loạn đại lục hỗn loạn nhiều năm như vậy, đều không có gặp ai thống nhất đại lục. Không phải bá chủ chủng tộc không nghĩ tới, mà là có người tại cản, vậy rồi. Long tộc tăng thêm ma thú bộ tộc, cái này hai cố không đáng chú ý lực lượng, tại thời khắc mấu chốt đủ để tẢ hữu đại lục chiến tranh thắng bại. Nhìn hiện tại thao tác liền biết, đang ủng hộ tinh linh tộc đồng thời, cũng đang cho bọn hắn chế tạo phiên phức. Điểm ra tinh linh mẫu thuẫn đã khôi phục, rõ ràng chính là tận lực đào hố, để nhân tộc các quốc gia cảnh giác tinh linh tộc vượt khởi. 805. Trong này có cơ hội đột phá thánh vực tam giai không? Ít? chỉ cần bọn hắn không tự mình tìm đường chết, 800 năm sau nhất định còn sống. Xâm Lâm Tinh Linh Nữ Vương cố gắng tranh thủ nói, 800 năm hòa bình tuyết nguyệt, đối với long tộc tới nói không tính là gì, lại đủ để cải biến các đại thế lực cách cục. Bây giờ nhìn lại coi như đoàn kết nhân tộc liên minh, đến lúc đó còn có thể hay không gắn bó xuống tới, đều là một tần số. Từng người tự chiến nhân tộc các quốc gia, có lẽ có thể cường đại như trước, nhưng phản nhân tộc liên minh bên trong các tộc cũng có thể khôi phục lại. Cho dù là tinh linh tộc không rời đi đại lục, đến lúc đó bọn hắn một dạng có thể bằng vào liên minh lực lượng, cùng nhân tộc địa vị ngang nhau. Vận khí tốt, không chừng có thể lật tung nhân tộc bá nghiệp, một lần nữa trở lại đại lục bá chủ vị trí bên trên. Tốt, cứ làm như thế. Nhân tộc Lũ Tiểu Gia Hỏa nghe cho kỹ, hơn 800 năm, lại từ khống chế của các ngươi trong vùng cắt nhường 1 triệu cây số vương thổ địa, sự tình coi như qua. Thu tạ đồ tùy tiện quát. Không khí hiện trường lập tức đen nén, một đám nhân tộc cường giả nhau nháo trợn mắt nhìn. Nếu như ánh mắt có thể sát long, trước mắt cũng chỉ còn lại có thịt rồng. Long hoàng bệ hạ, ngươi quản không khỏi cũng quá rộng. Điều kiện khuất nhục như thế, căn bản không cần tiến hành đàm phán. Muốn đánh liền đánh đi, chúng ta nhân tộc phụng bồi tới cùng. Hu Sơn trực tiếp đổi lại nói, làm nhân tộc nguyên soái, trên loại trường hợp này hắn nhất định phải bảo trì cương ngạnh. Đàm luận đến lũng liền đàm luận, không thể đồng ý liền đánh. Hiện trường còn có nhiều như vậy nhân tộc cường giả còn sống, ép lôi kéo những này kim long đệ lưng, hoàn toàn không là vấn đề. Về phần sau khi đánh xong kết thúc như thế nào, đó là sau khi chiến đấu sự tình. Dù sao chỉ cần chết không phải mình, Hu Sơn liền không sợ." Trang diện lần nữa lâm vào cục diện bế tắc, nguyên bản cãi lộn không nghỉ các ma thú, giờ phút này cũng bị bên này náo nhiệt hấp dẫn lấy, đình chỉ lộn. Ha, "Ha chém chém giết giết nhiều không tốt, có chuyện dễ thương lượng." tất cả mọi người nhiều một chút mà kiên nhẫn, đem tồn tại tranh cãi điều khoản lấy ra, dần dần tiến hành phá giải thương nghị. Nhất giết ma thú cựu đầu sư tử quái, thế mà làm lên người hòa giải, tin tức này chuyển ra ngoài, có thể rung động toàn bộ đại lục. Không hề nghi ngờ, Kim Long Hoàng Hủ Tạ Đồ cũng không đốc. Biết nhân tộc nội tình dày đặc, thánh vực cường giả không chiếm ưu như thế, nhưng là phía dưới 7, 8 cường giả lại có một đồng lớn. Chương 149. Nếu thật là đàm phán thất bại, song phương lại liều mạng một trận, đến tiếp sau liền liều lên lực lượng trung nhân tộc hay là chiếm cứ thế. Trừ phi Long tộc cùng Ma thú bộ tộc tự mình hạ trận, không phải vậy phản nhân tộc liên minh bại vong, chỉ là vấn đề thời gian. Hiện tại có thể đàm phán, đó là nhân tộc một đám cường giả còn không có số đủ, tạm thời không muốn dùng mệnh của mình đi đổi chủng tộc tương lai. Nếu như ép, vậy liền nói không chính xác. Phía trước nhân tộc đem dị tộc liên minh ép, đều có rất nhiều cường giả lựa chọn lấy mạng đổi mạng. Thu Tạ Đồ là mang theo mục đích tới, không thể là vì tinh linh tộc lợi ích, đánh cược Long tộc con chó mẹ. Nhìn thấy bậc thang, dứt khoát đem đàm phán sân khấu nhường lại mặc cho nhân tộc đại biểu cùng tinh linh đại biểu thần thương cấu chiến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trải qua thời gian dài lề mề, song phương rốt cục lúc trạm vạng tối phân đã đạt thành hiệp nghị. Dựa theo điều ước quy định, một, trên nguyên tắc song phương lấy hiện hưu khu không chế, là hai đại trận doanh biên giới tuyến. Hai, án phạt Vương quốc cần trả lại bộ phận lãnh thổ cho thú nhân cùng thượng cổ di tộc liên minh, phản nhân tộc liên minh thì trả lại bộ phận lãnh thổ cho trung đại lục tam quốc. 3, từ điều ước ký kết ngày lên, hai đại trận doanh trong 800 năm, không được lần nữa nhắc lên chiến hỏa. Từ trên mặt nổi nhìn, các mắt đều cho chiếu cố lên, trên thực tế bị chiếu cố đều là vật hi sinh. Trả lại lãnh địa đều là bộ phận cái này, bộ phận cụ thể là bao nhiêu? Điều ước thượng căn vốn không có cụ thể ước định. Nếu như không phải là vì trên mặt mũi đè mắt, ngưng chiến điều ước bên trên cũng sẽ không xuất hiện đầu này. Đến cụ thể chấp hành thời điểm, hoàn toàn nhìn đám người đã được lợi ích tiếp tháo. Ứng đối phương thức, hù sân đều một tốt. Trả lại thú nhân thổ địa, trực tiếp chia cho phó tổng quân. Dù sao đều là thú nhân, lại không quy định nhất định phải cho bộ lạc nào thú nhân. Xem chủng phản nhân tộc liên minh bên kia cũng giống vậy, sẽ chỉ tượng trường từ bỏ một chút không dễ khống chế lại địa, ứng đối một chút điều đức. Tại 12 kim long cùng một đám ma thú trứng tiến dưới, hai tộc cường giả nhau nhau tại ngưng chiến trên khế ước ký lên tên. Lưu Luân nhìn thoáng qua mấp mô đại địa, hai đại liên minh trực tiếp ngay tại chỗ giải tán. Nhận xác là không tồn tại, loại tầng thứ này chiến đấu, cho dù là có thể may mắn lưu lại toàn thây, cũng sẽ bị dư âm chiến đấu khiến cho hài quốc không còn. Lúc đến náo nhiệt nhau nhau, lúc rời đi, tâm tình của tất cả mọi người đều không cao. Phần này ngưng chiến điều ước, rõ ràng không có đạt tới trước đó mong muốn. Không biết có phải hay không là bởi vì trùng hợp, cường giả thế hệ trước chiến tử tỷ lệ đặc biệt cao, ngược lại là một chút thực lực yếu hơn kẻ đến sau sống tiếp được. Nguyên Soái, đại lục chiến tranh kết thúc, ngoại phái đại quân phải chẳng có thể sớm triệu hồi đến. tinh linh nữ vương quan tâm hỏi: Tham gia lần này lại chiến, bị các tinh linh trọng điểm nhằm vào Hắc ám tinh linh bộ tộc, mới là thỏa thỏa bệnh thưa máu. Ích lợi một phần không thấy được, liền bồi tiến vào năm tên thánh vực cường giả. Từ đó về sau, chỉ còn lại nàng nữ vương này, một mình giữ thể diện. Yên tâm đi, ngoại phái quân viễn chinh chẳng mấy chốc sẽ trở về, ngươi chờ về chờ tin tức là được rồi. Hu Sơn Mạc không đổi sắc hồi đáp. Chuyên môn là Thanh trừ tai họa ngầm an bài chiến tranh đột nhiên kết thúc, không phải là sự tình liền đi qua. Chốn được 11, không 15, vương quốc khẳng định sẽ khai thác đến tiếp sau thủ đoạn. So với những vấn đề nhỏ này, Hu ánh mắt đã tụ tập tại giải quyết tốt hậu quả bên trên. Lư bại cầu thương đại lục chiến tranh, vấn đề lớn nhất chính là bánh ngọt không đủ phân. Các nước đều tổn thất nặng nề, Ảnh Phạ Vương quốc một mình nổ nhẹn, rõ ràng là tại kéo kỳ hận. Nhưng mà, muốn Vương quốc đem tới tay lợi ích không công nhường ra đi, đó cũng là không thể nào. Nương chiến điều nước đã ký kết, mấy trăm năm bên trong Ảnh Phạ Vương quốc đều không cần các quốc gia cùng một chỗ gánh vác áp lực, trước mặt ngân phiếu không tự nhiên không có khả năng giữ lời. Thú nhân đại thảo nguyên là Vương quốc quân đội một mình cầm xuống, muốn kiếm một canh, liền cầm ngang nhau lợi ích đi ra đổi. Ngắn ngủi suy nghĩ đằng sau, Hồ Sơn rất mau đưa những này ném sau góc cùng các quốc gia cãi cọ việc, tự sẽ có bộ ngoại vụ tiếp nhận. Cuối cùng đàm luận thành cái dạng gì, đó là kệ xạ 4 cần nhất đầu. Thẳng thắn mà nói, kệ xa 4 lại đủ xui xẻo. Trước mặt trong chiến đấu, Alpha uy hơi kém liền cút, kịp thời ngưng chiến để hắn nhặt về một cái mạng. Di chứng chính là vị này bị kích thích khai quốc chí chủ, đối với đoạt quyền thượng vị trở nên càng phát ra đại bụng. Trên đường đi không ngừng cùng một đám thánh vực giao lưu tình cảm, có chút hương hoạt tình, không đủ để để mọi người đi theo hắn tạp phản. Thế nhưng là tại hắn quyền trong quá trình, muốn mọi người giữ im lặng, còn là không lớn vấn đề. Làm cho hủ sần kinh là, một mực sinh động mạc đều công chúa. Lần này thế mà khó được yên tĩnh trở lại. Hàn Phạ uy bốn chỗ lôi kéo nhân tâm, nàng đều không có nhảy ra phá. Không biết là hai người ở trong đấy lòng đã đặt thành liên nghị, hay là chuẩn bị chơi trò bọ bắt ve chim sẻ nút đằng sau. Không có liên lụy đến chính mình, Hỗ Sần dứt khoát làm bộ không biết. Dựa theo đại lục quy củ, chỉ cần không liên quan đến Nưu Phản, vương thất nội đấu các quý tộc là có quyền cử tuyệt tham gia. Thương Lan Thành, Phỉ Thúy Cung, tất án mừng đã sớm chuẩn bị đầy đủ, đáng tiếc các nhân vật chính đều vắng mặt. vực cường giả khi tiến vào vương quốc đằng sau, liền lần lượt thoát đội ngũ. Đến vương cung thời điểm, chỉ còn Hỗ cùng mấy tên vương thất cường giả. Đơn giản tự thuật một phen trên chiến trường tình huống, trong đại điện bầu không khí lập tức nghiêm trọng. Long tộc cùng ma thú cùng một chỗ nhúng tay đại lục phân tranh, xem ra ta nhân tộc muốn thống nhất đại lục, hay là gánh nặng đường xa a. May mắn chúng ta kiên trì ưu tiên hủy diệt thú nhân đế quốc, không phải vậy trận này đại lục chiến tranh, lại phải đánh vô ích. Nghe kệ xa bốn cảm thán, đám người nhao nhao lộ ra may mắn biểu lộ. Nếu như vương quốc lấy đại cục làm trọng, tại đánh bại thú nhân đại quân đằng sau, liền trị huy cùng tinh linh đại quân quyết chiến, lúc này nhất định khóc ở trong đại điện. Vậy hạ, thế cục phát triển đến bây giờ một bước này, nhân tộc nội bộ sợ là lại phải lên phân tranh nhất là Trung đại lục Tang quốc, lúc này đối với Vương quốc quán nghiệm, sợ là tích lũy đến cực hạn. Liền ngay cả Mộ thị công quốc bên kia đồng dạng cũng có khả năng phát sinh biến cố. Nương theo lấy nương chiến điều ước ký kết, liên minh năm nước sát suất lớn cũng đi đến cuối con đường. Nam đại lục các quốc gia lại càng không cần phải nói, lúc này sợ là đều ghen ghét lên Vương quốc. Tương lai trong một đoạn thời gian rất dài, chúng ta tại ngoại giao bên trên tình cảnh cũng sẽ không quá tốt. Vì để tránh cho biết bắt nhất tình huống phát sinh, Bộ ngoại vụ cho là Vương quốc hẳn là chủ động xuất kích. Thừa dịp vô chủ thời điểm, đến một bị, lấy tăng cường chúng ta tại Trung đại lục lực ảnh hưởng. Ngoại vụ đại thần hẹo vỉn ba tước mà nói, như là trong trào dầu xâm nhập vào một muọt nước. Chương 150, thuyền đám. Ba tước các hạ, trung đại lục Tam Quốc đã phế đi. Đánh mất đại bộ phận cương vực cùng nhân khẩu, còn sót lại xuống một chút kia lực lượng, đối với Vương quốc tới nói căn bản cũng không giá trị nhất lên. Chúng ta không cần quan tâm một đám kẻ thất bại ý nghĩ. Vương quốc còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, không cần thiết trên người bọn hắn, lãng phí quá nhiều thời gian. Nhưng chiến điều ước trói buộc tay chân của chúng ta đồng dạng cũng trói chặt lại các dị tộc tay chân. Ít nhất chúng ta cái này mấy đội người, không cần lo lắng dị tộc hiếp. Đây là địch nhân Dương Nghiu. Gần nhất những năm này, nhân tộc Liên minh quyền uy không ngừng nhận trùng kích, hiện tại đột nhiên không có ngoại địch uy hiếp, liên minh có thể hay không một mực gắn bó xuống dưới, không ai nói rõ được. Xa tạm thời bất luận, chỉ riêng vấn đề trước mắt, liền đủ liên minh nhức đầu. Đại lục các quốc gia trong chiến tranh đều là không thu hoạch được gì, duy chỉ có vương quốc thu hoạch tương đối khá, chỉ sợ đều để bọn hắn hâm mộ ghen ghét hỏng. Chỉ sợ một ít người đã không nhịn được muốn tới kiếm một trận canh, đáng tiếc bọn hắn tính lẩm. Không có gì tỏ hiếp, vương quốc vào cái gì đem tới tay lợi ích phân đi ra? Tể tướng bẻ kịt công tức nói toạc ra vấn đề bản chất. 800 năm tuyết nguyệt, đối với nhân tộc tới nói, thật sự là quá mức dài dằng dặc. Một quốc gia đều không nhất định có thể tồn tục 800 năm, cân nhắc vấn đề tự nhiên không có khả năng lấy 800 năm thời gian chu kỳ tiến hành quy hoạch, mọi người có thể nhìn thấy chỉ có dưới mắt. Không có ngoại địch vi hiệp, nội bộ mâu thuẫn trở nên gay gắt, chỉ là về thời gian vấn đề. Lấy hạn Phạ Vương quốc làm thí dụ, hiện tại liền không nguyện ý đem tới tay lợi ích lấy ra cùng các đồng minh chia sẻ. Chỉ cần một mực chắc chắn, thú nhân đế quốc là nhà mình một mình hủy diệt. Đối với các quốc gia kiềm chế dị tộc liên minh hành vi làm như không thấy, liền có thể hợp pháp độc chiếm chiến lợi phẩm các đồng minh náo đảo cũng vô dụng, Trung đại lục tam quốc phế đi, Mỗ thị công quốc nguyên khí đại đường, Nam đại lục các quốc gia xa ngoài vẫn giảm. Vượt qua đại pháo tầm bắn phạm vi bên trong sự tình, chính là cái nhau. Nếu các đồng minh khu phục, đem sự tình náo đến nhân tộc liên minh bên trong, như vậy liên minh quyền uy sẽ còn tiến một bước bị suy yếu, thậm chí có khả năng trực tiếp phân cách. Cái này hoàn toàn là dị tộc muốn nhìn nhất đến. Tể tướng nói không sai, đây đúng là địch nhân Dương lưu. Nguyên bản ta coi là vạn năm chi kiếp, chỉ là chưa thần đối với chúng sinh một lần đại thu hoạch, bây giờ quay đầu mới đột nhiên phát hiện, còn có long tộc cùng ma thú bộ tộc bọn rằng. Từ tinh linh tộc đi qua mấy ngàn năm biểu hiện đến xem, bọn hắn rõ ràng là đã sớm thấy rõ chân tướng, muốn nhảy ra bàn cờ. Đáng tiếc vận khí của bọn hắn không hề tốt đẹp gì, không có thể đem đại lục cân bằng chiến lược chơi tốt, cuối cùng vẫn chúng ta cưỡng ép kéo vào kiếp số bên trong. Có lẽ chúng ta các tiền bối cũng đã nhận ra không thích hợp, mới cố ý để đế quốc phân cách, lấy giảm xuống các tộc đối với nhân tộc kiêng kỵ, đồng thời lại tổ kiến nhân tộc liên minh đem các quốc gia tụ lại cùng một chỗ. Muôn vàn nhu độ, vẫn là không cách nào đền bù trên thực lực chiến Bỏ qua lần này nhất thống đại lục cơ hội, tiếp xuống các dị tộc khẳng định sẽ tìm kiếm nghi cách, tiến một bước phân tách nhân tộc. Chiến lợi phẩm chi tranh chỉ là một cái mồi dẫn lửa, không có chuyện này, cũng sẽ có sự tình khác trở nên gay gắt mâu thuẫn." Hu Sân Bất Đắc Dĩ nói, có đôi khi biết quá nhiều, cũng không phải một chuyện tốt, chân tướng bày tại trước mắt, ngược lại càng làm cho người ta phát sầu. Nhớ lại một lần nhân tộc lịch sử, Hu Sơn phát hiện bên trong tồn tại quá nhiều trùng lặp chỗ. Tỷ như nói, trong lịch sử nào đó một đoạn thời kỳ bên trong, nhân tộc long kỵ sĩ số lượng đột nhiên tăng gọn, còn kém cùng Long tộc kết minh, không có quá dài thời gian lại nhau nhau chết tử. Vừa lúc thời gian này ở vào thú nhân đế quốc tử thịnh chuyển suy mặt. Nội dung cụ thể Trên sử sách ghi lại không phải rất nhiều, dù sao nhân tộc tại thú nhân đế quốc sụp đổ trong quá trình cấp tốc của thời. Lại sau này nhân tộc phát triển tốc độ, vượt qua các đại thế lực đan trước, dần dần trở thành đại lục ngôi bá chủ. Phát triển đến bây giờ nhân tộc, thực lực tổng hợp vượt qua toàn bộ phản nhân tộc liên minh. Đơn thuần từ ngoại bộ xuất thủ, đã rất khó đem nhân tộc hủy diệt. Ngoại bộ không được, vậy cũng chỉ có thể từ nội bộ phân tách tán dã. Nhưng tụ nhân tộc lực hướng tâm nhân tộc liên minh lập tức thành các đại trong mắt, tộc, nhất định phải trước nhân tộc minh. Nếu như liên lụy đến nhân tộc liên minh tồn tục, vậy thì nhất định phải thận trọng. Vương quốc Đạm Dương không nổi phân tách liên minh tội danh. Có lẽ liên minh sớm muộn cũng sẽ phân tách, nhưng là tuyệt không thể tại trong tay chúng ta phân tách. Cho dù là nhường ra một bộ phận lợi ích cũng là có thể suy tính. Doãn Hầu tức chém Đinh chẳng sắt nói, lợi ích rất trọng yếu, thanh danh trọng yếu giống vậy. Tại nhân tộc trong quá trình phát triển, nhân tộc liên minh phát huy vô cùng trọng yếu tác dụng. Tan rã liên minh này dễ dàng, khó khăn là lần nữa thành lập liên minh. Sự tin khác đều có thể làm lại, duy trì có tín dự khó mà tái tạo. Khi nhân tộc lần nữa cần liên minh, lại không cách nào tái tạo liên minh thời điểm, phá đổ nhân tộc liên minh rồi, liền sẽ bị định tại sỉ nhục trên cây cột. Nam đại lục các quốc gia khoảng cách Đại Thảo Nguyên quá xa, bọn hắn rất khó tiến hành trực tiếp thống trị, muốn tham dự vào kiếm một trận canh, càng nhiều là cho chúng ta ngổn ngang. Từ các nơi sưu tập tin tức, Lưu vong Thảo Nguyên tất quốc quý tộc, gần nhất gần nhất mấy ngày này rất là sinh động. Nếu như vương quốc làm ra nhượng bộ, bọn hắn chắc chắn sẽ duy trì Thảo Nguyên tất quốc lập lại. Kevin Ba tức lời nói xong, đám người lập tức nhấc đầu đứng lên. Thảo Nguyên tất quốc là nhân tộc liên minh thừa nhận hợp pháp quốc gia, nếu Nam đại lục các gia duy bọn quốc, trên pháp lý là có Từ Đạo Mễ đi lên nói,ản vương quốc thu phục mất đất về sau, là không thể trực tiếp chiếm làm của riêng. Đương nhiên, vương quốc bên này cũng không phải không có lấy cớ. Thảo Nguyên Thất Quốc cao tầng bình an rút lui, không cùng quốc cộng tổn vong, chính là bọn hắn lớn nhất thiếu khuyết. Nắm chặt điểm này không thả, cự tuyệt thừa nhận bọn hắn tính hợp pháp, giống nhau là phù hợp quy tắc trò chơi. Nếu như Nam Đại Lục Thất Quốc thật muốn lập lại Thảo Nguyên Thất Quốc, như vậy dứt khoát liền thành toàn bọn hắn. Đại Thảo Nguyên quá mức bao la, một lát vương quốc căn bản là khai phát không được lớn như vậy địa bàn, mượn nhờ lực hỗ trợ khai phát cũng là một cái lựa tốt. Chờ bọn hắn khai thác không sai biệt lắm, chúng ta lại tìm cái cớ, đoạt là được rồi. Tương tự nhập, thôn tính hành động, tại Nam Đại Lục đã có hình thức ban đầu. Một khi nhân tộc liên minh quyền uy tiến một bước bị suy yếu, đại sáp nhập thời đại sẽ tới. Có lẽ tương lai nhân tộc thế giới sẽ chỉ còn lại mấy cái đại quốc. Nghe quân vụ đại thần Di chắc công thức đề nghị, đám người nhao nhao lâm vào trong trầm tư. Từ chính trị đi lên nói, đây đúng là một cái biện pháp không tệ. Thảo nguyên thất quốc một khi lập lại, vương quốc gặp phải ngoại giao hỗn cảnh, trực tiếp giải quyết dễ dàng. Các quốc gia ghen ghét, kiêng kỵ đều sẽ cấp tốc biến mất. Quốc tế thế cục một khi phát sinh biến hóa, vương quốc liền có thể tùy thời khai thác hành động, sáp nhập, thôn tính mới sinh thảo nguyên thất quốc chút sắp phong trong nước có công chi thân đi, vương quốc tiêu hóa không được thổ địa, lấy thêm ra đi cùng các quốc gia làm chính trị giao dịch. Ngoài ra chúng ta ngoại phái phó tổng quân cũng cần có một kết quả. Cụ thể xử trí như thế nào? Quân vụ bộ mau chóng xuất ra một cái phương án đến. Gần như mệnh lệnh ngứ khí, cái này khiến đám người phi thường không thoải mái. Không phải hủ sần é e cà không đủ, mà là đến tận sau lúc đó, mọi người hợp tác thời kỳ trang mặt đã tuyên bố kết thúc. Hòa bình nguyên đại nguyên soái, bản thân liền là có thụ Lấy hủ sần công kích, vô luận quốc vương hay là đại thần trong triều đều sẽ sinh ra lòng đề phòng. Biểu hiện càng là bình dị gần đuối, đưa tới nghi kỵ lại càng nặng. Cung Nghị khúc cầu toàn tìm cho mình khí thụ, không bằng đi thẳng về thẳng để cho người khác sinh khí đi. Chương 150. Hiệu quả hết sức rõ ràng, mọi người bất mãn cũng là trước kiềm nén. Sắt Phong có công chi thần, chính là vương quốc trên giới mong ngợi, ai phản đối ai liền đứng ở quân đội mặt đối lập. Hiện tại chiến tranh đã kết thúc, điều binh khiển tướng loại hình việc, một lần nữa về tới quân vụ bộ trong tay. Biết rõ hủ sần tại vượng nổi, quân vụ vụ bộ cũng nhất định phải đo lấy. Hội nghị hôm nay liền đến nơi này, xuống dưới mọi người mau chóng chứng thực đi. Nói xong, kẻ sạ bốn trực tiếp bước ra rời đi. Thời gian không có cách nào qua, từ đầu tới đuôi đều là một đám đại thần đang thảo luận, căn bản không có hỏi thăm hắn quốc vương này ý tứ. Đại lục chiến tranh kết thúc, đến tiếp sau ảnh hưởng cũng đang không ngừng lên men. Ngưng chiến điều ước nội dung truyền ra, nhân tộc thế giới trực tiếp sôi trào. Các quốc gia trẻ trung phái, nhau nhau chạy tới Vương đô thỉnh nguyện. Nhân tộc liên minh nghị hội trực luân phiên cơ cấu, tức thì bị vây chặt như nêm tối. Đối mặt phô thiên cái địa dư luận phong bạo, các quốc gia cao tầng đều E sợ cho chế, trị phong bạo. Bị kịch, tại Vương thời điểm, tầng đều mất đi Phái chủ chiến bọn họ muốn kháng nghị cũng không biết nên tìm ai. Muốn ở trên quân sự khởi xướng phản kích, trợ giúp bọn hắn các quốc gia mình quân lại không phối hợp. Chỉ riêng nhà mình một chút kia thực lực quân sự, căn bản không đủ địch nhân đánh. Thanh danh vang dội sim quanh hầu tước, lúc này liền buồn không được. Tại Vương Đô Luân Hám đằng sau, hắn không có đi theo một đám đại quý tộc thất kinh, ngược lại thừa cơ xuất động chỉnh hợp đại lượng bại binh, nhảy lên trở thành trong nước lớn nhất thực lực phái, bị người trong nước coi như là có thể ngăn cơn sóng dữ chúa cứu thế. Hiện thực phi thường xấu hổ, trong tay hắn một chút kia lực lượng, cũng liền khi dễ một chút thạch nhân vương quốc. Đối mặt thực lực hùng hậu Tinh Linh đại quân, căn bản cũng không đủ nhìn. Trẻ trung phái, hy vọng hắn có thể có tư cách. Tại Vương quốc thời khắc nguy nan, ngăn cơn sóng giữ tái tạo vương quốc cơ nghiệp. Trong nước mấy tên vương thất người thừa kế cũng dành trước hướng hắn tìm kiếm trợ giúp, hy vọng có thể tại ủng hộ của hắn bên dưới kế vị. Vương tử điện hạ, ngưng chiến điều ước nội dung không cách nào sửa đổi. Chúng ta nếu như không chấp nhận, cũng chỉ có thể một mình cùng phản nhân tộc liên minh chiến đấu, bao quát trong nước vực cường giả đều không thể hướng chúng ta cung cấp trợ giúp. Với mở trận xâm liền lấy ngưng chiến nói sự tình, không hề đề cập tới trùng kiến vương quốc chính phủ, ủng lập tân quân sự tình. Thẳng thắn mà nói, cá nhân hắn hay là rất xem trọng cỡ lão vương tử năng lực, tiếc rằng quyền quyết định không ở trong tay của hắn. Lúc này muốn ngồi vương vàng Hắc Sơn Vương quốc vư vị, không chỉ muốn thu hoạch được trong nước thực quyền phái duy trì, còn nhất định phải thu hoạch được quốc tế lực lượng duy trì. Tại chú đóng ở Hắc Sơn Vương quốc cảnh nội minh quân rút lui trước, Hắc Sơn cảnh nội trọng đại sự vụ đều vẫn không ra bọn ra hòa này. Không phải vậy bên này vừa ủng lập tân quân, người ta cũng theo sát lấy ủng lập một tên quân đi ra, vậy liền không có cách giọt chịu không được dày Nếu như lại buộc phát một trận nội chiến, hậu quả khó mà được. Hết lần này tới lần khác cơ lão Vương tử phía trước chút nămạn phạ Vương quốc chi hành bên trong gặp chuyện, tùy thời từ trong tay người án phạ lường gạt một bút, là Hắc Sâm Vương quốc tranh thủ đến đại lượng lợi ích. Năm đó là đã kiếm được, bây giờ lại thành hắn đăng cơ trên đường chướng ngại lớn nhất. Ở phía trước minh trưởng sau khi chết, hắn đã trở thành thuận vị người thừa kế, thế nhưng là bởi vì chướng ngại này tồn tại, để các phương không dám duy trì hắn kế vị. Thu địa duyên chính trị ảnh hưởng, lúc này đối với Hắc Sâm Vương quốc ảnh hưởng lớn nhất chính là Vương quốc, thậm chí cảnh giới của bọn hắn bên trong còn có 200. Không không phạ Vương quốc quân đội. Muốn thuận lợi leo lên vị Cổ lão vương tử nhất định phải trước giải quyết người Phạ. không hy vọng xa vời thu hoạch được duy trì, ít nhất phải cam đoan bọn hắn không ra quẻ rối. Hầu tướng các hạ, ta biết người đang lo lắng cái gì. Trung kiến hát Sơn vương quốc bắt buộc phải làm, tiếp tục nếu như tiếp tục sẽ chỉ làm thế cục trở nên càng thêm hỗn bét. Alpha vương quốc vừa mới chiếm đoạt thú nhân đế quốc, lúc này đang bận tiêu hóa chiến quả, căn bản không bận tâm thế nào chung đại lục. Coi như bọn hắn có tinh lực can thiệp, ta cùng bọn hắn cũng chỉ là tồn tại một chút tranh chấp nhỏ, cũng không có đến ngươi chết ta sống tình trạng. Nếu như này một ít khí độ đều không có, alpha vương quốc cũng phát triển không đến hiện tại độ cao. Phía sau chỉ cần lợi ích có thể nói xong, trước mặt những cái kia không thoải mái đều có thể làm làm không tồn tại." Cố lão Vương tử một mặt chân thành nói ra. Không cố gắng không được, Vương thất đích hệ huyết mạch liền hắn một cây dòng độc đinh. Nếu như không tranh thủ, vương vị liền muốn xa sút. "Dám đi hướng sân khấu, đó là hắn có thể khẳng định chính mình kéo cừu hận không sâu. Có thể tại trong loạn thế sống đến bây giờ, chính là chứng minh tốt nhất. Điện hạ, ngài là vương quốc chính thống, ủng lập ngài thượng vị là hẳn là. Chỉ là trong nước tình huống, ngài là biết đến. Mấy vị kia đều có không ít người ủng hộ, cho dù là ta đứng tại ngài bên này, cũng rất khó cam đoan hết thảy thuận lợi." Hiện tại ngài muốn làm chính là du thuyết các quốc gia tìm kiếm duy trì, nếu như có thể thu hoạch được nhân tộc liên minh tán thành, như vậy hết thể đều sẽ nước chảy thành sông. Sim Vinh Hầu tức lời nói thâm thiên nói ra, là một tên truyền thống quý tộc, hắn là duy trì chính thống. Có thể hắt xâm vương quốc tình huống đặc thụ, vương thất tại trong đại chiến tổn thất nặng nề, trong nước đại quyền luân lạc tới địa phương chư hầu trong tay. Cớ lão vương tử hy vọng không đủ, cưỡng ép hùng lập thượng vị, rất dễ dàng để địa phương thực lực phái nội bộ lục đục. nhất thao tác không đáng, không chừng sẽ còn dẫn phát nội chiến. Không cách nào từ nội bộ giải quyết vấn đề, vậy cũng chỉ có thể từ ngoại giới tìm kiếm trợ giúp chỉ cần nhân tộc liên minh công nhận hắn người thừa kế hợp pháp địa vị, trong nước các đại phái hệ đều không có lại nói. Tốt, ta cái này phái người đi nhân tộc liên minh, du thuyết các quốc gia đại biểu, tìm kiếm ủng hộ của bọn hắn. Nguyên Soái, việc lớn không tốt. Chúng ta tàu trở lĩnh đội, giữa đường gặp phải trên biển phong bạo, mấy chục vạn phó tổng quân toàn bộ chôn vùi tại trong biển rộng. Quân vụ bộ hạ đạt nghiêm lệnh, truy tra sự cố nguyên. Không đợi Tom nói hết lời, Hồ Sấn liền vắt tay ngắt lời nói, ta đã biết. Những chuyện này, liền giao cho quân vụ bộ xử lý tốt. Truyền lệnh xuống, để bộ tham mưu xuất ra biện pháp trấn an thú nhân chi tâm. Thông chi phụ cận chủ quân, cho ta chằm chằm chết phó tổng quân doanh địa. Một khi phát sinh dị động, lập tức xuất binh giúp cho tiêu diệt. Đã sớm biết quân vụ bộ sẽ ra tay với phó tổng quân, tuyệt đối không nỡ giảng đám người kia, ra tay dĩ nhiên như thế ngon độc. Bởi vì chiến tranh kết thúc quá nhanh, phó tổng quân cũng không có toàn bộ đến chiến trường. Kết quả bọn giã hỏa này phía Nam tuyến thiếu khuyết chủ quân làm cớ, vẫn là đem còn lại bộ đội đóng gói lắp thuyền. Vốn cho là bọn gia hỏa này muốn đem phó tổng quân biến thành nô lệ lao công, sự thật chứng minh hắn hay là quá đơn thuần, quý tộc tay đen đứng lên thế nhưng là không có điểm chốt. Gặp phải trên biển phòng bảo dẫn đến vận binh hạm đội đoàn diệt, rõ ràng là tại nói lung tung. Đều là gần biển đi thuyền, gặp gỡ phong bão khí trời ác liệt, trực tiếp cập bờ tránh né là được rồi. So sánh loại này vô nghĩa lấy cớ, Hồ Sân càng muốn tin tưởng, quân vụ bộ đám người kia trực tiếp đem phó tổng quân vận đến trên biển ném xuống cho ăn cá. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tương tự sự cố sẽ còn ở sau đó thời kỳ tiếp tục phát sinh. Đơn giản là lần tiếp theo thay cái lấy cớ, tỷ như nói, ưu linh thuyền làm loạn. Lại tỷ như nói, trên biển là hướng. Hết thảy đều là bắt nguồn từ lời Từ Vương quốc trưởng trì Cửu An xuất phát, giải quyết cái này 1 triệu phó tòng quân, Vương quốc đối với đại thảo nguyên thống trị độ khó sẽ giảm mạnh. Một mặt tiếp tục từ các tộc chiêu mộ thanh niên trai tráng rút máu, một mặt thi triển thủ đoạn, bước lên phó tổng quân ở giữa nội đấu. Lặp đi lặp lại giãy vờ mấy lần, cố này lực lượng quân sự liền triệt để lệnh lạnh. Lam Hư cũng không quan hệ, Vương quốc quân đội có thể tự mình hạ trận trấn áp phàm lục. Chương 151, đế quốc sinh ra nhật ký. Khi kiện phát, phó quân nội trong nháy mắt liền sôi Vương quốc cách làm, thật sự là quá không đễ dẻ. Bắt bọn hắn làm bia đỡ thì cũng thôi đi, tương tự thủ đoạn Thú nhân Đế quốc nội bộ cũng thường xuyên xuất hiện. Chiến tranh liên đại, phụ thuộc chủng tộc đều sẽ kiêm chức phá hủy. Tự mình ra tay đã vượt qua. Đây rõ ràng chính là không chuẩn bị để thú nhân sống, trong lúc nhất thời đó là các loại truyền ngôn bay lên. Trừ số ít đầu toàn cơ bắt thú nhân, tin tưởng thuyền đắm là ngoài ý muốn, còn lại thú nhân đều nhận định là người alpha âm u. Tức giận không có bất kỳ ý nghĩa gì, lẫn cận đóng quân đều là đối địch chủng tộc. Chạy tới Mưu đồ bí mật ối, không chừng chân trước vừa đạt thành nghị, chân liền bị bã rẻ. Chính diện vũ trang phản kháng không có lực lượng, một chút bất mãn vương quốc thống chỉ thú nhân bộ lạc, nhao lựa chọn thoát đi mà trào. Mâm nhà mang người chạy trốn, rõ ràng không phải cái gì tốt lựa chọn. Vừa di chuyển không bao xa, hành tung liền bại lộ. Nhận được tin tức chủ quân, trước tiên lệnh cưỡng chế mặt khác phó tổng quân đi qua trấn áp. Ngắn ngủi một tháng thời gian, liền có vượt qua 200. Không không không thú nhân vứt bỏ mập nhỏ. Dựa vào huyết tinh trấn áp đổi lấy yên ổn, nhất định là không có khả năng lâu dài. Bất quá vấn đề này, không cần hụ sần lo lắng. Theo một vòng mới phân phong hoàn thành, phó tổng quân cũng bị chia tách án trí, do các nơi đất phong quý tộc phụ trách quản lý. Không giống với Dĩ phòng, lần này lại quý tộc tự đệ phòng, toàn bộ đều tại nhất Toàn bộ đất phong chung vào một chỗ, hết thệ cũng liền chiếm cứ nửa cái đại thảo nguyên, còn lại đều là lưu cho thảo nguyên thất quốc. Đơn thuần từ phía trên này đến xem, vương quốc tuyệt đối là thành ý hài lòng, không có tùy tiện bạch ra một mảnh thổ địa qua loa. Nhưng mà người dục vọng là sẽ không thỏa mãn. Chưa lập lại thảo nguyên thất quốc, bởi vì lãnh thổ cương vực vấn đề, trên liên minh nghị hội nhau nhau tối bụi, thậm chí có đuôi mù đưa ra, muốn khôi phục thất quốc thời kỳ định phong cương vực. Khi nổi, trực tiếp liên minh án, yêu cầu đất nhiệm. Bước kịch, trong ngáy mắt sụp đổ. Loại chuyện này một khi làm thật đứng lên, Thảo Nguyên thất quốc vương công quý tộc bọn họ cũng đừng nghĩ toàn thân trở ra. Thất quốc tồn thế thời gian quá ngắn, chiến bại đằng sau quốc dân chạy tứ tán, không có quốc dân có thể ỷ vào. Một khi pháp lý cơ sở bị dao động, phụ quốc liền thành một giấc mộng. Thế cục một lần mất khống chế, cuối cùng tại mấy cái đại quốc điều đỉnh phía dưới, vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Bị chính trị đánh đập về sau, Thảo Nguyên thất quốc đại biểu nhau nhau đã có kinh nghiệm. Cả đám đều vây quanh nơi vô chủ triển khai tranh đoạt, phân tranh cực hạn tại nội bộ, cuộc không có ai dám đem đầu nhắm ngay Vương quốc. Từ khi thú nhân đế quốc hủy diệt về sau, Kệ Sạ bốn hy vọng liền bị đẩy lên đỉnh phong. Cứ việc trong quá trình này, hắn một mực ở vào hư danh trạng thái, làm sự tình cũng không nhiều, cũng không ảnh hưởng hắn trở thành một đời hùng chủ. Phái bảo thủ ở phương diện này làm không tệ, chỉ là điệu thấp nắm quá lớn, không có đem sự tình làm đến sôi sùng sụp lên. Bí mật không cho Quốc Vương mặt mũi, nhưng là công chúng trường hợp, hay là lấy kệ xạ bốn vi tôn. Cho dù là vương quốc nội bộ, rất nhiều người đều không biết, nhà mình Quốc Vương bị giá không. Ở ngoại giới trong mắt, Quốc Vương cùng đám đại thần phân tranh, đó là minh quân cùng hiển thần ở chung phương thức. Liên tục đối ngoại chiến tranh thắng lợi, kích thích quốc dân lòng tin. Sớm tại phở giảng sĩ ạ đế quốc thành lập lúc, dân gian liền theo thổi phồng thành lập phản phả đế quốc. Trên triều đình các đại lão đầu hốc là thanh tĩnh, phở giảng sĩ ạ đế quốc sắc thực phong quang, nhưng người ta là xây dựng ở đại chiến một trận điều kiện tiên quyết. Lúc đó, Bắc Đại lục dị tộc thế lớn, phản phả vương quốc chịu không được tùy hứng. Dân gian la lên vài cú họng, sự tình liền chậm rãi qua đi. Một mực đến thú nhân đế quốc hủy diện, loại này tiếng hô lần nữa tăng vọt đứng lên. Không giống đó phồng, vương lúc này gặp phải tế hoàn tốt rất nhiều, thực lực cũng so năm đó mạnh hơn nhiều. Vĩ thủy cung, tướng Dân gian liên quan tới thành lập Án Phà Đế quốc lời đồn đại, ngươi thấy thế nào a?" Kệ Sạ 400 dò tính hỏi. "Không muốn làm hoàng đế quốc vương, không phải một vị tốt quốc vương. Bất luận cái gì một tên hùng chủ phấn đấu mục tiêu, đều là thành lập thuộc về mình đế quốc." Đối với Kệ Sạ 4 tới nói, thành lập đế quốc còn có một chỗ tốt, cắt giảm Án Phà uy lực ảnh hưởng. Đế quốc thành lập đằng sau, Án phạ y còn muốn tự vị, liền không thể dựa vào phục hồi, chỉ có thể là kế thừa hoặc là xuân vị. Lao tổ tông kế thừa phía dưới con cháu địa vị, truyền ra ngoài có thể làm cho mọi người cười đến rụng răng. Co như vương thất rất lên người, trong nước các quý tộc cũng gánh không nổi. Soán vị độ khó càng lớn hơn, vài phút nhảy ra một đám trung thần trấn áp phàm lịch. Vương quốc Phong Thần hệ thống dưới, mọi người chỉ nhận chính mình hiệu trung quân chủ, quân chủ lão tổ tông có thể cùng mọi người không có quan hệ. Phạm La hướng hắn tuyên thể hiệu trung quý tộc, cũng sẽ không cho phép soán vị phát sinh. Bảy hạ, vương quốc thành lập hơn 330 năm, trải qua vô số tang thương. Chúng ta từ đầu đến cuối thủ vệ tại nhân tộc cùng dị tộc giao phong tuyến đầu, vì nhân tộc trưởng thành phát triển, làm ra kiệt xuất công hiến. Tại mọi người cộng đồng cố gắng giới, có vương So sánh vãng lịch đại đế quốc, Vương quốc không kém cõi chút nào, chúng ta có thăng cấp thành án phả đế quốc cơ sở. Bệnh kịch công thức trả lời, cũng không thể làm cho kệ xạ bốn hài lòng. Mặc dù hắn là duy trì thành lập đế quốc, có thể cả quyển đều đang nói vương quốc đối với nhân tộc công hiến, không hề đề cập tới hắn quốc vương này công tích. Rất rõ ràng phái bảo thủ chính phủ đồng dạng muốn thành lập đế quốc chiến tích, nhưng là lại không muốn đem hắn quốc vương này nâng quá cao. Đồng dạng là thành lập đế quốc, đồng dạng là leo lên hoàn vị, hai loại hình thức đại biểu tính chất hoàn toàn không cùng lúc. Mọi người cộng đồng cố gắng thành lập quốc, công tích là thuộc về mọi người, tướng cầm đầu chính phủ sẽ phân đi hơn phân nữa. Trên sử sách Tất nhiên sẽ dùng đại lượng bút mực miêu tả. Nếu như là bởi vì quốc vương Ai Hùng Tài Đức sáng suốt thành lập đế quốc, như vậy hạch tâm liền biến thành kệ xa bốn, những người còn lại toàn diện đều là phối hợp diễn. Việc quan hệ sinh tiền thân hậu danh, khẳng định phải giành giật một hồi. Vậy hạ, thể tướng nói không sai. Vương quốc gần nhất những này phát triển thật nhanh, tại mọi người cộng đồng cố gia dưới, đã có chủ hoạch kiến lập hạn phạt đế quốc cơ sở. Lúc này quốc tế thế cục đối với chúng ta phi thường có lợi. Nhưng chiến điều ước vừa mới ký kết, dị to hạ xuống thấp nhất, Mộ thị công quốc cùng Trung đại lục Tam quốc tại đại lục trong chiến tranh tổn thất nặng nề, lúc này không có khả năng nhảy ra cùng Vương quốc đối nghịch. Liền xem Như trong lòng bất mãn, chỉ cần chúng ta thực hiện nhất định ngoại giao áp lực, bọn hắn hay là chỉ có thể lựa chọn duy trì. Sắp lập lại thảo nguyên quốc quốc, càng là không có lựa chọn khác. Nếu như có ai dám làm mầm ý, chế tạo một trận phó tổng quân phản loạn, liền có thể để bọn hắn lý tính đứng lên. Còn lại Nam đại lục các quốc gia, sắp thực có khả năng nhảy ra phản đối, nhưng bọn hắn khoảng cách Vương quốc quá xa. Chỉ cần hứa hẹn một chút lợi ích, ngoại vụ có năng chắc thuyết phục đại bộ phận Nam đại lục quốc gia bảo trì trung lập. Phơ giảng sĩ ạ đế quốc thành lập lúc xấu hổ tình cảnh, tuyệt đối sẽ không tại vương quốc trên thân xuất hiện. Kellyn ba tức cường thế tỏ thái độ, lập tức thu được quần thần độ cao tán thưởng. Đây mới là một cái đỉnh tiêm cường quốc, bộ ngoại vụ vốn có biểu hiện. Làm không được lấy lý phục người vậy liền lấy lực phục người. Quân thân biểu hiện ra nhất trí tính lập trường, khiến cho kệ sạ bốn rất là bất đắc dĩ. Từng cái không hề đề cập tới hắn Quốc vương này, nếu như không phải xương đế có trợ giúp củng cố vương quyền, hắn đều muốn mặc kệ không làm nữa. Đương nhiên, đây tuyệt đối là nói nhảm. Đám đại thần phân đi công lao lại nhiều, cũng sẽ không ảnh hưởng hắn tân hậu danh chỉ cần có thể danh chính ngôn thuận leo lên hoàn vị, nửa đời sau không mủ dày vò, tại cả nhân tộc trong lịch sử, hắn đều là thiên cổ nhất đế tồn tại. Tại vương quốc trong lịch sử, càng là xưa nay chưa từng có kiện xuất quân chủ. Chương 151. Tại lấy thành bại luận anh hùng thời đại, không ai quan tâm hắn là yếu thế quân chủ hay là cường thế quân chủ, có thể đem quốc gia phát triển tốt, không để cho người phía dưới xoán vị, đó chính là một tên hữu tú quân chủ. Trên triều đình quyền nói chuyện không cao, thay cái thuyết pháp chính là bỏ được bị quyền. Các ngươi nhìn xem xử lý đi, ta mệt mỏi. Quệ Sạ bốn ngồi lòng nói, phái bảo thủ đám lão gia này, chính trị độ cảm quá cao. Hắn hoàn toàn không phải là đối thủ. Đoạt quyền chi lộ xa xa khó đời, trước mắt duy nhất biện pháp khả thi chính là ngoao chết bọn hắn. Trên triều đình lập trường thống nhất đằng sau, phải bảo thủ chính phủ lập tức tay thôi động. Lam Vương quốc nhân vật trọng yếu, từ khi đất phong mới chứng thực đằng sau, Hủ Sần liền trở về lãnh địa. Trừ trên danh nghĩa Tam quân thống soái bên ngoài, quân chính sự vụ toàn bộ đều bị hắn đẩy không còn một mảnh. Thời đại không giống với lúc trước, những chiến điều ước xuất hiện, để Hủ Sần không thể không điều chỉnh sách lược. Hòa bình nhân đại, đối với công cao trấn chủ tổng soái tới nói, chính là một trận chính trị nạn. Nguyên lai bị nâng cao bao nhiêu, hiện tại liền có bấy nhiêu thủ kiên kỳ. Vì tránh hiểm nghi vô luận Vương quốc chính phủ hay là kệ sạ bốn phát ra mời, hắn toàn diện đều bỏ mặc. Bao quát Vương quốc cung đình hội nghị, Hồ Sẩn cũng vẫn mặt. Tùy tiện bên ngoài làm sao dày vỏ, dù sao hắn đã hạ quyết tâm ổn tại trong hang ổ, lấy bất biến ứng và biến. Hiệu quả hết sức rõ ràng, tại Hồ Sẩn không lộ diện tình huống dưới, trong quân là một mảnh gió êm sóng lặng. Có lẽ là bắt nguồn từ đối với hắn kiêng kỵ, lại có lẽ là bệ bội nhiều việc xử lý sau khi chiến đấu công việc, dù sao không có dạy vỏ ra yêu tiêu thân. Đương nhiên, có thể bảo ổn định quân nhân, xa không chỉ có những thứ này. Nương theo lấy đại lục chiến tranh kết thúc, Quân công quý tộc phái đã trở thành nạn phạ vương quốc lớn nhất thực quyền phái, không chỉ cầm giữ trong quân đại quyền, ở địa phương cũng là như mặt trời ban trưa. Nhất là vương quốc mới tăng 36 tỉnh, đều tại quân công quý tộc phái cầm giữ bên trong. Muốn chơi cân bằng, cũng không biết nên tìm ai đến ngăn được, không cách nào từ ngoại bộ công phá, vậy cũng chỉ có thể từ nội bộ tan rã. Muốn làm đến điểm này vô cùng đơn giản, chỉ cần chờ là được rồi. Không giống với khác chính trị phe phái, quân công quý tộc phái tới nguyên rộng khắp, nội bộ tổ chức cũng không như mật, có thể tụ lại cùng một chỗ, chủ yếu là dựa vào hự sần danh vọng cá nhân, cùng mọi người cùng nhau tác chiến tích lũy được tình chiến hữu. Theo thời gian trôi qua, đây đều là sẽ từ từ làm nhạn. Một khi phát sinh xung đột lợi ích, quân công quý tộc trong phái bộ phát sinh văn hóa, chỉ là vấn đề thời gian. Xét từ nói, đã sớm phát sinh văn hóa. Đến từ giống nhau địa khu quý tộc, bí mật quan hệ, tương đối càng mật thiết hơn một chút. Để quyển sách trên tay xuống tin, thu sần khẽ mép mỉm cười. Thế cục phát triển hoàn toàn ở trong dự đoán của hắn. Quân công quý tộc trong phái rất nhiều người đã không vừa lòng tại hiện trạng, muốn tiến một bước mở rộng tại triều đình lực ảnh hưởng. Tại quốc gia khác, quân chính là hai đầu tuyến, muốn vượt tới cũng không dễ dàng. Thế nhưng lại án phạt vương quốc không giống với, trong quân tướng lĩnh trực tiếp tiến vào triều đình nộp trước, đó là trạng thái bình thường. Nếu như Hủ Sần nguyện ý tiến vào triều đình, hoàn toàn có thể trực tiếp đi tranh đoạt tệ tướng vị trí, kém gọi nhất cũng có thể mò được một cái quân vụ đại thần vị trí. Đương nhiên hậu quả cũng vô cùng nghiêm trọng, một khi phóng ra một bước kia, nguyên bản tranh đấu không nghỉ phái bảo thủ cùng quốc vương, liền muốn liên thủ. Kệ Sa muốn có thể tiếp nhận phái bảo thủ chấp trưởng triều chính, đó là hắn có lòng tin giao chết đám lao gia kia, hư chỉ là tạm thời. Đổi thành Hủ vị, vậy coi như không giống với lúc trước. Liên xếp như hắn cháu trai cháu trai cháu trai cháu trai, một dạng nhịn không quá người ta a. Đối với quốc vương tới nói là như vậy, đối với trong vương quốc các đại phái hệ cũng là như thế. Bao quát quân công quý tộc trong phái bộ, mọi người cũng chỉ là hy vọng hộ sẵn xung làm lãnh tụ tinh thần, mà không phải tự mình hạ trận đánh cờ. Lại là nhàm chán thăm dò. Tôn, giúp ta hồi âm một phòng, nói cho bọn hắn ta đang bế quan lĩnh hội phát tắc. Muốn ôn chuyện mà nói, 100 năm qua đi lại tới tìm ta. Nghe được hủ sần phấn phó, Tôn có chút hoài nghi mình lốt năm thời gian này quá mức dài dòng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, 100 năm sau bọn gia hỏa này, trên cơ bản đều xuống mổ. Được rồi, công tước. Rảnh rỗi đằng sau, Hỗ Sẩn đem nhiều thời gian hơn đầu nhập vào nhi tử giáo dục bên trên. Lớn như vậy lãnh địa, luôn luôn cần phải có người quản lý. Mình muốn xin nghỉ hưu sớm, vậy cũng chỉ có thể để các con chống đi tới. Thẳng thắn mà nói, hiện tại Tuyết Nguyệt Lĩnh, lãnh địa diện tích thật sự là quá lớn. Trên mặt nổi chỉ có 3 cái hành tinh, chân thực diện tích lại cao tới hơn 200 vạn cây số vông. Trong đó một nửa là vương quốc lần lượt sắp vong, một nửa kia thì là Hỗ chính mình từ trong tay thú nhân từng bước từng bước xâm chiếm tới. Nhà mình lãnh địa lớn, Ảnh Phạ Vương quốc cương vực càng là bao la. Chỉ riêng ở trong danh sách cương vực diện tích, liền cao tới hơn 16 triệu cây số vuông, chân thực khống chế khu vực tuyệt đối vượt qua 20 triệu cây số vuông. Trong đó năm thành cương vực đều ở trên đại thảo nguyên, một thành cương vực là Nguyên Chiến chủy Y Vương quốc di sản, một thành rưỡi cương vực tại thế giới băng tuyết. Nguyên Lai bản tổ chỗ 32 cái hành tinh, vẻn vẹn chỉ chiếm toàn bộ cương vực 1 phần 4. Phong nhãn toàn bộ lục, đều không có ai so cương thêm Bất quá quái vật khổng lồ này, trước mắt chỉ là mập giả tạo. Có được rộng lớn lãnh thổ, nhưng không có sẽ xứng đôi nhân cậu. Lấy Tuyết Nguyệt Linh làm thí dụ, hơn 2 triệu cây số vùng trên thổ địa, thế mà chỉ có không đến 5 triệu nhân khẩu. Cái gọi là thống trị, giới hạn tại thường ngày có binh sĩ tại trên biên giới tuần tra, càng nhiều địa phương đều là khu không người. Nhìn xem mấy cái nhi tử tại dưới mặt trời chói trang, đổ mồ hôi như mưa tiến hành kỵ sĩ huấn luyện, Hủ Sẩn thì dưới đỉnh nghỉ mát nhàn nhã phòng trà. Hủ Sẩn, thời gian huấn luyện đã lâu, nếu không trước hết để cho bọn hắn nghỉ ngơi một chút." Ngụy Sạ đau lòng nói ra. Từ khi Hủ Sẩn nhàn rỗi, vậy liền thay đổi biện pháp rải vỏ mấy cái nhi tử. Nguyên bản cố định bài tập thời gian, trực tiếp biến thành cực hạn huấn luyện. Không cần lo lắng ta có trường mực. Thiên tư của bọn hắn đồng dạng, thuần túy dựa vào tài nguyên nạp lên, rất khó trở thành thánh vực cường giả. Muốn vượt qua cửa này, nhất định phải không ngừng khiêu chiến cực hạn của mình, bồi dưỡng được lòng cường giả. Dù sao có ta nhìn, không ra được đại sự. Nghe được lời giải thích này, Ly Sa trực tiếp mắt trợn trắng, rõ ràng không đồng ý thuyết pháp này. Atlang đại lục bên trên, liền không có đại lượng sinh ra thánh vực cường giả án lệ, mỗi một tên thánh vực cường giả đều là độc nhất vô nhị. Dựa vào trong nhà tài nguyên, gần nhất những năm này, thực lực của nàng tăng trưởng cũng rất nhanh. Thế nhưng là trở thành thánh vực, vẫn như cũng là xa không thể chạm. Đối với cái này Hu Sẩn cũng rất bất đắc dĩ, ngụy xạ chính là cá ươm mới, đối với hiện tại sinh hoạt phi thường hài lòng, căn bản không nguyện ý cố gắng. Hu Sẩn, đừng luôn luôn ở trong nhà ổ lấy, trên chiều đỉnh sự tình, ngươi cũng phải lên một chút tâm. Vương Đô phát tới mời, bệ hạ xin ngươi đi tham gia tháng sau nghi thức lên ngôi, ngươi cũng không thể lại vắng mặt. Không muốn thảo luận như thế nào trở thành thành vực vấn đề, ngụy xạ lúc này rời đi chủ đề. Ngoại giới đều biết ta đang bế quan, để phu quân đại biểu ta đi một chuyến là đủ. Đến lúc đó ta để mẹ xỉm đưa hắn tới, vậy hạ là sẽ không nói cái gì. Hu không quan trọng nói. Công thành danh tội tốt đẹp nhất chỗ chính là có thể đối với không muốn làm sự tình nói, không. Chương 152, lên ngôi xứng đế. Tu sẫn, chỉ sợ không được đi. Phấn là một đứa bé, loại cảnh tượng hoành tráng này đối phó thế nào tới? Ngươi hay là tự mình đi một chuyến, miễn cho dẫn xuất nhiễu là tới. Người Sạ vội vàng phản đối nói, bồi dưỡng nhi tử nàng không có ý kiến, có thể để mười mấy tuổi trưởng từ đại biểu cổ lộ gia tộc tham gia nghi thức lên ngôi, cũng quá mức dục tốc bất nạn. Đối mặt đến từ vương quốc các nơi lão hồ ly, xem chừng bị người bán, cũng còn muốn giúp người ta kiếm tiền. Yên tâm đi, lần này vương đô chi hành sẽ không xảy ra vấn đề. Liên xếp như phạm phải một chút sai lầm nhỏ, mọi người cũng sẽ bao dung hắn. Chiến tranh kết thúc, trong vương quốc các đại phái hệ đều hy vọng ta thoát ẩn, làm sao có thể gây sự? Nếu ai dám đem ta từ trong bế quan gây ra, người đó là vương quốc công địch. Trong nhà hiện tại gặp phải vấn đề, đều không cần ta xuất thủ, liền có người hỗ trợ giải quyết. Khu sần tự tin nói, có mới núi cũng đạo lý, tại bất kỳ địa phương nào đều áp dụng. Trận đánh xong, nguyên soái quý ẩn điển viên, đối với các phương tới nói đều là một cái lựa chọn tốt nhất. Vương quốc lễ nhạc chưa sổ đổ, các quý tộc đạo đức cũng không có không có, tất cả mọi người thói quen dựa theo quy tắc xử lý vấn đề. Nhìn triều đình tranh đấu liền biết, kể cả bốn kế vị vài chục năm, chính trị đấu tranh kịch liệt đến quốc vương bị mất quyền lực, thế mà không, có một tên đại thần bị 추 sát, dựa vào là chính là quy tắc bảo hộ. So sánh không điểm mấu chốt chính trị đấu tranh, hù sẵn hay là cả ngưa thích loại này dạng quy củ cách chơi, bất lo. Vương quốc sắp biến đế quốc tin tức truyền ra, toàn bộ đại lục đều đi theo sôi trào lên. Năm đó phở giảng sĩ ạ vương quốc biến đế quốc, lập tức liền lâm vào mục tiêu công kích, được mọi người vây đánh một trận. Nếu không có tộc xâm lấn, người phở giảng kịp thời làm ra thỏa hiệp, tuyệt đối không dễ dàng như vậy vượt qua kiểm tra. Các quốc gia người cầm quyền phản ứng đầu tiên là, người Hàn Phạ làm sao dám? Tỉnh táo lại đằng sau, mọi người bỗng nhiên phát hiện có vẻ như Án Phạ Đế quốc thành lập, mọi người thật đúng là không làm được cái gì. Vũ Trang can thiệp, độ khó thật sự là quá lớn. Liên minh năm nước bên trong tiểu đệ lại thế nào cùng lao đại nội bộ lục đục, Minh Hữu quan hệ trùng quy vẫn là gắn bó số dưới. Tổn thất nặng nề tứ quốc, còn cần người Án Phạ ra hổ, chấn nhiếp trong ngoài địch nhân. Đại lục chiến tranh kết thúc, không phải là cục bộ xung đột cũng không còn tồn tại. Nhưng chiến điều ước, ước thúc chỉ là quy mô lớn chiến tranh. 180 người xung đột nhỏ, ai cũng không còn được mới thành lập Thảo Nguyên thất quốc, mặc dù có Nam Đại lục các quốc gia duy trì, nhưng trước mắt chỉ là một cái cái thùng giống. Muốn vũ trang can thiệp, vậy sẽ phải Nam Đại lục các quốc gia từ quê quán điều binh, tiến hành một trận cấp xử thi vi trinh. Có hay không thể đánh thắng không biết, dù sao đưa lên mấy triệu đại quân ra ngoài, cần tiêu hao tài lực, vật lực, đủ để đem bất kỳ một quốc gia nào kéo đổ. Muốn hay không vì một cái đế quốc xưng hào, liền đánh cược quốc vận liều mạng, cái này cần nghĩ sâu tính kỹ. Lu Tệ thị a, người Hàn Phạ đế quốc pháp chế từ chỗ nào đến? Trang quan tâm hỏi. Vương quốc cùng đế quốc khác biệt lớn nhất, không phải tổng hợp quốc lực, mà là bắt nguồn từ pháp chế. Trên lịch sử loài người mỗi một cái đế quốc có thể tạo dựng lên đều có thuộc về mình pháp chế. Nếu như vấn đề này không giải quyết, cho dù là tuyên bố thành lập đế quốc cũng sẽ không thu hoạch được ngoại giới thừa nhận. Bậy hạ, từ siêu tập đến tình báo đến xem, bọn hắn không chuẩn bị trên lịch sử loài người bất luận cái gì đế quốc pháp chế, mà là chuẩn bị dùng từ đế quốc giành được vương miện. Ngoại vụ đại thần rẹ sụt hầu tức lúc này hồi đáp. Thẳng thắn mà nói, sử dụng từ thú nhân đế quốc giành được vương miện có chút trò đùa. Bất quá đây cũng là tranh luận nhỏ nhất pháp chế. Nhân tộc đế quốc pháp chế, vô luận kế thừa triều đại nào, đều tồn tại tranh cãi rất lớn vì thời có khả năng nhảy ra một đám lớn người thừa kế, cùng Hàn Phạ Vương quốc cùng một trôi tranh đoạt phát chế. Duy chỉ có thú nhân đế quốc Vương Miện không giống mới, cái đồ chơi này cũng không phải là thế giới loài người, mọi người căn bản là không có cách tham dự tranh đoạt, võ lực hủy diệt thú nhân đế quốc, mạnh mẽ bắt lấy thú nhân vương miện, thật sự là quá phù hợp thế hệ tuổi trẻ khẩu vị. Thiện Nghi Kệ Sà 4. Chang Li Ba tức giận nói, Ngâm lại liền phiền muộn, chính mình xứng đế thời điểm một đống lớn quốc gia xuất thảo phạt. Nếu không có hắn đứng áp lực, thời kém liền biến thành đại lục trò cười. Hiện tại Kệ Sà 4 muốn xứng đế, các quốc gia trừ trên miệng khiển trách vài câu bên ngoài. Thế mà ngay cả thảo phạt đều không có. Ít nhất hết hạn đến bây giờ, còn không có quốc gia nào, mời bọn hắn cùng một chỗ xuất binh chinh phạt tạn phạt vương quốc. Bảy hạn, đối với cả nhân tộc tới nói, Alpha đế quốc thành lập cũng là một chuyện tốt. Bắc đại lục có bọn hắn chống đỡ, chúng ta cũng không cần phân tâm. Theo tiểu quốc không ngừng biến mất, đại sát nhập thời đại đã giáng lâm, đế quốc còn có chuyện trọng yếu hơn cần hoàn thành. Quân vụ đại thần Vũ Bá tức lời nói xong, đám người trực tiếp hiểu ngay lập tức. Muốn trong khoảng thời gian ngắn để cao đế quốc thực lực, biện pháp tốt nhất hay là sáp nhập thôn tính quốc gia nhân tộc. Thảo phạt gì tộc cái gì? co như có thể thành công, muốn thu hoạch được kích lợi cũng là một cái quá trình khá dài. Bá Tước, việc này ảnh hưởng không thể coi thường, hơi không cẩn thận liền sẽ lâm vào mục tiêu công kích, chúng ta không nên quá sớm hạ trạng. Tốt nhất vẫn là trước cổ động quốc gia khác hành động chờ quy tắc bị đánh phá đi về sau, lại tham dự vào cũng không mượn. Ngươi ẩn phạt chính là một viên không tệ quân cờ, Thảo Nguyên thất quốc đã đưa đến bọn hắn bên miệng. Cho dù cao hơn tầng có thể khắc chế dục vọng, phía dưới trung tiểu quý tộc cũng sẽ nhịn không được xuất thủ. Mở cái này ví dụ xấu đằng sau, bọn hắn tại nhân tộc thế giới nội bộ thanh danh liền hỏng, quốc gia khác đều sẽ cảnh giác bọn hắn chúng ta từ phía sau màn thôi động một chút, liên minh năm nước trong nháy mắt sụp đổ. Điều kiện cho phép còn có thể cổ động mặt khác tứ quốc kết minh, liên thủ đối kháng người alpha. Tệ tướng Bở Sẩn công tức cười ha hả nói, thảo nguyên tất quốc có thể lập lại, sở giảng CD đế quốc là suất đại lực. Không có bọn hắn dẫn đầu, một đám chó nhà có tăng nhưng không có năng lực tiến vào liên minh ánh mắt. Ngoại giới đều cho là bọn họ làm như vậy là vì ngăn chặn người án phạ phát triển, ai cũng nghĩ không ra thứ này lại có thể là đưa ra ngoài mọi Trên thực tế, thời điểm ban sơ bọn hắn cũng nghĩ qua tại thảo nguyên đánh trước bên dưới mấy cái cái đỉnh. Sâm nhập điều tra nghiên cứu đằng sau mới phát hiện không thể làm. Thảo nguyên thất quốc vốn liếng cơ hồ là không, người cầm quyền năng lực cá nhân cũng không tính được hàng đầu. Có thể đến đỡ lên xác suất quá thấp, cần đầu nhập nhân lực, tài lực lại là một bút con số kinh khủng, sau khi cân nhắc hơn thiệt mọi người quả quyết từ bỏ. Không chỉ muốn cổ động người alpha, quốc gia khác kẻ dạ tâm, cũng là chúng ta cần hợp tác đồng bạn. Bọn hắn không nhảy ra đảo loạn thế cục, suy yếu nhân tộc liên minh quyền uy, chúng ta căn bản là không có cách nào tự do hành động. Charles 3 bình tĩnh nói bổ sung. Dạ tâm bắt nguồn từ thực lực. giảng xỉ đế quốc phát triển đến bây giờ, về khoảng cách hạn bình cảnh đã không xa. Tại không cách nào tiến công dị tộc điều kiện tiên quyết, muốn tiến thêm một bước, hoặc là sức sản xuất đại đột phá, hoặc là tại nhân tộc thế giới nội bộ đi sáp nhập, thôn tính sự tỉnh. Hiện tại làm như vậy, thuộc về ngoại địch xâm lấn. Chờ vượt qua mấy chục năm, vậy liền biến thành thống nhất nhân tộc vĩ đại thần thành sự nghiệp. Từ đế quốc thành lập bắt đầu từ ngày đó, thờ rằng xi a đế quốc liền nhất định đi đến đối ngoại khuếch trường con đường. Năm đó bị buộc lấy từ bỏ vương miện đối với những khác địa khu pháp chế, thế nhưng là thật sâu đau nhói mỗi một cái người thờ rằng si trái tim. Tương tự một màn, không ngừng tại đại lục các nơi trình diễn. So với nam đại lục các quốc gia, Trung đại lục tam quốc cùng mộ sĩ công quốc rõ ràng muốn càng hoàn một chút. Nhà mình ở bên ngoài bị đánh, lao đại lại là một đường hát vang tiến mạnh, hâm mộ ghen ghét là khẳng định. Thực lực sai biệt, để bọn hắn chỉ có thể đem tâm tình bất mãn, tạm thời giấu ở trong lòng. Đạo Tịch Vương cung, người ẩn phạ hứa hẹn, chỉ cần chúng ta duy trì bọn hắn thành lập đế quốc, liền ủng hộ chúng ta thăng cấp vì vương quốc. Mọi người có ý nghĩ gì, nói hết ra đi." Rốt giờ vẻ mặt nghiêm túc nói. Thương ngày thời điểm, nếu như có thể tiến thêm một bước, hắn khẳng định sẽ cao hứng phi thường. Tình huống hiện tại rõ ràng không giống với trừ bộ này phương án bên ngoài, Ảnh Phạ Đế quốc thành lập trong quá trình cũng mời qua hắn tham dự. Chương 152. kệ sả bốn hướng hắn hứa hẹn, chỉ cần gia nhập liên minh Ảnh Phạ Đế quốc, liền lập tức sắc phong hắn làm Mộ Sĩ Vương quốc Quốc vương. Đồng thời cam đoan không can thiệp bọn hắn nội chính, vẹn vẹn chỉ cần bảo trì trên danh nghĩa quan hệ. Không hề nghi ngờ, làm nhiều năm như vậy lại cùng, rốt giờ cũng không muốn ăn nhờ ở đậu. Hiện tại cam kết lại nhiều, dù ai cũng không cách nào cam đoan, tương lai nhất định có thể thực hiện. Nếu mà so sánh, tiếp tục bảo trì cao độc lập tính mới là vương vàm nhất. Vậy hạ, chúng ta không có cự tuyệt tiền vốn ngươiản phạt ngay cả lên ngôi thời gian đều ban bố, rõ ràng là tình thế bắt buộc. Lúc này ai đứng ra chặn đường, người đó là địch nhân của bọn hắn. Công quốc thủ án phạt Vương quốc ảnh hưởng nghiêm trọng, dân gian không thể nào tiếp thu được hai nước trở mặt. Cát Dạ đi bá tức viện truyền khuyên, làm ngoại vụ đại thần, hắn đối với trước mắt quốc tế thế cục hiểu rõ vô cùng, rõ ràng một khi hai nước trở mặt ý vị như thế nào, đều không cần khai thác thủ đoạn quân sự, chỉ riêng một cái kinh tế chế tài, liền có thể đem bọn hắn biến thành một mảnh hoang. Kinh tế bên trên tổn thất, có lẽ còn có thể miễn cưỡng khắc chế, chính trị hậu quả liền không thể nào đoán trước. Cát Dạ đi nói không sai. Chúng ta bây giờ không thể cùng người Hà Phạ trở mặt. không chi tại kệ xạ 4 xứ đế vấn đề bên trên lập trường của chúng ta kỳ thật một chút cũng không trọng yếu vô luận là có hay không phản đối người hạn Phạ sẽ làm tất cả đồng thời vẫn chưa có người nào có thể ngăn cản Cùng làm một chút vô dụng công phản đối không bằng thừa cơ trả hết một cái nhân tình. tìnhtể tướng cồn gian hầu tức ngữ khí có chút nặng nghề nhìn ra được đối với kết quả như vậy hắn cũng không hài lòng cho dù tốt minh hữu quan hệ cũng không chịu nổi lợi ích ănò đã từng hai nước là Minh hữu điển hình thế nhưng là cho tới bây giờ người hạn phạ cường thế đối vớimộ sĩ công quốc an toàn đã tạo thành nghiêm trọng nguy hiếp Hiện tại hai nước giao hảo, không phải là tương lai hai nước quan hệ cũng có thể tiếp tục hữu hảo. Thường thường chỉ cần đổi một giới chính phủ, hoặc là nói là đổi một tên quân chủ, đối ngoại lập trường cũng có thể phát sinh cải biến. Hố Minh hữu sự tình, tại trên lịch sử loại người phát sinh nhiều lắm. Đã các người đều nghĩ như vậy, như vậy Tể tướng liền làm phiền người thay ta đi án phạt vương quốc, tham gia kệ xả bốn nghi thức lên ngôi. Nếu như phát sinh biến cố mà nói, trong chính trị chúng ta vẫn như cũ duy trì người Á Phạ, nhưng cũng giới hạn tại trong chính trị. Giọt giờ tăng thêm ngữ khí nói ra, tại nội tâm chỗ sâu, hắn phi thường khát vọng có người đi qua quẻ rối, làm hư trận này nghi thức lên ngôi. Mọi người như vậy hứng thú với làm hoàng đế, từ quốc vương đến hoàng đế gia tăng đương nhiên sẽ không chỉ là một cái danh phận, đồng thời còn nương theo lấy một chút hàng lợi ích chính trị. Lúc đầu Án Phạ Vương quốc chính là một cái cự vô bá, tiến thêm một bước đằng sau, trên lực của song phương càng lớn hơn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, tại Đông đảo Tân khách chứng kiến dưới, nghi thức lên ngôi tại Phỉ Thúy cung kéo lên màn mở đầu. Tham gia nghi thức một đám vương quốc quý tộc, nhau nhao lộ ra dáng tươi cười. Quốc vương biến thành hoàng đế, không riêng gì kệ xạ tại tiến bộ, phía dưới rất nhiều người đồng dạng lại nhận phong. Có người đặc ý, liền có người ý vốn nên làm người chứng kiến Án Liền Lặng Yên rời khỏi hội trường, một mình tại trong một khu rừng rậm rạp phát tiết. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, từ giờ trở đi, hắn cùng Vương vị ở giữa khoảng cách trở nên càng xa hơn. Biết không dùng, hắn thậm chí không thể đi ra phản đối. Muốn thành lập vạn phạ đế quốc không riêng gì kệ xa bốn, còn có trong vương quốc vô số quý tộc. Dù là không có tính thực chất chỗ tốt, đế quốc quý tộc hàm kim lượng cũng so với vương quốc cao. Người là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện hư ảnh quái nhân, Alpha y cảnh giác mà hỏi. Nơi này là trong vương cung viện, có thể Lặng Yên xuất hiện tại trước người hắn, thực lực tuyệt đối sẽ không yếu. Bệ hạ, không cần khẩn trương như vậy, đây chỉ là một đạo hư ảo phân thân, uy hiếp không được an toàn của ngài. Mạng muội tới chơi, chủ yếu là tới giúp ngài leo lên đến vị." Thư Ảnh quấy nhân giải thích, không chỉ có không để cho Alpha Ý chấm dứt lại, ngược lại biến càng phát ra cẩn thận. Bất ở chỗ này giả thần giả quỷ, ta nếu là muốn leo lên hoàng vị, xuất hiện vào hôm nay nghi thức lên ngôi bên trên liền sẽ không là cái kêu bất thành khí hậu bối. Thua người không thua trận, Alpha Ý cũng không muốn bại lộ chân tướng. Làm khai quốc quân chủ, chính trị thủ đoạn chơi không lại bối, bản thân liền là một kiện chuyện 10 phần mất mặt, tự nhiên không có khả năng trên dương khắp trốn. Bệ hạ xin yên tâm, ta là mang theo thành ý tới. Cùng ngài vị này dành thiên hạ quốc vương so sánh, thư danh tinh khiết rữa vào vận khí đi đến hiện tại kệ xá bốn, hoàn toàn không đáng giá nhất tới. Thế nhưng là qua hôm nay liền không giống với lúc trước, làm sáng lập một cái đế quốc hoàng đế, danh vọng thế tất sẽ trên phạm vi lớn gia tăng. Đến lúc đó, ngài liền xem như muốn tham dự tranh đoạn, cũng không có cơ hội. Cho nên tốt nhất vẫn là đừng cho hắn sống quá dài." Thư ảnh nói hết lời, Hàn Phạ y lập tức trầm mặt xuống. Nhìn xem người khác một đường hất vang tiến thực lực của mình lại là mấy trăm năm như một ngày dậm chân tại chỗ, không có sụp đổ đều là tâm tính tốt. Ngươi muốn làm thế nào? ản phạ y bản năng hỏi, Là một tên quân chủ, kệ sạ bốn trên người các biện pháp an ninh, thế nhưng là phi thường nghiêm mật, nhất là ăn kệ xạ ba gặp chuyện thua thiệt về sau, vương quốc càng là hấp thụ giáo hấn, liền xem như phổ thông đại quý tộc, đều không cho phép tới gần quốc vương. Bình thường ám sát, khẳng định không có bất kỳ cái gì phần thắng, nhưng còn có không bình thường. Đây là một đạo gia chỉ phong ấn linh hồn, đến từ trong thần quốc, chỉ cần nhiễm phải liền không cách nào thoát ly. Chỉ cần nghĩ biện pháp, để cái đồ chơi này tới gần kệ sạ bốn đến tiếp sau sự tình, liền không cần ngươi quan tâm. Nói xong cũng mặc kệ án phạ y có đáp ứng hay không, hắn đều tại quận chụp ném tới. Sau đó trực tiếp tới vừa ra biến mất tại chỗ. Nhìn xem trong tay thêm ra tới quần trụ, Ảnh Phạ y thế giới nội tâm, triển khai kịch liệt đấu tranh. Thí quân, tại chính trị đấu tranh bên trong thế nhưng là cấm kỵ. Vô luận là ai, chỉ cần dính bảo, cũng sẽ không có kết quả tốt. Chân chờ một chút công phu về sau, Ảnh Phạ y yên lặng thu hồi quần trụ, hiển nhiên hắn đã làm ra quyết định. Lần nữa trở lại trong đám người, lặng lặng nhìn bị chen trúc kẻ xạ bốn, tại giới vạn chúng chú mục hoàn thành lên ngôi. Ảnh Phạ đế quốc và thuế. Ảnh Phạ đế quốc và thuế. Ảnh Phạ đế quốc và thuế. Trong đám người một lần lại một lần tiếng hoan hô, không ngừng kích thích dạn phạ y thần kinh. Ở sâu trong nội tâm, một thanh niên không ngừng nói cho hắn biết, "Ta, đây đều là vốn nên thuộc về ta." Tại một mảnh hoang thành tiêu ngự bên trong, một vòng mười quý tộc sắp phòng, cũng tại kẻ sạ bốn chủ chỉ kéo xuống mở mờ màn. Sắp phòng hủ sần nguyên soái là Tuyết Nguyệt đại công, làm trong quân người thứ nhất, hủ sần cái thứ nhất thu hoạch được sắp phòng, hiện trường tất cả mọi người không có cảm thấy kỳ quái. Hàn Phạ đế quốc rộng lớn thổ địa, phần lớn là hắn dẫn binh đánh xuống, đứng hàng công thần bảng thứ nhất thực trí danh quy. Tiếc nhất nhân vật chính mặt, chỉ thể hiện trường đối, hoàng đế kẻ sạ lại cao hứng thường. Chương 153, nhu đồ bí mật. Cùng nhau thu hoạch được sắc phong quý tộc còn có rất nhiều, lần này phong thượng kệ xạ bốn suất thủ đặc biệt hào phóng, bất qua giới hạn tại tứ vị. Trừ Hụ Sẩn đại công vị trí là có thể thế tập bên ngoài, phía sau phong thượng đi ra tứ vị đều thuộc về chúng thân chế quý tộc. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, đây là đối với Hụ Sẩn thoái ẩn một lần chân an. Dù sao, lấy đỉnh phong chí cường giả cái kia dạng giặc rặc tuổi thọ, làm không tốt gạn phạ đế quốc hỏng mất, người ta cũng còn còn sống. Những chuyện tương tự, nhân tộc trong lịch sử cũng không phải chưa từng xảy ra. Khi mâu thuẫn tích lũy tới trình độ nhất định, phân ra cơ hồ là vấn đề thời gian. Có rất ít đế quốc có thể kéo dài hơn ngàn năm. Gặp gỡ hủ thần loại này siêu trường chờ thời cơ dạ, thảo luận tức vị trung thân chế cùng thế tập chế không có bao nhiêu khác nhau. Dù là đại công tức vị là tổ, dưới tình huống bình thường chỉ trao tặng hoàng tộc, nên phá lệ thời điểm vẫn là phải phá lệ. Hủ thần không có trì diện, làm người khác chú ý nhất liền biến thành mạ đại điện công chúa. Làm quốc vương muội muội, lần này cũng lấy được nữ đại công Phương Hạo. Không giống với công chúa khác, nàng bản thân liền là có ra lên nữ đại phận, lập thu được tham dự chính trị quyền lực. Nhỏ nhỏ kinh ngạc một chút, phần này thưởng cũng không có kích thích vượn sóng. Trên triều đình phái bảo thủ một nhà độc đại, kệ xác bốn nhu cầu cấp bách giúp đỡ. So sánh ngoại nhân, rõ ràng là người trong nhà càng đáng tin cậy một chút. Trên thực tế, liên quan tới sắp phong mã đội hình công chúa là nữ đại công sự tỉnh, trước đây liền đề cập qua một lần, chỉ bất quá trên triều đỉnh bị phái bảo thủ bắt bỏ. Lúc đó cho ra lý do là, phong thưởng không thể vượt qua hụ sần cái này nhân tộc nguyên soái. Điều quy tắc này hiện tại đồng dạng áp dụng. Đông đảo quý tộc đều đang nhìn, nhất định phải theo quy tắc đến xử lý. Đây là quân công tứ vị hệ thống căn bản, một khi phá hủy quy tắc trò chơi, phía sau liền chơi không nổi nữa. Nửa đêm Khánh điện sau khi kết thúc, các lộ quý tộc xe ngựa chậm rãi lái ra cửa cung. "Phân dự, loại trạng diện này cảm giác thế nào?" Alan Ba tức quan tâm hỏi. Ban ngày sắc phong nghi thức, hắn cũng là người được lợi. Chỉ bất quá tại đế quốc thành lập trong quá trình, hắn cống hiến ra tới lực lượng cũng không lớn, vẻn vẹn chỉ là nhiều một cái vinh dự bá tước phong hào. Những người này quá như tình, ta có chút chống đỡ không được." Phân một mặt buồn bực đầu đen rau muốn nói, rõ ràng hắn chỉ là tới góp đủ số, kết quả ngạnh sinh sinh hôn thành nhân vật chính, bị một đám quý tộc vây quanh thổi phồng, liền phảng phất được sắc phong làm đại công chính là hắn đồng dạo. Con em quý tộc nhiều trưởng thành sớm, Phấn mặc dù nó lớt, nhưng cũng biết chính mình không xứng với phần kia thổi phồng. Trên lý luận tôi nói, thu thần tức vị sẽ do hắn đến kế thừa. Có thể thánh vực cường giả hàm kim lượng bên trong, rõ ràng nhất tiêu chí chính là tuổi tỏ. Muốn kế thừa tức vị chấp trưởng đại quyền, còn có một loạt khảo hạch chờ lấy hắn. Nếu khảo hạch không qua quan, làm không tốt sinh thời cũng chỉ là người thừa kế. Thói quen liền tốt, phía sau tương tự chẳng diện, ngươi sẽ còn gặp tường đến. Hôm nay còn tính là tốt, đều là trên triều đình người. Nếu như mọi người mang theo gia quyến, trang diện sẽ còn càng thêm qua chương. Trong vương quốc lớn nhỏ quý tộc đều đang ngó chừng hôn sự của ngươi. Thừa dịp còn trẻ, ngươi có thể nhiều hơn lựa chọn." Á Ba tức cười ha hà nói, "Thông ra, vẫn luôn là chi phí thấp nhất, ích lợi lớn nhất kết minh phương thức." Ở phương diện này, Á Ba tức là có quyền lên tiếng. Hắn thành công nhất một bút đầu tư chính là tại hộ sần quật khởi trước hạ chú. Bất quá loại này nhặt nhạnh chỗ tốt, tại giới quý tộc bên trong không có đủ tính phổ biến. Dễ có một đường nghịch tập án lệ, 100 năm đều không nhất định có thể gặp gỡ một lần. Càng nhiều chính trị thông gia đều là môn đang hộ đối. Ngẫu nhiên cũng có vượt qua giai tầng, nhưng này đều là cực đoan ví dụ. Tỷ như nói Tại chính trị trên quân sự có được kiện xuất tài năng, hoặc là có siêu cường thiên phú tu luyện. Đây cũng quá khoa trương. Chẳng lẽ trong vương quốc Thanh niên kia tuấn cứ như vậy thiếu a? Đầu đen rau muống song sau, phân chỉ cảm thấy áp lực lớn như núi. Lý trí nói cho hắn biết, chính mình không đáng nhiều người như vậy nhớ thương. Những người này nhị tình, chủ yếu vẫn là hướng về phía phụ thân hắn đấy. Ha, ha. Phấn Quân, loại này diễn phúc, thế nhưng là rất nhiều người cầu đều cầu không đến. Không riêng gì trong nước, nước ngoài muốn cùng thông gia quý tộc đồng dạng khuất. Tại giới quý tộc bên trong, giá trị của ngươi là cùng những đại quốc kia vương tử cùng cấp. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, có vài nữ nhân nhìn xem là được rồi. Không muốn cưới trở về mà nói, tuyệt đối đừng lòa đụ. Nếu như có thể nói, thông ra đối tượng tốt nhất ở trong nước tìm, ưu tuyển vương thất công chúa, chi thứ đều có thể, thứ yếu mới là đại quý tộc dòng chính quý nữ. Á Ba tức lời nói thâm thiên nói ra. Cung phu dư đứa cháu ngoại này, tiếp xúc thời gian không nhiều, nhưng làm hai đại gia tộc thông ra mối quan hệ, hắn cũng không hy vọng nhà mình ngoại tôn tại hôn nhân bên trên thất bại. Quốc lộ gia tộc bây giờ nhìn lại phi thường quang, trên thực tế tình cảnh lại phi thường xấu hổ. Thân bằng hảo hữu khắp nơi đều có, đáng tiếc phần lớn cực hạn tại trung tiểu quý tộc có thể tiến vào tầng cao nhất vòng trò chơi, hoàn toàn là bởi vì ra một cái hủ sân. So sánh một đám uy tín lâu năm quý tộc, gia tộc căn cơ cũng không ổn định. Hiện tại là hủ sân cầm quyền, tất cả mọi người nguyện ý bán mặt mũi. Nếu hủ sân một ngày nào đó hoàn toàn phế ẩn, đem quyền lực chuyển giao đến phân nhân trong tay, cái kia lại là một loại khác cách chơi. Bá Tước đa tại trong đó của ngài chịu đề nghị. Lời tương tự, mẫu thân cũng đối với ta nói qua. Chỉ là phụ thân đối với chuyện này, cũng không phải là như vậy lại bụng, thật giống như ta cưới ai cũng có thể. Phấn một mặt buồn bực nói. Dưới tình huống bình thường, hắn loại này xuất thân sớm nên được căn bài. Ở trong tay Melissa còn có một phần đại lục quý nữ danh sách, môn đăng hộ đối chưa định cưới vừa độ tuổi nữ tử, đều tại sẵn chọn phạm vi bên trong. Nếu không phải Hộ Sẫn ngăn đón, hắn sớm đã bị xử lý hôn nhân. Trô đứng không giống với, nhìn vấn đề phương thức cũng không giống với. Nếu như ngươi có thể giống như Hộ Sẫn, sớm đột phá thánh vực, có đầy đủ thủ đoạn chính trị cùng định tiêm tài năng quân sự, như vậy cưới ai cũng cùng dạng. Bất quá ta để nghĩ ngươi, tốt nhất đừng cùng hắn so, đó chính là một cái đồ biến thái. Cả nhân tộc trong lịch sử cũng không tìm tới mấy cái có thể cùng hắn sánh vai. Cùng một cái thời đại quý tộc, đều sống ở dưới bóng ma của hắn. Á Lan Ba Tước đi theo đậu đen rau muốn nói, đối với con em quý tộc tới nói, quan hệ thông gia giao thiệp thiệpắt không thể thiếu, nhất là đối với người thừa kế tới nói, cường lực quan hệ thông gia trợ lực có trợ giúp gia tộc quyền lực bình ổn quá độ. Ba Tước, xin yên tâm. Phụ thân cho tới bây giờ đều không có yêu cầu ta giống như hắn, lúc còn trẻ sự tình, hắn càng làm một câu đều chưa từng nhắc qua. Ta hiểu rõ đến, đều là từ những người khác trong miệng được biết, rất nhiều nơi đều tự mâu thuẫn. Được rồi, không đề cập tới những thứ này. Phụ thân nói cho ta biết, Vương đô là một cái sự phi vổng bá tước nhưng biết xảy ra chuyện gì? Đây cũng không phải là nói sang chuyện khác, mà là hắn thật cần biết. Hắn lần này vương đô chuyến đi, bản thân liền là một lần lịch luyện, hộ thần đương nhiên sẽ không cung cấp quá nhiều trợ lực. Muốn làm rõ ràng nội tình, cần phải tự chính mình đi xem đi học tập. Quyền lực phân tranh thôi. Chiến tranh kết thúc, tại trong đại chiến lập xuống hiện hách chiến công mới phát quý tộc, bất mãn phái bảo thủ trường kỳ cầm giữ triều chính, muốn làm ý chuyện. Với lúc chúng ta hoàng đế bệ hạ, đối với phái bảo thủ bất mãn cảm xúc cũng tích lũy đến cực hạn, cần một cái chỗ tháo nước. Hai bên ăn nhịp với nhau, tại trong chính trị hoàn thành liên minh. Từ trước mắt đến xem, liên minh này vẫn như cũng yếu ớt. Quân công quý tộc phe phải bên trong đồng dạng có được đại lượng phái bảo thủ quý tộc, bọn hắn ở trong quân quyền lên tiếng có thể không thấp. Trừ phi phụ thân ngươi tự mình cho thấy lập trường duy trì, không phải vậy bọn hắn không có bao nhiêu phần thắng. Trừ bay ở ngoài sáng xung đột bên ngoài, còn có một đầu ám tuyến ẩn nút. Chúng ta khai quốc chi chủ, muốn một lần nữa đoạt lại quyền lực. Trước đây ít năm hắn tham gia chính trị lúc, bị phụ thân ngươi dẫn đầu đối trở về, mấy năm gần đây nhìn như ăn vận, nhưng bí mật tiểu động tác một mực không từng đứt đoạn. Bệ muốn một lần nữa lại quyền lực, trong tay quyết cùng phái bảo thủ đại thần đối kháng cường lực nhân vật, ta suy đoán hắn là chuẩn bị đại công vào chiều chưa 153. Á Ba tức nói không giữ lại chút nào nói. Những tin tức này, tại Đế quốc thượng tầng thuộc về bí mật công khai, hướng xuống lại thuộc về độ cao cơ mật. Nắm giữ những tin tức này, tại chính trị xếp hàng thời điểm, mới có thể tránh cho mơ mơ hồ hồ dẫm hố. Nói như vậy, có lộ gia tộc tính trung lập bảo hoàng trận dẫy rồi. Phân dư không xác định hỏi. Vương đô thế cục trình độ phức tạp, viễn siêu dự liệu của hắn. Vốn cho là Án Phạ Đế quốc là một đoàn kết đế quốc, sự thật chứng minh tồn tại kia về lý vẫn tưởng. Hiện thực trong xã hội, nơi có người, liền có lợi ích xung đột. So ra mà nói, Án Đế quốc nội đấu coi như hòa hoãn. Cả nhau đều là đóng cửa lại đến lặng lẽ tiến hành, không có làm đến sôi sùng sục lên. Vấn đề này, ta không có cách nào trả lời ngươi. Thu thân thân phận quá nhiều, trên thân dán nhãn hiệu càng nhiều, rất khó đơn thuần quy về phe phái kia. Nếu như hắn tự mình đến Vương đô mà nói, như vậy lấy hắn cầm đầu quân công phái, mới là vương quốc lớn nhất thực lực phe phái. Hiện tại do ngươi làm đại biểu, như vậy đưa về mới phát quý tộc, trung lập trận doanh, lại hoặc là mặt khác đều có thể. Alan ba tức trả lời, để Phân dự Tê cả ra đấu. Chính trị thực sự quá mức lú não, nhiều khi người trong cuộc bản thân đều xem không hiểu. Trong hoàng cung Hằng Hải kệ sạ 4 trở lại trong phòng ngủ, đột nhiên phát hiện đầu dường nhiều một cái hộp, chưa tới kịp làm ra phản ứng, một cái khói đen liền tiến vào thân thể của hắn. Hoàng Bét vừa ý thức được không thích hợp, diện mục lập tức trở nên dữ tợn, trong đầu đột nhiên tăng lên rất nhiều suy nghĩ. Rất nhanh dị tượng biến mất, kệ sạ 4 cũng khôi phục bình thường, liền phản phất cái gì cũng không có phát sinh. Đưa tay xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, kẻ sạ 4 khỏe miệng lộ ra tà mị dáng tươi cười, ánh mắt còn hướng ra phía ngoài nhìn một cái. Chứng kiến một màn này án y, tâm thần đột nhiên chấn động. Trực giác nói cho hắn biết, chính mình lần này giống như chơi lớn. Thuần Tú từ bên ngoài nhìn, cho dù là hắn loại này kiến thức rộng rãi thánh vực cường giả, đều không thể phát giác kể sạ bốn dị thường. Một cái đỉnh lấy hoàng đế thân phận tà ma, lực phá hoại thật sự là quá lớn. Hàn Phả y chỉ là muốn đoạt quyền trợ vị, nhưng không có một lần nữa lập nghiệp ý nghĩ. Vạn nhất đemạn Phả đế quốc chơi sập, đối với hắn cái này khai quốc quân chủ tới nói, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ảo não cũng không có bất cứ tác dụng gì. Cũng không đủ chứng cứ, coi như bên trên vạch trận trận tướng, cũng sẽ không có người tin. Tại nội tâm chỗ sâu, âm thầm thăm hỏi tính toán hắn quái vật thần bí về sau, y bất đắc biến mất ngay tại chỗ. Sự tính đến một bước này, muốn quay đầu đã chậm. Hiện tại chỉ có thể chờ mong kệ xạ bốn có thể gắng gượng qua nguy cơ, không phải vậy thế cục dựa theo địch nhân thiết kế phát triển, phía sau có thể kết thúc không được. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, dân chúng còn đang vì đế quốc thành lập giễu họ, các quý tộc cũng đắm chìm tại liên miên bất tuyệt trong yến hội. Tham gia xong một lần lại một lần yến hội, thấy được người đồng lứa ngây thơ tính toán, phấn lột nhiên cảm thấy phồn hoa vương đô, còn chưa kịp nhà mình pháo đại đợi dễ chịu. Ít nhất tại trong hang hộ, không có nhiều như vậy người lừa ta gạt. Bá tước, trong vương cung đột nhiên đưa tới tiếng mời, "Bệ hạ xin ngài tham gia đêm nay cung đình yến hội." Quản gia nói, Đế Phán hơi nhướng mày. Vừa mới lòng sinh lưu ý, liền thu đến phần này thiết mời, quả thực làm hắn khó xử. Nếu là sớm một chút làm ra quyết định, hiện tại đã đang trong đường về, lần này yến hội liền có thể tránh qua, tránh lẽ không muốn đi, cũng phải đi. Hoàng đế mặt mũi, vẫn là phải cho. Không phải vậy chuyển ra ngoài, bạo ngược tên tuổi, liền dựa không sạch. Biết. Phân không tình nguyện đáp lại nói. Gần như cùng một thời gian, từ Vương đô phát ra thiết mời, xuất hiện tại một đám vương công quý tộc trong tay. Đám chìm tại trong vui sướng các quý tộc, không có chút nào cảm thấy kinh ngạc. Tiễn hội ý nghĩa không chỉ có chỉ là yến hội bản thân, càng nhiều hay là cung cấp một cái giao lưu mở rộng nhân mạch bình đẳng. Hàn Phả Vương quốc Dĩ vãng yến hội ít, đó là quanh năm gặp chiến tranh nội khổ, mọi người muốn cần kiệm chỉ ra, tiết kiệm tiền đến phát triển quân bị. Hiện tại ngoại địch uy hiếp biến mất, quân phí chi tiêu trên phạm vi lớn giảm bớt, mọi người cũng không cần như vậy bất an bất mặc. Vậy hạ, trực tiếp phát động trình biến, khó tránh khỏi có chút quá kích. Phái bảo thủ đám người kia mặc dù chẳng nhưng đối với vương quốc cũng là có công, không bằng thời bắt bọn họ nhũ điểm, sau đó đi bài miễn xử tỉnh. Lựu Pháp lần đại công mở khuyên, làm tiên tiền nhiệm thể tướng Hắn năm đó chính là bị Khải rút lui bốn đời lấy không nói võ đức phương tước làm xuống, có thể cái kia chúng quy tại trong phạm vi quy tắc. Bởi vì cộng đồng lợi ích, Song phương lần nữa tiến hành hợp tác. Nhưng mà, kệ sạ bốn lần này chơi càng lớn, lại muốn thông qua chính biến giải quyết vấn đề. Nếu như không phải liên tục xác nhận, hắn đều sẽ hoài nghi mình luôn hai xảy ra vấn đề. Phái bảo thủ chuyên quyền không giả, nhưng người ta chỉ là tại trong phạm vi quy tắc mất quyền lực quốc vương. Loại uy hiếp này không lớn quyền thần, hoàng đế muốn đuổi đi bọn hắn, chỉ cần bắt ngược điểm như vậy đủ rồi. Không cần nhiều lời. Phái bảo thủ đám người kia đem triều đình biến thành bọn hắn độc đoán liền xem như nắm chặt được điểm, cũng sẽ có người hỗ trợ giải vây, cho dù thành công đem bọn hắn bại trước quan, bổ vị hay là phái bảo thủ thành viên. Cứ thế mãi xuống dưới, quốc tướng không quốc. Hiện tại chính là cơ hội tốt nhất, ta đã sắp xếp xong xôi. Chờ một lúc, các ngươi chỉ cần ngay trước một đám vương quốc quý tộc trước mặt, vạch trần diện mục thật của bọn hắn là đủ. Kẻ sa bốn cường thế nói, trước mắt một màn này, đem mọi người giật nảy mình. Nhà mình quốc vương lúc nào trở nên cường thế như vậy? Thời điểm di vãng, chỉ cần mọi người cùng nhau thuyết phục, vị này chính là phi thường ngài quên. Bệ xin yên tâm. Phái bảo thủ liệu chúng ta đều sưu tập. Một khi vạch trần ra, nhất định có thể đủ để bọn hắn thân bại danh liệt." An Jessba tức dẫn đầu phụ hòa nói. "Vũ Trang chính biến thủ đoạn, quả thật có chút khác người, nhưng cũng là thấy hiệu quả nhanh nhất, nhất. Dựa theo thường quy chính trị đấu tranh, cho dù là bọn họ vài phái liên thủ, không có mấy năm chi công cũng khó có thể đem đến phái bảo thủ. Đây là lý tưởng trạng thái, nếu như phái bảo thủ phát hiện bọn hắn hắnưu đồ bí mật, sớm xuất thủ phản kích mà nói, bọn hắn phần thắng sẽ còn thấp hơn. Nhất hố chính là phản bảo đảm trong liên minh, cũng không phải là như vậy mà kết, tất cả mọi người có chính mình tính toán." Đám người liếc mắt nhìn nhau đằng sau, nhao nhao gật đầu ứng chưa 150 chính biến tiến hành lúc. Cung đình yến hội vừa khai tiệc, phân đã cảm thấy không thích hợp. Tương hòa trong vương cung, thế mà tràn ngập khí tức, tức sát. Ai bảo các người xuống tới? Còn có hay không quý cũ? Lan ra ngoài, nhìn thấy vệ binh tiến vào hội trường, một đám đại quý tộc nhao nhao báo nổi. Một chút tính tình nóng nảy quý tộc, thậm chí tại chỗ đem người lật bay. Trang diện hỗn loạn, để kệ xa bốn hỏa khí càng phát ra thị vượng. Tỉ mị bày kế chính biến, cũng không thể như thế bị chơi phế đi. Yến lặng. Vừa mới nhận được mật báo, có thích khách lẫn vào trong yến hội, cung đình vệ đội chỉ là truy tra thích khách, người mọi người nhiều đảm đường một chút. Lưu Pháp lần đại công lúc này nhảy ra cứu chẳng nói, có thể tới tham gia đến hội, đều là trong đế quốc thực quyền phái quý tộc. Nếu là đem những người này đều đắc tội, cho dù là chính biến thành công một dạng không có chơi. Ngắn ngủi tâm lý đấu tranh đằng sau, lý trí một lần nữa chiếm lĩnh bãi đất kệ xạ 4, cũng ý thức được không ổn. Có vẻ như chính mình chứng biến, quá mức thô giáp một chút, lựa chọn địa phương cũng không đúng. Không có cách, cái này chồng sống mà đều là lần thứ nhất làm. Trước đó không có tiến hành chu đáo chặt chẽ chuẩn bị, hoàn toàn là nổ khí choáng đầu phía dưới quyết sách. Trong mơ hồ, kệ xạ 4 cũng cảm thấy chính mình gần nhất có chút không bình thường. Làm việc trở nên bắt đầu nóng nóng, hỏa khí đặc biệt thị vượng, thôi có chút sự tình, liền muốn nổi trận lôi đình. Phát hiện vô dụng, trong lòng tà hỏa thị vượng, lý trí rất khó ngăn chặn cảm xúc. Vì thế hắn còn tìm người nhìn qua, đáng tiếc mọi người nhất trí cho rằng hắn tính tình nóng này là gần nhất không có nghỉ ngơi tốt, nghỉ ngơi nhiều mấy ngày tốt. Liên quan tới thần bí hộp sự tình, trước mắt còn tại truy tra bên trong. Khi tìm thấy biện pháp giải quyết trước, mình bị ám toán tin tức, tuyệt đối không có khả năng truyền ra ngoài. Hắn cũng không dám đoan, tin tức này bị phái bảo thủ được biết đằng sau, những người kia sẽ làm thứ gì? Cục Tây, khẳng định là chủ tốt. Bên tuần đạp rơi quốc vương, đến đó vương tử thượng vị án lệ, tại Atlant đại lục thế nhưng là có tiền lệ. Có truy tra thích khách làm nhiệm hộ, hỗn loạn hiện trường, cuối cùng yên tĩnh trở lại. Chỉ là sớm định ra kế hoạch cũng bị phá vỡ. Đã trải qua vừa rồi khó khăn chất trở, lý trí chiếm thượng phong kệ xạ bốn, nhưng không dám nhận lấy một đám đại quý tộc mặt bắt người. Vốn chính là một cái đơn thuần lấy cớ, thanh tra kết quả tự nhiên là không thu hoạch được gì. Theo cung đình vệ đội rời khỏi, hội trường lần nữa khôi phục ổn ảo náo động. Chỉ là đã trải qua vừa rồi khúc nhạc ngắn, bầu không khí rốt cuộc không khôi phục lại được. Một đám các quý tộc ngoài miệng không nói cái gì, trong lòng lại vô cùng không thoải mái. Loại trường hợp này lại có thể náo động lên thích khách Âu Long. Nếu không có năm đó Kệ xạ Ba ở chỗ này gặp chuyện qua, mọi người tuyệt đối sẽ không giới miệng lưu tình. Điện hạ, bảy hạ biểu lộ vẫn luôn như thế phong phú a." Phấn Kinh ngạc hỏi. Tại vệ đội điều tra thích khách thời điểm, Kệ Sả bốn biểu lộ biến rồi lại biến, trên trán thậm chí toát ra mồ hôi, hoàn toàn không có quân chủ vốn có gặp không sợ hãi. "Phần Ba Tước, ta nghĩ ngươi nhất định là nhìn lầm." Hoàng huynh vừa rồi biểu hiện phi thường bình tĩnh, trên mặt một mực treo dáng tươi cười. Mã công mở mắt nói lời bịa nói. Kệ Sả thần sắc biến hóa, Hiện trường rất nhiều người đều chú ý tới, chỉ bất quá tất cả mọi người là chính đàn kẻ ra đời, không có người nào đần độn nhảy ra vật trần. Dáng hoàn toàn không nể mặt mũi, cũng chỉ hắn loại này mới ra đời lang đầu thanh. Nếu như so sánh lên thật đến, một cái vọng nghị quân chủ tội danh, liền trực tiếp giữ lại. Trực tiếp đắc tội hoàng đế sự tình, nếu bị người cho nắm chặt, không chết cũng muốn lột ra. Chỉ bất quá cha hỏi phần xem ở hụ sần trên mặt mũi, mọi người không có cách nào cùng hắn làm thật, càng không khả năng đi mà báo. Đang khi nói chuyện, Mã còn đánh giá kẻ sạ bốn vài lần, rõ ràng là đã nhận ra cái gì. Khúc nhạc dạo ngắn trôi qua rất nhanh, biến vị yến hội rất nhanh liền lấy các lộ quý tộc cáo từ rời đi mà kết thúc. Sáng sớm hôm sau, đang tiến hành rửa mặt, chỉ thấy Á bá tước vội vàng chạy đến. "Phần dự, tình huống có biến." Đêm qua yến hội sau khi kết thúc, vậy hạ mời lục đại thần khẩn cấp nghị sự, kết quả bọn hắn trắng đêm chưa về. Hư Hư thực thực lọt vào giam. Trong hoàng cung không ngủ lại, đây là quy củ. Trừ phi là chiến tranh liên đại, hoặc là phát sinh trọng đại biến cố, rất ít xuất hiện trắng đêm nghị sự. Cho dù là thật cần, cũng sẽ có người hầu về nhà báo bình an. Bá tước, ngài là nói đêm qua phát sinh chính biến cung đình?" Phần hơi có vẻ khẩn trương hỏi. Hắn chỉ là tới tham gia nghi thức lên ngôi, lập tức bên trên cường độ đến trình biến, rõ ràng là siêu việt năng lực phạm chủ. Có tám thành khả năng. Hôm qua trên yến hội điều tra thích khách, bản thân liền rất không bình thường. Từ khi năm đó kể xạ ba gặp chuyện đằng sau, tất cả cung đình yến hội đều cấm chỉ mang tùy tùng tiến vào hội trường. Có tư cách tham gia hội nghị, kém gọi nhất cũng là trung đẳng quý tộc, tất cả đều đều là gương mặt quen. Nếu như thật phát sinh trình biến, như vậy tiếp xuống liền đến phiên chúng ta chờ đội. Huấn lệ gia tộc trên triều đình phân lượng có hạn, sẽ không nhận quá lớn chú ý, thế nhưng là các ngươi của xứ lộ gia tộc không giống. Với. Phụ thân ngươi ở trong quân lực ảnh hưởng phi thường lớn, lập trường của hắn trình độ nhất định, có thể chi phối thế cục phát triển. Hiện tại loại thời điểm này, ngươi cũng không thể loạn tỏ thái độ." Alan Bá tức giận giò. Quan tâm ngoại tôn là một mặt, hắn càng sợ nhà mình bị động quấn vào phong ba bên trong. Koslo gia tộc có hủ sẵn tại, cho dù bên trên đứng sai đội, cũng có đầy đủ tỷ lệ sai số. Huấn lệ gia tộc không giống với, bọn hắn mặc dù nặng trở về đại quý tộc trong đội ngũ, có thể thực lực bản thân tương đối thiếu thốn, tại tầng lớp quyết sách bên trong thuộc về hạng chót góc đủ số. Mưu quáng tham dự chính trị đánh cờ, chẳng không cách nào tiến thêm một bước, thua trong nháy mắt bị đánh về nguyên hình. Tiên Tâm đi ba bước, ta hiện tại liền thu thập đồ vật về lãnh địa, sự tình phía sau để bọn hắn làm âm ỉ đi. Ta nhìn ngài cũng tranh thủ thời gian xử lý xong trong tay sự vụ, sớm làm rời đi vùng đất thị phi này đi. Phần Cam Đoan đem Á Lan Ba Tức giật lại mình. Nhìn thấy đầu ngọn gió không đúng liền chạy trốn, ngay cả thế cục đều chẳng muốn quan sát, phần này cẩn thận sức lực, quả thực để hắn không biết nên nói cái gì. Vậy được rồi. Chân chơ một chút đằng sau, Á Lan Ba Tức vẫn là đáp ứng. Cẩn thận dù sao cũng so chơi đùa lung tung tốt, thân phận địa vị đến mức nhất định, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Vì cung, đây chính là các ngươi sưu tập chứng cứ. Kệ Sả 4 nổi giận nói, vốn cho rằng đem người giữ lại, trực tiếp tuyên bố tội trạng của bọn hắn, liền có thể hoàn thành lần này chứng biến. Kết quả song phương khẩu chiến một trận đằng sau, ngược lại là đem Kệ xạ 4 làm đầy bụi đất. Hình thức đầu tư cổ phần quốc gia, hoàng đế mặc dù có quyền bái miễn đại thần, nhưng cũng muốn dựa theo quy cụ xử lý. Nắm giữ trong tay chứng cứ, lại là người ta cố ý thả ra, liền đợi đến bọn hắn hướng trong hố nhảy. Kết quả sau cùng chính là tội danh không làm cho người ta cài lên, Kệ xạ 4 vị hoàng đế này ngược lại là dính vào một thân bùn. Bệ hạ, địch nhân rõ ràng là sớm có chỗ chuẩn bị. Thừa dịp sự tình chưa làm lớn chuyện, hiện tại thu tay lại còn kịp. Liễu Phất lần đại công mở miện khuyên. Đối với lần này trình biến, hắn lúc đầu đều cầm phản đối thái độ. Tương tự thao tác, năm đó kể xạ 4 đã chơi qua một lần, chính hắn chính là như vậy bị đuổi xuống đài. Chỉ bất quá khi đó trên triều đình các đại phái hệ lẫn nhau ngăn được, không có thăng cấp đến chính biến cấp độ, mà là trực tiếp trên triều đình nổi lên. Có vết xe đổ rõ hấn, mọi người khẳng định sẽ sớm dự phòng một tay. Cẩn thận phái bảo thủ quan lại bọn họ, liền cố ý phóng xuất ra một chút đặc thủ chứng cứ phạm tội, chơi lên câu cá. Liễu Phất lần đại công, loại chuyện này mở cung liền không có quay đầu mũi tên. Song Vương nếu không nể mặt mũi, liền không khả năng trở lại trước đó. Chờ đến địch nhân khởi xướng phản công thời điểm, không chỉ chúng ta những người này sẽ không may, chỉ sợ bệ hạ hoàng vị cũng khó đảm bảo. Chúng ta không thể đem vận mệnh ký thác vào địch nhân nhân từ lên." Diêm Hầu tức lúc này phản đối nói, "Hiện tại lục đại thần, cũng không phải lúc trước lục đại thần. Người ta mỗi một cái đều là trong đế quốc một đại gia tộc thủ lĩnh, lực ảnh hưởng từ triều đình tới chỗ, trải rộng đế quốc mỗi một hiệu lãnh, không có trực tiếp giơ lên đồ đao, ngược lại lựa chọn bức bách sáu người từ trước, trên thực tế cũng là kiêng kỵ phía sau bọn họ lực lượng. Hơi không cẩn thận, liền sẽ dẫn phát đế quốc nội chiến." Tại xử lý vấn đề thời điểm, không thể không cực kỳ thận trọng. Hầu Tước nói không sai, chúng ta bây giờ không có đường lui. Từ xưa đến nay tất cả chứng biến đều không có có thể nửa đường tiêu dựng. Hoặc là thành công, hoặc là thất bại, không còn có loại thứ ba lựa chọn. Trực tiếp truyền ra ngoài tin tức, liền nói bọn hắn hư hư thực thực tham dự thí quân án, đang điều tra bên trong. Mặt khác chứng cứ, tranh thủ thời gian phái người đi sưu tập. Phái bảo thủ chấp chính thời gian dài như vậy, ta cũng không tin không có trọng đại làm trái quy tắc thao tác. Kệ Sạ bốn cắn răng nghiến lợi nói ra. Còn kém nói thẳng, thời khắc mấu chốt, có thể vô gan hại. Chính trị đấu tranh bên trong, tương tự thao tác, vẫn luôn nhìn mãi quần mắt. Chương 154. Hoàng cung một chỗ khác, Mạc Uyển Nại công chính nhàn nhã thưởng lấy hoa, phản phất vừa mới phát sinh chính biến cung đình cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào. Điện hạ, đây là tham dự chính biến quý tộc danh sách, cùng lục đại thần bị giam địa phương. Càng nhiều tin tức, chúng ta năng lực có hạ, không cách nào tiếp xúc đến. Đang khi nói chuyện, thanh niên thị vệ đem danh sách đưa cho đi qua. Tiếp tục giám thị là được, không có ta mệnh lệnh, không thắng lợi bất luận hành động gì. Quét mắt một chút danh sách đằng sau, Mạc Uyển Nại đi thị vệ. Hoàng huynh không phải ta không muốn cứu ngươi thực sự là dục vọng chi thần nguyên rủa quá mức khó chơi. Một khi như vậy, mê thất tại trong dục vọng, chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ là ý chí lực của ngươi cũng quá mức yếu kém. Nếu như nhiều kiên trì một chút chờ ngươi tốt thần tử tới, không chừng còn có thể cứu giúp một chút. Một mặt tại nội tâm chỗ sâu âm thầm đầu đen do uống, một mặt cũng đang suy nghĩ làm sao tại cuộc chính biến này bên trong vớt lớn nhất lợi ích chính trị. Ngắn ngủi suy tư đằng sau, Ma Đô Đại Công rất nhanh liền đoán rõ dàn mạch lạc. Có người từ trong thần quốc lộ ra dục vọng chi Dũa, sau đó đưa đến kẻ xạ bốn chiếc mặt, sau đó có hiện tại bi kịch Ai mang ra dục vọng chi thần nguyên rủa, tạm thời tìm không thấy manh mối, nhưng là có cơ hội đem thứ này dùng đến kệ xạ bốn trên người lại không nhiều. Trong cung thủ vệ không phải ăn chay, người bên ngoài muốn tiến đến gây sự, cơ hội không có bất kỳ khả năng gì. Có thể làm xuống loại đại sự này, nhất định trong hoàng cung, hơn nữa còn là có nhất định thân phận địa vị. Rút nhỏ hiềm nghi phạm vi đằng sau, mà uy đại công bắt đầu dần dần loại bỏ, rất nhanh liền đem ánh mắt hoài nghi khóa chặt tại Hạn Phạ Y trên thân. Ngắn nguội chờ đằng sau, lập tức lại lắc đầu. Có phải hay không phả Y làm không trọng yếu, chốt là nàng cần Y nhạy ra lộ tin tức bại lộ, dẫn xuất sự tỉnh tới Kẻ xa 4, thế tất yếu thoái vị. Chỉ có cảm nhận được uy hiếp, tiểu vương tử mới cần nàng cô cô này duy trì. Làm ra quyết định đồng thời, Mã Uyển đại công còn nhìn ra xa một chút giam giữ lục đại thần phương hướng. Muốn làm ra đại sự đến, để thế cục tiến một bước thăng cấp, nhất định phải có người đi chết. Cầm giữ chiều chính lục đại thần, khẳng định không có khả năng lưu lại. Có bọn gia hỏa này tại, đế quốc quyền lực căn bản là không có nàng cái này nữ đại công phần. Làm sao làm chết bọn gia này, liền phi thường khảo nghiệm kỹ thuật. Trế tạo ngoại ý muốn là không được, nàng cái này hai thiên nữ nổi tiếng bên ngoài, ngoại giới rất dễ dàng liên tưởng đến trên người nàng hy vọng xa vời chính biến bắt ti sáu người giơ lên đồ đao, đó cũng là không thực tế. Hàn phạ Đế quốc liền không có phát sinh qua kịch liệt như vậy nội đấu, trước đây một loạt chính trị đấu tranh đều thừa hành không chạy máu nguyên tắc. Đối với thống trị tập đoàn có lợi sự tình, tại có lựa chọn tình huống giới, người bình thường cũng sẽ không cố ý đi đánh vỡ. Thích khách, nàng ngồi Dương thân tín, tại cung đình trong vệ đội chức vị phổ biến hơi thấp, cũng liền tìm hiểu một chút tin tức. Muốn đem thích khách bỏ vào, đó là không có khả năng. Đâu độc? Đây cũng là cao phong việc, có thể đưa qua cho Lục Đại Thần hưởng dụng đồ ăn. Từ mua sắm nguyên vật liệu đến nấu nướng hoàn thành đưa đến trong tay, mỗi một cái khâu đều sẽ bị nghiêm ngặt kiểm tra. Pháo hỏa, thủy hệ ma pháp sư ra sân, trong nháy mắt liền có thể giập cắt. Rõ ràng có rất nhiều lạng yên không tiếng động thủ đoạn giết người, bây giờ lại nhất định phải sử dụng nhất nguyên thủy thủ đoạn, tại hiện trường để lại đầu mối. Trong lúc nhất thời mạ đội ẩn đại công cũng cảm giác đầu to. Đồng dạng lâm vào xoắn suy tạn phạt y, lúc này một dạng đang mắng mẹ. Ban sơ nhận được người thần bí cho hộ, hắn cũng cảm nhận được ý vốn cho rằng là trực tiếp đem kệ xạ 4 mang đi thủ đoạn. Tuyệt đối không ngờ rằng, kệ 4 vẫn như cũ có thể sống nhảy đại trừ tính tình biến thành số cơ hồ không có biến hóa khác. Hàn phạ Y Phi thường hoài nghi, kệ xạ bốn bị tà ma phù thể. Nhất là bây giờ chơi đùa lung tung, càng là tại bằng chứng một ngày này, một cái cố ý làm phá hư hoàng đế, có thể tạo thành lực phá hoại, tuyệt đối là cái người. Trước mắt trận này náo kịch tức chính biến, làm như thế nào kết thúc, chính là một cái vấn đề lớn. Một khi xử lý không tốt, dẫn đến mâu thuẫn thăng cấp, đối với cái này mới sinh đế quốc tổn thương cũng quá lớn. Hết lần này tới lần khác hắn hiện tại còn không thể làm những gì. Bởi vì lúc trước sự tình, dẫn đến hắn bị rất nhiều đại quý tộc cho vào sổ đen, người ta căn bản không mua hắn cái này khai quốc chi chủ nữa. Bất quá tương đối mà đối yến đại công, ảnh phạ y trong tay lực lượng vẫn là phải càng mạnh một chút. Cương thế đại quý tộc không tốt lôi kéo, nhưng ngay tại xuống dốc đại quý tộc, hắn hay là lôi kéo được mấy nhà. Tăng thêm một chút trung tiểu quý tộc duy trì, chỉ cần một cái cơ hội thích hợp, là hắn có thể đủ tại nội bộ đế quốc kéo một cái mới chính trị phe phái. Nhìn thành quả rõ rệt, nhưng mà đây đã là hắn có thể làm cực hạ. Chỉ cần kệ xa bốn con sống, lấy hắn cầm đầu đoàn thể, liền không cách nào tiến thêm một bước. Vì quyền lực, hắn vi phạm với lương tri. Bất quá danh rơi cuối cùng loại sự tình này, chỉ cần đột phá một lần, liền sẽ có lần thứ 2. Lý Chí nói cho hắn biết, nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng đem kẻ xạ bốn làm tiếp. Người liên lạc thế nào?" Hàn Phạ y quan tâm hỏi. "Bệ hạ, trong hoàng cung cảnh giới sông nghiêm, thế giới dưới đất không ai tiếp đơn." Nam tử trung niên sợ hãi hồi đáp. "Thí quân loại chuyện lật vật này nhi, thực tình không phải người bình thường có thể tham dự. Chỉ cần dính dáng đến, liền khó thoát bị diệt khẩu vận mệnh." Không có thích khách tổ chức tiếp đơn, hắn không chỉ có không có tức giận, ngược lại âm thầm thở dài một hơi. "Được rồi, kế hoạch hủy bỏ. Thay cái mục tiêu, tại thế giới dưới lòng đất treo ám tiêu, treo giải thưởng lục đại thần đầu người. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Không được bao lâu, bọn hắn 6 người liền sẽ rời đi hoàng cung. Chúng ta cung cấp chính xác thời gian địa điểm, ở bên ngoài tiến hành phục sát, những tên kia tổng giám tiếp đơn đi." Hàn Phạ Uy chào Phương nói, "Đối với không thể lộ ra ngoài ánh sáng thích khách tổ chức, hắn cho tới bây giờ đều không có thấy vừa mắt qua. Nếu như không phải thời gian quá ngắn, không kịp bồi dưỡng được thực lực cường đại tử sĩ, hắn cũng sẽ không để những tên kia tham dự. Hiện tại treo lên treo giải thưởng, trên thực tế cũng chỉ là một điểm hộ, hoặc là nói là dùng để con nổi. Những tổ chức này có thể đắc thủ tốt nhất, nếu như không được, hắn còn có dự bị thủ đoạn." Theo phía quan phương tin tức công bố, nguyên bản liền lòng người bảng hoàng hoàng đô, bầu không khí trở nên càng phát ra khẩn trương lên. Lúc đại thần liên lụy đến thí quân án, tại rất rất nhiều người bên trong, đây chính là thiên phương giả đảm. Biết là hướng về phía nhà mình trận doanh tới, ý thức được thế cục không ổn phái bảo thủ đảng quan chức, nhau nhau bắt đầu sâu chuaối. Một mặt tại dư luận bên trên hướng hoàng đế tạo áp lực, một mặt lôi kéo các lộ quý tộc, gắng đạt tới ở sau đó chính trị tẩy bài bên trong chiếm cứ quyền chủ động. Không muốn dính vào những phá sự này đất phong quý tộc, nhao vương đô dạng có một bộ phận không chịu cô đơn quý tộc, lựa chọn lưu lại quan sát thế cục. Tại phái bảo thủ quý tộc cố gắng giữ Nguyện bạn không có cảm giác tồn tại quý tộc nghị hội, cũng đi theo nhảy ra ngoài. Chương 155, cứu chữa. Tuyết Mật Linh. Phần dự, lần này hoàng đô chuyến đi, người làm không tệ. Tình thế không rõ, lấy bảo toàn tự thân làm đầu, mới là thượng sách. Về phân bệ hạ tình huống, hơn phân nửa là bị ám hại. Có thể trong hoàng cung tính toán đến hắn, hết thể cũng liền như vậy bà vị. Hoàng hậu không có khả năng đối với bệ hạ xuất thủ, như vậy có thể giấu giếm được thị vệ, âm thầm đối với bệ hạ xuất thủ, cũng chỉ có án y cùng mã công chúa. Đây là thực lực bản thân không tốt đại giới. Nếu như kệ sạ 4 cũng là thánh vực tương Những này trò vật đều là trò cười. Mấy người các người đều muốn lấy đó mà làm gương, lại thế nào quyền cao chức trọng đều là hư? Thế giới này chung quy là cường giả thế giới. Cầm Hoàng đế sung làm mặt trái tài liệu giảng dạy, vì tạo nên các con lòng tương giả, hu sần cũng là liều mạng. Hiện tại cô xứ gia tộc, chỉ cần mình không mù dày vò, chính là đại lục đứng đầu nhất quý tộc một trong. Hoàng thất tình huống cũng kém không nhiều, vốn liếng còn dày hơn thật nhiều. Đáng tiếc nội bộ tai họa ngầm quá nhiều, kệ xà bốn cổ tay không đủ, không cách nào trấn trụ chẳng tự. Lúc trước gạn ý lộ ra soán quyền tâm về sau, hắn liền nên trước tiên xuất thủ, trực tiếp xử lý ra này. Dù là bỏ qua lần thứ nhất, ở giữa còn có nhiều lần cơ hội xuất thủ đều bị kệ xả bốn cho bỏ qua. Xử lý mã đội ỷng công chúa đơn giản hơn, trực tiếp cho một mảnh đất phong ném ra, sự tình coi như giải quyết. Tỷ Như nói, ném đến cổ số lộ gia tộc bên cạnh, an bài một mảnh nửa vây quanh lãnh địa. Đã có thể ngăn được hắn cái này nhân tộc nguyên soái, lại có thể hạn chế mã đội ỷng công chúa làm lớn, thỏa thỏa nhất cử lập tiện. Không biết là đầu óc không đủ dùng, hay là lòng tự tin bạo dạng, lại dám đem hai cái tai họa ngầm đặt ở dưới mí mắt của mình. Cái này nếu là không xảy ra bất chắc, đó mới là lớn nhất ngoài ý muốn. Phụ thân, ngài có thể yên tâm, chúng ta sẽ cố gắng tu luyện. Chỉ là đế quốc thế cục, ngài cảm thấy tiếp xuống sẽ như thế nào phát triển a? Đại biểu mấy cái đệ đệ làm ra cam đoan đằng sau, phần quan tâm hỏi. Yên tâm đi, đế quốc thế cục sẽ không mất khống chế. Vô luận là ai ra tay, mục tiêu của bọn hắn cũng chỉ là vì đoạt quyền. Bất quá trên triều đình muốn tẩy bài, phái bảo thủ một mình chấp trưởng đại quyền, đã sớm đã dẫn phát các phe bất mãn. Xem chừng có rất nhiều người đều sẽ tùy thời đối với lục đại thần suất thủ để bệ hạ không nổi. Trừ trong cung đình hai vị này bên ngoài, mới phát quý tộc, vương thất bên trong thực quyền phái thậm chí phái bảo thủ nội bộ mặt khác đại gia tộc cũng có thể tùy thời xuất thủ. Bọn hắn ngăn cản quá nhiều người đường, nếu như không phải là các ngươi huynh đệ tuổi tác quá nhỏ, không cách nào trên triều đình nắm giữ đại quyền, không chừng của số lộ gia tộc cũng sẽ ra tay với bọn họ. Hu Sần trả lời, trực tiếp đem mấy cái nhi tử giật lại mình. Chính trị cũng quá đáng sợ, chấp trưởng triều đình lục đại thần, lại có nhiều người như vậy muốn bọn hắn chết. Hòa bình hiện đại, triều đình là vùng giao tranh. Mọi người tranh không riêng gì một vị trí, càng là ở trong đế quốc quyền lên tiếng. Đối với đại quý tộc tới nói, thời gian dài rời xa trung tâm quyền lực là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Thời điểm gì vãng triều đỉnh thế cục ổn định, mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại Kệ Sạ 4 không kiềm chế được nỗi lòng, đột nhiên lật ngược cái bản, liền cho mọi người thừa dịp cơ hội. Đắc thủ đằng sau, Bô Địa hướng hoàng đế trên đầu khẽ chụp. Hết thấy thuận lợi, còn có thể tùy thời uy hiếp Kệ Sạ 4 phái vị, thay đổi một tên không có uy hiếp hấu chủ. Dưới tình huống bình thường, hoàng thất hẳn là đứng ra ngăn cản loại tình huống này phát sinh. Đáng tiếc lúc này trong hoàng thất có hai cái kẻ nhìn chằm chằm, nội bộ trực tiếp phát sinh phân hóa. cũng không cho chúa y, tại nội không có người ủng hộ. Một khi tuệ sạ bốn phái vị, hai người rất có thể đảm nhiệm vụ chính đại thần, thay thế Âu chủ xử lý chính trị sự vụ. Phu thân, cái kia bệ hạ làm sao bây giờ, chẳng lẽ không ai đi? Không đợi Phật quân nói xong, Hu Sấn liền trực tiếp ngắt lời nói, "Nhớ kỹ, thế giới quý tộc mãi mãi cũng là thân phận quyết định luật trường. Bệ hạ tính tình đột nhiên đại biến, người cũng có thể phát hiện không hợp lý, chẳng lẽ trên triều đình đám cáo già kia liền không có phát giác được a? Tất cả mọi người không có đi hang phần này cứu giá chi công, chỉ có hai loại khả năng, hoặc là vượt ra khỏi năng lực của bọn hắn phàm chủ, hoặc là cùng tự thân lợi ích sẽ vi phạm. Tam chờ lấy đi, cùng với bệ hạ quý tộc Chẳng mấy chốc sẽ khai thác hành động. Từ trước mắt siêu tập đến tin tức đến xem, bệnh hạ cũng không hề hoàn toàn đánh mất thần chí. Không có trước tiên hướng chúng ta xin giúp đỡ, vậy chỉ có thể chứng minh, ta cũng tại hắn hoài nghi phạm vi bên trong. Dù sao, vô luận năng lực hay là động cơ, ta hiện tại thế nhưng là toàn bộ đều có. Công cao trấn chủ, tránh không được gặp nghi kỵ. Ở ngoại giới trong mắt, kệ xạ bốn xẻ ra bất trắc, thủ sần hiểm nghi tuyệt đối là bài danh phía trên. Lúc này lên trên đụng, tuyệt đối sẽ chọc một thân tao. Cho dù là thay kệ xạ 4 giải quyết phiền phức, gặp phải nghi kỵ cũng sẽ không có mày may yếu ớt, đây là một tên quân chủ bản năng. Đứng tại Cố Lô gia tộc trên lập trường, đổi một tên ấu chủ thượng đi, không thể nghi ngờ là càng phù hợp lợi ích của nhà mình. Trừ phi hoàng thất vẫn như cũ tín nhậm hắn, tìm tới cửa xin giúp đỡ, không phải vậy hắn là sẽ không dính vào. Siêu, siêu, siêu. Vừa rời đi hoàng cung lục đại thần, ngay tại trên đường về gặp phải thích khách tập kích. Hộ vệ vội vàng tiến lên lên chiến, phu cận thành vệ quân nhận được tin tức đằng sau, càng là trước tiên đến hiện trường. Tại mọi người ra sức chém giết giới, rất nhanh đánh lui thích khách. Thành vệ quân đang chuẩn bị đuổi theo khách dư nghiệt, trong xe ngựa mẹ kịt tướng lúc này hạ lệnh, không cần đuổi, bọn hắn không sống được lâu đâu giúp chúng ta trở về phủ đệ. Con đường tiếp theo không nhất định sẽ như vậy thái bình. Tại thành vệ quân hộ tống giới, đội xe lần nữa khởi hành. Túc sát bầu không khí, theo đội xe tiến lên, không ngừng hướng ngoại giới lan tràn. Tình huống có biến, kế hoạch hủy bỏ. Tình huống có biến, kế hoạch hủy bỏ. Nhìn thấy đại lượng thành vệ quân đồng hành, ý thức được thời cơ đánh mất về sau, dự đoán mai phục tại hai bên công trình kiến trúc bọn thích khách, nhau nhau lựa chọn rút lui. Một màn này, để dấu ở trong tầng mây ngắm nhìn án y, rất là thất vọng. Từ đợt thứ nhất ám sát phát sinh đến thành vệ quân đến, ở giữa hoàn toàn là không có khe hở dính liền, rõ ràng chính là đã sớm chuẩn bị thích khách lợi hại ở chỗ xuất kỳ bất ý, địch nhân đều có phòng bị, tiếp tục xuất thủ liền từ ám sát biến thành cường công, có kinh nghiệm thích khách đoàn thể cũng sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này. Trừ phi án phạt y tự mình xuất thủ, không phải vậy hôm nay là không để lại bẽ kịch tệ tướng. Không hề nghi ngờ, loại chuyện ngu xuẩn này hắn là sẽ không làm. Phía dưới có đông đảo quân sĩ cùng hộ vệ thủ hộ, một khi đánh lên, hiện trường khẳng định sẽ lưu lại với tích. Dù là các phương thích để cho kệ xạ bốn con nổi, cũng sẽ không bỏ qua hắn tên thích khách này. Phái bảo thủ trận danh trả thù đứng lên, cũng sẽ không quan tâm thân phận của hắn. Tương tự ám sát, không tại hoàng đô bên trong trình diễn. Bất quá đều không ngoại lệ, tại lục đại thần sớm có chỗ chuẩn bị tình huống dưới, tất cả ám sát đồng đều cuối cùng đều là thất bại. Ám sát là thất bại, nhưng hoàng đô thế cục lại khẩn trưng lên. Thành vệ quân trực tiếp phong tỏa cửa thành truy náu hung thủ, mở ra chuẩn tiến không cho phép ra hình thức. Thời có chút không thích hợp, trực tiếp bắt lại nói, trong lúc nhất thời trêu chọc cô dâu chú rể bên trong người đầy là mối họa. Nương lại tại hoàng đô quan sát thế cục trung tiểu quý tộc bọn họ, giờ phút này chỉ có thể âm thầm não. Lúc đầu coi là thể tùy mà động một canh, tuyệt đối không ngờ thượng tầng đấu tranh kịch liệt như thế. Vụ đế giam lục đại thần cũng đã là phi thường bắn nổ tin tức, trước lại phát sinh lục đại thần tập thể gặp chuyện bê bối. Phòng nhãn cả nhân loại lịch sử, có thể tới cùng so sánh sự kiện chính trị, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ám sát án phát sinh, trực tiếp đem dấu ở vụộm trộm trận doanh chính chấp, lập tức bỏ vào trên mặt bàn. Phỉ thủy cung, nhận được tin tức kệ xạ bốn, tại chỗ bị tức hôn mê bất tỉnh. Tại giam lục đại thần trong quá trình, người của hắn cũng không có nhà rỗi. Trực tiếp đã rút ra phái bảo thủ chấp chính trong lúc đó hồ sơ vụ án, từ đó chọn lựa ra thích hợp phát động công kích Trừng Ô. Bài miễn lục đại thần chiếu thư đều đã khởi thảo hoàn thành đang chuẩn bị để cho người ta phát ra ngoài, kết quả gặp được loại sự tình này, Làm hoàng đế hắn, cư nhiên trở thành hiểm nghi lớn nhất phạm. Hoàng đế phái người ám sát đại thần, tội danh này nếu là ngồi vững, đó chính là Thiên Cổ Kỳ Văn. Kệ Sạ bốn biến hoa không thể gạt được người bên ngồi, ý thức được không thích hợp đằng sau, hoàng hậu vội vàng hướng Vương thất bên trong Thánh vực cường giả xin giúp đỡ. Chương 155. Chư ẩn phạ úy bên ngoài, hoàng thất cường giả toàn bộ tề tụ một đường. Chính trị đấu tranh bọn hắn có thể mặc kệ, nhưng trực tiếp đối với hoàng đế xuất thủ, cái này đột phá ranh giới cuối cùng. Thoạt nhìn như là lực lượng rủa, tựa hồ đang tận lực phóng đại cảm vọng. Nếu như tại chư thần trước khi vẫn lạc, còn có thể triệu tập một đám cao giai mục sư, liên thủ giúp cho khu chủ. Hiện tại loại tình huống này, phiền phức lớn rồi." Tỷ giả tôn giả cao mày nói ra. Làm đã từng đại chủ giáo, hắn tiếp xúc huyền rủa nhiều đến đi, nhưng trước mắt khó chơi như vậy còn là lần đầu tiên gặp. Gỡ. Trực giác nói cho hắn biết, cái này không giống như là nhân gian nên có đồ vật. Thúc tổ, có lẽ có thể triệu tập một đám quan hệ ma pháp sư, liên thủ thi triển cấm chú đại tỉnh hóa thuật thử một chút. Nếu như thuận tiện, tốt nhất đem Nguyên Soái mời đi theo nhìn xem. Lam đại lục thứ nhất ma pháp dược tể đại sư, không chừng có thể bảo trụ hoàng tính mệnh. Madu đại công mở miệng đề nghị, không tích cực một chút không được, hiện tại thân phận của nàng là kệ xạ bốn hồi muội, vậy sẽ phải làm phù hợp thân phận sự tình. Trong mọi người, nàng là duy nhất biết dục vọng chi thần nguyên rủa người, phi thường rõ ràng cái đồ chơi này có bao nhiêu khó chơi. Sơ kỳ thời điểm, còn có thể khu trục, càng về sau liền dễ dàng mất khống chế. Nếu như không có cách nào đổi nói, cùng loại giận ngất đi chẳng diện, phía sau sẽ còn thường xuyên phát sinh. Trên bản chất, đạo này nguyên rủa chính là dựa vào phóng đại cảm dục vọng giết người. Cho ra đề nghị đều là giải quyết tri pháp, nhưng chỉ giới hạn trong trên lý luận. May mắn dục vọng chi thần đã vẫn lạc, Không phải vậy tại gặp Nguyên rủa trong náy mắt, Kệ Sát 4 còn kém không nhiều bản dao. Đương nhiên, tại dục vọng chi thần khi còn sống, cũng không ai có thể đem hắn thủ hộ thần quốc lực lượng Nguyên rủa mang ra. Cung tướng lập tức khởi động ma pháp trận cho Hộ Sần Nguyên xoáy truyền tin tức, cần phải mời hắn tới một chuyến. Mặt khác, triệu tập trong đế quốc cao giai quan hệ ma pháp sư, tốc độ nhất định phải nhanh. Một bên hoàng hậu lúc này hạ lệnh, làm quân chủ trong vòng tròn điển hình vợ chồng, nàng cùng Kệ Sát nói, xảy trời liền sập. Nhưng thực quyền cái gì liền khỏi phải trông cậy vào, ai cũng có thể hy vọng xa vời mấy tuổi hài đồng xử lý chính vụ. Lấy án phạ vương quốc đặc thù tình hình trong nước, hoàng đế một khi bị mất quyền lực, muốn một lần nữa cầm lại quyền lực khó như lên trời. Kệ xa vốn còn không tính hoàn toàn bị mất quyền lực, thời gian qua liền tương đương cổ bức. Hoàng hậu, lục đại thần mới ra cửa cung liền gặp phải ám sát, bọn hắn khẳng định sẽ khởi xướng phản kích. Thừa dịp bọn hắn còn không có phát động, đem bệ gặp mượn tin tức truyền ra ngoài, lấy tiêu trừ phía trước chính biến kịch ảnh hưởng, không cho bọn hắn nổi lên cơ hội. Ngoại vi nự Phật lần đại công mở miệng đề nghị, chung là làm qua tệ tướng người Chính trị đấu tranh mẫn cảm tính hắn vẫn phải có. Đứng tại hoàng thất cấp độ, kệ xa 4 giờ phút này ngã xuống, cũng là bọn hắn hóa giải nguy cơ thủ đoạn tốt nhất. Tất cả trách nhiệm, một mạch đẩy lên nguyên rủa bên trên, bị ủy khuất lục đại thần liền không có cách nào tiếp tục truy đến cùng. Nằm trên giường bệnh hoàng đế, bản thân liền là một cái tốt nhất bản giao. Về phần sinh ra ngăn cách, vậy chỉ có thể dựa vào thời gian tới chữa trị. Loại chuyện này chỉ cần phát sinh, trong thời gian ngắn liền không khả năng khôi phục như lúc ban đầu. Liên theo đại công ý tứ xử lý, hoàng hậu thất kinh hồi đáp. Trong chính trị đồ vận, nàng vẫn luôn rất ít tham dự. Hiện tại đột nhiên muốn nàng làm quyết sách, bản thân liền là làm có người. Thế nhưng là dựa theo quý củ, hoàng đế xảy ra bất chắc tình huống dưới, hoàng hậu có thể thu hoạch được lâm thời nhiếp chính quyền lực. Không muốn bộ phận này quyền lực sói mòn, hoàng hậu nhất định phải nhất định phải đại biểu hoàng đế chống đi tới. Tin tức chuyển ra, hoàng đô lần nữa sôi trào lên. Đầu tiên là lục đại thần gặp chuyện, hiện tại lại chuyển ra hoàng đế gặp phải nguyên do ám toán tin tức, các quý tộc đều bị chọc giận. Án Phả đế quốc lập không có mấy ngày, liền liên tiếp phát sinh biến cố, phía sau không có hắc thủ là không thể nào. Trong lúc nhất thời các đại thế lực đều đang truy tra thủ, e sợ cho tự thân không cẩn thận vào tình ván một mảnh xôn sao âm thanh bên trong, được mời mà đến hủ sẫn, Lăng Yên tiến nhập hoàng cung. Phía trước vì tránh hiềm nghi, hắn không có khả năng chủ động dính vào, có thể đổi thành hoàng thất mọi tình huống liền hoàn toàn ngược lại. Làm thân tử, khẳng định không thể ngồi xem chính mình phong quân xảy ra bất chắc. Đơn giản tìm hiểu tình huống về sau, Hư Sẫn xuất hiện ở kệ sạ bốn chữ rượng. Bệnh hạ tình trạng cơ thể phi thường hoảng bét, tạm thời hôn mê là lựa chọn tốt nhất, một khi tỉnh táo lại chỉ sợ lại sẽ không kiềm chế được nỗi lòng. Ta có thể phối trí một chút ma pháp tề, giúp bệnh hạ điều trị thân thể, nhưng khu trục muyện rủa hay là bất lực. Hư ra vẻ thương cảm nói ra khu trục nguyền rủa biện pháp, hắn không phải nghĩ không ra, chỉ là thao tác tồn tại phong hiểm, hơi không cẩn thận, tại khu trục nguyền rủa đồng thời, cũng cùng nhau đem kệ xạ bốn mang đi. Cứu chữa thất bại trách nhiệm, Hu Sẩn đảm đương không nổi, những người khác càng đảm đương không nổi. Cao nguy cứu chữa phương thức, chỉ có thể do người của hoàng thất nói ra. Nguyên Soái, ngài tinh tu vận bệnh phát tác, tạm thời phong ấn nguyên liền hẳn là có thể đủ làm đến a. Nghe được Mã Đội Nhi tra hỏi, Hu Sẩn hơi mày, không ra, xác có thể tạm thời dũa, bất đồ chơi này áp chế ác, lúc phát liền lợi hại. Chủ yếu là kéo thời gian quá dài. Nếu là sớm mấy ngày mà nói, vẫn là có thể miễn cưỡng đuổi. Hiện tại cương ép phong ấn nguyên rùa, tương lai lần nữa bộc phát thời điểm, đây chính là sẽ muốn mệnh. Lấy bệ hạ tình huống trước mắt, ta nhiều lắm là có thể giúp hắn đem nguyên rùa áp chế mấy tháng, lần nữa bộc phát liền không thể ra sức. Điện hạ Tinh Thông Hách vận pháp tắc, liên quan tới nguyên rùa nghiên cứu không ít, có thể có giải quyết chi pháp. Một đợt lẫn nhau lộ tẩy, ánh mắt của mọi người tụ tập tại mã đội ẩn đại công trên thân. Vẫn nữ tuổi, thế nhưng lại như sấm bên hai. Dưới tình huống bình thường, toán, hẳn là phát hiện. Hư rừ trực trực là dụ vọng chi thần lưu lại nguyên rủa. Sơ kỳ thời điểm không hiện hình tại bên ngoài, chỉ có bắt đầu bộ phát đằng sau mới có thể hiện lộ ra. Từ Triệu chứng nhìn lại, Hoàng huynh không phải trước tiên lọt vào nguyên rủa, mà là có người thông qua môi giới, đem lực lượng nguyên rủa mang tới. Uy lực bên trên bị suy yếu không ít, có thể dựa vào đại tỉnh hóa thuật khu trục. Chỉ là hiện tại mục sư không cách nào phát huy tác dụng, chỉ có thể dựa vào quan hệ ma pháp sư thay thế, hiệu quả sẽ cực kỳ chết cấu. Cho dù là khu trục nguyên rủa thành công, thọ nguyên cũng sẽ trên phạm vi lớn cắt giảm. Sợ là rất khó sống qua 3 năm, thậm chí có khả năng 1 năm đều nhịn không được. Mã Đỗ Hiển thản nhiên nói ra, nàng xác thực có tính toán của mình, nhưng kệ xạ 40 không phải nàng an toàn, hiện tại hoàn toàn không thẹn với Lương Tâm. Không thể chờ đi xuống, lực lượng nguyền rủa đang không ngừng quyết tán, sợ là đợi không được pháp sư đón đến. Hu Sơn nguyên soái, hai chúng ta hợp lực khu động Vinh Diệu quân trượng, tận khả năng mở rộng cấm chú uy lực, hẳn là có thể đem nguyền rủa khu trục. Đang khi nói chuyện, Tỳ Dạ Tôn giả trực tiếp lấy ra Vinh Diệu quân trượng. Nhìn thấy một màn này, đám người vội vàng lui lại chạy ra không gian, đánh mất năng lực suy tính hoàn hậu, cũng đi theo đi bệnh. Hơi chần chờ một chút, Hu xuất ra một bình bảo bệnh dược tể. Đi ra phía trước rót vào kệ xà 4 trăm miệm, nguyên bản sắc mặt trắng bệ, rất nhanh xuất hiện một tia đỏ ửng. Ngoại giới chỉ coi là dược tề phát huy tác dụng, trên thực tế lại là hộ sần tồn thế hấp thụ bộ phận nguyên rủa, tiến vào trong la bàn. Hiện tại có thể bắt đầu. Thời gian trong nháy mắt, hào quang chói sáng tràn ngập cả gian phòng ốc. Tường hòa quang mang rơi trên người kệ xà 4, sau đó bắt đầu bốn chỗ du tạo, rất nhanh liền bao trùm toàn thân. Làm được cứu trị người kệ 4, thân thể bắt đầu cấp tốc suy sụp. Đợi cầm chu tất, cả người đều giảm mua 20 tuổi. Nguyên khu trục rất thành công, bệnh hạ một hồi liền sẽ tới tiếp xuống liền là mau chóng đem Hắc thủ phía sau màn bắt tới, không sau đó tục lại phát sinh biến cố. Nói xong Hủ Sần trực tiếp lui sang một bên. Kệ sà 4 là trong hoàng cung xảy ra bất trắc, ngoại nhân rất khó đem bàn tay tiền đến, trên cơ bản có thể xác định là nội ứng cách làm, Hắc thủ phía sau màn chỉ có thể do người trong hoàng thất đi truy tra. Chương 156: Đế vương chi nộ. Cứu chữa xong, Hủ Sần trực tiếp đi rời đi, hoàn toàn không cho đám người giữ lại cơ hội. Lý trí nói cho hắn biết, thời khắc này hoàng thất chính là một cái đại phiến toái, trên mặt nội kệ 4 gặp Đối với chuyện phía trước tiến hành một lần châm rức, nhưng mà chính trị đấu tranh cho tới bây giờ đều không phải là một hợp lý giải thích, liền có thể lắng lại. Phái bảo thủ trận doanh đánh mất đối với hoàng đế nổi lên lý do, nhưng người ta có thể nhằm vào hoàng đế tiểu đệ, những này tham dự chính biến gia hỏa nhưng không có nguyên du hộ thân nhất là vừa mới phát sinh ám sát án, càng là một cái đại sát khí. Chỉ cần dùng tâm đảo sâu xuống dưới, khẳng định có thể liên lụy một đám lớn người đi vào. Mê thất kệ sạ vốn có thể không quan tâm hậu quả, một khi tỉnh táo lại, lập tức liền hiểu ý biết đến chính mình gần nhất làm bao nhiêu chuyện ngu xuẩn. Xuất phát từ quân chủ bản năng, hắn cũng muốn biện pháp bảo trụ phía dưới tiểu đệ. Phong nhãn toàn bộ án phạ đế quốc, giám chính diện cùng phái bảo thủ đối kháng, trừ hắn vị hoàng đế này bên ngoài, cũng chỉ có Hưu Sẩn có năng lực cùng những này xoay cổ tay. Loại này không có tính thực chất chỗ tốt, thuần túy đắc tội với người khổ sai sự tình, Hưu Sẩn tự nhiên muôn trốn tránh. Huống chi bên trong hoàng thất cũng không yên ổn, kệ sạ bốn cứu chữa qua trình bên trong, liền không có xuất hiện án phạ y bóng dáng. Tương đương với đem hoài nghi hai chữ trực tiếp viết tại trên mặt của hắn. Nếu như kệ xạ bốn chết rồi, như vậy tại không có chứng cứ tình huống dưới, một đám hoàng thất đại lao sát xuất lớn sẽ chọn giản xếp ổn thỏa. Dù sao, hiện tại phạ y không còn là người cô đơn. Thủ hạ còn có một đám tiểu lệ, một khi làm đứng lên hoàng thất lực lượng tất nhiên tổn hao nhiều. Thế nên lực bạc hoàng hậu, đầu tiên muốn làm chính là đem nhi tử nâng lên hoàng vị, vấn đề khác chỉ có thể phía sau lại đi thanh toán. Hiện tại kệ sạ bốn được cấp cứu trở về, dù là Thọ Nguyên còn thừa không có mấy, đó cũng là đế quốc hoàng đế. Nắm giữ trong tay tài nguyên, cũng không phải án phạ y kéo tiểu đoàn thể có thể so với. Song phương có thể hay không làm, hu sần cũng không xác định. Dù sao, hắn không phải thuần túy nhân vật chính trị, không cách nào hoàn toàn thay vào trong đó. Phủ lệ tệ tướng, tình huống có biến. Hoàng thất tuyên bố tin tức, bảy hạ thân chúng mày Ngay tại cứu giúp bên trong, chúng ta vừa rồi thương lượng kế hoạch cần sửa chữa một chút. Mẹ Kịt công tức cao mày nói ra, ám sát tán bộ phát về sau, trong nước dư luận phổ biến có khuynh hướng phái bảo thủ chính phủ, thế cục đối bọn hắn phi thường có lợi. Vừa làm tốt phản kích kế hoạch, kết quả thế cục tới một cái lưỡng cực đảo ngược. Trước mặt chuyện ngu xuẩn là hoàng đế thân chúng mượn rủa sau làm ra, hiện tại sống chết không rõ, bọn hắn những này trung thần khẳng định không có khả năng tiếp tục níu lấy không thả Đả kích hoàng đế hy vọng, tiến một bước mất quyền lực kệ xạ kế hoạch, lúc này đã trở nên không đúng lúc. Tể tướng, bệ gặp phải án so với chúng ta mấy cái gặp chuyện án tạo thành ảnh hưởng càng lớn ta nhìn rực khoát đem hai án kéo đến cùng một chỗ, nghiêm tra hát thủ phía sau màn. Quân vụ đại thần Di chắc công thức có ý riêng nói, hai án sát nhập cùng một chỗ, đó chính là chọc thủng trời kinh thiên đại án. Không quan tâm là ai, chỉ cần liên lụy trong đó, đều muốn lọt vào đế quốc thanh toán. Thừa dịp kệ xạ 4 ngay tại trong cấp cứu, bọn hắn hoàn toàn có thể vượt lên trước cầm tới tra án quyền chủ đạo. Dựa theo bọn hắn cần, khóa chặt hát thủ phía sau màn. Không ổn. Vị địa ở trong quân lực ảnh hưởng quá lớn, không có 10 phần chứng cứ, cho dù là cải lên tội danh, cũng không nhất định có thể làm cho hắn chúng bạn xả lánh. Thôi không cẩn thận, liên sẽ diễn biến thành đế quốc nội chiến. Nếu như ở trên chiến trường gặp nhau, ai là cái kia biến thái đối thủ?" Tể tướng Mạc Kịch công tức quả quyết bác bỏ nói. Tại phái bảo thủ trận doanh một nhà độc đại tình huống giới, còn cần kéo lên hoàng thất liên thủ, chỉ có công cao trấn chủ Hổ Sơn. Qua cầu rút ván, vẫn luôn là chính trị trạng thái bình thường. Từ lợi ích góc độ xuất phát, thừa cơ cho rơi đài làm lớn Hổ Sơn, phù hợp nhất hoàng thất cùng phái bảo thủ trận doanh lợi ích. Tiếc nuối là trong hiện thực không có đủ có thể thao tác tính. Đến loại tầng thứ này chính trị đánh cờ, tội danh, chứng cứ đều không phải là mấu chốt. Lấy hắn đối với Hổ hiểu rõ, thấy thế nào đều không phải là cái gì ngu chung người. Nếu thật là đem cái mũ trụ đi qua, không chừng người ta lập tức liền nhất táng phản. Vô duyên vô cơ tạo phản, khuyết thiếu pháp lý cơ sở tạo trống, không có người sẽ đi theo. Thế nhưng là bị trung ương chính phủ buộc tạo phản, vậy liền không giống với lúc trước. Dư luận là đồng tình người bị hại. Lễ nhạc chưa băng thời đại, hoàng đế cũng nhất định phải tuân thủ quy tắc, huống chi là bọn hắn những này quân thần. Một khi phá hủy quy tắc, vậy liền biến thành tạo phản có lý. Quốc vương cùng chư hầu đánh nhau án lệ, tại Atlant đại lục, cho tới bây giờ đều là chuyện mới mẻ. Tổ bị phá không chứng lành. Hu nếu là xong đời, đi theo phía sau hắn đám người đã được lợi. Ích cũng muốn cùng theo một lúc không may, không muốn mất đi hiện tại cuộc sống tốt đẹp, vậy cũng chỉ có thể cầm vũ khí lên mượn làm. Có lý do thích hợp, lấy Hổ Sẩn tiến tuổi, lôi cuốn trên thảo nguyên trung tiểu quý tộc thâm dự, phí không có bao nhiêu khí lực. Kéo mấy chục vạn đại quân, đánh lấy thanh quân chắc cơ hiệu, một đường hướng hoàng thành giết tới, ven đường dám ngăn trở quý tộc thực tính không nhiều. Quân thượng trực một dạng không trông thấy được vào, tướng lĩnh đều là người ta cất nhắc, đến trên chiến trường nghe ai thật đúng là không nhất định. Chiêu mộ lại nhiều quân đội đều vô dụng, gặp được sĩ khí trước 3 phần. Chứ bọn hắn chính lực lượng, những người khác là sẽ không nhiều mạng bị động dưới hành động quân sự, chỉ cần hủ sần không phải mình tự vị, ở ngoại giới trong mắt chính là một trận mất khống chế chính trị đấu tranh, trong nước đại bộ phận quý tộc đều sẽ lựa chọn trung lập. Là. Làm không tốt phía trước đáp ứng thật tốt, đến quyết định mấu chốt thắng bại thời khắc, hoàng thất cũng có thể phản bội từ phía sau lưng đâm bọn hắn một đao. Hu sơn tồn tại, sát thực đối với hoàng quyền tạo thành uy hiếp tiềm ẩn. Nhưng bọn hắn đám này cầm giữ triều chính ra hỏa, tại hoàng thất trong mắt cũng tuyệt đối không tính là trung thần. Đáng tiếc, bỏ qua cơ hội này, về sau liền rốt cuộc khó chế. Lấy tên kia nguyên, đủ để chết chúng ta 18 đời. Chờ hắn bối lần lượt trưởng thành, Chúng ta những gia tộc này tương lai sợ là chỉ có thể. Không đợi Di chắc công tác nói hết lời, một bên đại thần tài chính doanh hầu tức vội vàng mở miệng ngắt lời nói, "Di Chát, ngươi cần tỉnh rượu. Tại sự tình không có phát sinh trước đó bất kỳ cái gì phá hư đoàn kết nói, đều không nên từ chúng ta trong miệng nói ra. Cho dù là muốn lo lắng, đó cũng là hoàng thất trước lo lắng. Chúng ta chỉ là đế quốc quý tộc, xếp hạng lui lại một vị, cũng không phải là việc đại sự gì. Đi qua những năm này, liên số quân vụ đại thần bị ép vô cùng tàn nhẫn nhất. Dù là hủ thân từ trong quân đội thoái ẩn, quyền lực vẫn như cũng bị quân công phái cầm giữ. Vốn nên chấp trưởng đại quyền quân vụ bộ" Ngạnh Sinh Sinh bị Hủ Sần làm thành bộ hậu cần, hơn nữa còn là một cái phụ thuộc tại quân đội yếu thế bộ hậu cần. 6 đại gia tộc liên thủ chấp chính, mà khác năm nhà đều thu được đại lượng lợi ích, duy chỉ có bọn hắn tại quá khứ thời gian mấy năm bên trong, chỉ là theo ở phía sau huống một mục canh. Tích lũy tháng ngày phía dưới, Di Chát công tước đối với Hủ Sần oán nghiệm, tựa như nước sông cuộn cuộn. Giờ phút này lọt vào đồng bạn bạo kích, đám chìm tại oán nghiệm phía dưới Di Chát công tước, trong ngáy mắt thanh tỉnh lại, lúc này ngậm miệng nói. Chúng ta ngày đó bị tạm lúc, còn có một số quý tộc tiến nhập cùng. các ngươi nói ám sát án có phải hay không cùng bọn hắn có quan hệ? Nghe Lão Vĩn Ba tức mà nói, tâm tình của mọi người cấp tốc khôi phục lại. Làm hù sần phong hiểm quá lớn, nhưng là làm một chút những này trên triều đỉnh kẻ thù chính trị, vẫn là có thể. Chuyện tương lai, tràn ngập sự không chắc chắn, nhưng dưới mắt lợi ích, lại là mắt Trần có thể thấy. Dù sao bọn gia hỏa này tham dự ngày đó chính biến náo kịch, thu thập cũng không mang theo an uổng. Kellyn đề nghị không sai, những tên kia xác thực muốn thu thập, bất quá bây giờ chúng ta càng hẳn là chú ý, vậy hạ An Uy. Hoan Tất chỉ nói bệnh hạ gặp nguyền cụ thể là dạng gì nguyền có thể hay không nguy hiểm cho sinh mệnh, đây đều là cần làm rõ ràng. Nếu như bệnh hạ bị thương nguyên khí, Vô lực tiếp tục chấp trường triều chính, hoặc là bất hạnh nội hại, như vậy chúng ta liền muốn cân nhắc như thế nào cam đoan triều đình bình ổn và chuyện. Mện Kít Tế tướng lời nói xong, đám người trong nháy mắt phản ứng lại. Hoàng đế một khi xảy ra bất trắc, chính là bọn hắn độc chưởng đại quyền tốt nhất thời cơ. Duy nhất cần lo lắng, chính là hoàng thất đẩy ra phụ chính đại thần. Trong nháy mắt đám người trong đầu liền nổi lên hai người tên, Efrozio đại công cùng Lưu Phật lần đại công. Hai vị này không chỉ xuất thân hoàng thất, tại đảm nhiệm quân vụ đại thần cùng tể tướng trong lúc đó, còn có hiện hách chiến tích, chính trị danh vọng không thể so với mấy người bọn hắn yếu. Lấy phụ chính đại thần tên, ngài ra chiếm cứ hai cái vị trí Đó là truyện Tuần Lý Thành Trương. Chương 156. Triều đình sự tỉnh, chúng ta mấy cái lao ra hỏa còn có thể làm thay. Bệnh hạ đột nhiên gặp phải mượn rủa, phía sau khẳng định không đơn giản. Trong hoàng cung cảnh giới sông nghiêm, ngoại nhân không cách nào đem mượn rủa mang vào, chỉ có bên người tín nhiệm người mới có thể an toàn đến hắn. Lên ngôi ngày, bệ hạ đều là bình thường. Chỉ cần loại bỏ gần đây, tới gần bệ hạ người là được rồi. Thương ngày hầu hạ ở bên cạnh người, nếu là có vấn đề, tùy thời đều có thể ra tay, không cần chờ tới bây giờ. Gần đây đột nhiên hướng bệnh hạ đến gần, đều là trọng điểm hoài nghi đối tượng, trong đó cũng bao quát Kệ phở dô đại công cùng nịu Phật lần đại công. Trước đây bọn hắn còn cùng Alpha Y từng có tiếp xúc, vị kia muốn thượng vị tâm tư đều viết trên mặt, chúng ta không thể không phòng a." Doãn Hầu tức nói xong, đám người nhao nhao biểu thị, nhất định phải nghiêm tra tất cả nhân viên có liên quan vụ án. Không rửa sạch trên người hiềm nghi, khẳng định không có khả năng đảm nhiệm vụ chính đại thần loại này trước vị quan trọng. Phỉ Thủy cung, khoảng cách khu trục mượn rùa, đã qua 3 ngày. Từ trong mê ngủ tỉnh lại kệ Sa 4, bất đắc tiếp nhận thọ nguyên đại giảm hiện thực. Không cần người khác nhiều lời, chỉ xem khuôn mặt liền biết, chính mình không còn sống lâu nữa. Siêu phàm thủ đoạn khắc mệnh liệu pháp, chính là bá đạo như vậy. Hắc thủ phía sau màn cha được không có. Kệ Sạ bốn quan tâm hỏi. Lần này đào hồ quá lớn, phá vỡ quân thần ở giữa tín nhiệm. Cho dù là hắn bị bệnh liệt giường, cũng không thấy chính phủ cao tầng tới thăm bệnh, quân thần quan hệ mát tới cực điểm. Tại nội tâm chỗ sâu, hắn đã hận chết hắc thủ phía sau màn. Bảy hạ, Dục vọng chi thần thần quốc rơi xuống tại đại lục hướng Tây Nam Hải vực, trong vương quốc các đại thế lực tay không có giải như thế. Hàn là có người đem phong ấn đưa tới, lại tư ứng đem đồ vật đưa vào ngài nơi ở ngoại bộ có hiềm nghi thế lực rất nhiều các đại dị tộc cùng nhân tộc mấy cái cường quốc đều có xuất thủ động cơ. Một chút tà giáo ma đầu đồng dạng có phần này năng lực. Bởi vì ngài nơi ở định thời gian có cung nữ quản lý, người xuất thủ nhất định là quen thuộc trong cung quý cũ, hiểu rõ ngài làm việc và nghỉ ngơi quy luật, lại thực lực cường đại hàng người. Trải qua loại bỏ đằng sau, hiểm nghi lớn nhất chính là nói đến bên miệng, cung tướng hay là không dám nói nổi danh tự. Nội dung quá mức nổ tung, có hiểm nghi mấy người, ở trong đế quốc đều là thân phận hiển hách hạng người. Không cần làm khó, ta biết là ai. Có thể lặng yên mắng hạ đốc thủ, hết thảy cứ như vậy mấy cái Trong cung cảnh giới sâm nghiêm, cho dù là thánh vực cường giả muốn chui vào, cũng rất khó không bị phát hiện. Huống chi ta trong phòng còn có dự cảnh ma pháp trận, trừ quen thuộc những ma pháp trận này người trong nhà, ngoại nhân không cách nào tránh đi. Trong hoàng thất mây tên thánh vực, không có xuất thủ động cơ. Ma Đuyển cùng ta cùng nhau lớn lên, tình cảm thân hậu, không có đạo lý đối với ta người hoàng huynh này xuất thủ. Trừ lao già kia, ai sẽ không biết xấu hổ như vậy. Đang khi nói chuyện, kệ xa bốn trên khuôn mặt tràn đầy sát khí. Nếu như không phải thật sự phát sinh, hắn không tin nhà mình lão tổ, thế mà lại thật ra tay với hắn. Phóng nhãn cả nhân tộc lịch sử, đều không có xuất hiện qua như thế bắn nổ sự tình. Một fan kịch liệt tâm lý đấu tranh đằng sau, Kệ sạ bốn rất nhanh làm ra quyết định. "Cung tướng, người đi nói cho bệ kịch thể tướng, ta hy vọng hắn đảm nhiệm hoàng tử lao sư, phụ tá hoàng tử xử lý triều chính." Hắc thủ phía sau màn thân phận cùng nhau nói cho hắn biết, tiếp xuống hắn biết nên làm như thế nào. Trong hai việc khó chọn việc nhẹ hơn. Trên triều đình quyền thần chỉ là lộ quyền, còn có thể từ từ suy nghĩ biện pháp làm được, nhà mình lao tổ tông lại là mớ mạng. Hiện tại có thể ra tay với hắn, tương lai liền có khả năng đối với hắn nhi tử xuất thủ. Tại quyền lực trên con đường bất kỳ cái gì chướng ngại đều là muốn thanh trừ không muốn ngồi mà chờ chết, vậy cũng chỉ có thể chủ động xuất kích. Trên lý luận tới nói, hắn có thể chịu tập đại quân vây giết dạng phạm y, nhưng không chịu nổi người ta có thể chạy. Một khi chạy ra ngoài, biến thành không cố kỵ gì tán tu thánh vực, đó chính là hậu hoạn vô tận. Hết lần này tới lần khác lúc này nhấc lên nội đấu, không phù hợp hoàn thất lợi ích. Trong vấn đề này, hoàn thất thánh vực cường giả đứng bên nào, kệ sạ muốn không cách nào xác định. Duy nhất có thể xác định sẽ ủng hộ hắn, chỉ có mỗi muội ma đội công. Muốn một trận chiến hết sạch công, nhất định phải liên hợp vương quốc những phái hệ khác. Bệ phái bạo thủ trận doanh thế lớn, một khi phụ thần vị trí rơi vào trong tay bọn họ, Hậu quả không chịu đổi. Không đợi cung tướng nói xong, Kế Sạ bốn liền ngắt lời nói: "Yến Tâm đi, ta có ngăn được bọn hắn thủ đoạn. Hoàng thất lực lượng không yếu, bên ngoài còn có hộ sần mơn xoái, bọn hắn là không dám vượt qua." Hung chi bệ kịch công tứ tuổi tác đã cao, chuyên quyền không có bao nhiêu năm. Lời này đã là nói cho cung tướng nghe, cũng là nói cho hắn người ủng hộ nghe. Chờ đến án phạt y sau khi chết, nội dung đối thoại liền sẽ lưu truyền ra đi. Tiểu hoàng tử không có thành viên tổ chức, tương lai muốn củng quyền, nhất định là khó khăn trùng điệp. Lựa chọn tốt nhất chính là kế thừa hắn lưu lại thành viên tổ chức, ngoao chết đám lao ra kia. Trong mắt Thất Lựa chọn bế quan nạn phạt y, làm sao cũng không tiến vào được trạng thái, trực giác nói cho hắn biết sự tỉnh khả năng phát sinh biến hóa. Ở sâu trong nội tâm, hắn ẩn ẩn có chút hối hận, không nên tin tưởng thần bí quái nhân chuyện ma quỷ, càng không nên tại loại này thời khắc mẫn cảm động thủ. Tiếp rằng nước độ khó hốt, từ xuất thủ một khắc này bắt đầu, hắn liền không có đường lui. Vì tránh hiểm nghi hắn không thể không ngụy trang bế quan, thậm chí cô ý chế tạo chính mình không ở tại chỗ chứng cứ. Kỳ quái, kẻ bên này làm sao có ma pháp ba động? Vừa đấu đen giao muốn xong, y trong nháy mắt ý thức được không thích hợp, lập tức ra mà thoát ai bảo các ngươi ở chỗ này cần dỡ, tranh thủ thời gian cho ta. Chữ lăn còn không có nói ra miệng, một trận mưa tên liền hướng hắn của tới, ngay sau đó ma pháp trận phóng lên tận trời. Chủ trì đại trận bốn tên thánh vực ma pháp sư, toàn bộ đều là hắn người quen, đại lục trong lúc chiến tranh mọi người còn liên thủ qua. ma, chuyện của ngươi để lộ. Giáng can đảm giảm bạo tiên tổ, lưu hại hoàng huynh, thật sự là tội đáng chết và lần. Nghe được ma đội yến đại công tiêu gảo, ảnh phạ uy tâm lạnh nửa. Sự bại lộ. Ích vị này từ giờ trở đi, hắn không còn là thân phận tôn quý khai quốc chi chủ, mà là một tên người người có thể tru diệt Tama. Tiểu Bối vô tri, chớ có cản rỡ. Tại giận mắng đồng thời, nương theo hắn kỵ sĩ trưởng thương đã bắn ra. Lý trí nói cho hắn biết, nhất định phải mau chóng chạy đi, không phải vậy nơi này chính là hắn nơi chôn xương. Ngay sau đó bật hết hỏa lực, đế đạo pháp tát tràn ngập màn trường, đối với đám người tạo thành ngắn ngủi áp chế. Nguyên bản phong tỏa toàn trường ma pháp trận, giờ phút này cũng xuất hiện sơ hở. Không chút do dự, Ảnh Phạ y trực tiếp lựa chọn đi. Ầm ầm. Người số con dẹp thời điểm, huống nước đều có thể răng. Vận khí không tốt gạn phạt một đầu đâm vào lưới hỏa lực, trên người đấu khí vòng bảo hộ trong nháy mắt phá toái. May mắn hắn phản ứng đầy đủ nhanh. Đội vàng tránh đi hỏa lực đại kích, tiếp rằng một cú cự lực đè xuống, để hắn phi hành trở nên mười phần khó khăn. Cấm bay kết giới? Các ngươi tại sao có thể có thứ này? Ảnh Phạ Y thất kinh mà hỏi. Thánh vực cường giả ưu thế lớn nhất chính là có thể tự do bay lượn, dù là có thiên quân vạn mã cũng lưu không được bọn hắn. Cấm bay kết giới chính là chuyên môn khắc chế thánh vực phi hành thủ đoạn, sống tại vài ngàn năm trước ngay tại nhân gian thất truyền. Chương 157, Ảnh Phạ Y cái chết. Hai người các ngươi cũng phản bội ta. Thấy rõ ràng người tới, Y khó có thể tin nổi giận nói, chuyện lần này quá lớn, những người khác ra tay với hắn đều nói qua được. Phún vị Hỗ Tôn giả cùng phụ Ennis Tôn giả không giống với, bọn hắn là án phạ vương quốc khai quốc công thần, cùng án phạ y ở giữa tồn tại phong thần quan hệ. "Ta ma, người người có thể chu diệt. Phún vị Hỗ Tôn giả khinh thường nói. "Trung thành, đây chẳng qua là phản bội thẻ đánh bạc không đủ." Quân thần tính đĩa, sớm đại đi qua hơn 300 năm thời gian bên trong, liền đã bị tuế nguyện săn bằng. Nếu như án phạ y một mực là khai quốc chi chủ, như vậy bọn hắn sẽ còn cho đủ vị quân chủ này mà nuôi, nhưng bây giờ hắn đã không phải. Kệ muốn quyết định xuống tay với hắn, tự nhiên muốn làm đầy đủ công tác chuẩn bị. Vì đem án đánh giết, 4 lựa chọn phái bảo thủ liên thủ. Lần này chọn vẹn triệu tập 11 tên thánh vực cường giả mai phục, còn điều động đại lượng quân đội ở một bên phối hợp. Các ngươi những loạn thần tặc tử này, lẫn ta hoàng thất không người. Không đợi Ản Phả Y nói xong, mà Đụy liền chào phúng bộ đạo nói, "Tà ma, ngươi cũng không cần huyễn tưởng. Hư thần nguyên soái, chưa từng xuất hiện ở chỗ này, ngươi đoán hắn ở nơi nào?" Nhiều năm đế vương sinh hoạt không phải uổng phí, đơn giản an bài một trận tập sát, kẻ xạ bốn còn có thể không bạn. Ản Phả Y thân phận thủ, đều là hắn không cách nào xác định những người này lập trưởng, rứt khoát liền giấu bọn hành. Để bảo đảm vạn vô nhất thất, Kẻ Sạ 4 còn đem Hộ Sần mời tới, lúc này hắn đang cùng trong hoàng thất cường giả cùng một chỗ giao lưu tu luyện tâm đắc. Đạt được sát thực bản án, thân thể nhiều chỗ bị thương nặng, dầu hết đèn tắt tạn phạt y, trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở. Là vô tình nhất đế vương gia. Lãnh khốc vô tình, sát phạt quả quyết, là một tên hợp cách quân vương thiết yếu phẩm chất. Ản phạt y tự mình làm đến, hắn không để vào mắt hầu bối, lúc này đồng dạng làm được. Kệ Sạ 4 sát phạt quả quyết, vẫn là hắn tự mình dạy dỗ. Thật đáng buồn chính là lần thứ nhất thí chuyện, chính là dùng đến trên người hắn. Nhưng nếu không có trước đó biến cố, lấy kệ xạ bốn tính cách, lại thế nào nhìn hắn không thuận mắt, cũng sẽ không sinh ra thí tội suy nghĩ. Đem phần này bản thảo giao cho kệ xạ bốn, có lẽ hắn cần dùng đến. Nói xong, hắn dùng hết khí lực sau cùng, đem bản thảo ném cho Mã Đỗ Ẩn lại công, trong ánh mắt toát ra một tia thản nhiên. Người sắp chết, lời nói cũng thiện. Nưu đồ nhiều như vậy, cuối cùng rơi xuống hiện tại tình cảnh như vậy, Ảnh Phạ Ý không cam lòng nhắm hai mắt lại. Đám người lẫn nhau, lập tức đối với Ảnh Phạ Ý thân thể, tiến hành cuối cùng đụ đao. Ngày xưa một đời kiêu hùng, hiện tại rơi vào hãi cốt không còn hạ trạng, đám người cũng không khỏi toát ra thương cảm biểu lộ. Điện hạ, chúng ta sự tình làm xong. Bảy hạ bên kia ngươi liền nhắn dùng đi." Me, tôn giả trầm giọng nói ra. Đối với nhà mình phong quân xuất thủ, cũng không phải cái gì hào quang sự tình. Nếu như không phải án phạt y thí quân bảo vị, nghiêm trọng phá hủy chính trị quy tắc trò chơi, bọn hắn là sẽ không xuất thủ. Bị buộc rơi vào đường cùng xuất thủ, linh công cũng không cần phải. Tôn giả yên tâm, ta sẽ như thực chuyển cáo Hoàng huynh. Đạt được mã đao ẩn đại công hồi phục, đám người nhao nhao lựa chọn cáo từ rời đi. Mọi người ăn ý chế trụ lòng hiếu kỳ, không có nói bản thảo sự tình. Làm người thắng mã đao mở ra bản thảo nội dung xem xét, trực tiếp bị giật nảy mình. Kế thừa hai ách nữ thần di sản, phóng nhãn toàn bộ ạt Lạn đại lục, nàng đều là kiến thức rộng nhất một đợt tiên người. Vẫn như cũ không cách nào tưởng tượng, trên thế giới lại có đế đạo pháp tắc loại này gần như bật học phương thức tu luyện. Trong nháy mắt nàng minh bạch, ảnh phạ y tại sao lại không biết xấu hổ nhảy ra, cùng hậu bối tử tôn tranh quyền đoạt vị. Đối nàng lại ảnh phạ y, trong tay có như vậy một đầu có thể đi đường tắc đại đạo, cũng sẽ không chút do dự nhào tới. Đáng tiếc thời đại không giống với lúc trước. Hơn 300 năm trước khai quốc quân chủ, đối với mọi người tới nói, đã là trong truyền thuyết nhân vật anh hùng. Nếu như tị thế tiềm không tham dự thế tục phân tranh, mọi người còn kính hẳn mấy phần. Một khi buông xuống bức cách, tham dự vào thế tục quyền lực đánh cờ bên trong, như vậy hay là chết tốt. Là người đã được lợi ích quý tộc tập đoàn, sẽ không tiếp nhận một tên trong truyền thuyết quân chủ. Tại hoàng thất cường giả không tham dự tình huống giới, kẻ sạ bốn có thể kéo tới nhiều như vậy thánh vực cường giả vây đánh hắn, hoàng đế thân phận là thứ yếu, càng nhiều hay là án phả y trạm đến mọi người danh giới cuối cùng. Không quan tâm thành bại hay không, án phạt y lục lọi ra tới đế đạo pháp tắc, đối với quân chủ tới nói đều là vô giới chi bảo. Đại quốc quân chủ chỉ cần nội tính không phải quá kém, gần như có thể cư đi thánh vực. Thứ này một khi lưu lạc ra ngoài, Vừa mới an ổn đại lục, Thái Bình không được bao lâu lại sẽ lâm vào trong loạn thế. Có thể tự mình tu luyện, đột phá đến thánh vực chi cảnh cơ giả, thật sự là quá ít. Đường tắt sau khi xuất hiện, thôi có chút thực lực chưa hủ, đều sẽ kìm nén không được. Muốn hay không đem đồ vật giao cho Kệ Sà 4, trong lúc nhất thời mạo được hiểm trở nên rối rắm. Liêu Linh trọng tài nguyên, tăng thêm bản phả đế quốc vật thế, Kệ Sà 4 không chừng có thể tại sinh thời giọng ngó thánh vực. Bước ra một bước này đằng sau, Thọ Nguyên sẽ trên phạm vi lớn tăng trưởng. Kệ 4 sống được, kế hoạch của nàng liền toàn bộ phá sản. Lần này hành động trước, Kệ 4 liền đơn cùng nàng trao đổi qua hy vọng nàng có thể đảm nhiệm phụ thần, vì chất tử hộ giá hộ tống. Danh chính luôn tuần nắm giữ đế quốc đại quyền, mượn nhờ đế quốc tài nguyên phụ trợ chính mình tiến thêm một bước, đây chính là nàng một mực theo đuổi. Trân trơ một chút công phu đằng sau, cuối cùng vẫn lợi ích chiến thắng cái kia mỏng manh tình cảm, mà quyển sách trên tay bạn thảo trực tiếp hóa thành cho tàn. Ở sâu trong nội tâm, nàng còn không ngừng tự an ủi mình, một khi kệ xạ bốn thu được đế đạo pháp tắc phương pháp tu luyện, tương lai đế quốc thế tất sẽ đại chiến không ngừng, dân chúng than. Chư vị tôn giả, hôm nay liền giao lưu đến nơi đây, lần sau có cơ hội chúng ta lại tụ họp. Cảm thấy được đại chiến kết thúc, Hồ Sần lúc này lựa chọn cáo từ rời đi. Giữ lại là không tồn tại, không có ngay tại chỗ trở mặt, chính là người ta có hàm dưỡng. Đối mặt ngăn cửa ác khách, ai tâm tình cũng sẽ không tốt. Nếu như không phải trong hoàng thất mấy tên thánh vực cường giả, không muốn dính vào đến nội đấu bên trong, vừa rồi không thể thiếu đánh một trận. Đương nhiên, mọi người có thể ôn hòa nhã nhặn ngồi xuống giao lưu, chủ yếu vẫn là hồ Sần chiến tích quá mức trói sáng. Nếu thật là đánh nhau mà nói, không chừng xảy ra nhân mạng. Thật vất vả tu luyện tới thánh vực cảnh giới, mọi người cũng sẽ không tùy tiện đem chính mình đặt hiểm địa. Kế sách thật là điên rồi, thủ đoạn này đều nhanh vượt qua hắn lão tử. Tỷ dạ tôn giả nhịn không được đậu đen rau muốn nói. Sát phạt quả quyết, vẫn luôn là kệ xả bà tiêu chí. Có thể đem ngăn cơn sóng giữ tại trong nguy cục, khẳng định không thể thiếu giết chóc, đồng thời còn muốn là hợp pháp giết chóc. Hiện tại Khải Phiệt bốn đời làm, chính là tại bắt trước phụ thân kệ xả bà, đơn giản là xử lý mục tiêu không dừng với. Chứng cứ không cần, trong đế quốc có thể đem hụ sân làm tới ngăn cửa, trừ hoàng đế bên ngoài, không còn có người thứ hai. Chủ yếu vẫn là ép quá độc ác. Bị dày vò mệnh đều nhanh nếu không có, người tính khí tốt hơn nữa cũng sẽ bộc phát. Chu sát tà ma, chỉ là một thời đại bắt đầu. Những ngày tiếp theo bên trong không thể thiếu tiếp tục dạy vò. Đều là thiên hạ của người trẻ tuổi, chúng ta những lao cốt đầu này cũng không cần phải nhúng vào. Roberto đơn giản trình bày một chút sự thật, đám người nguyên bản muốn tìm kệ xạ bốn suối quẹo tâm tư, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Cùng một cái sắp chết hậu bối sói so đo, không phù hợp thân phận của bọn hắn khí độ. Con alpha ý sự tình, hiện tại ván đã đóng tiền, nói cái gì đều không dùng. Dứt khoát đâm lao phải theo lao, đem hát qua đẩy lên tạ ma trên thân, đối với các phương đều có một cái công đạo. Trải qua khúc nhạc dạo ngắn này về sau, không chỉ phái bảo thủ cùng hoàng thất quan hệ trong đó hòa hoãn xuống tới, Quân công phái cùng phái bảo thủ phân tranh cũng tạm thời có một kết thúc, ba phủ tại trên hoàng thành bóng ma rốt cục xu tan đi. Đứng tại đế quốc góc độ đến xem, án phạt y chết có vô cùng trọng yếu chiến lược ý nghĩa, hòa hoãn nội bộ đế quốc các đại thế lực ở giữa mâu thuẫn. Duy nhất kẻ thua lớn chính là hoàng thất. Cao cấp trên lực lượng hao tổn một tên thánh vực nhị giai cường giả, trong chính trị lâm vào không người kế tục xu hướng suy tàn. Kệ xà vốn khi còn sống còn tốt, một khi tân đế đăng cơ, hoàn quyền xa suốt là chuyện nhiên. Phụ chính đại đại hành quyền, so ra kém hoàng đế mình quyền. Muốn nhi tử có thể thuận lợi trở thành đứng lên, nhất định phải dựa vào quyền lực cân bằng nghệ thuật Đã trải qua ản phả y sự tình, kệ xạ bốn đã ý thức được, người trong hoàng thất cũng chưa chắc có thể đáng tin, hiện tại ai hắn cũng không dám hoàn toàn tin tưởng. Đại điện nghị sự. Ngay mà đùy đại công miêu tả, đám người nhao nhao lộ ra nụ cười mừng rỡ. Đế quốc lớn nhất lũ ác tính, rốt cục bị diệt trừ. Sau đó đã đến ngồi hàng hàng, phân quả quả thời điểm. Mặc dù ản phả y không có lưu lại cái gì lợi ích, nhưng hắn còn có một đám thằng xui xẻo tùy tùng. Đuổi kịp thí quân đại án, một toàn thân trở ra là không thể nào. chương 157 Bảy hạ. Đây là chúng ta siêu tập tổ chức Tà giáo danh sách thành viên, chỉ kém một bước cuối cùng xác định, liền có thể tiến hành bát. Xin ngài xem qua. Mẹ kiến Tế tướng thuận Thế giữ lại cái mũ. Đám này thằng xui xẻo, trên triều đình không có hậu trường, cũng không thuộc về hoàng đế trấn doanh, cũng không thuộc về phái bảo thủ quý tộc trấn doanh, càng không phải là quân công quý tộc trấn doanh. Tư án phạt y bị nhận định là tà ma dạ mạ bắt đầu, hắn đám này tùy tùng, liền tự động bị gom vào tổ chức Tà giáo bên trong. Các ngươi nhìn xem xử lý đi. Kẻ xà bốn hưu vô lực nói ra. Ngày đó khu trì đằng sau, bệnh của hắn là cứu được trở về, nhưng thân thể lại sụp đổ. Giang chống đỡ lấy một hơi, bố cục trừ đi án phạt y về sau, nỗi lòng lo lắng để xuống, kệ xạ bốn tưởng niệm cũng mất. Hiện tại hắn duy nhất muốn làm, liền làm mau chóng đem nhi tử nâng lên vị. Mà khác dâu gia không đáng kể, kệ xạ bốn đã không để ý tới. "Vậy hạ, ngài chú ý thân thể, trên triều đình không thể rời bỏ ngươi." Mẹ Kỷ Tế tướng nguyện chuyển nhắc nhở. Vì diện trừ án phạt y, bọn hắn trước đó thế nhưng là có bí mật ước định, hiện tại đến nên khi thực hiện lời hứa. "Yên tâm đi, một lát ta còn chưa chết. Chỉ bất quá trên triều đình chính vụ bận rộn, bằng vào ta trước mắt trạng thái, cũng không thích hợp chủ trì triều chính. Vì đế quốc vận chuyển bình thường." Ta quyết định thiết lập 5 tên phụ chính đại thần thay thế ta xử lý trong chiều sự vụ kệ xa 4 vừa nói xong về kịch tể tướng mặt tại chỗ liền đen lại Dựa theo người an Phạ truyền thống bình thường phụ chính đại thần chỉ có một vị tuyệt đối không nghĩ tới kệ kệả 4 như vậy không nói võ đức thế mà duy nhất một lần làm ra 5 vị 5 người đoàn cộng đồng xử lý triệu chính chia nhỏ xuống quyền lực còn chưa kịp hắn tể tướng này quyền lực lớn đang muốn mở miệng phản đối lời đến khỏe miệng lại nuốt trở về thân là tể tướng lại đi mưu đồ đơn nhất vụ chính đại thần chuyên quyền giá tâm lập tức liền bà tại trên mặt nội. chính trị đấu tranh bên trong rất nhiều chuyện chỉ có thể lặng lẽ làm nhưng là tuyệt đối không thể từ trong miệng mình nói ra. Kệ sa vốn không còn sống lâu nữa, càng là loại thời điểm này, càng phải coi chừng cảnh giác. Quá nhiều bại lộ ra tâm, bị hắn cho là sẽ uy hiếp nhi tử thống trị, trước khi chết kéo lên một cái đệm lưng, đó là xác suất lớn sự kiện. Hu sân đại công, Ephrodos đại công, Lưu Phật lần đại công, Bệ Kịch công tước, Mã Uyển đại công, đều là đức cao vọng trọng hạng người. Hy vọng 5 vị có thể tại ta dưỡng bệnh trong lúc đó, thay ta xử lý triều chính. Nếu như ta bất hạnh chết bệnh, liền xin nhờ năm vị phụ tá hoàng tử thượng vị. Khụ khụ. Lời còn chưa dứt, chính là một trận tiếng ho khan. Một bên hoàng hậu vội vàng đưa tay vớt kệ xạ bốn hậu bối. Nhìn thấy một màn này, Hu Sẩn hơi nhướng mày. Kệ xạ bốn thân thể, so trong dự đoán còn bết bát hơn. Bệ hạ lại an tâm dưỡng bệnh, triều đình sự vụ tự do chư vị thần công phản ứng. Giám quốc lý chính, không nên thiếu đi hoàng hậu tham dự. Ta quanh năm bê quan không ra, liền không chiếm cứ phụ thần vị trí." Hu Sẩn mà nói, trực tiếp tới một cái hai cấp đảo ngược. Trước một câu, mọi người còn tưởng rằng vị này nguyên soái muốn độc tài triều cương, sau một câu, để đám người nỗi lòng lo lắng để xuống. Hiện tại Hủ cũng không phải người cô đơn, phía sau còn có một cái khủng lâu quân công quý tộc trấn canh. Một khi tiến vào Triều đình, cái này trải rộng trung ương tới chỗ lòng lẹo của thể, liền sẽ cấp tốc chuyển hóa thành đế quốc lớn nhất chính trị phe phái. Qué Dật Nguyên xoái khổ tu, đây là ta không phải. Tiếp rằng thân thể thâm thụ nghiêm trọng, ta sợ là không có bao nhiêu thời gian, tiểu hoàng tử vẫn là phải xin nhờ Nguyên Soái chiếu khán. Hoàng hậu, Triều đình sự tình liền hành khổ ngươi. Nếu như có người chuyên quyền ức nghẹn, uy hiếp đến hoàng quyền an nguy, có thể hướng Nguyên Soái xin giúp đỡ. Vì cho nhi tử trải đường, kẻ sạ vốn cũng là liều mạng. Phen biểu diễn này rõ ràng là đem Hộ Sẩn đứng lên, hoàn toàn không cho hắn cự tuyệt chỗ chống. Bệ hạ, xin yên tâm. Trên Triều đình đều là hiền thần tất lại, chắc chắn phụ tá tốt tiểu hoàng tử. Nếu như có người soán vị mưu phản, ta chi kiếm còn đầy đủ lợi, có thể chém tuyệt loạn thành tất tử." Hu thân lúc này tỏ thái độ nói, cứ việc ở giữa phát sinh một chút khó khăn chắc trở, nhưng là trên tổng thể tới nói, từ kệ xạ ba đến kệ xạ 4 cái này hai đời con chủ, đại hắn cũng không tệ lắm. Bảo hộ hoàng quyền bình thường thay đổi, đây là hắn làm phong thần nghĩa vụ. Thật muốn có nhân kỵ tại tân hoàng trên đầu đi, cũng là đang đánh mặt của hắn. Soán vị mưu phản, vậy thì càng không cần phải nói, người người có thể chu diện. tình câu kết thúc, tiếp xuống chính là trần chuỗi chính trị đấu tranh. Dù là đám người thương hại kệ xạ bốn gặp phải, lúc nên xuất thủ hay là sẽ không nâng tay. Vậy hạ, phụ thân vị trí quan hệ trọng đại, nhất định phải thận trọng. Trước đây hệ Flozo đại công, liệu pháp lần đại công cùng Tà Ma kết giao mà thiết, còn hắn còn đi theo Tà Ma tu hành, tại bài trừ hiềm nghi trước đó, không nên hủy thác trách nhiệm. Mà Đủy đại công mặc dù xuất thân tôn quý, có thể trung quy là nữ tử chi thân, lại quyết thiếu xử lý chính vụ kinh nghiệm. Ma ngợi trao tặng cao vị, sợ làm cho người ta chỉ trích. Nông nghiệp đại thần Tạ Dịp hầu tức dẫn đầu làm khó dễ nói. Ngũ đại phụ thân xuất hiện, trên phạm vi lớn suy yếu phái bảo thủ trận quyền nói chuyện co như bọn hắn lục đại thần có thể dễ dàng tha thứ, phía dưới tiểu đệ cũng sẽ không đáp ứng. Hu thần chính mình lui không nói, còn đẩy ra hoàng hậu Lý Chính, đây là đại lục truyền thống, khẳng định không có cách nào phun. Tệ tướng là người một nhà, không cần dạy vỏ. Còn lại ba vị, chính là cái đinh trong mắt của bọn họ. Cái này mới vừa ra tay, liền đánh vào hạch tâm yếu hại bên trên. Mọi người tại đây đều rõ ràng, phạ Y không phải cái gì tầm ma. Làm hậu bối con cháu Efrozo đại công, nếu pháp lần đại công hướng nhà mình lão tổ tông dựa vào, cũng không phải sự tình kỳ quái gì. Trừ bọn hắn bên ngoài, rất nhiều hoàng thất tử đệ đều cùng Alpha Y từng có lui tới. Bao quát trong hoàng thất mấy tên thánh vực cương dạ, đều tiếp thụ qua án phạt uy chỉ điểm. Nhưng tại trong chính trị, án phạt uy bị cải lên tà ma cái mũ, lại trên lưng thi quân, ám sát trọng thần trọng tội, bọn hắn cũng bị động trở thành người bị tình nghi. Phái bảo thủ trận doanh chết cắn đầu này không thả, kệ xà bốn liền không cách nào bổ nhiệm hai người đảm nhiệm chức vị quan trọng, không phải vậy không cách nào lắng lại chiều chính trên giới chỉ trích. Nếu mà so sánh, mà Uy đại công tư lịch, kinh nghiệm vấn đề, ngược lại tương đối dễ dàng giải quyết. Khiêm quyết, vậy liền nghĩ biện pháp bổ sung. Tệ xà còn chưa có chết đâu, hiện tại bổ nhiệm nàng đảm nhiệm phụ thần không cách nào thông qua đợi đến trước khi Lâm Trung Hạ đạt di chiếu sắc suất lớn là có thể thông qua. Bất quá bởi như vậy, kệ xà bốn ngăn được kế sách, liền không cách nào có hiệu quả. Không có vương thất bên trong hai vị đức cao vọng trọng đại công thăng dự, chỉ dựa vào hoàng hậu cùng mã đội viện đại công, muốn tại trong chính trị cùng một đám lao hổ ly trống lại, rõ ràng là lực không bị kịp. Nhờ giúp đỡ ánh mắt, trên triều đỉnh quét mắt một vòng, quả thực là không ai mở miệng phản bác. Bao quát người trong cuộc, lúc này cũng không dám nhảy ra giằng co. Ai cũng không biết phái bảo thủ trận doanh nắm giữ trong tay bao nhiêu chứng cứ, loại đại án này, chỉ cần hơi có chút liên lụy, vậy cũng là có thể muốn mạng người. Ta mệt mỏi, hôm nay trước hết đến nơi lady. Gặp thế cục không ổn, Kệ Sạ Bốn quả quyết lựa chọn kết thúc hội nghị. Dù là trước đó biết sẽ không thuận lợi, có thể bảo vệ thủ phái trận doanh cứng thế, hay là để hắn vô kế khả thi. Ngũ đại phụ thần bên trong hụ sần mặc kệ, tại trong dự liệu của hắn, thật vất vả nhảy ra vòng xoáy phong bạo, chắc chắn sẽ không lại nhảy tự đến, đến. Bốn người khác duy nhất một lần bị phủ quyết ba người, lại thật to ở ngoài dự liệu. Vốn cho rằng bị phủ quyết chính là nhà mình hoàn muội, Kệ Sạ Bốn đều làm xong thỏa hiệp chuẩn bị. Tuyệt đối không nghĩ tới, có hy vọng nhất công, công đầu Một lát muốn thay người, Kệ Sạ Bốn cũng không biết nên để bước lên bị. Phái bảo thủ trận doanh khẳng định không có khả năng an bài, quân công quý tộc tập đoàn cùng mới phát quý tộc trận doanh lãnh tụ tinh thần đều là Hủ Sẫn. Nhìn xuống mà nói, mọi người không ai phục hay. Vô luận là đến đỡ ai bước lên vị, đều không thể chỉnh hợp sau lưng trận doanh, trên triều đình cùng phái bảo thủ trận doanh chống lại. Trong nước mặt khác chính trị phe phái, lực lượng quá mức yếu kém. Khi vọng xa vời bọn hắn đi ra ngăn được phái bảo thủ trận doanh, hoàn toàn không có đủ có thể thao tắc tính. Chương 158, dấu hết liên tắt. Cung đình hội nghị kết thúc, trực tiếp quay trở về lãnh địa. Hoàng đô bên trong thanh tẩy hành động, cũng kéo ra màn tre. Đi theo hạn phạt y thẳng xuôi xẻo các quý tộc, nhau nhao lang đang vào tủ. Bao quát một chút thành viên hoàng thất cũng bị xin mời đi hiệp trợ điều tra. Ý thức được phái bảo thủ trận doanh đang giết gà dọa khỉ, có hy vọng chiến đấu phụ chính đại thần Efler dỗ đại công cùng Liễu Phật lần đại công, quả quyết lựa chọn cáo ốm không ra. Theo điều tra xâm nhập, liên lụy đến nhân viên càng lúc càng rộng, rất nhiều mới phát đại quý tộc cũng bị động có liên quan vụ án. Mặc dù không có trực tiếp chứng cứ, nhưng loại này muốn mạng sự tình, chỉ cần dính dáng đều là một trận đại họa. Vì có thể tự vệ, rất nhiều liên lụy trong đó quý tộc lựa chọn hướng phái bảo thủ trận doanh quý hàng vốn là một nhà độc đại phái bảo thủ trận doanh, trải qua một vòng này chính trị tẩy bài về sau, thế lực trở nên càng phát ra khổng lồ. Tương ứng nội bộ tạo thành kết cấu, cũng từ ban sơ đơn nhất hóa, trở nên phức tạp. Dưỡng bệnh bên trong kệ xạ bốn, vẫn tại làm phụ chính đại thần nhân tuyển phát sâu, hoàn toàn không biết bên ngoài đã trở trời rồi. Cũng không phải là dưới tay hắn không có trung thần, chính là bởi vì quá mức trung thành, mọi người mới lựa chọn giấu giếm hoàng đế. Vốn là không còn sống lâu nữa, lại thụ một chút kích thích, chết sẽ chỉ càng nhanh. Ma Đeo ỉn, bệnh hạ thân thể chịu không được dày vỏ, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Hoàng đế bị giấu giếm nhưng hoàng hậu lại nhận được tin tức. Loại đại sự này, thủ hạ thân tín cấp độ quá thấp, cũng không đủ quyền lên tiếng, chỉ có thể lựa chọn nàng cho là đáng giá tín nhiệm mạ đối ứng nghị. Từ khi kệ sạ bốn chỉ định phụ chính về sau, mạ uyển đại công cũng tiến nhập quyền lực vòng tròn, chung với hoàng đế lực lượng tự động hướng nàng dựa sát vào. Hoàng hậu, hiện tại loại thời điểm này, một động không bằng một tính. Chỉ cần hoàng huynh còn sống, bọn hắn liền không lật được trời. Một khi hoàng Huyên xảy ra bất trắc, phái bảo thủ đám người kia làm lớn, cũng là chuyện tất nhiên. Đại công, đại công đều bị buộc cáo ra, trên triều đình căn bản không người dám cùng bọn hắn chống lại. Chúng ta thế đơn lực bạc, không nên trực tiếp cùng bọn hắn đối kháng. Ngăn không được bọn hắn làm lớn, dứt khoát liền bỏ mặt bọn hắn cản rỡ. Càng là không cố kỵ gì, liền càng dễ dàng phạm sai lầm. Ngoại bộ lực lượng khó mà đem bọn hắn đánh, vậy liền từ từ thiết kế, từ nội bộ phân hóa phái bảo thủ trận doanh. Mã Đỗ Ấn bình tĩnh nói. Tại hoàng hậu xem ra trời sập xuống sự tình, thế nhưng là đối với có được khổng lồ ký ước Mã Đỗ Ấn tới nói, đây chỉ là một trận tiểu phong ba. Phái bảo thủ trận doanh cho dù là làm lớn, cũng muốn bị quản chế tại quân thần đại nghĩa áp chế. Lại thế nào quyền cao chức trọng, cũng không có năng lực lấy hoàng đế mà thay vào. Tại dưới loại bối cảnh này, Hoàng đế có thể thua vô số lần, nhưng phái bảo thủ trận doanh chính trị cần thua lần trước, liền có nguy cơ bị lật. Út. Có được không ngang nhau ưu thế, trực tiếp chịu thời gian là được rồi. Đem thời gian chu kỳ kéo dài, là người đều sẽ mắc sai lầm. Chờ địch nhân phạm sai lầm đằng sau, lại xuất kích là đủ. Vậy được rồi, liền theo người nói xử lý. Bất quá chúng ta nhất định phải giấu giếm kế xa, tình trạng cơ thể của hắn Phi thường hỏng bét, tuyệt đối không thể để hắn quan tâm nữa. Chính phủ văn phòng. Phái bảo thủ một đám đại lão, ngay tại chúc mừng chính trị thắng lợi uy hoàng. Qua chiến dịch này đằng sau, căn cơ của bọn họ sẽ triệt để vững chắc. Cho dù trong nước mặt khác chính trị phe phái, hiện tại lập tức liên hợp lại, cũng rất khó trên triều đình cùng bọn hắn chống lại. Làm phe phái người lãnh đạo, bọn hắn tự nhiên là ăn đầy buồn đầy bát. Không chỉ trên triều đình chiếm cứ đại lượng vị trí, ở địa phương bọn hắn cũng thuận thế xác nhập thôn tính không ít lãnh địa. Vì trốn tránh trừng phạt, có liên quan vụ án quý tộc không thể không tiếp nhận thiện ý của bọn hắn, đồng ý bọn hắn nói lên lãnh địa đổi thành đề nghị. Nhìn như hợp lý, đều là các loại diện tích trao đổi. Vấn đề là những người này bỏ ra chính là trong đế quốc lục đất mổ mỡ, thu hoạch lại là trên thảo nguyên hoang. Fam La lựa chọn thỏa hiệp quý tộc, chiến dịch này đằng sau nhau nhau nguyên khí đại thương không có 80100 năm kinh doanh, rất khó khôi phục lại. Cự tuyệt thỏa hiệp thảm hại hơn. Không chỉ đất phong không cánh nổi, ngay cả hang ổ đều bị người ta tịch thu, người cũng bị ném vào trong ngục giam. Tệ tướng, thí quân đại án nên đình chỉ, tiếp tục liên lụy xuống dưới, đến tiếp sau ảnh hưởng cũng quá lớn. Vậy hạ Thọ Nguyên có hạ, chúng ta nhất định phải sớm làm xử lý giải quyết tốt hậu quả công việc, đem những cái kia không biết sống chết giá hỏa đưa lên đài hành hình. Đại thần tài chính Nguyễn Hầu tức đề nghị, quy mô lớn sự quyết quý tộc, tại đại lục là phi thường phạm vào kỵ hụy nhưng đối lập nhất định phải thanh trừ. Làm chính đàn lão hồ ly khẳng định không miễn ý lưng đeo những trách nhiệm này, muốn giảm xuống ảnh hưởng, nhất định phải đoạt tại kệ xa bốn khi còn sống, đem những này ra hỏa toàn diện xử lý. Hầu Tước nói không sai, đại án xác thực nên kết thúc. Thừa dịp bệnh hạ hiện tại thần trí thanh tỉnh, chúng ta nhất định phải nhanh đem danh sách báo lên, mời hắn làm ra phê chỉ thị. Mặt khác cảnh cáo người phía dưới, tướng ăn đừng quá mức khó coi, nhất định phải tuân thủ quy tắc trò chơi. Các tỉnh tổng đốc bên kia cũng phải làm tốt cân đối cầu thông làm việc. Muốn nghiêm trị những phản nghịch này, còn cần mọi người cùng nhau phát lực. Vệ ký tế tướng nhẹ gật đầu nói ra, không hề nghi ngờ Ăn vào bánh ngọt không riêng gì cầm giữ triều chính 6 đại gia tộc, trên địa phương đại quý tộc cũng không có nhà rỗi. Chiếm đoạt trung tiểu quý tộc việc, mọi người cũng không phải lần thứ nhất làm, cũng sớm đã xe nhẹ đường quen. Trước đây ít năm bởi vì chiến tranh cần, mọi người trầm lại nội bộ sát nhập, thôn tính bộ pháp, vô béo không ít trung tiểu quý tộc. Người thông minh đều mượn nhờ trước đó phân phong thời cơ, sớm đem lãnh địa đổi được trên đại thảo Nguyên, sớm tránh đi kẻ săn mồi. Theo ngừng chiến điều ước ký kết, đại lục khôi phục hòa bình, tham lam các đại quý tộc lần nữa lộ ra răng Phái bảo thủ chính phủ có thể cấp tốc làm lớn, hạch tâm nhất nguyên nhân chính là bọn hắn đại biểu địa phương đại quý tộc lợi ích. Lấy 20 năm trước cương vực là đường ranh giới, phàm là uy tín lâu năm hành tỉnh, lúc này đều xuất hiện sát nhập, thôn tính thủy triều. Ngược lại là mới phát các tỉnh, bởi vì mọi người trong tay đều có đại lượng thổ địa, chưa kịp tiến hành khai phát, tạm thời không có sát nhập, thôn tính tâm tư. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là những hành tỉnh này bên trong đại quý tộc, thực lực bản thân đều rất hư. Phía dưới trung tiểu quý tộc, toàn bộ đều là từ trên chiến trường rớt ra đến, sức chiến đấu là tiêu chuẩn. Thật muốn đánh lên, một chút hành tinh đốc đều không nhất định có thể làm qua phía dưới của thủ. Trên thực tế, bệ kíp tệ tướng lựa chọn vào lúc này dừng tay rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là sát nhập thôn tính bất động. Võ phong thịnh hành ngạn phạt đế quốc, đại quý tộc cố nhiên thực lực hùng hậu, phía dưới trung tiểu quý tộc đồng dạng không thiếu có thể đánh. Đối với mấy cái này chiến công rất cao quý tộc, chủ yếu vẫn là lấy lôi kéo làm chủ. Chơi sát nhập, thôn tính cũng là chọn quả ừm mền boss. Liền ngay cả boss quả ừm mềm, vậy cũng là có coi trọng, nhất định phải làm đến danh chính ngôn thuận. Tuyết Mật Lĩnh. Theo cấp nơi sáp nhập, tính thủy triều cao hứng, hộ sản lần lên. Bị đè tới tiểu quý tộc bị nhập, tính, một mặt lá mặt lá trái ứng phó, một mặt bốn chỗ hoạt động tìm kiếm trợ giúp. Làm đế quốc nguyên soái, lại không có gia nhập sáp nhập, thôn tính thủy triều Hổ Sơn, bị rất nhiều quý tộc ký thác kỳ vọng. Phần Dật, ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ muốn hay không đưa tay kéo bọn hắn một thanh? Hu Sơn cười ha hả hỏi. Quý tộc trưởng tử không phải dễ làm, muốn thuận lợi kế thừa gia nghiệp, năng lực cá nhân nhất định phải tăng lên. Chư tướng ngày bài tập bên ngoài, phần hiện tại đã bắt đầu tiếp xúc chính vụ. Chương 158. Nếu như là người trong nhà mà nói, khẳng định phải kéo bọn hắn một thanh. Bất quá các nơi đại quý tộc cũng không đốc, xem ở phụ thân mặt mũi của ngài bên trên, bọn hắn chắc chắn sẽ không động cùng chúng ta quan mật thiết quý tộc phân bố tại cả nước các nơi chi mạch, đến nay không có một nhà bị cuốn vào. Liền ngay cả gần chi thân quyến cũng không có bị liên lụy. Giờ phút này tới cửa nhờ giúp đỡ, phần lớn là quan hệ chẳng ra sao cả, bình thường căn bản cũng không đi lại, mà lại bọn hắn còn không thành thật. Có thể bị người ta để mắt tới, trừ thực lực bản thân yếu bên ngoài, còn có chính là bị bắt lại nhược điểm. Đại quý tộc cần cân nhắc chính trị ảnh hưởng, nếu như không có cái gì, liền mạo muội đi xác nhập, thôi tính sự tỉnh xác suất cũng không lớn. Mấu chốt nhất là nhận lấy đám này phế vật, chưa có thể đắc tội với người bên ngoài, đối với gia tộc cũng không có bao nhiêu trợ lực. Phan cẩn thận phân tích nói, Trân tướng sát thực tàn không một chút, nhưng đây cũng là thế giới bản chất, nhỏ yếu chính là lớn nhất nguy tội. Những quý tộc này bình thường không cùng bọn hắn đi lại, không phải những người này không nghĩ tới đến đi lại, mà là hụ sần phủ đệ bậc cửa cao. Tại hắn quật khởi trước, không có đi động đậy quý tộc, phía sau còn muốn dính líu quan hệ coi như khó khăn. Cho dù là phía trước có giao tình, theo thân phận địa vị trên lệch không ngừng kéo dài, cũng không cách nào tiếp tục bình đẳng giao lưu. Quan hệ không thể tránh khỏi xa lánh, lúc đầu tình cũ, nhiều lắm là phát huy một lần tác dụng. Có thể đem giao tình tiếp tục kéo dài, phần lớn là tại hự sần quật khởi trong quá trình, cung cấp không thực chất tính trợ giúp. Ngày lễ ngày Tết, có thể thu đến hủ sần lễ vật, đối với tiểu quý tộc tới nói thế, nhưng là phi thường có mặt mũi sự tình, hận không thể để khắp thế giới đều biết. Gia hộ giật đứng lên, bị người sát nhập, thôn tính khổ cực sự tình, tự nhiên rơi không đến bọn hắn trên đầu. Đây là đại quý tộc ở giữa ăn ý, ai cũng có thân bằng hảo hữu cần chiếu cố. Tất cả mọi người tại một người lan lộ, khẳng định phải cho mấy phần mặt mũi. Ừm. Đối ngoại khuyết chương có một kết thúc, tiếp xuống chính là nội bộ sát nhập, thôn tính. Về sau tương tự phiền phức, nhất định sẽ không thiếu, những người này liền giao cho ngươi đi ứng phó. Hủ sần hơi có vẻ thương cảm nói ra. Nội bộ đại sát nhập ra đời và phát triển, cũng là hóa quốc là nhà bắt đầu. Đi qua vài chục năm mấy năm liên tục chinh chiến, sáng lập một nhóm mới phát quý tộc đồng dạng cũng làm cho rất nhiều gia tộc đi hướng suy sụt. Trong quá trình này, chúng tiểu quý tộc nhận trùng kích lớn nhất. Thực lực hùng hậu đại quý tộc cơ hồ không bị ảnh hưởng. Hiện tại nội đấu tương đối mà nói coi như hòa hoãn. Án Phả đế quốc đặc thù tình hình trong nước, nếu như không tiến hành chính trị quân sự cải cách, đến tiếp sau đấu tranh trở nên chưa từng có kịch liệt. Hu sân năm đó tiên đoán di chứng, lúc này ngay tại tiếp tục cấp độ bên trong, đây là ép bỏ dở cô máy chiến tranh đại giới. là quân quốc thể chế Không phải dễ dàng như vậy dung chuyển. Phái bảo thủ chính phủ hiện tại vai trò nhân vật, trên thực tế chính là một cái thợ gián tưởng. Chỉ bất qua đế quốc vấn đề, bị thực lực cường đại che dấu, ai cũng không có chú ý tới cất giấu nguy cơ. Hoặc là nói chú ý tới nguy cơ, nhưng là vì tự thân lợi ích, mang tính lựa chọn không nhìn thấy. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đã mắt chính là nửa năm sau. Ánh năng chiếu vào trong phòng, tinh thần hơi có chuyển biến tốt đẹp kệ xạ 4, mở miệng nói ra, "Hoàng hậu, dịu ta ra ngoài đi dạo." Đứng tại trên lầu các nhìn về phương xa, thần thanh khí sảng kệ xạ 4 đột nhiên sắc mặt đại biến. Bên ngoài chuyện gì xảy ra, vì sao có nhiều người như vậy bị đưa lên đài hành hình? Lớn như vậy đế quốc, có người bị phán xử tử hình, lọt vào xử quyết không kỳ bái. Có thể kệ xa bốn nhìn thấy địa phương không giống mới, đó là quý tộc chuyên môn phát trường. Dưới tình huống bình thường, một năm nửa năm đều chẳng muốn khai trương, lúc này lại là thành quần kết đội quý tộc bị đưa lên đài hành hình. Ý thức được không dối gật được, hoàng hậu run lên trong lòng. Ở sâu trong nội tâm, nàng đã thăm hỏi một đám chính phủ cao tầng quan tộc. Nửa năm trước quyết định được sự tình, hiện tại cũng không có làm xong, hết lần này tới lần khác còn trùng hợp để hoàng đế lên. Bất quá đây không phải phái bảo thủ chính phủ vô năng, chủ yếu là hòa bình nguyên đại muốn hợp pháp xử quyết một tên quý tộc vô cùng phức, nhất định phải trải qua một loạt chương trình. Cái này bên trong tụ quần tính quy mô lớn sự quyết, không chỉ muốn sưu tập đầy đủ chứng cứ, còn muốn tổ chức quý tộc nghị hội quyết định. Một loạt chương trình đi đến, liền dày vò cho tới bây giờ. Vậy hạ, đây đều là tà ma với cánh. Đơn giản một câu, bao hàm tin tức số lượng lại là to lớn. Liên tưởng đến trước đó khi phát trao quyền lệnh, tệ sạ bốn một ngụm máu tươi phun tới, thân thể lập tức sủi xuống xuống tới. Bệ hạ, nhanh đi xin mời tỷ dạ tôn giả. Một trận luống cúng tay chân giày vò Đem Kệ Sà 4 đưa vào trong phòng ngủ, đã là thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Ai? Nhìn thoáng qua trên giường bệnh Kệ Sà 4, Tỳ Dạ Tôn giả thở dài một tiếng về sau, quay đầu đối với Hoàng hậu nói ra, "Vậy hạ tình huống phi thường khủng bét, hiện tại chỉ có thể trước kéo lại mệnh." Hoàng hậu lập tức triệu tập đại thần trong triều cùng các tỉnh tổng đốc. "Sau đó ta sẽ thi triển bí pháp tỉnh lại bệ hạ, ở trước mặt mọi người bàn giao gì luôn." Hắn có thể làm cứ như vậy nhiều, Kệ Sà 4 thân thể đã rầu hết đến tắt, không có khả năng cứu vãn. Đồng dạng là hoàn mệnh, bình thường thời kỳ làm ra quyết định, bị đại thần bác bỏ là chuyện thường xảy ra. Làm hoàng đế đi đến sinh mệnh cuối cùng, cuối cùng lưu lại di ngôn dưới tình huống bình thường mọi người là sẽ không bắt bỏ. Chỉ cần không phải quá phận, quân thần đều sẽ cho hoàng đế một bộ mặt. Bất quá loại này di ngôn muốn có hiệu lực, nhất định phải tìm thêm một chút người chứng kiến. Thúc tổ. Không đợi hoàng hậu nói xong, thì Dạ Tôn giả liền ngắt lời nói, không cần nhiều lời theo ta phân phó xử lý. Kệ sa nếu là thanh tỉnh, cũng sẽ làm ra lựa chọn tương đương. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là bảo đảm hoàng tử thuận lợi đăng cơ, trầm sinh biến. Đối với hoàng vị cảm thấy hứng thú nhiều người đi, y chỉ là trước hết nhất mệnh ra. Bởi vì nhận biết dừng lại tại mấy trăm năm trước, hắn một lời quyết định vương quốc sự vụ thời đại. Không có kịp thời bậy ngay ngắn tâm tình của mình, nghĩ lầm vương quốc nhất định phải vây quanh hắn vận chuyển, mới làm ra một loạt sai lầm quyết định, thầm thầm dò hoàng bị, càng là vô số kể. Trong hoàng thất có người đang nhu đồ, bên ngoài có dã tâm đại quý tộc đồng dạng không phải số ít. Chỉ bất quá những người này thân ở thời đại trong dòng lũ, đối tự thân thực lực nhận biết tương đối khách quan, không dám ở ngoại nhân trước mặt bộc lộ dã tâm. Tuyết nghỉ hưu sớm sần, chính nhàn nhã thả câu dưỡng sinh. Nghe được người hầu hồi báo về sau, lập tức đứng lên. Cái gì? Bệ hạ sắp không được? Đây là chuyện xảy ra khi nào? Chương 159, Đế thương. Không chiếm được càng có nhiều hiệu tin tức, cùng rất nhiều nơi tổng đốc một dạng, Hưu Sẩn cũng chỉ có thể trước hướng hoàng thành lui. Dựa theo tình huống bình thường, hoàng đế chết trực tiếp để hoàng chữ kế vị là được, nhưng là tình huống hiện tại không giống mới, hoàng tử quá nhỏ tuổi. Trên lý luận tới nói, kẻ xả bốn nhi tử là đệ nhất thuận vị người thừa kế, có thể Atlant đại lục còn có một loại thuyết pháp, quốc lại trưởng quân, huynh trung đề cập. Tại Án Phạ Vương quốc trong lịch sử, còn có qua tiền lệ. Không hề nghi ngờ, loại này đánh vỡ kế thừa chỉnh tự quyền lực thay đổi, cũng không phải là quân chủ tự nguyện, càng nhiều là bị ép tiếp nhận. Lần trước cung đình trong hội nghị, Kế Sả 4 liền mình sắc biểu thị, hoàng vị để cho tuổi nhỏ hoàng tử kế thừa, còn để danh ngũ đại phụ thần. Đáng tiếc lọt vào phái bảo thủ trận doanh phản đối, phụ thân bổ nhiệm cũng không thông qua, cái này sinh ra biến số. Nếu như trong hoàng thất có người nổi tâm tư, đồng thời thu được rộng rãi triều thần duy trì, lấy quốc lại chưởng quân, huynh trung đệ cấp là chẻo trống, vượt qua kế thừa chính tự thượng vị đồng dạng cũng là hợp pháp. Tại dưới loại bối cảnh này, muốn để nhi thuận lợi vị, 4 liền không thể mơ, mơ hồ hồ chết rồi, nhất định phải ngay trước quần thần tuyên bố di chiếu, lấy tranh thủ càng nhiều người ủng hộ. May mắn hiện tại là hòa bình niên đại, Nếu là bất hạnh sinh hoạt trong là thế, cho dù là hoàng đế đều không nhất định có thể dựa theo ý chí của mình, đem nhi tự nâng lên vị. Bệnh hạ thân thể, thế nào? Khu Sẩn quan tâm hỏi. So sánh một đám địa phương tổng đốc, hắn cái này lòng kỵ sĩ tới phải nhanh hơn một chút. Lúc này triều Đình Văn võ ba quan, hoàng đô vương công quý tộc bọn họ đều đã đi tới trong hoàng cung. Trong đó đại đa số người đều là không có tư cách tiếp xúc hoàng đế. Dù là di chiếu, cũng là chuyển tay sau tin tức, nhưng không chút nào ảnh hưởng mọi người tính cách cực. Nguyễn Soái, bệnh hạ đang đứng ở trạng thái mê, toàn bộ nhờ dược tề kéo lại tính mệnh. Một khi tỉnh lại, Liên đi tới Sinh Mệnh. Nghe cung tướng trả lời, Hu Sẩn khẽ gật đầu. Kệ xa bốn thân thể có bao nhiêu hàng mét, hắn là hiểu rõ tình hình. Khoảng cách khu trục nguyên rủa đã qua gần thời gian một năm, lúc này đi đến Sinh Mệnh thời kỳ cuối, cũng là tình huống bình thường. Món nợ này, chỉ có thể ghi tặng Hắc thủ phía sau màn trên thân. Hàn Phả y chết rồi, nhưng phía sau màn bảy kế Hắc thủ, nhưng không có nổi lên mặt nước. Hàn Phả đế quốc thành lập, để quá nhiều thế lực cảm nhận được uy hiếp. Bước lên đế quốc đấu, trở thành đông đảo thế lực cộng đồng lựa chọn. Có động cơ, còn có thực lực bày ra đây hết thảy người bị tình nghi, thật sự là quá nhiều, căn bản không thể nào tra được bị tính kế không riêng gì kệ xạ 4, cũng bao quát án phạt y thậm chí Hổ Sẩn cũng hoài nghi, án phạt y trúng chiêu khả năng so kẻ xạ 4 sớm hơn. Chỉ bất quá tính toán một tên thánh vực cường giả, cần thi triển thủ đoạn không giống với, trực tiếp lên mườn rùa, khẳng định sẽ trước tiên bị phát hiện, cần càng thêm ẩn nấp phương thức. Tỷ như nói, sắp xếp người tìm nơi nương tựa án phạt y, tại trong lúc lơ đãng châm ngồi mâu thuẫn, lần một lần hai không sao, thời gian dài khẳng định sẽ tạo thành ảnh hưởng, lại hoặc là mặt khác bí ẩn thủ đoạn. Theo Hổ biết, lần trước trong chiến, bị thương không nhẹ, hơi kém chết ở trên trường. Bất quá bây giờ thảo luận những này đều đã không có ý nghĩa. Dù sao người đều chết rồi, hắc thủ phía sau màn cũng đã được như nguyện. Nội bộ đế quốc mâu thuẫn, quả thật bị trông ngòi. Nhìn như bình ổn thế cục phía dưới, trên thực tế cũng sớm đã quần quẫn sóng ngầm. Phái bảo thủ trận doanh một nhà độc đại, mà khác trận doanh chỉ là tạm thời ở nhẫn, cũng không đại biểu cho mọi người liền nguyện ý chịu thua. Theo sát nhập, thôn tính thủy triều lần nữa ra đời và phát triển, đại quý tộc cùng trung tiểu quý tộc ở giữa mâu thuẫn, cũng biến thành cản phát ra bén nọt. Dù là tại đợt này sáp nhập, thôn tính trong thủy triều, mọi người cũng đi theo hướng một canh, nhưng ở trong lúc chiến tranh thành lập tiến nhiệm đã không có. Chứ những này mâu thuẫn bên ngoài Trong đế quốc còn ẩn dấu đi một đầu chủ tuyến mâu thuẫn, không có đang khuyết trương trong thủy triều ăn lo trung hạ tầng quý tộc, hy vọng đế quốc tiếp tục đối ngoại quyếch trương. Trong thời gian ngắn, chủ chiến thanh âm có thể ngăn chặn. Thế nhưng là chiến tranh mang tới tổn thương quá lớn, ảnh phá đế quốc dân gian tình trạng kinh tế phi thường hằng bết. Nếu như vấn đề kinh tế chậm chạp không chiếm được giải quyết, sớm muộn cũng sẽ chuyển biến thành vấn đề chính trị, cuối cùng đem đế quốc đưa vào không đường về. Địa phương lại quý tộc chơi lánh địa thành, bản thân liền là đang đào hầm chôn lôi. Từ khai phát hoàn thành địa, di chuyển đến hoang tàn vắng vẻ đại thảo nguyên, đem dẫn đến đại lượng tiểu quý tộc phá sản. Gần nhất thời gian nửa năm Ngân hàng khai phát cận đông công trạng từ từ vọt lên, mà khác ngân hàng thương nghiệp cho vay độ khó cũng trên phạm vi lớn hạ xuống, liền đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Trên lý luận tới nói, quý tộc vay là cầm lãnh địa làm thế chấp, vay tính an toàn không cần lo lắng. Nhưng mà lý trí nói cho hậu sẫn bất kỳ cái gì đoàn thể hoặc là cá nhân, nở ngân năng lực chịu đựng đều là có hạn mức cao nhất. Một khi đạt tới điểm giới hạn, liền sẽ bạo phát đi ra. Trên thực tế, quý tộc phá sản thủy triều đã sớm nên bạo phát, có thể kéo tới hiện tại, vậy cũng là bởi vì ngân hàng xuất hiện, vì bọn họ cung cấp một cái đầu tư bỏ vốn con đường. Dựa vào vay nợ chỉ hoàn nguy cơ bộc phát có thể trung quy là có cực hạn. Trong nháy mắt Hộ Sẫn đột nhiên trở nên rất hoảng, trong lúc Lơ đám chính mình thế mà thành đế quốc quý tộc lớn nhất chủ nợ. Càng hoàng Bess chính là ngân hàng khai phát cận đông thả ra bay, chủ yếu là dựa vào ấn kim phiếu thêm đòn đẩy, không ngừng đi lên thêm vào đi ra. Bởi vì chiến tranh nguyên nhân dẫn đến trong nước tài phú đại lượng dẫn ra ngoài. Hàn Phà đế quốc cảnh nội lưu thông tiền tệ trên trình thể là chưa đủ. Một cái lôi, tiếp lấy một cái lôi. Bề ngoài ngăn nắp xinh đẹp quốc, bên trong đã lỗ, hơi không cẩn thận chính là lôi quần, quần Tại dưới loại bối cảnh này, để phái bảo thủ trận doanh chính Kỳ thật vẫn là có lợi cho đế quốc kinh tế khôi phục, cũng không phải là bởi vì bọn hắn làm cái gì, mà là những lao gia hỏa này đầy đủ bảo thủ, sẽ không loạn thất bắt tao chơi đùa lung tung. Không khí hiện trường rất là kiềm chế, dù la đụng phải người quen, cũng vẹn vẹn chỉ là ánh mắt giao lưu. Cảm thụ đi ra, tâm tình của mọi người đều không cao. Đế quốc thành lập không đến một năm, liền muốn nên đón hoàng quyền thay đổi, thỏa thỏa điểm không may. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, các tỉnh tổng đốc lần lượt bắt đầu đến, đột nhiên cung tướng thanh khản khản lên. "Bệ hạ tỉnh, chư vị có thể tiến vào." Thu đến tin tức này, đám người hơi nhíu mày. Các tỉnh tông đốc mới tới một nửa, liền triệu tập mọi người đi vào, rõ ràng là kệ xạ 4 đã không chịu nổi. Không chút do dự, Hu Sẩn trực tiếp vượt qua đám người, đi tới đội ngũ phía trước nhất, xài bước vào trong phòng bệnh. Trong đầu đã không tự chủ được hiện ra, cùng kệ sạ 4 lần thứ nhất gặp nhau chẳng cảnh. Đã từng không thoải mái, đều theo gió mà qua, lúc này gặp mặt chính là vĩnh biệt. Bệnh hạ thân thể khó chịu, không tiện mở miệng nói chuyện, chiếu thư do tà thay tuyên đọc. Các ngươi không có ý kiến chứ? Nghe tỷ tôn giả mà nói, hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ. Rất rõ ràng, kết quả như vậy cũng không thể mọi người hài lòng. Từ kệ xạ bốn trạng thái tinh thần đến xem, rõ ràng là không có khởi thảo di chiếu năng lực. Cái gọi là thức tỉnh, vẹn vẹn chỉ là con mắt có thể động, căn bản không có cách nào biểu lộ chính mình chân thực ý đồ. Nếu như di chiếu không phải sớm chuẩn bị, chính là hoàng thất những người này lâm thời lập giả mạo chỉ dụ vua. Dù là sớm có chuẩn bị, cũng vô pháp bài trừ bị xuyên tạc hiềm nghi. Căn hệ trọng đại, ai cũng không chịu tùy tiện tỏ thái độ, không khí hiện trường lập tức hẩn trương lên. Làm sao bệ hạ còn chưa có chết, các ngươi liền không tuân thủ quân mệnh rồi hạ? Nói xong, hoàng hậu nước mắt hạt rầm rầm chảy ra. Xem lẫn hoàng tử tiếng khóc, khiến cho quần thần rất là xấu hổ. Thực tình không phải bọn hắn cố ý gây sự, mà là Di Chiếu muốn phát huy hiệu lực, trước hết chứng thực là hoàng đế ý nguyện. Cho dù sớm khởi thảo Di Chiếu, cũng hẳn là có lưu ảnh thạch ghi chép, mới có thể ngăn chặn ngoại giới ung dung miệng mồm mọi người. Tôn giả, tuyên đọc đi. Hu sân mở miệng phá vỡ trầm mặc. Chung quy là quân thần một trận, hắn không đành lòng tại kệ sạ bốn thời khắc hấp hối, lại đến diễn vừa ra chính trị đánh cờ vợ thịt lớn. Về phần Di Chiếu có thể hay không phát huy tác dụng, vậy phải xem nội dung cụ thể. Nếu chạm tới các phe hoạch tâm lợi ích, hắn nguyên soái này mặt mũi, một dạng không có tác dụng. Kế hoàng tử kế thừa hoàng vị, hoàng hậu nhất chính Bộ nhiệm vụ sần đại công, mẹ Kịch công tước, mà ủy lại công 3 người cộng đồng đảm nhiệm phụ thần. Trở lên chiếu thư nội dung đều là bệ hạ khẩu thuật. Tỷ giả tôn giả vừa nói xong, trên giường bệnh kệ xạ 4 ngay tại chỗ thất thở, hiện trường trực tiếp một mảnh tiếng khóc. Nguyên bản còn xoắn xuýt chiếu thư nội dung thật giả đám người, cũng đi theo chảy nước mắt. Trung quy là nhân vật chính trị, ngắn ngủi thương tâm đằng sau, mọi người rất nhanh khôi phục lại. Đối với trên chiếu thư nội dung, mọi người đã tin bảy phần. Dù là không phải kệ xạ bốn khẩu thuật, đó cũng là bản thân của Hàn Ý Tư. Lần trước cung đình trong hội nghị, kệ xạ bốn liền biểu lộ qua Đơn giản là Ngũ Đại phụ thần biến thành Tam Đại phụ thần, bỏ đi bị phái bảo thủ trận doanh mãnh liệt phản đối hai người. Hoàng tử kế vị, hoàng hậu nhất chính đều là phù hợp chương trình, không có gì tốt trên cái. Tam Đại phụ thần bên trong, Khu sân đại biểu quân đội, mẹ Kịt đại biểu chính phủ, Mã Duyển đại biểu hoàng thất. Lần trước trong hội nghị, phái bảo thủ trận doanh bác bỏ Mã Duyển đại công bổ nhiệm, nhưng bây giờ loại thời điểm này, bọn hắn lại không biện pháp tiếp tục bác bỏ. Làm thần tử cũng nên cho đã chết hoàng đế lưu mật liền xem như không hài lòng, cũng chỉ có thể chờ phía sau lại nghĩ biện pháp đem người làm tiếp. Lúc này nhất làm cho Lục đại thần nhấc đầu không phải Mã đại công cho dù là nàng đại biểu cho hoàng thất, nhưng tại trên triều đình lực ảnh hưởng chung quy có hạ. Chân chính làm bọn hắn lo lắng hay là hủ sận, nếu không phải trường hợp không đúng, chỉ sợ đều có người giận mắng huấn quân. Hu Sần từ xuất đạo bắt đầu, cho ngoại giới lưu lại ấn tượng đều là cường thế. Quân đội cần kỷ luận nghiêm minh, chủ soái nói 102, cũng không phải cái gì vấn đề lớn. Đặt trên triều đỉnh liền không giống với lúc trước. Một tên cường thế phụ thần tiến vào trung ương, thế tất sẽ cùng phái bảo thủ chính phủ sinh ra kịch liệt xung đột. Càng chính là, Hu cũng không phải là người cô đơn, từ triều đình tới chỗ đều có người ủng hộ. Có thể nhẹ nhõm kéo một cái phe phái cùng lấy lục đại thần cầm đầu phái bảo thủ chính phủ chống lại. Chương 159. Trong ngắn hạn, trên triều đình hình thành ngăn được, khẳng định là có lợi cho củng cố hoàn quyền. Phiên phước chính là Hữu Sẩn mệnh quá dài, có thể nhẹ nhõm ngoao chết một đám phái bảo thủ đại lao, sau đó độc trưởng đại quyền. Phái bảo thủ trận doanh muốn giải quyết uy hiếp này đều làm không được, chính trị đấu tranh thủ đoạn tất cả mọi người không kém, bình thường đấu tranh không cách nào làm cho hụ Sẩn bị loại. Chơi bàn ngoại chiêu, Hữu Sẩn cũng có lật tung cái bàn tiền vốn. Đỉnh lấy phụ chính đại thần tuổi, lại thêm Hữu Sần bản thân hy đô quân đại doanh đi một chuyến, liền có thể đem bộ đội lôi ra tới. Không chừng không chờ bọn họ bị ngoao chết, trước hết bị người ta dùng chính biến thủ đoạn, sớm chạy về quê quán. Trên triều đình biến thành quyền thần độc đoán, hay là loại kia không cách nào dung chuyển độc tài, hậu quả tuyệt đối là tai nạn tính. Người như vậy sự tình bổ nhiệm, thuần túy chính là đang đảo hầm. Mã Uyên đại công, bệ kịch công tước, hoàng hậu hiện tại trạng thái tinh thần không đúng, tạm thời không cách nào quan sự. Lo việc tăng ma sự tình, ba người chúng ta liền phân một chút công. Mã Uyên đại công phụ trách xử lý trong hoàng cung lo việc tang ma sự vụ, bệ công tước phụ trách xử lý ngoài cung lo việc tang ma sự vụ, ta đến xử lý quốc tế lo việc tang ma sự vụ. Hoàng đế tang sự không thể qua loa nhất là kệ xạ bốn loại này tại vì trong lúc đó công văn rất cao quân chủ, tăng sự càng lớn hơn tứ xử lý. Thừa dịp hai người không có kịp phản ứng, Hủ Sẩn trực tiếp đem phiền vãi nhất làm việc, đều cho ném ra ngoài. Tất Ma Uy đại công quả quyết đáp ứng nói, Tam đại phụ thần bên trong, liên số nàng hy vọng thấp nhất. Lo việc tăng ma, chính là nàng một lần cơ hội biểu hiện. Không hy vọng xa vời tại trong quần thần dựng đứng hy vọng, ít nhất phải tại hoàng thất nội bộ dựng đứng hy vọng, trước vững chắc tốt bản cơ bản. Có thành viên hoàng thất duy trì, nàng cái này phụ thần mới không phải cái thùng rỗng. Giống. giống như Nguyên Soái lời nói, thôi thêm suy tư đằng sau, mẹ Kịt Tệ tướng gật đầu đáp lại nói, trong nước lo việc tăng Ma sự vụ, khẳng định là chính phủ phụ trách, đây là trách nhiệm của bọn hắn nghĩa vụ. Ngắn ngùi đối thoại, trực tiếp đã định kết quả. Tam đại phụ thân bắt đầu chưa công hợp tác, cũng mang ý nghĩa một thời đại mới mở ra. Đêm khuya, phủ tể tướng bên trong đèn đuốc sáng trưng, chính như trong dự liệu một dạng, tệ xà bốn gì chiếu quả nhiên là đang cho bọn hắn chế tạo phiền phức. Từ khi phái bảo thủ lên đại chấp chính đến bây giờ, đây là bọn hắn lần thứ nhất cảm nhận được quy hiệp. So sánh hủ sần sự phiền toái này, dị vãng những cái kia khó khăn chắc trở, đều là bất nhập lưu tiểu phong ba. Ban ngày vội vàng an bài lo việc tăng ma sự vụ, ban đêm lại phải thương thảo chính trị cái biến, mang tới đến tiếp sau ảnh hưởng, mẹ Kịt công tất chỉ cảm thấy thể sát tinh thần mỏi mệt. Tình huống phát sinh biến hóa, cục diện bất bất nhất trung uy vẫn là xuất hiện. Hồ Sơn Nguyên xoáy tiến vào chính phủ trung ương, bị chúng ta đè xuống mới phát quý tộc, rất nhanh lại sẽ một lần nữa sinh động. Liền ngay cả phía trước thật vất vả phân hóa quân công quý tộc tập đoàn, cũng có khả năng lấy hắn làm tâm, một lần nữa ngưng tụ cùng một chỗ. Một khi chỉnh hợp những lực lượng này, triều đình sẽ tiến vào lưỡng cực phân hóa cách cục. Chúng ta mấy cái tại vị thời điểm, còn có thể miễn cưỡng vượt trên bọn hắn một bậc. Hiển nhiên Loại cục diện này là không thể nào kéo dài, chúng ta cuối cùng rồi sẽ ra đi. Thừa dịp bây giờ còn có thời gian, chúng ta nhất định phải tăng cường đối với đời kế tiếp bồi dưỡng. Mặc Kịt công thức trầm giọng nói ra. Lấy được phụ thần vị trí, hắn không có chút nào cảm thấy cao hứng. Trừ tên tuổi vang dội bên ngoài, trong tay thực tế quyền lực không có chút nào tăng trưởng, còn đem đưa vào một cái tình cảnh lúng túng. Vấn đề lớn nhất, liên quan tới phụ thần quyền hành, không có một cái nào minh sắc quy định. Phụ chính đại thần là phụ tá quân chủ, trên triều đình lục đại thần đồng dạng là phụ tá quân chủ, đồng thời người ta còn có minh sắc quyền lực phân công. Sau đó tam đại phụ thần cùng lục đại thần ở giữa vậy quanh chính và phụ vấn đề, nhất định có một trận quyền lực chi tranh. Hết lần này tới lần khác mẹ kịt công tứ kẹp ở giữa, đã là trên triều đình tế tướng, lại là phụ chính đại thần một trong. Không sợ thiếu mà sợ không để. Lúc đại thần bên trong liền hắn một người là phụ chính đại thần, những người khác ngoài miệng không nói, trong lòng khẳng định sẽ có ý tưởng. Vì để tránh cho bảo thủ trận doanh nội bộ sinh ra mâu thuẫn, hắn chỉ là trước lập xuống một cái biếng ngắm. Mà duyền đại công rõ ràng phân lượng không đủ, dù là nàng là hoàng đế muội muội, hay là một tên thánh vực cứng, giả, nhưng ở trên chính đàn nàng vẫn như cũng là tân đinh. Lại thế nào thân phận tôn quý Người phía dưới không thèm chịu nổi mặt mũi, vậy liền cái gì cũng không phải. Lúc đại thân chỉ cần nguyện ý, hoàn toàn có thể cho mạ đội yển đại công chính lệnh không ra hoàn cung. Bất đắc dĩ, chỉ có thể đem Hủ Sần lấy ra nói sự tình. Vị này phân lượng không riêng gì đủ rồi, còn trầm không được. Đặt ở trên thân, có thể trực tiếp đem người lại chết. Tể tướng Hủ Sần đối với trên triều đỉnh quyền lực hứng thú không cao, lần trước liền cự tuyệt qua bệ hạ một lần. Ban ngày đón lấy bổ nhiệm, chủ yếu là bệ hạ dùng chính là gi chiếu, hoàn toàn không cho hắn cơ hội cự tuyệt. Nếu có một cái thể diện rời đi cơ hội, hắn rất có thể sẽ từ trên triều đình bứt ra rời đi. Dù sao, tu vi đến hắn loại cảnh giới đó, thế tục quyền lực đã là vương nữ, truy đổi là trường sinh. Kevin Ba Tước đề nghị, kết luận không phải tùy tiện được đi ra. Vừa mới triển khai hoàng đế lo việc tăng ma làm việc, Hồ Sẩn coi như lên vùng tay trưởng quý. Trên danh nghĩa phụ trách quốc tế lo việc tăng ma sự vụ, trên thực tế quay đầu liền đem làm việc ném cho bộ ngoại vụ, đồng thời giao trách nhiệm hắn cái này ngoại vụ đại thần toàn quyền xử lý. Chính trị ý nghĩa 10 phần trọng đại lo việc tăng ma làm việc, những người khác cấp tiến hành biểu hiện, đều có thể như thế tùy ý, đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Ba Tước các hạ, Hồ thần vị trí là hạ gi chiếu nhiệm. Xuất phát từ quân thần ở giữa nghĩa vụ, hắn cũng nhất định phải thực hiện chức trách. Vô luận hắn phải chăng tham nghiệm quyền lực, chỉ cần hắn trên triều đình ngồi, liền sẽ lấy hắn làm hạch tâm hình thành một cái phe phái mới. Tập đoàn lợi ích này sẽ đẩy hắn cùng chúng ta triển khai chính trị đấu tranh, không phải cá nhân ý chí có thể chi phối. Dù sao, Hồ Sơn Nguyên xoáy sau lưng còn có một cái của Chu Lộ gia tộc. Chính hắn là công thành danh thoại, nhưng hắn tộc nhân còn muốn tiến bộ. Lại trải qua thêm mấy năm nói, hắn mấy cái nhi tử thành năm, muốn tiến bộ người thì càng nhiều. Nếu là có thể để chính hắn giợi đi triều đình, chúng ta làm gì phát sâu đâu. Di chất công thức khinh thường nói. Tại Hỗ Sần vấn đề bên trên, hắn nhưng là hạ công phu. Quốc lộ gia tộc khác không nhiều, chính là tộc nhân số lượng nhiều. Nhiều người liền mang ý nghĩa biến số nhiều. Cơ số lớn như vậy, đã chú định sẽ không khuyết thiếu muôn tiến bộ. Chỉ cần cổ động những người này động, liền có thể đem Hỗ Sần người tộc trưởng kia kéo xuống nước. Độc chiếm tiên hạ thời đại, ai cũng không cách nào cô lập tồn tại. Công tác các hạ, biện pháp đều là người nghĩ ra được. Bัง vào chúng ta lực lượng, muốn đem Hỗ Sần Nguyên Soái đổi ra triều đình, khẳng định không có hy vọng, nhưng cũng không đại biểu những người khác, cũng làm không được. Nếu tân đế, hoặc là nói chúng ta hoàn hậu, muốn hắn rời đi đâu? Ngươi đoán buồn lòng Hộ Sần Nguyên Soái, có thể hay không thuận nước đẩy thuyền, trực tiếp từ bỏ phụ thần vị trí đâu?" Kelvin bá tức cười ha hả nói, "Ngoại vụ đại thần chuyên nghiệp tố chất không phải cho không, đối kháng chính diện không giải quyết được vấn đề, vậy liền chơi quanh co chiến thuật. Điều đó không có khả năng. Hoàng hậu trừ phi đi rồi, mới có thể ngay tại lúc này đuổi đi Hộ Sần Nguyên Soái." Quân vụ đại thần Di chấp công tác lúc này bác bỏ nói, "Hoàng thất cùng Hộ Sần chờ mặt, hắn sẽ không cảm thấy kỳ quái. Uy tộc chỉ cần lớn mạnh tới trình độ nhất định, tất nhiên sẽ cùng hoàng thất sinh ra lợi ích ma sát, cho dù tốt quan hệ cũng sẽ vỡ tan. Bất quá loại quan hệ này vỡ tan, Đó cũng là kệ xạ về tự mình chấp chính sau sự tình. Trước đó, hoàng hậu còn cần hụ sần dạng này quyền thân duy trì, lấy vững chắc nhà mình nhi tử hoàng vị. Hùng chi mỗ sĩ vương tất cùng hụ sần quan hệ cũng rất thân mật, hoàng hậu gả tới đằng sau, cũng kéo dài loại quan hệ này. Công tác các hạ, biện pháp đều là người nghĩ ra được, ta chỉ là cung cấp một cái có thể được mạch suy nghĩ. Thao tác sắc thực khó khăn, nhưng chỉ cần để hoàng hậu cảm thấy hụ sần nguyên soái tồn tại, đã uy hiếp đến con trai của nàng đế vị, như vậy hết thể cũng có thể. Nghe Lão Viễn Ba giải thích, đám người trong nháy mắt hiểu rõ ra. Nâng giết loại thủ đoạn này thường cũ, nhưng là ở hữu hiệu. Lúc đầu Hủ Sần hy vọng liền cao, nếu như bọn hắn nguyện ý phối hợp, trên triều đỉnh chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện một cái chúng vọng sở quy phụ chính đại thần. Mặc cho ai là thượng vị giả, nhìn thấy một màn này trong lòng đều sẽ không chắc. Chương 160, phụ chính thời đại. Lo việc Tang Ma làm việc tiến hành phi thường thuận lợi, kệ xa bốn tại vị trong lúc đó biểu hiện, mọi người trên tổng thể hay là hài lòng, các đại phái hệ ăn ý lựa chọn không gây sự. Tang sự quy cách độ cao, là lịch đại án phạ quân vương số 1. Đại lục các quốc gia vương thất đều phải ra giòng chính thành viên tới phúng, dị tộc liên minh cũng phái ra đại biểu tham gia tang lễ. Không quan tâm trong ngày thường có bao nhiêu ân mọi người đối với kẻ xạ bốn tại vị trong lúc đó công tích đều đưa cho phi thường cao đánh giá. Tang lễ trong lúc đó, trong nước đình chỉ hết thể hiến hội hoạt động. Toàn bộ ảnh phạ đế quốc đều đắm chìm tại cảm xúc bi thương bên trong. Thu hoàn cảnh lớn ảnh hưởng, hu sần cảm xúc cũng không cao. Chứ nhất định phải có mặt hoạt động bên ngoài, càng nhiều thời điểm đều dồn tại trong nhà không ra khỏi cửa. Nếu mà so sánh, hai vị khác phụ chính đại thần liền bận bịu bay lên. Mỗi ngày đều có làm không hết sự tình, ăn cơm đi ngủ cũng không thể sống yên ổn. Ngoại giới cũng không có cảm thấy kỳ quái, hủ lấy mang binh đánh giặc nội Tại Ma pháp dược tể lĩnh vực có 102 đại lục, không am hiểu xử lý chính vụ cũng là có thể lý giải. Người tinh lực là có hạn, nhưng nếu không có thiếu khuyết, vậy liền thật là đáng sợ. Phụ chính đại thần càng nhiều hơn chính là chủ tính trung tâm cục, cụ thể sự vụ hoàn toàn có thể phân cho mặt khác trung thần để làm. Công thành danh tội hộ sần muốn lợi biếng, những người khác lại cần công tích biểu hiện, mọi người hoàn toàn là theo như nhu cầu. Thần thánh lịch 100000095, nhất định là được ghi vào sử sách một năm. Nương theo lấy tân quân kế vị, thuộc về kệ sạ thời đại ở chỗ này kết thúc, đế quốc từ đây tiến vào kệ sạ về thời đại Chút trước, trước sau giải vỏ non nửa năm mới xử lý xong tương quan sự vụ. Từ đó hạn Phạ Đế quốc Triều đình xuất hiện Hoàng thái hậu nhất chính, Tam đại phụ chính đại thần cùng tồn tại các cục. Rất nhanh tình huống liền phát sinh biến hóa, trên danh nghĩa Tam đại phụ thần hiệp trợ Hoàng thái hậu xử lý chính vụ, kết quả mạ đối yển đại công dẫn đầu bị biên giới hóa. Người phía dưới xưa nay không hướng nàng báo cáo làm việc. Trong ngoài nước trọng đại sự vụ, lục đại thần chỉ là thương lượng với Hủ Sẫn, coi như nàng không tồn tại. Không chỉ nàng cái này phụ chính đại thần khó chịu, liền ngay cả nhất chính Hoàng thái hậu cũng cảm nhận được áp lực. Nhiều khi, làm việc báo cáo đi lên thời điểm, phía dưới đã bắt đầu chứng thực Tuyển truyền một điểm thuyết pháp là chính phủ hiệu suất cao. Nhưng mà loại này hiệu suất cao, cần trả ra đại giới, lại làm cho nàng cái này hoàng thái hậu nhiếp chính đại quyền, trở nên có cũng được mà không có cũng không sao. Thậm chí nàng đều không dám trực tiếp phản đối. Nếu bác bỏ hạng nào đó kết nghị, người phía dưới tiếp tục chứng thực, vậy liền thật đánh mặt. Hiện tại hư danh, ít nhất trên mặt nổi là trải qua nàng phê chỉ thị. Nàng cái này nhiếp chính thái hậu, ở trên lý luận nằm trong tay đế quốc đại quyền. Một khi xốc lên cái nắp, đem hư thực bại lộ tại ngoại giới trong mắt, làm không tốt người ta ngay cả tượng trưng xin chỉ thị cũng sẽ không có. Hai cái trong chính trị thật ý dạ. Lại đồng thời ở tại trong hoàng cung, rất nhanh liền ôm thành đoàn. Hoàng muội, tình huống có chút không ổn a. Trên triều đình sự vụ lớn nhỏ đều không thông qua tay của chúng ta." Lại tiếp tục như thế mà nói, sợ là sẽ phải ra đại sự. Hoàng thái hậu lo lắng nói, giờ khắc này, nàng đối với Hủ Sần cùng Lục Đại thân bất mãn cảm xúc, trực tiếp tích lũy đến điểm giới hạn. Dù là trong lòng đã sớm chuẩn bị, biết người phía dưới sẽ không nghe lời, có thể nàng tuyệt đối nghị không ra đám người kia, như vậy mới chơi. Thái hậu, mẹ Kỷ tướng cùng đều là cường thế người, quen thuộc trực tiếp làm ra quyết định, triều đình công lại là lấy bọn hắn cầm đầu. Hoàng huynh khi còn sống, Hưu Sần Nguyên soái ở trong quân một người độc đại, quân sự sự việc cần giải quyết đều là một lời mà quyết, quân vụ bộ trực tiếp biến thành bộ hậu cần. Bệ kiến tể tướng đồng dạng không đơn giản, phải bảo thủ trận doanh trên triều đình một nhà độc đại nhiều năm, nhiều khi ngay cả hoàng huynh mặt mũi cũng không cho. Hoàng huynh đều không bị bọn hắn để vào mắt, hai chúng ta con gái yêu đất, làm sao có thể đủ để bọn hắn thấy vừa mắt. Ma Duy nhận đại công tuấn thế lên nhãn dược. Trên triều đình hiện tại các cục, đối với hoàng thất Phi thường bất lợi. Vốn nên lẫn nhau ngăn được hai đại thực lực phái, thế mà lại trong chính trị hợp lưu. Đương nhiên, loại này hợp lưu là các nàng cho là. Trên thực tế Hủ Sẩn chính là một đầu đường xó trợ, trừ tham dự trọng đại sự vụ quyết sách bên ngoài bình thường chính vụ đều chẳng muốn để ý tới. Cho dù là không chủ động tranh quyền, không phải bảo thủ trận doanh quan viên, hay là thật nhanh hướng hắn dựa vào, trên triều đỉnh tạo thành một cái các hệ. Vốn nên kịch liệt phản ứng phái bảo thủ trận doanh, lúc này lại biểu hiện ra vượt mức bình thường sự nhân nhượng, không chỉ có không có trước tiên trở mặt, ngược lại chủ động cùng Hủ Sẩn chia sẻ quyền lực. Rơi vào mắt Uyên Đại công cùng Hoàng thái hậu trong mắt, đây chính là song phương liên thủ, đang tận lực mất quyền lực các nàng. Đương nhiên, loại này lý giải cũng không thể hoàn toàn tính sai. Hai phái mặc dù không có kết minh, Nhưng thực tế trong công việc đúng là hợp tác, dù là loại này hợp tác chỉ là vì công sự, vẫn như cũ tạo thành mất quyền lực sự thật của các nàng. Bệ khế tể tướng là cố ý kéo dài báo cáo thời gian, Hưu Sẩn thì là ngay cả công việc bây giờ đều không muốn làm, thường ngày điểm danh đến chế về sớm là chuyện thường xảy ra, lại càng không cần phải nói mỗi ngày vào cung báo cáo. Hai vị đại lao ý nghĩ, trực tiếp quyết định người phía dưới thái độ làm việc. Nhìn thấy hai người khoác lụa hồng, liền trực tiếp bắt đầu chứng thực. Hồi báo sự tình đợi đến tháng sau đấy thời điểm, lại đem tháng trước tương quan văn bản tài liệu sửa sang lại đến, cùng nhau đưa vào trong hoàng cung. Chư hoàng thái hậu nhìn thấy những công văn này thời điểm làm không tốt phía dưới đã đem sự tình đều làm xong, khiến cho nàng cái này nhiếp chính hoàng thái hậu, một chút tham dự cảm giác đều không có. Mà duy ẩn đại công bị xa lánh lợi hại hơn, hoàng thái hậu nhận được công văn là hậu, ít nhất hay là nhận được, nàng cái này nhiếp chính đại thần trực tiếp không ai để ý muốn làm chút gì, cũng trước hết thu hoạch được mẹ Tịch cùng Hộ Sơn đồng ý, không phải vậy nàng hạ đạt chính lệnh chính là giấy lộn một tấm. Dù là phụ lên hoàng thái hậu đại ấn, đến phía dưới mọi người một dạng không thèm chịu nể mặt mũi. Nghệ tinh liền như trinh tính lửa gạt một chút, không nể mặt mũi trực tiếp đem chiếu thư hướng thùng rác quăng ra co như là không có thu đến. Hết lần này tới lần khác thân phận của các nàng mặt thủ, đại đa số thời gian người đều tại trong thâm cung, không tiện xâm nhập địa phương đi đốc thúc chứng thực. Đều là mới vào chính đàn Tân Đình, ở trong đế quốc cũng không đủ hy vọng, phía dưới văn võ bá quan không hợp tác, trực tiếp liền đem các nàng cho ra không. Ý của ngươi tìm bọn hắn hai người nói chuyện. Hoàng thái hậu không xác định hỏi. Từ nhỏ tại trong cung đình lớn lên, đương nhiên sẽ không là chính trị tự bạch. Dưới mắt thế cục, các nàng không có đủ lực tung cái bàn lực lượng. Đừng nói là trên triều đình khuyết thiếu người ủng hộ, liền ngay cả bên trong hoàng thất cũng có rất nhiều người không mua các nàng sổ sách. Đại thần chuyên quyền loại chuyện này, tại Alpha Đế quốc cũng không phải cái gì chuyện mới mẻ. Kệ xạ vốn tại vị phần lớn thời gian đều ở vào một loại nửa chiếc không trạng thái. Chính hiệu hoàng đế đều là loại đãi ngộ này, huống chi các nàng những này đại hành quân quyền. Chỉ cần không chạm đến tự thân lợi ích, không chơi mưu chiều soán vị, hoàng thất liền có thể tiếp nhận. Vô dụng. Một người tính cách rất khó cải biến, coi như bọn hắn không muốn chuyên quyền, hành vi bên trên cũng sẽ tạo thành độc tài đại quyền sự thật. Trong thời gian ngắn vấn đề không lớn, có thể kéo thời gian giải, chỉ sợ trên văn võ quan, địa phương các lộ quý tộc cũng chỉ biết Tệ Sạ Côn mới 5 tuổi, muốn tự mình chấp chính ít nhất còn muốn ngao 15 năm. Tệ tướng tuổi tác đã cao, xem chừng đến lúc đó cũng nên lui xuống, nhưng Hụ Sần Nguyên Soái cũng rất tuổi trẻ. Nếu như kệ xạ Côn không cách nào thu hoạch được công nhận của hắn, đừng nói là 20 tuổi tự mình chấp chính, chỉ sợ 30 tuổi đều khó mà tự mình chấp chính. Mã Uyên một mặt khó khăn nói, đây đều là vấn đề thực tế, coi như hai người đáp ứng nhường ra một bộ phận quyền lực cho các nàng, đến thao tác cụ thể bên trên, hay là tránh không được bị mất quyền lực. Không có khả năng hy vọng xa vời, Hụ Sần loại kia ngay cả văn phòng chính phủ công xảnh đều chẳng muốn đi người, mỗi ngày đến trong hoàng cung báo cáo chưa 160. Chính phủ nợ nần chồng chất, phái bảo thủ trận doanh không thích giày vò, Hưu Sấn lại biết rõ trong nước kinh tế tình huống nhiều hỏng bét, song phương ăn ý lựa chọn tự nhiên liệu pháp. Hoàng ngội, người làm muốn lập uy. Cái này chỉ sợ có chút khó làm, người hoàng huynh năm đó muốn bắt bọn hắn nợ điểm, giày vò nhiều năm, đều không có bất luận cái gì tiến triển. Hoàng thái hậu lắc đầu nói ra, không làm việc liền sẽ không phạm sai lầm. Đế quốc chính phủ kéo dài trước đó tắc phong, trừ công việc thường ngày bên ngoài, liền không có làm qua bất luận cái gì kế hoạch lớn. Muốn trêu chọc bắt nợ điểm, cũng không thể nào ra tay. Nói câu không dễ nghe. Liên xem như trên triều đình một đám cao tầng tập thể nghỉ ngơi một năm, đều không ảnh hưởng chính phủ vận chuyển bình thường. Bao quát hủ sân hiện tại đại quyền trong tay, đều là phái bảo thủ trận doanh cô ý tạo nên tới. Vì trang càng giống một chút, mẹ kỳ tế tướng cũng hưởng thụ lấy ngang nhau đãi ngộ, nhìn tựa như hai đại phe phái hủn vốn chia cắt trên triều đình quyền lên tiếng. Thái hậu, đối với trong triều bách quan tới nói, sự hiện hữu của chúng ta cảm giác quá thấp, rất khó tại trong chính trị cùng bọn hắn đối kháng, nhưng trong hoàng thất cũng không phải là không người. Hoàng huynh năm đó còn để danh hệ dỗ đại công đại công đảm nhiệm chính đại thần, chỉ là bọn hắn bị phái bảo thủ nắm chặt nút điểm không thể không rời khỏi cạnh tranh. Hiện tại nguyên rủa án hết thảy đều kết thúc, phái bảo thủ trận doanh trong tay nhược điểm ý hiệp, hiện tại cũng đánh mất tác dụng. Muốn đối bọn hắn hình thành ngăn được, lựa chọn tốt nhất chính là trước tiên thuyết phục hai vị đại công, mạnh hơn đẩy bọn hắn tiến vào triều đình. Ngay mà Uyển đại công đề nghị, hoàng thái hậu trong nháy mắt liền động tâm. Đẩy hai người tiến vào triều đình, không chỉ có thể gia tăng lực ảnh hưởng, còn có thể tranh thủ thành viên hoàng thất duy trì. Vậy liên thử một chút đi. Bất quá trước đó, tốt nhất bí mật trước cùng phái bảo thủ quan viên câu thông một chút, miễn cho chúng ta vừa đưa ra bổ nhiệm nhân sự, liền lọt vào người phía dưới tập thể phản đối. Phía trước bị trục xuất phe cải cách quan viên, cũng có thể sắp xếp người âm thầm tiếp xúc một chút." Hoàng thái hậu cẩn thận nói ra. Nhìn ra được, nàng đối với trên triều đỉnh sếp vào người cũng không có ôm lấy hy vọng. Hệ e thờ đại công cùng nựu phất lần đại công ở trong đế quốc hy vọng không thấp, nhưng tiếc nuối là bọn hắn không tại vị. Huống chi hai vị này hoàng thất đại lão một dạng không phải đèn đã cạn dầu, năm đó bọn hắn lúc ta cầm quyền, kệ xạ 4 đồng dạng bị giá không. Toàn bộ kệ xạ 4 một sớm, có năng lực đại thần liền không có một tốt Toàn bộ đều có chính mình chính trị lý niệm, cũng không hoàn toàn thụ quân chủ khống chế. Những cái kia truy quân mệnh là tự, đội trung thành là đầy đủ. Nhưng là năng lực cá nhân lại tương đối kéo vượt qua. Tại vì trong lúc đó, cơ hồ không có có thể cầm ra chiến tích. Một lần nữa để bạn người mới, các nàng là thật không quen. Alpha Đế quốc nhân tại tuyển bản hệ thống cũng không hoàn thiện, chỉ cần là xuất thân hiển hách liền sẽ tự động xuất hiện tại thế đổi thứ nhất. Khuyết thiếu cụ thể khảo hạch tiêu chuẩn, muốn sàng chọn ra hợp cách nhân tài, thường thường cần đại lượng thời gian đi nghiệm chứng. Trên triều đình mưa gió, Hu Sầm cũng không thèm để ý phái bảo thủ trận doanh thả ra thiện ý, hắn trực tiếp chiếu đơn thu hết. Còn có tổn tại hay không bấy dập, hắn căn bản cũng không quan tâm. Lấy thân phận địa vị của hắn, chỉ cần đảm nhiệm vụ chính đại thần trong lúc đó không phát lên thất bại chính trị thể chế cải các cách, lịch sử đánh giá liền sẽ không thấp. Gia đại nghiệp đại án phạt đế quốc, tồn tại nội bộ mâu thuẫn xác thực rất nhiều, nhưng chỉ cần để yên, những ngày mâu thuẫn một lát liền sẽ không bộc phát. Bất quá kéo thời gian càng dài, cũng mang ý nghĩa nội bộ mâu thuẫn bộc phát đằng sau, tạo thành ảnh hưởng liền sẽ càng kịt liệt. Cụ thể có thể tham khảo Trung đại lục Tam quốc, ngoại giới đều cho là bọn họ bị dị tộc đánh bán thân bất bại, sau khi chiến đấu hẳn là một lòng đoàn kết đồng nhu phát triển. Sự thật chứng minh, cái này thuần túy là lý tưởng hóa trạng thái. Đại lục sau khi chiến tranh kết thúc, tam quốc trực tiếp tiến vào chư hầu cát cứ trạng thái. Đại lượng quốc thổ luân h dẫn đến đại lượng quý tộc đánh mất căn cơ. Bọn hắn vô lực từ dị tộc trong tay thu phục gia viên, lại không cam tâm như vậy lưu lạc làm bình dân. Một chút thực lực phái quý tộc, liền hỷ vào trong tay quân đội, không ngừng cướp mặt cắt trung tiểu quý tộc lãnh địa. Loại này không tuân quy cũ hành vi, tự nhiên gây dậy bản địa quý tộc mãnh liệt bất mãn. Dính đến hạch tâm lợi ích, không thể đồng ý cũng chỉ có thể lãnh. mới bắt đầu thời điểm, mọi người còn thu liễm một chút, giới hạn tại lợi ích tranh đoạt. Tức rằng trên chiến trường đao thương không có mắt, không để ý giết chết mấy tên quý tộc, cũng là không thể tránh khỏi sự tình. Một lần ngoài ý muốn, nhiều lần ngoài ý muốn đằng sau liền biến thành trạng thái bình thường. Theo bỏ mình quý tộc nhân số không ngừng gia tăng, các chư hầu rất nhanh liền đánh nhau thật tỉnh, thế cục tùy thời đều có thăng cấp khả năng. Cứ việc nội chiến bộ phát về sau, quốc vương tại tận khả năng điều tiết các phương mâu thuẫn, nhưng không chịu nổi còn có quốc tế thế lực quái rối. Các lộ chư hầu phía sau đều có nhân tộc đại quốc Giáng. bao dưỡng. Bao quátạn đế một dạng tại tam quốc cảnh đến đỡ có lợi ích người phân Xem chừng không được bao lâu Tam quốc quân chủ liền sẽ đánh mất địa vị siêu phàm, trở thành trong nước đông đảo trừ hầu bên trong một thành viên. Tham khảo lịch sử kinh nghiệm, Tam quốc muốn khôi phục hòa bình, chỉ có thể chờ đợi các phương đều không đánh nổi, mới có thể ở trên bàn đàm phán một lần nữa thành lập trật tự. Hàn Phà đế quốc nội bộ mâu thuẫn không có bén nhọn như vậy, buộc phát quy mô lớn nội chiến khả năng không cao, nhưng quý tộc lãnh chúa ở giữa cuộc bộ xung đột, lại là không cách nào tránh khỏi. Tốt nhất phương án giải quyết là tiến hành nội chính cải cách. Đây là phía trước hai vị quân chủ, một mực tại thúc đẩy sự tình, đồng thời lấy được thành quả không nhỏ. Đáng tiếc phe cải cách quá mức nóng lòng cầu thành, đánh ra thấp phản đối lực lượng khổng lồ. Cuối cùng tại chính trị đấu tranh bên trong thất bại thảm hại. Hưu Sần có tự mình hiểu lấy, phi thường rõ ràng không có quân chủ toàn lực ủng hộ, chạy tới khiêu chiến cải cách địa ngục phó bản, chính là đang chủ động hướng thăm viên địa ngục bên trong nhạy. Không muốn cho lưu lại cho đã được lợi ích tập đoàn chủ đích, thu thập cục diện rồi giấm, Hưu Sần đã âm thầm quyết định, nhất định phải tại tai họa ngầm bộc phát trước bất ra rời đi. Vô ý trên triều đình thăm canh, cụ thể đến phe phái thế lực kinh doanh lúc, cho dù là qua loa cho xong, lấy hắn cầm phái, tại không lớn mạnh trong, thậm chí tại cục khu vực ngầm chiếm bảo thủ trận lợi ích. Lý Chí nói cho hắn biết, đây là phi thường không bình thường. Nếu như phái bảo thủ trận doanh dễ khi dễ như vậy, cũng vô pháp đem các đại phái thắt chết chết ngăn chặn nhiều năm như vậy. Đại công, đây đều là đại thần trong chiều gửi tới thư mời, hy vọng ngài cùng phu nhân có thể mang theo mấy vị công tử cùng một chỗ tham gia. Từ Tom trong tay tiếp nhận thư mời, mở ra xem đằng sau, hủ sân bị giật nảy mình, thiết mời cơ hồ đều là phái bảo thủ các đại lao phát. Bình thường tới nói, phát ra loại này chỉ do đối tượng cả nhà thư mời, còn chiếu cố ra mắt ý tứ. Nếu như song phương nhìn vừa ý, phụ huynh lại nói không sai, trực tiếp liền có thể đã định tông gia. Nhiều như vậy thư mời cùng một chỗ bay tới, cũng mang ý nghĩa phái bảo thủ trận doanh có mánh liệt thông ra ý nguyện, thậm chí bọn gia hỏa này đều không cần cầu thông ra đối tượng nhất định là trưởng tử. Thu Sầm dám khẳng định, chính mình nếu là cho tích cực đáp lại, trên triều đình lập tức liền sẽ gây nên sóng to gió lớn. Đem tiếp mời giao cho phu nhân, để nàng sắp xếp xong xôi. Thu Sầm khẽ mỉm cười nói, biết đây là phái bảo thủ trận doanh tính toán, hắn cũng không chuẩn bị từ tuyệt. Đại quý tộc vòng tròn hết thảy cứ như vậy lớn, thông qua lựa chọn chỗ trống cũng không nhiều. Đế quốc cảnh nội đại quý tộc nhìn như có mấy chục nhà, khấu trừ những cái kia hào nhoáng bên ngoài, cùng nhà mình có mâu thuẫn Trên thực tế có thể ngang nhau cũng liền chừng 20 nhà, trong đó có vừa độ tuổi nữ tử càng ít. Hết lần này tới lần khác hộ Sầm Nhi tử lại nhiều, phía trước Nhi tử lúc nhỏ có thể không nắm này, nhưng trưởng tử hiện tại cũng 18 tuổi, hắn người làm cha này cũng nhất định phải cân nhắc. Với lúc những ngày môn đang hộ đối gia tộc, đại bộ phận đều thuộc về phái bảo thủ trấn doanh. Người ta chơi chính là Dương Nghiêu, muốn cho các con tìm tới thích hợp bạn lữ, nhất định phải cùng những gia tộc này tiếp xúc. Những này tiềm ẩn cha vợ đều chủ động phát ra mời, lại cự tuyệt cũng quá không hiểu chuyện. Con vậy tạo thành chính trị ảnh hưởng, Hồ không để ý chương 161, chính trị thông gia. Cố Lộ gia tộc cố ý cùng phái bảo thủ trận doanh thông ra, người xác định không có lầm." Mã Uyển đại công hoàng sợ hỏi. "Sợ cái gì, đến cái gì?" Nàng là thường thấy cảnh tượng hoành tráng, nhưng bây giờ thế cục hoàn toàn chính là hướng về phía bất bất nhất phương hướng đang phát triển. Nguyên bản đối với Hổ Sơn cùng phái bảo thủ ở giữa quỷ dị liên hợp, nàng hay là cầm thái độ hoài nghi, cho là loại này hợp tác là không thể kéo dài. Hiện tại không giống với lúc trước, nếu như song phương dựa vào chính trị thông gia đi cùng một chỗ, liên hợp chấp chính là hoàn toàn có khả năng thực hiện. Tương tự quyền thần thông gia, tại Hạt Lạn đại lục rất phổ biến. Cũng tỉ như nói, trên triều lục đại thần Bí mật đều là quan hệ thông gia quan hệ. Dù là nguyên lai không phải, ở thượng vị đằng sau, mọi người cũng thông qua thông gia biến thành người một nhà. Tại Đông Đảo Kết Minh Phương thức bên trong, chính trị thông gia vẫn luôn là có thể dự nhất, lại chi phí thấp nhất. Điện hạ, Hồ Sơn Nguyên Soái vẫn rất ít tham gia yến hội hoạt động, phàm là không cần thiết xã giao, hắn đều sẽ thoái thác. Thế nhưng là gần nhất những ngày này, bọn hắn cả một nhà gần nhất tập ngập tham gia phái bảo thủ quý tộc tổ chức yến hội. Vừa mới nhận được tin tức, trời tối ngày mai phủ cũng sẽ tổ chức yến hội, mở tiệc chiêu tại Vương Đô Quý Tự. Đây là từ phủ Nguyên Soái thành lập đến nay, lần thứ nhất tổ chức cỡ lớn yến hội. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, đêm ai rất có thể sẽ đối với ngoại tuyên bố thông ra tin tức. Thị vệ áo đen vội vàng trả lời. Mặc dù tình báo của hắn siêu tập năng lực đồng dạng, nhưng loại này muốn mạng đại sự, cũng không dám lấy ra lửa gạn. Không giống với quý tộc khác có thể căn cứ thế cục mà cược, bọn hắn những này trong cung thị vệ, chỉ có thể lựa chọn duy trì hoàng thất. Một khi phá hư quý củ, cùng ngài cung tiến hành tung động, đó chính là tự chịu diệt vong. Án phạt cũng không phải quá mềm, cầm trên triều đình đám kia lại quan không có cách, nhưng thanh lý hộ thu thập tốn cái nhại nhép năng lực, hay là không thiếu Mã Duẩn lại công tình cảnh hiện tại cũng phi thường xấu hổ. Bên trong hoàng thất đối với nàng phụ chính đại thần bổ nhiệm cũng không phải là như vậy thẳng thành. Chủ yếu là trước đó không cách nào khống chế hắc vận pháp tắc lúc gây họa. Pháp tắc bản năng giết lung tung, chứ mang đến cho hắn hắc vận tiên nữ tên tuổi bên ngoài, còn kéo một đống tử hận. Dù là Mã Duẩn cố gắng tiến hành tẩy trắng, đế quốc chính phủ cũng đứng ra vì nàng xác nhận. Bí mật còn có người tin đồn, hoàng đế là bị nàng sát chết. Muốn vận dụng hoàng thất nguyên, nhất định phải đi cùng hoàng hậu thương nghị, lại đi cùng trong hoàng thất các đại lao đàm luận. Làm tiên đế nhiệm phụ chính đại thần, trong tay nàng trừ một đám thị vệ bên ngoài, cũng chỉ còn lại có một đám ăn ý tới quý tộc hết thời. Trên danh nghĩa là một tên đại công, nhưng nàng đất phong chỉ có một cái quận, đồng thời tại đại thảo nguyên chốt sâu, hiện tại chính là một mảnh khu không người. Bị quản chế tại tài nguyên có hạn, năng lực mạnh con em quý tộc, căn bản liền sẽ không tìm nơi nương tựa nàng. Các đất phong quý tộc muốn kinh doanh đất phong, còn có gia tộc tài trợ nhân khẩu, vật tư, tài chính khởi động. Những vật này, mà Duyển đại công tạm thời cũng đừng nghĩ. Kệ xà bốn chính đại thần định bổ nhiệm, tại giao phó nàng quyền lực đồng thời, cũng đem nàng buộc chặt tại trên triều đình. Phù tá xong kệ xà tự mình chấp chính đằng sau, Tân hoàng sẽ cho nàng phong phú hồi báo, nhưng là trước đó đừng nghĩ thu hoạch được quá nhiều trợ lực. Mã Uyển phi thường rõ ràng, Kế Sát 4 đối với nàng cô muội muội này độ tín nhiệm cũng không có ngoại giới cho là cao. Kế Sát 4 trước khi chết, trong tay tài nguyên đại bộ phận giao cho hoàng hậu, còn có một bộ phận giao cho trong hoàng thất lao cổ đồng. Nàng gái này thân muội muội, trừ bộ bị trao tặng cao vị bên ngoài, kế thừa đều là một chút trên mặt nội tài nguyên. Một chi 300 người cung đình vệ đội quyền chỉ huy, một chút hoàng viên, trại gia súc, hoàng đế danh nghĩa cửa hàng bất động sản. Nhìn rất không tệ, đem trên mặt nội tài sản, phần lớn để lại cho nàng. Trên thực tế còn chưa đủ hoàng hậu cầm tới số lẻ, thậm chí những tài sản này tổng giá trị còn chưa kịp hàng năm từ ngân hàng khai phát cận đông lấy được chia hoa hồng. Đều là nhân chi thường tình, hoàng hậu cầm tới sản nghiệp tương lai sẽ chuyển đến nhi tử trong tay. Nàng cô cô này sản nghiệp, kệ xạ vế khẳng định không có cơ hội kế thừa. Nếu như Mã Duyển một mực độc thân xuống đời, có lẽ xuống chút nữa truyền thừa 2, 30 đời thứ năm, hắn một cái nào đó tử tôn có cơ hội kế thừa di sản. "Ngươi lui xuống trước đi đi." Mã công gia vẻ trấn nói ra. Đại quý tộc ở giữa thưa ra, đây là nhìn lắm thành quen sự tình, ngoại nhân căn bản là không có cách nắm tay. Nếu như là quý tộc khác thông ra, nàng còn có thể làm một chút phá hư, hoặc là chế tạo cùng một chỗ ngoài ý muốn, dính đến Hỗ Sẫn, những thủ đoạn này toàn diện cũng không thể dùng. Tại trong ấn tượng của nàng, Hỗ Sẫn là vận mệnh chi thần chuyển thế bất kỳ cái gì âm mưu quỷ kế đều không chỗ ẩn trốn. Trở thành phụ chính đại thần thời gian dài như vậy, mà vẫn chậm chạp không thể mở ra cục diện, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là kiêng kỵ Hỗ Sẫn. Tất cả hành vi, đều tại hệ thống quy tắc bên trong triển khai, cho tới bây giờ đều không có làm qua bàn ngoài chiêu. Hiện thực tàn khốc nói cho nàng, muốn cải biến tình trạng trước mắt, trước hết nghĩ biện pháp đem Hỗ cho lấy đi. Điện hạ, Hoàng thái hậu xin ngài hiện tại đi qua nghị sự. Thị nữ thanh âm đem mã đội Ẩn đại công tử trong trầm tư kéo ra ngoài. Vội vã tìm nàng nghị sự, sát suất lớn là bởi vì cốt chủ lộ gia tộc muốn cùng phái bảo thủ thông ra có quan hệ. Hai phái một khi hợp lưu, trong đế quốc liền rốt cuộc tìm không thấy ngăn được liên minh này tồn tại. Thông ra một khi hoàn thành, tại không phát sinh biến cố tình huống giới, liên minh này sẽ trưởng kỳ chấp trưởng đế quốc triều đình. Kệ sả vệ nhất định phải sống thêm một chút, không phải vậy sinh thời đều không thể đột phá phong tỏa, nhìn thấy cẩm quyền hy vọng. Biết, ta lập tức đi qua. Phủ tướng. So sánh hoàng thất thất kinh, bày ra đây hết thể lục đại thần. Giờ phút này ngay tại chúc mừng kiếm không dễ thắng lợi. Chính trị thông ra cũng là thật, bất quá thả ra tin tức, hơi sử dụng một đầu đầu khoa trương thủ pháp. Trước mắt định ra hôn nhân, chỉ có trưởng tử phần dư, mấy cái thứ tử hôn sự chưa chứng thực. Cũng không phải là tin đồn bên trong, Quốc Lộ gia tộc muốn cùng phái bảo thủ trận doanh toàn diện thông ra, tạo dựng một cái vững chắc chính trị đồng minh. Đương nhiên, cũng không bài trừ song phương toàn diện thông ra khả năng. Phái bảo thủ trận doanh do một đám uy tín lâu năm quý tộc tạo thành, thành viên hoạch tâm vương lục đại thần bên ngoài, còn có trên địa phương một đám đốc. Lưu tại hoàng đô chỉ là số ít, càng nhiều phái bảo thủ trận doanh đại lao hay là lưu tại trên địa phương. Vừa mới tiến hành ra mắt, cũng giới hạn tại người tại hoàng đô mấy nhà này. Đến tiếp sau song phương xác suất lớn sẽ còn tiếp xúc, không bài trừ tiếp tục thông ra khả năng. Đều là bày ra trên mặt bản tính toán, coi như hụ sẵn biết, cũng không có khả năng đứng ra bác bỏ tin đồn. Chúc mừng tệ tướng, tôn nữ của ngài cùng phu nhân Bá Tước đính hôn, quả thật ông trời tác hợp cho. Di chất công tước thoảng có chút ghế ẩm nói ra. Đệ nhất gia tộc cùng đệ nhị gia tộc ở giữa, luôn luôn tránh không được phát sinh mâu thuẫn. Dù là mọi người tại cùng một chính trị phe phái bên trong, cũng không thiếu được cạnh tranh. Lúc trước hắn nhậm chức nhìn như phong quang, kỳ thực bị mất quyền lực quân vụ lại thần, chính là không cẩn thận bị ám hại. Trực tiếp nhất hậu quả chính là Taylor gia tộc trên triều đình phát triển tốc độ, rõ ràng lạc hậu hơn những nhà khác. Lúc đầu tranh lệch liền kéo dài, lúc này hộ dựng gia tộc công tác cùng Cố Lộ gia tộc thông ra, để tranh lệ của song phương trở nên lớn hơn. Thu được Cố Lộ gia tộc trợ lực, mẹ Kịt công tác pha sóng trở nên không gì phản đối. Di Chát, đã tạ ngươi cát luôn. Bất có được có mất, hai ở giữa ra, bên kia sợ là sẽ không hứng. Chương 161. công cười ha hả nói Mai Miệng nói sợ hoàng thất không cao hứng, nhưng trên mặt lại không nhìn thấy chút nào e ngại. Hồ vạn gia tộc là đế quốc uy tín lâu năm gia tộc, nội tình thâm hậu, thực lực tổng hợp gần với hoàng thất. Nam đại lục mấy cái đại quốc bên trong, một dạng có bọn hắn chi nhánh tồn tại, thỏa thả đại lục gia tộc. Cốt lộ gia tộc là gần nhất mấy chục năm qua khởi, đầu ngọn gió thịnh nhất gia tộc. Có hủ sần cái kia mệnh dài gia chủ tại đồng dạng có không mua hoàng thất sở xếp lực lượng. Hai nhà có thể thông gia, cũng là bởi vì song phương môn đang lại nhìn mắt. Nếu như hoàng đế thế Xem chừng Song phương còn muốn cân nhắc một chút lợi và hại, tiếp rằng hiện tại chiều chính đại quyền đều tại nhà mình trong tay. Có tuy hứng lực lượng hai nhà, không nhìn thẳng hoàng thất phản ứng tùy hứng cùng đi tới. Loại kết quả này, trước đó ai cũng không nghĩ tới. Phái bảo thủ trận doanh đang nưu đồ sơ kỳ, cũng chỉ là nhắm chuẩn hộ sần phía dưới mấy cái nhi tử, ngoại giới phổ biến cho là trưởng tử sẽ cùng tôn thất quý nữ thông ra. Đây là phù hợp nhất của Cố Lộ gia tộc lợi ích các làm. Một khi trưởng tử phải giữ cùng tôn thất thông ra, hoàng cùng Cố Lộ quan hệ trong đó trở nên càng thêm thiết. Thu hoạch được hoàng thất duy trì về sau, Tăng Tiêm Hự Sẩn kéo phe phái, có rất lớn xác suất có thể đánh bại phái bảo thủ trận doanh, độc tài trong triều đại quyền. Chẳng ai ngờ rằng, luôn luôn lý tính Hự Sẩn, tại hôn sự của con trai bên trên, tuân theo phần dư nguyện của mình. Thế tướng quá lo lắng, lần này thông ra là đế quốc đoàn kết biểu tượng, chỉ có đem nội bộ quan hệ xử lý thích đáng, đế quốc mới có thể tại đối ngoại thời điểm, phát huy ra mạnh nhất sức chiến đấu. Ngoại vụ đại thần hẹo vỉn bá tức cười ha hả nói, hết thảy đều dựa theo kế hoạch của hắn triển khai, thậm chí còn vượt ra khỏi trước đó muốn. Nguyên lai giết kế hoạch, còn cần thời gian dài làm nền, hiện tại đã không cần. Xem chừng lúc này hoàng thất cao tầng đều tức nổ tung, không chừng tại một bộ phận thành viên hoàng thất trong mắt, hai nhà thông gia chính là phản bội. Đánh mất ngăn được triều đình năng lực, kệ sạ bốn bổ nhiệm hộ sần đảm nhiệm vụ chính đại thần, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chính trị ý nghĩa. Khu sân cung hoàng thất ở giữa vết rách đã có mở rộng dấu hiệu. Tiếp tục đi lên thêm lửa, song phương trở mặt thời gian, đó là ở trong tâm tay. Ha ha. Thông gia về thông gia, chính sự vẫn là phải làm. Chúng ta trước mặt kế hoạch hết thể như cũ, tiếp tục phân hóa cốt sổ gia tộc cùng hoàng thất quan hệ trong đó. Phản động chúng ta nhân mạch, mau chóng giúp Hộ Sần Nguyên xoá giải quyết, hắn mấy cái kia nhi tử hồn nhân đại sự. Trong nước không được, vậy liền ra ngoại quốc giật dây, chỉ cần ngăn cản Cố Lộ gia tộc cùng Hoàng Tất Thông ra, chúng ta liền thu được trên chiến lược thắng lợi." Mẹ Kịt Tệ tướng một mặt công và tư rõ ràng nói. Chỉ bất quá lần này giả vờ giả vịt, hiệu quả cũng không thế nào, tất cả mọi người là lao chính khách, liếc mắt liền nhìn ra động cơ của hắn. Phần nếu cùng hắn cháu gái liên nhân, như vậy thì là nửa cái người trong nhà. Muốn lợi ích tối đại hóa, đầu tiên muốn bảo hộ phả quyền kế thừa. Dù La tuổi thọ dài, không nói trước đem gia nghiệp chuyển xuống, cũng phải đem quyền kế thừa lưu tại đây nhất mạch trong tay. Tại dưới loại bối cảnh này, Hu Sơn mấy cái khác nhi từ quan hệ thông gia, liền không thể quá mức cường đại. Nếu không, rất dễ dàng sinh ra không nên có tâm tư. Sắp được nói, chỉ cần gây mất cùng hoàng thất thông gia là đủ. Nước ngoài đại gia tộc lại thế nào hiện hách, tại Alpha Đế quốc lực ảnh hưởng đều phi thường có hạn. Vừa lúc gây mất của số lộ gia tộc cùng hoàng thất thông gia, cũng là phái bảo thủ trận doanh muốn xem đến. Tệ tướng yên tâm, Hu nguyên soái tại trên quốc tế nổi tiếng, không thể so với trong nước nhỏ bao nhiêu. Hướng về phía tên tuổi của hắn, muốn cùng của lộ gia tộc thông gia gia tộc, cũng nhiều đến đi. Chúng ta chỉ cần thả ra tin tức, liền sẽ có người tìm tới cửa. Cần thiết phải chú ý chính là, để phòng hoàng thất nhúng tay quấy rối. Nguyên bản hoàng thất liền cố ý cùng Cố Lộ gia tộc thông gia, tiếc rằng tiên đế không có sinh ra một vị công chúa, trong tông thất vừa độ tuổi quý nữ cũng đều là chi thứ. Về mặt thân phận kém có ít, xem chừng Hộ Sần Nguyên Soái không để vào mắt, mới chậm chạp không có đạt thành mục đích. Doãn Hầu tức cười ha hả nói, "Thu Sần mấy cái nhi tử, bọn hắn đều là tự mình thấy qua. Vô luận là giáo dưỡng hay là cá nhân tu vi, trong người đồng lứa đều là nổi trội nhất một đợt." Xem xét chính là kế thừa phụ thân tốt đẹp nên, tiếp tục phát triển tiếp mà nói, có rất lớn có thể trở thành một phương cường giả. Chính trị tiên phú, quân sự tiên phú, tạm thời nhìn không ra, nhưng bọn hắn phụ thân tuổi thọ giải, có người phụ trách lật tẩy nộp học phí. Có thể là tài nguyên nợ, nhưng mọi người không quan tâm. Đại quý tộc tử đệ bản thân liền chiếm cứ ưu thế, trong nhà có tài nguyên cũng là thực lực thể hiện. Lựa chọn cùng thông ra, cá nhân nhân tố chiếm tỷ lệ nhiều lắm là 10%, còn lại 90% đều là hướng về phía Hù đi. Dù la chiến tranh đã kết thúc, nhưng làm đại lục thứ nhất ma pháp dược tế sư, trong tay có tài nguyên vẫn là bị các phương nhắm thương. Dược tế giá cả cao giá thì thôi, nhất hô chính là hạn lượng bán ra. Nhất là Hổ Sần đảm nhiệm vụ thân đằng sau, càng là lấy bề bộn nhiều việc công vụ làm cớ, thắp xuống dược tế xuất hàng số lượng. Đưa tới cửa tiền đều không kiếm lời, chân tướng chỉ có một cái, hạn chế tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh phát triển. Người khác không có tài nguyên, nhà mình lại có thể vô hạn sử dụng, đó chính là ưu thế. Một bước chậm, từng bước chậm. Thời tuổi trẻ không có trưởng thành, phía sau có tại nhưng thành đạt muộn xác suất, cơ có thể nói là không. Muốn từ trong tay Hổ thu hoạch được càng nhiều dược tề, khẳng định không phải tiền có thể giải quyết, nhất định phải quan hệ tới trước vị. Bỏ qua tốt nhất giao hảo thời gian, đơn thuần muốn kéo quan hệ, độ khó rất lớn. Tốt nhất đường tắt, tự nhiên là chính trị thông ra. Vì thủy cung, hoàng thất một đám đại lao tể tụ một đường, liền ngay cả bế quan tiềm tu thánh vực cường giả, lúc này cũng cố ý tới tham gia hội nghị. Từ sưu tập đến tình báo đến xem, cốt lô gia tộc cùng phái bảo thủ trận doanh thông ra, hiện tại đã thành kết cục đã định. Phần ba tức lần này thông ra đối tượng là hồ giận gia tộc công tử. Biết bắt nhất suy nghĩ, hiện tại đang không ngừng biến thành sự thật. Hoàng thất nhất định phải làm ra tích cực phản ứng, ngăn cản thế cục tiếp tục chuyển biến xấu. Hoàng thái hổ mặt mũi tràn đầy tức giận nói ra, tổ chức tình báo đưa tới tin tức mặc dù kịp thời, nhưng trung quy hay là đã chậm một bước. Đại quý tộc ở giữa thông gia, một khi song phương đã đạt thành hiệp nghị, cũng rất ít có đổi ý thái hậu, hiện tại ván đã đóng thuyền, chúng ta chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Lần này thông gia liên lụy đến không riêng gì hai nhà đại quý tộc, còn đại biểu cho riêng phần mình sau lưng hai đại trận doanh. Có chút chính trị áp lực, đối bọn hắn hai nhà tới nói, không tạo thành bất luận cái gì áp lực. Thậm chí chúng ta biểu hiện càng là kịch liệt, liền càng có thể kiên định bọn hắn thông gia quyết tâm. Hẹ đại công Mọi người tại đây đều là người thông minh, ngắn ngủi chờ chờ đằng sau, rất nhanh liền tiếp nhận nhiệm vụ. Đại quý tộc là muốn mặt mũi cũng chi lúc này thông ra nhân vật chính hay là trong đế quốc lớn nhất quyền lực hai đại phụ thần chương 162 phô Trương Thánh Thế phủ Miễn Soái khuần chúng ta cứ như vậy tuyên bố thông ra kết quả có thể hay không quá mức gấp gấp một chút hoàng thất bên kia sợ là mặt mũi không dễ nhìn nghĩ xạ quan tâm hỏi lần này thông ra cùng bọn hắn trước đó thương lượng hoàn toàn không giống, giốngậ lý là lâm thời này lòng tham quyết định mặc dù hạnh phúc của con trai rất trọng yếu nhưng làm gia tộc người thừa kế nhất định phải gánh vác từ bản thân trách nhiệm ở gia tộc lợi ích trước mặt hôn nhân cũng là giao dịch th đánh bạc Vốn chính là để bọn hắn trên mặt mũi không dễ nhìn. Phu tá kể xạ về trưởng thành tầm quyền, cần thời gian hao phí quá dài. Đầu nhập và ích lợi hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp, tương lai sẽ còn lọt vào vĩnh viễn nghi kỵ. Huống chi tân quân trưởng thành tràn ngập không biết tính, vạn nhất dưỡng thành phế vật, hoặc là không cẩn thận bồi dưỡng thành bạo quân, nỗi oan nước này xác suất lớn còn muốn ta đến quẫng. Lương Đao Đao danh không nói, giải quyết tốt hậu quả làm việc xác suất lớn cũng sẽ ngện trong tay của ta. Thuần túy nghĩa vụ lao động, làm xong là là, xảy ra vấn đề đều là trách nhiệm của ta. Mỗi một góc đều tràn ngập chính trị hoàn thành, ta đã sớm không muốn chờ đợi. Phấn lần này thông ra Sắc thực tràn ngập phái bảo thủ trận doanh tính toán, có thể đây cũng là ta muốn, hiện tại bất quá là thuận nước đẩy thuyền. Hồ Sẩn nói không giữ lại chút nào nói, toàn bộ đều là vấn đề thực tế, phụ chính đại thần có ba người, nhưng có thể gánh chịu trách nhiệm cũng chỉ có Hồ Sẩn một người. Tể tướng tuổi tác đã cao, đều một trăm mấy người, có thể hay không sống đến kệ xạ ve tự mình chấp chính đều là một tần số. Người chết, không cần là tân quân trưởng thành phụ trách. Mà Uyển lại công danh vọng quá thấp, ngoại giới đối với nàng căn bản cũng không có kỳ vọng. Chỉ cần Hồ Sẩn trên triều đình, nàng liền phát triển không nổi. Cảm giác tồn tại đều không đủ phụ chính đại thần. Ngoài giới không chừng đều có thể không nhìn nàng, tự nhiên không cần là tân quân trưởng thành trách nhiệm. Hoàng thái hậu cần vì tân quân trưởng thành phụ trách, nhưng nàng là mưu thân của kẻ sạ V nếu thật là nuôi phế đi, ngoại giới cũng là đồng tình chiếm đa số. Mấu chốt nhất là, nếu thật là tân quân bị nuôi phế đi làm loạn, trong những người này có đầy đủ uy vọng năng lực thu thập tàn quốc, chỉ có Hủ Sẩn một cây dòng độc đinh. Chính trị đấu tranh là tàn quốc. Hủ Sẩn dám khẳng định, chỉ cần mình trường kỳ lưu tại trên triều đình, kẻ sạ V suất lớn sẽ bị nuôi phế. Phái bảo thủ trận doanh vì lợi ích của nhà mình, cần thông qua việc này đến đạt kích danh vọng, lấy kéo dài nhà mình phe phái trên triều quyền lên tiếng. Thậm chí bên trong hoàng thất cũng sẽ có người vì lợi ích, cố ý đem kệ xạ vê hướng trong kẻ mang. Muốn thành tựu một tên quân chủ, 10 năm khó mà có hiệu quả, nhưng là hủy đi một tên quân chủ, thời gian một năm đã đủ. Chỉ cần những lao sư này, tại thường ngày lên lớp công đường, bình thường trong sinh hoạt, nói nhiều một chút các bậc cha chú công tích vĩ đại, để kệ xạ vê nhiều cùng muốn ở, ba đời so tài một chút, áp lực tâm lý liền có thể hủy đi một người. Càng hoàng bết chính là loại này hủy người hình thức, trên mặt nổi tìm không ra đến ma bệnh, thậm chí bồi dưỡng ra được kẻ sạ vê năng lực cá nhân còn rất ưu tú. Chỉ bất quá làm việc thời điểm sẽ vội vàng sao động một chút, muốn tại công tích bên trên siêu việt bậc cha chú. Sau đó làm được càng nhiều, liền càng lộ nhiều sai sót. Thời tuổi trẻ Kệ Sà 4, liền có phương diện này ma bệnh. Chỉ bất quá hắn vận khí tốt, vừa lúc đuổi kịp quốc gia trên đường cao tốc thăng kỳ. Dù là phát khởi cải cách thất bại, cũng bị đối ngoại chiến tranh thắng lợi che dấu. Không ngừng khai cương quách tổ, mang đến cho hắn đại lượng công tích, đến chấp chính hậu kỳ chiến tích trực tiếp vượt qua bậc cha chú, tâm tính dần dần trở về bình tĩnh. Kệ 4 có thể đi tới, không phải là Kệ Sà V cũng có thể lấy hạn phạt đế quốc trước mắt thể lượng bất kỳ cái gì tiến bộ đều là một cái không tầm thường thành tựu. Muốn vượt qua kệ xạ 4 trong lúc đó thành tựu, thuần túy chính là người si nói nhộng. Ít nhất tại võ công bên trên, không có đủ siêu việt khả năng. Văn trị ngâm lại liền tốt. Muốn tại hình thức đầu tư cổ phần quốc gia, tiến hành chiều sâu nội chính cải cách, nhất định phải tiếp nhận bộ phát nội chiến phong hiểm. Từ xưa đến nay, nhân tộc trong lịch sử liền không có không chảy máu cải cách. Tân chế độ muốn tạo dựng lên, phải dùng máu tươi đến đổ vào. thỏa hiệp cách, từ mới bắt đầu liền nhất định sẽ thất bại. Biết rõ con đường phía trước có hố, hù Sân đương nhiên sẽ không hướng bên trong nhảy chỉ có thoát ly hố lửa, thân ở ván cờ bên ngoài mới có thể tốt hơn thấy rõ thế, thế cục. Về phần kệ sạ bốn uy thác, làm một tên có nguyên tắc trung thần hộ sẫn khẳng định là sẽ hết sức hoàn thành. Không có lợi ích gút max đằng sau, tiếp tục kiên trì bảo hoàng, ngược lại càng có lực uy hiếp. Hu Sẩn, ý của ngươi là hoàng thất có khả năng đem ngươi đá ra khỏi cục, cũng không đến mức đi. Lấy ngươi ở trong đế quốc lực ảnh hưởng, ai dám như thế qua loa làm ra quyết định, chẳng lẽ bọn hắn không lo lắng phía dưới quần tình xúp động. Không đợi nói xong, lúc này ngắt lời nói, chỉ riêng một lần thung ra, khẳng định không đủ để để hoàng thất quyết định, thế nhưng là có người sẽ giúp ta đi thôi độc. Tạm chờ lấy xem đi, tiếp xuống trong một đoạn thời gian, phái bảo thủ đám người kia liền muốn trên triều đỉnh tạo nên ta là tối cao cách cục. Một mặt trắng trận tuyên dương chiến công của ta, một mặt hướng ngoại giới phong thích hai phái ngay tại hợp lưu, ta muốn trở thành hai phái cộng đồng lãnh tụ tin tức. Nói nhiều người, không phải chúng vọng sợ quy cũng là chúng vọng sợ quy. Nếu ta lại phối hợp tính thôi động mấy lần thay đổi nhỏ cách, đối với hoàng thất kích thích càng lớn hơn. Có lẽ những trò xiên này không thể gạt được trong hoàng thất những lao hồ ly kia, nhưng lừa gạt một chút hoàng thái hậu còn là không lớn vấn đề. Ở phương diện này, Ma đại công hẳn là sẽ giúp ta một tay. Phái bảo thủ trận doanh muốn ta thoái ẩn, trong hoàng thất cũng có người muốn ta rời đi, chúng ta cũng không muốn làm, chẳng lẽ còn đi không được a. Lý do quá mức đầy đủ, trực tiếp đệm lý sự không lời nào để nói. Trên thực tế Hổ Sân là may mắn. Cùng trong lịch sử công cao trấn chủ tướng xoáy không giống mới, trừ công tích bên ngoài, cá nhân hắn thực lực cũng là đại lục trấn nhà, còn có đại lục thứ nhất ma pháp dược tế sư thế tội. Đa trọng nhân tố điệp gia đằng sau, các phương diện đối với hắn thời điểm, chỉ dám tại trong quy tắc tiến hành nuôi như độ. Nhưng nếu không có những năng lực này, xem chừng đại chiến vừa mới kết thúc, liền đến phiên hắn xảy ra bất chắc. Không phải là bị ám sát, chính là gặp phải nguyên rủa thân bí, hay là gặp gỡ cường địch bị trọng thương. Trong lịch sử nhân tộc anh hùng, hạ chẳng đều không thế nào tốt, có thể an hưởng tuổi già, chỉ có số rất ít. Thu sần cũng không cho rằng những người này gặp phải đều là ngoại ý muốn trùng hợp. Phía sau khẳng định có không muốn người biết cố sự, chỉ là chân tướng bị che giấu tại trong dòng sông lịch sử. Công cao trấn chủ không nhất định sẽ không may, nhưng ngăn cản tập đoàn Lợi ích con đường, nhất định sẽ xảy ra bất chắc. Tiến hội đúng hạn cử hành, hai đại gia tộc thông ra tin tức, càng đem hội trường bầu không khí đẩy hướng cao trào. Không quan tâm trong lòng nghĩ như thế nào, Trên mặt tất cả mọi người đưa lên chân thật nhất chúc phúc, cho dù là tham gia yến hội thành viên hoàng thất, cũng toàn bộ hành trình treo khuôn mặt tươi cười, phản phất bọn hắn đối với lần này thông ra vui thấy kỳ thành. Đối với trên trận quý tộc tức dối trá, Hưu Sần đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Mọi người như thế nể tình, đơn giản là thông ra hai đại gia tộc đủ bá đạo, căn bản trêu chọc không nổi. Tại loại trường hợp này, đập hai nhà chẳng tử, đi đường ban đêm dễ dàng đụng vào tà thần. Xoái, mừng. Thu đến hiện đại công phúc, nụ cười trên mặt càng sáng lạ hơn. Rất rõ ràng đợt này Đâm Lưng tức thông ra, đem hoàng thất khí quá sức, đều dùng ra nhân quả luật lý vũ khí. Theo Hù Sơn biết, từ khi Ách vận Thiên nữ tên tuổi vang vọng mạng đô bắt đầu, Mã Uyển liền rốt cuộc không có tham gia qua loại này đến hội. Vô luận là đính hôn hay là đại hôn, hoàng thất cũng sẽ không để nàng tham gia. Chủ yếu là vì tránh hiềm nghi, vạn nhất giữa đường phát sinh một chút ngoài ý muốn, sự tình cũng nói không rõ ràng. Hiện tại hoàng thất là không gì sánh được hy vọng, trận này thông ra ở chính giữa ngoài ý muốn nổi lên. Bất quá nhất định là hy vọng xa vời, không phải vẫn năng. Năm đó có thể xông ra tên tuổi lớn như vậy, chủ yếu là bản nguyên pháp tự do phát huy. Hiện tại nàng có tự điều khiển lực, một khi xuất thủ tất nhiên sẽ lưu lại vết tích. Nếu như có thể ngay trước mặt Hự Sần hạ độc thủ, còn không bị phát hiện mà nói, nàng cũng không cần ham thế tục quyền lực. Đa Tạ Điện hạ đến dự. Đúng, Thái hậu cùng bệ hạ gần nhất thế nào? Có một hồi không có gặp bọn hắn rồi. Hu Sần quan tâm do hỏi. Tam đại phụ thần bên trong, liên số hắn nhất không xứng trước. Trong cung không mời, Hu Sần là tuyệt đối sẽ không chủ động đến nhà. Chương 162. Một mặt là vì tránh hiềm nghi, một phương diện khác thì là đơn thuần không muốn đi. Kẻ xạ vốn khi còn sống Hắn có thể không tuân thủ trong cung lễ nghi quy tắc, nhưng bây giờ hoàng đế chết rồi, hắn ngược lại muốn dựa theo lễ nghi quy tắc làm việc. Nhân luôn đang sợ hụ sẵn một dạng đơn giản ngoại lệ. Truyền ra hắn bạo ngược không quan trọng, nếu là truyền ra hắn khi dễ hoàng thất cô nhi quả mỗ, vậy coi như ảnh hưởng lớn. Quân thần cùng bạo ngược tên tuổi cơ hồ là buộc phải xuất hiện, ngoại giới đã sớm thói quen, ước hiếp vấu chủ đây chính là bất trung biểu hiện. Loại này tiếng xấu, tuyệt đối không thể dính. Hắn cũng là có nhóm lớn thủ hạ người, làm lao đại đều không thể đối với phong quân bảo trì trung thành, làm sao có thể đủ hy vọng xa vời người phía dưới đối với mình trung thành? làm hệ thống quy tắc bên trong một thành viên, vì mình lợi ích, Hủ Sẩn cũng nhất định phải thủ vững ranh giới cuối cùng. Đây là thống trị lãnh địa pháp lý cơ sở. Đều rất tốt, chính là kệ xạ cung thường xuyên nhắc tới người, hy vọng Nguyên Soái có thể dạy hắn binh pháp. Còn có chính là Thái Hậu có chút oán trách, trong hoàng thất nhiều như vậy quý nữ, không gặp thấy một lần ngài liền cho phu quân đã đính hôn. Ngài mấy cái nhi tử đều là trong đế quốc số một số 2 tài tuấn, bên ngoài nhớ thương nhiều người chiếm đi, dù sao cũng phải cho tôn thất quý nữ một cái cơ hội đi. Tên là Phan ãn, kỳ thực là tại Thụy Phùng, thể còn đem hoàng thất muốn thông gia ý đồ biểu lộ ra. Cảm độ đi ra mà uy đại công SQR đề cao. Đem so với trước nữ thần cao lãnh, hiện tại nhiều người một mặt hẳn là tiêu hóa xong ký ức về sau, từng bước thích ứng cuộc sống bây giờ. Sinh hoạt tại hoàng cung loại kia phức tạp địa phương, học được ngôn ngữ nghệ thuật, là chuyện thuận lý thành chương. Hoàng thất quyết định, Hu sần không có cảm thấy kỳ quái. Chính trị xưa nay không là có thể xử trí theo cảm tính địa phương. Dù là đối với hai nhà thông gia lại thế nào bất mãn, hoàng thất cũng không thể bởi vì hờ dỗi, liền đem hai nhà đẩy lên mặt đối lập. Trên bản chất tại cổ phần này chế quốc gia bên trong, mọi người đã là hợp tác đồng bạn, lại là đối thủ cạnh tranh. Phía dưới hai cái thực quyền phái cổ đông liên hợp, có ngữ quyền gia tăng, uy hiếp đến đại cổ đông địa vị. Đại cổ đông cần phải làm là phân hóa tan rã liên minh này, lôi kéo càng nhiều cổ đông đến nhà mình trên chiến trường, mà không phải trực tiếp lật tung cái bản. Ha ha. Đa Tạ Thái Hậu tiên vị, trong đế quốc thanh niên tài tuấn nhiều đến đi, mấy người bọn hắn không đáng giá được nhắc tới. So sánh phồn hoa hoàng đô, kỳ thật bọn hắn càng thêm thích hợp đại thảo nguyên, nơi đó mới là thích hợp bọn hắn nhất trưởng thành địa phương. Không có đáp ứng chuyện thông ra, cũng không có minh xác biểu thị tự tuyệt. Ngược lại mịt mờ chỉ, mình muốn rời đi hoàng đô. Nguyễn Soái, hoàng đô không tốt sao? Mã Uyển lại công kinh ngạc hỏi. Đối với Hổ Sơn ý nghĩ, nàng quả thực có chút xem không hiểu. Người khác liệu lên tính mệnh, đều không thể chạm đến vạn nhất quy lực, tại Hổ Sơn nơi này vậy mà chẳng thèm nói tới. Thái vực cường giả nhiều tiềm tu không giả, đó là bởi vì hắn đột phá cảnh giới thời điểm, cũng đã là tuổi đã cao. Đã trải qua sinh lão bệnh tử, nhìn bên cạnh từng cái người quen không ngừng ngã xuống đằng sau, đối với thế tục đã không có lưu luyến. Nếu như là thời tuổi trẻ đã đột phá thánh vực, phần lớn đều ở trong thế tục nghỉ ngơi mấy chục năm, từng khắp thế gian ngọt bùi cay đắng, lấy ma luyện nó tâm tính. Đây đều là thông hướng con đường cường giả bên trên, ắt không thể thiếu một vòng Muốn từ Thánh vực Nhị giai tiến vào Thánh vực Tam giai, trừ pháp tắc lĩnh ngộ bên ngoài, còn cần một viên cường đại tâm. Hoàng thành phi thường phồn hoa, phóng nhãn toàn bộ đại lục đều có thể gọi nổi danh hảo, nhưng nơi này tồn tàng đồ vật quá nhiều, quá hỗn tạp, quá loạn. Điện hạ, đế quốc mặc dù cường đại, nhưng còn xa không có trong tưởng tượng của người như vậy hưng thịnh. Nếu như muốn đi giải quyết tồn tàng vấn đề, như vậy công việc hàng ngày số lượng trở nên phi thường lớn, hết lần này tới lần khác ta lại là một cái người sợ phiền thoái. Hu Sơn chỉ, để Ma đại công nghiền lặng tâm, lập tức trở nên lửa nóng. Làm phe phái lãnh tụ, Hu một khi lựa chọn ẩn, lập tức liền sẽ quần long vô thủ. Nếu như nàng có thể nắm chặt cơ hội, thuận thế bổ vị đi lên, trở thành phe phái mới lãnh tụ, cục diện liền hoàn toàn khác nhau. Tăng thêm hoàng thất duy trì, không chừng có thể trên triều đình cùng phái bảo thủ trận doanh hai phần thiên hạ. Kém nhất cũng có thể tại triều đình có được chính mình quyền lên tiếng, không đến mức biến thành một tên không đầu phụ thần. Nguyên soái tâm thái, thực tình làm cho người bội phục. Xem ra không ra 30 năm, ngài liền có thể vượt qua thánh vực tạm giai, từ đây có được ngàn năm phộng nguyên. Có lẽ ngài biết trở thành trong nhân tộc cái thứ nhất đánh vỡ giới hạn, bước vào truyền thuyết cảnh giới thần thoại. Ngài muốn cái gì, ta chắc chắn phối hợp hoàn thành." Mã Duyễn đại công một mặt hâm mộ nói ra. Ở sâu trong nội tâm, nàng đã sớm ghen ghét hỏng. Đông dạng là thần linh chuyển thế, tất cả mọi người còn tại đau khổ dãy rủa, lại có thể có người đã lên mở. Nhìn xem lòng tràn đầy mong đợi mạ Đuỳnh Đại công, Hu Sẩn chỉ là cười không nói. Muốn thoát ly vũng bùn, sắp thực cần người trong hoàng thất phối hợp, nhưng bây giờ mạ Đuỳnh Đại công còn không có cùng hắn nói giao dịch tư cách. Song phương trong tay thẻ đánh bạc không nâng nhau. Mặc dù hắn kéo lên chính trị phe phái, bên trong Ngư Long hỗn tạp, trong đó còn có rất nhiều là phái bảo thủ trận doanh xếp vào tới. Có thể bề ngoài nhìn qua, vẫn như cũng là một cỗ có thể cùng bảo thủ trận doanh đối kháng chính diện lực lượng. Lúc trước chính trị đánh cờ bên trong, Hồ Sẩn tận lực gan bại phái bảo thủ gián điệp giao đấu phái bảo thủ, một lần còn chiếm không nhỏ tiện nghi. Rơi vào ngoại giới trong mắt, đây chính là sức chiến đấu biểu tượng. Đừng nói là Mã Đồ Diễn đại công, liền ngay cả bảo thủ trận doanh nội bộ đều đối với cái này tân phái hệ phi thường tiên kỵ. Đây là cố hưu ấn tượng, mang tới nhận biết sai lầm. Hồ Sẩn trưởng thành lý lịch, chính là từ xuất lĩnh một đám người ô hợp lập nghiệp. Tiên kỳ trưởng thành lịch trình, hoàn toàn là mang xong một chi đám ô hợp, tiếp lấy lại mang càng nhiều đám ô hợp. Đông Dạm chỉ huy đám ô hợp, hết lần này tới lần khác hắn có thể một mực đánh thắng trận. Ở trong mắt rất nhiều người, Hỗ sần cực kỳ am hiểu nội bộ chỉnh hợp, có thể trong khoảng thời gian ngắn ngưng tụ đoàn đội sức chiến đấu. Hàn phả đế quốc có lại, trên cơ bản đều là từ trong quân đội đi ra. Nhất là trung hạ tầng còn lại, rất nhiều đều tại hộ sần thủ hạ phục dịch qua. Dù là thoát ly quân đội, trong tiềm thức phục tùng vẫn tồn tại như cũ. Phạm La Hủ sần hạ đạt chính lệnh, đều có thể cấp tốc hoàn thành. Nhìn tựa như là Hủ sần đã hoàn thành phe phái lực lượng chỉnh hợp, đem từ trên xuống dưới quan lại ngưng tụ thành một cố dây thừng. Tình huống thật là, tại không liên quan đến tự thân lợi ích tình huống dưới, mọi người có thể hiệu suất cao hoàn thành nhiệm vụ. Một khi dính đến bản thân lợi ích Hồ Sẩn mệnh lệnh liền không có tốt như vậy dùng. Quan trưởng trung quy không phải quân đội, quan lại bọn họ có là biện pháp qua loa. Chẳng qua trước mắt đều là công việc thường ngày, không có chạm đến quan lại tập đoàn lợi ích, loại này hiệu suất cao cho ngoại giới ảo giác. Hồ giấy cũng có thể doa người, không ai đâm thùng ra hổ, Hồ Sẩn tự nhiên mừng rỡ trang tiếp. Chính trị phe phái nhìn càng cường đại, có thể bán đi giá tiền liền càng cao. Tương lai để lộ, đó cũng là người tiếp nhận năng lực không tốt, không cách nào phục chúng đưa đến. Chỉ từ trên giấy số liệu đến xem, các hệ quan viên trải rộng chiều đỉnh cấp bộ, trên địa phương còn có hai mấy tên tổng đốc đi theo phất cờ họ Cương đại như vậy một cố lực lượng chính trị, đối với Hoàng Thất tới nói, giá trị thật sự là quá lớn. Mã Duy Nhại công trong tay thẻ đánh bạc có hạng, khẳng định ra không dậy nổi sẽ xứng đôi giá, tự thân cũng khuyết thiếu chỉnh hợp nguồn lực lượng này hy vọng. Muốn cùng hủ sần giao dịch, nhất định phải kéo trong Hoàng Thất thực quyền phái đại lao vốn. Nguyên soái Mã muaội, sau đó Hoàng Thất sẽ cho ngài một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Mã Duy Nhại công quả quyết nói, độc chiếm cỗ này lực lượng chính trị không có hy vọng, vậy cũng không thể để cỗ này lực lượng chính trị đảo hướng phái bảo thủ trong trận doanh. Nếu không, bách quan cùng địa phương tổng đốc thông đồng một mạch, Hoàng để bị kịch. Mặc dù mới cũ giữa quý tộc tồn tại xung đột lợi ích, có thể cái kia chủ yếu là trên triều đỉnh quyền nói chuyện tranh đoạn, đến lúc đó bên trên lợi ích phân tranh cũng không mãnh liệt. Dù sao, mới cũ giữa quý tộc cương vực phân giới rõ ràng, đại bộ phận quý tộc lãnh địa đều không giao giới. Có thể nào đứng lên, chủ yếu vẫn là kệ sạ bốn công lao. Năm đó vì thôi động nội chính cải cách, hắn đến đỡ mới phát quý tộc gây dựng phe cải cách, khổ tâm tâmưu đồ cải cách, cuối cùng cuối cùng đều là thất bại, nhưng cũng thành công đốt lên mối phát quý tộc cùng uy tín lâu năm giữa quý tộc Một khi để hai phái hợp lưu, như vậy kẻ sạ cố gắng toàn bộ trôi theo dòng nước. Chương 163, Tuyến Nguyệt Trung Quốc, đêm kia, Phỉ Thủy cung. Mã Đô Yên đại công, ngươi xác định Hộ sân là thật tâm muốn phái ẩn, mà không phải cố ý thăm dò chúng ta?" Lữ Pháp Lân đại công quan tâm hỏi. Nhận được Mã Đô Yên truyền ra tin tức, bọn hắn những lao ra hỏa này liền từ trên giường đứng lên, đi suốt đêm tới nghị sự. Hộ sân gần nhất cử động, quả thật có chút không bình thường, Quốc Lô gia tộc cũng không tại chiều công đường cuối chương. Có thể cái này không phải là hắn liền muốn phái ẩn, không có niềm tin tuyệt đối trước, hoàng thất bất kỳ cử động nào cũng có thể dẫn phát không thể làm gì hậu quả. Lữ Pháp Lân đại công, loại chuyện này há có thể lạ dạ? Hồ San Nguyên xoáy luôn luôn không nóng lòng chính trị, đây là mọi người đều biết sự tình. Có thể lưu lại đảm nhiệm vụ chính đại thần, tuân túy là bởi vì hoàng huynh di chiếu, hắn không có cách nào tiến hành cự tuyệt. Làm đại lục đệ nhất cường giả, hắn truy tìm đồ vật, đã sớm không phải thế tục quyền lực. Tu vi đến hắn loại cảnh giới đó, một lần bế quan mấy năm đều rất phổ biến. Hắn đã sớm minh xác con đường phía trước, vượt qua cảnh giới bây giờ, liền có thể được hưởng ngàn năm phàm nguyên. Có lẽ hiện tại trên triều đình phân tranh, trong mắt hắn chính là một trận náo kịch. Gần nhất đủ loại cử động, kỳ thật đều tại hướng chúng ta cho thay ý muốn rời đi. Nếu như chúng ta không chủ động một chút, hai phái tiếp xuống sợ là liền muốn hưu. Lấy Hủ Sơn Nguyên Soái ở trong nước danh vọng, hắn chỉ cần tự mình ra mặt điều đình mới cũ giữa quý tộc phân tranh, thành công sát xuất phi thường cao. Mã Uyển đại công gia sức thôi phùng nói, phụ chính đại thần hữu danh vô thực, chủ yếu là đối với hoàng thất tới nói, nàng cống hiến còn thiếu rất nhiều. Đánh chết hơn 10 người dị tộc thánh vực, có thể đó là đông đạo thánh vực cường giả cùng một chỗ hợp tác bên dưới hoàn thành, phân đến trên đầu nàng công tích cũng không nhiều. Cùng hai tích, hoàn toàn không có cách nào đánh đồng có châu Ngọc phía trước so sánh, nàng chiến công lập tức lộ ra bình thường rất nhiều. Trong chính trị thảm hại hơn, hoàn toàn tìm không thấy cơ hội biểu hiện, một chút thành tích đều không có. Muốn xoay người, lựa chọn tốt nhất chính là thúc đẩy lần giao dịch này. Hoàng thất lực lượng cùng các hệ lực lượng chính trị chồng chất lên nhau, trên triều đình đã có ngăn được bảo thủ trận doanh thực lực. Chiếc cứ lấy phụ thân vị trí, tăng thêm tự thân lần này giao dịch bên trong công hiến. Dù là người trong hoàng thất lại thế nào không tình nguyện, cũng nhất định phải đẩy nàng Tương lai phe phái người cầm quyền là trong hoàng thất đám lao gia này, nhưng cũng có thể xung làm trên danh nghĩa lãnh tụ. Trên danh nghĩa lão đại, đó cũng là lão đại Theo thời gian trôi qua, nàng danh vọng, lực ảnh hưởng tự nhiên sẽ tùy theo tăng trưởng. Hóa hư vi thực cũng đã thành chuyện thuận lý thành trương. Dù sao thiết kế thanh trừ chứng ngại, nàng là chuyên nghiệp, ai dám cản đường, nàng liền có thể để ai vận rủi quân thân. Phía trước không dám thi triển, đó là có tu vi cao hơn hụ sân nhìn chằm chằm, nàng không có nắm chắc hồ lộng qua. Chỉ cần xuất thủ không phải quá phận, không có đem bản ngoại chiêu trực tiếp dùng đến các phương đại lao trên thân, liền sẽ không gây nên thánh vực cường giả chú ý nếu như là chân thực. Như vậy lần giao dịch này, chúng ta nhất định phải làm. Không hy vọng xa vời toàn bộ tiếp nhận Hư Sơn Nguyên Soái lực lượng chính trị, chỉ cần có thể thu nạp trong đó một nửa lực lượng, đều có thể để cho chúng ta tại Triều đỉnh đứng vững gót chân. Trọng yếu như vậy một cố lực lượng chính trị, giá trị rất khó đơn thuần dùng tiền tài cân nhắc. Phải bỏ ra ngang nhau lợi ích tiến hành giao dịch, cũng không phải dễ dàng như vậy. Bình thường đồ vật, Hư Sơn Nguyên Soái khẳng định không để vào mắt. Tiền tài với hắn mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ riêng ngân hàng khai phát cận Đông hàng năm chia hoa hồng, hắn đều có thể cầm 3 năm mấy triệu kim tệ. Lam đại lục thứ nhất ma pháp dược tề sư, thủ thần giá cả vẫn luôn giá cao không hạ. Nếu như hắn muốn ý, chỉ riêng bán ra ma pháp dược tệ, hàng năm đều có thể thu hoạch được mấy trăm vạn kim tệ ích lợi. Tăng thêm lãnh địa lợi ích lợi, xem chừng hắn tổng thu nhập đã tiếp cận đế quốc tài chính thu nhập một nữa. Tuyết nguyệt linh cao tốc phát triển, toàn bộ đều là dùng tiền ném ra tới. Phóng nhãn toàn bộ đại lục, cũng chỉ có hộ sần nguyên xoái bỏ được, hàng năm tại trên lãnh địa lệnh xuống khoản tiền lớn. Ép rồ đại công thần trọng phân tính nói, rất rõ ràng, các hệ trận doanh tại bọn biển độ, hắn vẫn là nhìn ra mấy phần. Chỉ bất quá cụ thể nước nặng bao nhiêu, chưa có một cái chính xác nhận biết. Tiếp nhận một nửa trở lên lực lượng, chính là tâm lý của hắn mong muốn. Dù sao, loại người cầm quyền này thay đổi, bản thân liền sẽ tạo thành phe phái dung chuyện. Rất nhiều người nguyện ý hướng về phía Hù Sần tên tuổi theo tới, không phải là đổi lão đại đằng sau, vẫn như cũng nguyện ý đi theo. Trên chiều đình biến hóa, trên tổng thể hẳn là sẽ không quá lớn. Hù Sần có thể cho, Hoàng Thất cũng có thể cho. Chủ yếu là địa phương các chư hầu lập trường, biến động biên độ có thể có chút lớn. Các hệ ở địa phương người ủng hộ, chủ yếu tập trung ở trên thảo nguyên. Bởi vì địa bàn là Hù Sần mang theo mọi người đánh xuống, cho nên ngay tại chỗ lực ảnh hưởng phi thường cao. Hoàng Thất tiếp nhận đằng sau, những địa phương này quý tộc liền không nhất định như vậy mua chưởng. Hết lần này tới lần khác những địa phương này chưa hầu quyền tự chủ còn siêu cấp cao, liền xem như rời đi trận doanh, đối tự thân ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn. Liên quan đến nhân số quá nhiều, muốn dùng lợi ích thu mua, đều thu mua không đến. Tiền không được, tài nguyên cũng không được, vậy cũng chỉ có thể dùng danh lợi. Hù sân nguyên xoái muốn thoái ẩn, khẳng định không phải sám xịt rời đi, nhất định phải nở mạch nở mặt trở về. Dứt khoát chúng ta sẽ đưa lên một phần chọc lễ, thủ mệnh hắn tại Tuyết Nguyệt lính trên cơ sở tổ kiến Sắc phong hộ sẵn là Tuyết Nguyệt đại công, trên lý luận có thành lập công quốc tư cách, trên thực chất đến cận đại đằng sau, đây đã là chuyện không thể nào. Trừ phi quốc gia phát sinh phân cách, hoàng quyền trực tiếp sở bản, nếu không địa phương trừ hầu rất khó tự lập. Không có phong quân duy trì, cưỡng ép tự lập môn hộ, liền sẽ trên lương phản đồ đều danh. Không chỉ phải thừa nhận dư luận trên đạo đức áp lực, còn muốn lọt vào đế quốc chấn áp. Mã Uyển đại công, ngươi đây là đang phân cách đế quốc. Tỷ dạ tôn giả nhịn không được đối nói. Mỗi một cái nhân tộc đế quốc đều là một cái quái vật khổng lồ, một khi tạo dựng lên ngoại địch đề hiếp đều sẽ biến thành thứ yếu mâu thuẫn, tai họa ngầm lớn nhất là nội bộ phát sinh phân cách. Trong lịch sử đế quốc sổ đổ, đều không ngoại lệ toàn bộ đều là nội bộ phân tách dần đến. Nếu như ngoại địch uy hiếp nghiêm trọng, kiên trì như vậy thời gian ngược lại sẽ dài hơn một chút. Tỷ giả tôn giả, chúng ta gặp phải tình huống không giống với, không có khả năng hoàn toàn sử dụng lịch sử kinh nghiệm. Tuyết Nguyệt công quốc thành lập về sau, ít nhất có tam đại chỗ tốt, đầu tiên, hoàng thất cũng không tiếp tục cần lo lắng Hồ Thần Nguyên xoáy chuyên quyền, trưởng kỳ đem mất quyền lực quân chủ. Thứ yếu, chúng ta có thể một lần nữa trên đình đứng vững chân, đối với phái bảo thủ chính phủ tiến hành ngăn được. Cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất một đầu. Hồ Thần tuổi thọ đầy đủ dài, ngàn năm đằng sau hắn vẫn tại Đế quốc có thể hay không kéo dài thời gian lâu như vậy, ai cũng không rõ ràng. Lấy nhân phẩm của hắn, chỉ cần làm ra hứa hẹn, liền khẳng định sẽ thực hiện. Ít nhất trong vòng ngàn năm, Tuyết Nguyệt công quốc là chung với Đế quốc. Nếu nửa đường phát sinh biến cố, hoàng đế còn có thể chiêu mộ hắn tới hộ giá. Về phần tạo thành ác liệt chính trị ảnh hưởng, sát thực có khả năng tồn tại, nhưng là tuyệt đối sẽ không quá lớn. Chúng ta kiêng kỵ Hộ Sần Nguyên Soái cầm giữ triều đình, phái bảo thủ trận doanh đám người kia đồng kỵ. Có thể chính ngôn thuận đưa ra triều đình, cũng là bọn hắn muốn. Dù sao Cổ sản Nguyên Soái không riêng gì Đế quốc Nguyên Soái đồng dạng cũng là cả nhân tộc Nguyên Soái. Tại đại ngộ bên trên, Đế quốc không có khả năng trách móc nặng nề. Lấy danh vọng của hắn, chỉ cần không phải xúc phạm lưu phản loại hình trọng tội, dù là tương lai bại hạ tự mình chấp chính, cũng không cách nào đem hắn bãi miễn. Một mực giữ lại vị này trên triều đình, dù là hắn không muốn độc quyền, văn võ bá quan sớm muộn đều sẽ đều biến thành hắn môn sinh cố lại. Mã Duy đại công một mặt bình tĩnh giải nói. Chương 163. Còn bán ruộng nhà tâm không đau, những lý do này chỉ có nàng có thể nghĩ ra được. Đổi thành những người khác, căn bản không có khả năng hướng phương diện này tâm nhác. Hồ Sơn lựa chọn để nàng làm người trung gian, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là Mạc Uyển đại công đối với quốc gia này tình cảm không có sâu như vậy. Nếu có tốt hơn con đường xuất hiện, vứt bỏ đế quốc cũng không phải không có khả năng. Tại trong lòng của nàng, đế quốc đều là có thể làm thẻ đánh bạc giao dịch. Hồ Sân muốn nhảy ra lồng giam, tự nhiên cũng là có thể tha thứ. Trên thực tế, loại giao dịch này Hồ Sơn tự mình cùng Hoàng Thất đàm luận, thành công xác suất cao hơn, chỉ bất quá hắn là yêu quý Lâm Vũ. Chính mình yêu cầu cùng Hoàng Thất chủ động nói ra, tính chất bên trên hoàn toàn không giống. Liên xếp như giao dịch nội gián truyền ra ngoài, đó cũng là kẻ đồng tình chiếm đa số không cần lưng đeo loạn thần tặc tự đeo danh. Đám người muốn cự tuyệt, nhưng lại không thể không thừa nhận mạ Đủyn nói rất đúng. Bỏ mặc Hủ sần trên triều đình, tương lai khẳng định là môn sinh cố lại trải rộng tiến hạ. Một tên không cách nào bị triệt tiêu siêu trường chờ thời phụ chính đại thần, tại trong chính trị ảnh hưởng quá lớn. Tại vì một lúc sau, ngoại giới liền sẽ ý thức được, đây là một vị chính đàn con lật đật. Chơi chính trị, đều muốn cùng một cái đáng tin cậy lao đại. So sánh những phái hệ khác, cách tới mấy năm, mấy chục năm, liền muốn tiến hành một lần quyền lực bài, Hủ loại này ổn chỗ dựa khẳng định là chọn lựa đầu tiên. Hung hấp hiệu ứng sinh ra, Phát sinh tách ra chính là thời gian vấn đề. Phái bảo thủ trận doanh đối với Hủ sấn như vậy kiên kỵ, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là hắn có thời gian ngao chết tất cả đối thủ. Đứng tại lợi ích của đế quốc bên trên, khẳng định không thể đem như thế một vị có thể đánh nguyên soái đá ra đi, nhưng là đứng tại hoàng thất trên lập trường, lại nhất định phải khai thác biện pháp ngăn chặn vị này uy hiếp hoàng quyền. Hiện tại Hủ Sần không có dạ tâm, nhưng người cuối cùng sẽ biến. Dù ai cũng không cách nào cam đoan tiếp tục tích lũy hy vọng 81 năm về sau, hắn vẫn như cũ đối với hoàng đế trung thành. Nếu như có một ngày, đế quốc trên dưới đều biến thành người một nhà, Như vậy pháp lý cơ sở cũng chưa chắc không có khả năng dung chuyển. Trên bản chất, pháp lý cơ sở cũng không phải trên trời rơi xuống tới. Trên lịch sử loài người sớm nhất đế quốc, hoàng đế chính là người phía dưới tuyển ra tới. Theo sự phát triển của thời đại, phía sau mới có pháp chế kế thừa thuyết pháp. Đến tiếp sau theo thần quyền lớn mạnh, lại xuất hiện thần tuyển hoàng đế. Chỉ là chúng thần vẫn lạc, tùy theo mà chu kết. Nếu như chúng thần không có vẫn lạc, như vậy án phạt đế quốc xác xuất lớn sẽ kế thừa quang minh đế quốc pháp chế, giơ cao quân quyền thần thụ cơ sĩ. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, chư thần vẫn là đối với quân quyền tới nói cũng là một loại đả kích, bọn hắn từ đây đem không có đủ thần thánh tính. Đương nhiên, tại thế giới siêu phàm những này trùng kích, cũng không phải là việc đại sự gì. Hoàng thất cùng quý tộc tập đoàn năm trong tay tuyệt đối võ lực, phía dưới dân chúng bình thường liền xem như có ý tưởng, cũng không nổi lên được sóng lớn gì. Thấy mọi người chậm chạp không tiến hành tỏ thái độ, một bên hoàng thái hậu kìm nén không được, mở miệng thúc giục nói, "Mọi người có ý nghĩ gì thì nói nhanh lên ra đi." Hu thần nguyên Xoái lòng sinh ly ý, khẳng định là muốn cho ra một cái thuyết pháp, kéo thời gian dài. Phái bảo thủ chính phủ bên kia không chừng trước hết một bước cùng hắn đã đặt thành giao dịch. Đây là hiện thực tính vấn đề. Hoàng thất có thể duy trì hữu sần thành lập công quốc, phái bảo thủ chính phủ bên kia đồng dạng có thể làm được. Phu chính đại thần lấy hoàng đế danh nghĩa, hướng tứ phương tuyên bố chính lệnh, đã không phải là một ngày hai ngày. Mặc dù loại thao tác này dễ dàng rước lấy chỉ trích, nhưng kết quả cuối cùng là giống nhau. Dưới thế cục trước mắt, hoàng đế không cách nào đứng ra bác bỏ những lệnh chính lệnh, liền không ảnh hưởng chính lệnh phát huy pháp luật hiệu lực. Thái hậu, chúng ta bây giờ không có càng nhiều lựa chọn. Nếu như thành lập công quốc là hữu sần nguyên soái bản nhân ý nghĩ, Như vậy hiện tại thế cục bên dưới ai cũng ngăn không được. Nếu như hắn chỉ là muốn thể diện thoái ẩn xuống dưới, cũng không có tự lập môn hộ ý tứ, như vậy còn có nhất định có thể thao tác không gian. Chỉ là dân gian chỉ trích âm thanh sẽ phi thường lớn, dễ dàng đối với ngài sinh ra ảnh hưởng, thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến bệ hạ. Liệu pháp lần đại công khó khăn nói, sự tình không cách nào xong toàn. Muốn đem một tên đức cao vọng trọng phụ chính đại thần sách về nhà, nhất định phải cho ra một cái thích đáng an trí phương án, không phải vậy liền muốn có người đi ra gánh chịu trách móc nặng nề công thần điều danh. Màu chốt nhất là, tương lai hoàng đế có việc cần triều mộ thời điểm, người ta liền có tiêu cực biếng nhắc lý do, lại nghi khác phương án, vậy hạ danh vọng tuyệt đối không thể chịu ảnh hưởng. Hoàng thái hậu một ngụm bác bỏ nói, kiến thức chính trị tính tàn gốc, nàng phi thường rõ ràng có chút hắc qua là không thể có. Không cần nghe cụ thể phương án, liền biết nhất định không có chuyện tốt. Nhìn như chỉ là hơi đắc tội hộ sận, trên thực tế đắc tội lại là đế quốc cảnh nội tất cả quân công quý tộc. Nếu như đế quốc nguyên soái đều có thể lọt vào không công chính đối đãi, người phía giới chính trị lãnh hộ, khẳng định cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Ai mở loại này tiền lệ, người đó là quân đội nhân. Đắc tội quốc gia này chủ nhân chân chính, thái hậu một dạng cũng che không được. Vạn nhất bị người hữu tâm lợi dụng, mượn cơ hội đem mâu thuẫn quy đại, làm không tốt sẽ dẫn phát một trận chính biến. Hàn Phả Đế quốc quân sự thể chế, bản thân liền là chính biến sinh sôi rừng ấm. Có thể an ổn đến bây giờ, chủ yếu là trên triều đình một đám đại lao thủ đoạn chính trị lợi hại. Không quan tâm nguyên nhân gây ra là cái gì, chỉ cần quân sự chính biến phát sinh, liền cần có người gánh chịu trách nhiệm. Hiện tại có nổi, tương lai chính là quốc tri tội nhân. Tại Hoàng Thất Lâm vào xoán suất lúc, bảo thủ trận doanh chính là một mảnh lửa nóng, phản phất liền muốn trở thành người một nhà. Thu ảnh hưởng này, trên triều đình thế cục cũng vững vàng xuống tới. Nguyên bản nội đấu không nghỉ hai đại trận doanh, tại phái bảo thủ nằm vùng gián điệp cố gắng dưới, cấp tốc kéo gần lại quan hệ. Trừ số ít tồn tại cạnh tranh quan viên bên ngoài, còn lại quan lại nhau nhau trình diễn hoa dạng trở mặt, tựa như trong vòng một đêm liền thành bằng hữu. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để những phái hệ khác quan viên phi thường không thể đứng. Nguyên bản là dựa vào hai đại trận doanh nội đấu, bọn hắn mới có thể tại trong khe hẹp sinh tồn, hiện tại hai nhà bắt đầu hợp lưu, đối bọn hắn ảnh hưởng quá lớn. Trên chiều đỉnh biển cố, cho hoàng thất mang đến áp lực nặng nề. Lý Chí nói cho bọn hắn, lại không ra tay ngăn cản, hai đại phe phối hợp lưu liền sẽ trở thành hiện thực. Đến lúc đó người của chính phủ sự tình bộ nhiệm nhiệm và miễn nhiệm, tài chính xử trí đại quyền, toàn bộ đều bị người ta cho lúc loạn. Đến lúc đó mà khác trận doanh quan viên hoặc là đào ngũ đi qua, hoặc là bị gạt ra khỏi triều đình. Sát Tử nói, loại tình huống này đã bắt đầu phát sinh. Ý thức được thế cục không ổn về sau, rất nhiều quan viên đều bí mật cùng hai phái tiếp xúc, bao quát một chút hoàng thất trận doanh quan viên cũng đang lén lén vì chính mình chuẩn bị đường lui. Nếu như thế cục tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới, liền đi ăn mạng khác đi có tiền đồ hơn trận doanh. Phát hiện không thích hợp đằng sau, trong hoàng thất các đại lão lập tức ý thức được, sự tình không có khả năng mang xuống. Nguyên bản không có quyết định hoàng thất cao tầng, nhao nhao đứng ra mãnh liệt yêu cầu tiến hành lần giao dịch này. Đối với khả năng đưa tới phản ứng dây chuyển, hiện tại mọi người đã không để ý tới. Thành lập Tuyệt Mệnh Công quốc các liệt chính trị hậu quả, đây chẳng qua là có thể sẽ dẫn phát nguy cơ, nhưng bây giờ chính trị nguy cơ đã lửa xém lông mày. Liên tục sau khi cân nhắc hơn thiệt, thần thánh lịch 100105, một phong từ trong hoàng cung phát ra chiếu thư, trực tiếp phá vỡ đế quốc kiến tính. Lần trước hoàng đế thụ quốc, đó đã là năm trước sự tỉnh. Lại sau này quốc, vương quốc thành lập, đều là hầu tự lập môn hộ. Rung động xong chiếu thư nội dung về sau, Rất nhiều quan viên lập tức liền ý thức được tình huống không ổn. Công quốc mặc dù lệ thuộc đế quốc, nhưng đã là bán độc lập tính chất, tiếp tục đảm nhiệm phụ chính đại thần, chấp trưởng đế quốc quân chính đại quyền, rõ ràng cũng có chút không đúng lúc. Liên tưởng đến triều đình đấu tranh, thôi có chút đầu óc chính trị đều biết, đây là hoàng thất làm ra phản kích. Lại không khai thác hành động, hu sần mấy cái khác nhi tử cũng cùng phái bảo thủ trận doanh đại lao liên nhân, cục diện thì càng không có cách nào khống chế. Hết lần này tới lần khác giữa quý tộc bình thường thông ra, không có khả năng cầm tới trên triều đình mà nói. Dù sao, tầng cao nhất vòng tròn hết thảy liền lớn như vậy, căn bản là tránh không khỏi. Hiện tại mọi người quan tâm là Đế quốc chính phủ có thể hay không bác bỏ chiếu thư hình thức đầu tư cổ phần quốc gia hoàng đế mặc dù nắm quyền lớn lại không phải độc đoán trong đại chính trị quyết sách chính phủ là có quyền bác bỏ nếu như chính phủ bác bỏ chiếu thư về sau hoàng đế vẫn như cũ kiên trì chấp hành Chính phủ cũng không nguyện ý làm ra nhiệm bộ vậy sẽ phải để chính quý tộc nghị hội tiến hành biểu quyết dưới tình huống bình thường sự tình sẽ không náo đến một bước kia chỉ cần một phương ý thức được tại quý tộc nghị hội biểu quyết bên trong không cách nào chiếm cứ có việc lớn như vậy xác xuất liền sẽ lựa chọn nội bộ dính đến tự thân khu sân cần tránh hiềm nghi quyết định hắn đi ở quyền chủ đạo đã đến phái bảo thủ trận doanh trong tay, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, đã sớm muốn đuổi đi Hữu Sẫn phái bảo thủ các đại lao, tại thu đến chiếu thư trước tiên, liền biểu thị tuân theo hoàng đế ý chỉ. Phủ Nguyễn Soái, thu đến chiếu thư đằng sau, Hữu Sẫn lúc này thực hiện hứa hẹn, trực tiếp triệu tập hệ phái mình tiểu đệ, đem bọn hắn giới thiệu cho một đám hoàng thất đại lao. Hiện tại tùy tiện đào chân tường, có thể lôi đi bao nhiêu người, đều là bản lãnh của mình. Trong lúc nhất thời các loại hứa hẹn cùng có kẻ mà cả, trở thành trên yến hội chủ lưu. Tục la một chút, nhưng thắng ở hiệu suất cao. Tuy để tránh cho bị quái dối, với tư cách chủ nhân công hụ sần, sớm tối lui ra khỏi hiện trường, ở trong hậu viện di nhiên tự đã uống trà ăn dưa.